Mời các bạn cùng nghe phần 11 phần cuối của truyện Ta kia đọa tiên phu quân hối hận. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 96, ngươi vì cái gì không cần nguyên lai like bộ dáng tới gặp ta? Thậm chí muốn ngụy trang thành một cái chính mình nhất khinh thường xà. Nàng nói, ngươi là như thế nào ngụy trang? Trước Tiên ăn hóa hình thảo, cái loại này cấp thấp yêu thú phản long gắn ghép dùng dịch dung đạo cụ. Lòng hoàng bệ hạ dùng loại đồ vật này tới ngụy trang thành một cái giã sơn xà, ân, ngươi cũ bộ cùng tộc nhân biết không? Sẽ vì ngươi kiêu ngạo đi, không cần chính mình mặt là bởi vì không dám sao, ân, vẫn là bởi vì hủy dung. Thẩm trường ly, ngươi trường nào thì trở nên như vậy nhát gan. Bạch nhung dương lên tay, đem trong tay chén rượu hướng tới kia một đạo bóng dáng ta qua đi. Hóa nhan thuật không biết khi nào giải khai, nàng hồi lâu không có tái kiến quá này một trương quen thuộc khuôn mặt. Bạch Nhung nguyên bản cũng cho rằng, chính mình đời này, không bao giờ sẽ nhìn thấy hắn. Theo một tiếng trầm vang, thẩm trường ly không trốn tránh kia chén xứ vững chắc nện ở hắn thái dương thượng nát. Nam nhân trơn bóng trên trán bị tạp ra một đạo miệng máu, máu tươi ào ạt chảy xuống. Trong nhà tối om nàng một đôi sáng người đen nhánh mắt bên trong như là châm một thốc nho nhỏ ngọn lửa, đem hết thảy đều thiêu hủy thiêu không có. Thẩm trường ly không có cho chính mình biện giải Hắn nói, hào, ta đi. Không bao giờ sẽ xuất hiện, này đó, đều sẽ còn trong ngươi. Đầu hả khi thời tiết biến hóa đến mau, bên ngoài phiêu nổi lên tinh tế vũ chốc lát lớn lên, rào che thượng mấy đoá màu hồng nhạt hoa khiên miu bị vũ đánh rớt rừng ở lầy lội trong đất thẩm trường ly từ trước xưa nay không thích như vậy diễm tục nhan sắc chính là xuất hiện ở nàng trong viện, hắn chỉ cảm thấy mị tục nhạt nhẽo đến cũng có một phen thú vị. Hắn sân rào che là hắn hôm qua mới vừa bổ thượng, bạch nhung cầm khăn lông, đứng ở hắn bên người, cho hắn xoa xoa thái dương. Như là một đôi tầm thường tiểu phu thê. Hôm sau sáng sớm, vũ không có đỉnh, chuyển thành mưa to tầm tã trong thiên địa tựa hồ đều là một mảnh trắng xóa hơi nước. Dưới mái hiên, nàng phơi thảo dược giá gỗ thượng bày biện một cái tay nải. Bên trong là nàng cho hắn làm kia hai thân siêm y, giặt hồ đến sạch sẽ, mới tinh không có lưu lại một chút hắn khí vị cùng ăn mặc dấu vết. Cái kia quả nho chiền chi màu xanh lơ túi thơm, đè ở xiêm y thưởng cũng giống nhau sạch sẽ uất thiếp. Bạch Nhung xem cũng chưa xem một cách, phân phó tiểu chi, đều cầm đi thiêu. Tiểu chi là phụ cận nữ hài tử ở nàng nơi này học y, ngày thường cũng hỗ trợ làm công, nàng đối cái kia lang quân rất có hào cảm, không biết vì sao qua một đêm, hai người bỗng nhiên cứ như vậy cũng không dám tìm sư phụ hỏi, chỉ có thể ai một tiếng, liền cầm đi dự bị thiêu. Cũng may trời mưa thời điểm, hết mưa rồi. Nàng tìm củi, ở dược viên từ bên ngoài đốt một đống hỏa. Này xiêm y dùng liêu đều cực hào, nguyên liệu sờ lên lại lạnh lại nhuận, theo công cũng nhìn ra được là hoa tâm tư, đường may dày đặc rắn chắc. Tiểu chi bị khói sông đến ho khan một tiếng, sở trường phẩy phẩy phong, thực đáng tiếc, vẫn là đem kia xiêm y ném vào hỏa. Đốt tới một nửa thời điểm, nàng phát hiện vườn ngoại có người, khiếp sợ. Dược viên ngoại đứng một cái xa lạ công tử. Thì thường quý khí tuấn Mỹ, nàng khó có thể hình dung, chỉ cảm thấy muốn so sớm mấy ngày bạch cô nương trong nhà cái kia lang quân còn xinh đẹp. Chỉ là này công tử Thái Dương bị thương, làm như bị độn khí tạp ra tới miệng vết thương, miệng vết thương rất sâu, cũng không băng bó còn ở đổ máu. Từ Thái Dương chạy tới thon dài mi thượng trượt vào lông mi, hắn vẫn không nhúc nhích như là một tôn điêu khắc thậm chí không có rỗi tay đi lau một chút huyết. Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa nói, tiểu chi bị hắn ánh mắt kinh sợ tay run lên, củi thiếu chút nữa rớt. Là đối hắn rất quan trọng đồ vật sao. Nàng nhóm lửa thiêu đến đổ có chút tay run, ra một lưng mồ hôi lạnh. Chính là mãi cho đến cuối cùng. Kia công tử cũng không nhúc nhích, cũng không có ngăn cản, chỉ là nhìn nàng, bốc cháy lên hỏa, đêm này đó đều đốt thành hôi. Thẩm trường ly quả nhiên nói được thì làm được, không còn có tới không có hắn, nàng sân an tĩnh rất nhiều, chỉ trừ bỏ nàng Miêu Nhi, nhiễm ăn quà vặt này tật xấu, luôn là miêu miêu kêu kêu nàng muốn ăn. Nàng mới biết được nguyên thẩm Trường Ly mỗi ngày buổi chiều đều sẽ uy miêu, ngạnh sinh sinh cho nó dưỡng ra này tật xấu, cũng trách không được nó thân cận hắn. Lại qua mấy ngày, ban đêm chân trời bỗng nhiên sáng lên một đạo ánh vàng rực rỡ ánh nắng chiều tiểu chi đại kinh tiểu quái, Bạch Nhung ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong lòng minh bạch Quả nhiên, là cửu trùng sứ giả tới, mang đến lịch hoa tự tay viết tin. Bạch Nhung giải khai linh phong, là lịch hoa cho nàng một người mật tin, ngữ khí là hiếm thấy nghiêm khắc yêu cầu nàng, một khi có cái kia yêu long sống lại manh mối, nhất định phải thực hiện chính mình chức trách sớm thông báo cựu trùng. Đồng thời, hắn cũng ngấm ngầm hại người đề cập nàng yêu cầu thả chạy cung điện trên trời thi cốt sự tình ám chỉ nếu là thẩm trường ly thật sự sống lại hay không có khả năng cùng việc này có quan hệ. Bạch Nhung hay không yêu cầu vì thế phụ trách. Bạch Nhung Minh Bạch đây là lịch hoa ở gõ nàng. Lao xin hồi phục bệ hạ, ta đã biết. Nàng đối xứ giả bình tĩnh nói. Nếu có tin tức định không có nhục mạnh. Xứ giả rời đi sau không lâu, canh hai thiên thời điểm, trong trời đêm, bay tới một con màu xanh lơ chim sơn ca, ngừng ở Bạch Nhung cửa sổ cách thượng điều mõm gõ gõ cửa sổ. Bạch Nhung khoác áo xuống giường, nàng từ điều mõng chung lấy ra một cái phong kín tốt lạc hoàn, dùng tịnh hòa quay, lạc hoàn dần dần hòa tan, lộ ra trong đó một giấy màu xanh lơ giấy viết thư tới. Là Thẩm thanh tố cho nàng tin. Nhiều năm như vậy, Thẩm thanh tố ở yêu giới, nàng ở nhân gian. Vì tị hiểm, bọn họ kỳ thật rất ít lui tới, Thẩm thanh tố rất có dã tâm, thiếu niên muốn dựa vào chính mình bác ra một phần tiền đồ tới. Bạch nhung hồi lâu không có gặp qua hắn, chỉ là thầm thanh tố cách năm nửa năm sẽ kêu thanh điều mang tin tới cấp nàng. Hắn cũng là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu tính tình, độc lập rất sớm. Thư tín đại khái nói rằng chính mình gần nhất sinh hoạt cùng tu luyện, nói cập yêu giới gần nhất thế cục hiện giờ âm sơn hoàng tộc thực lực hiện giờ đã hoàn toàn áp không được hoàng thủy hoàng trước thành tân người cầm quyền. nàng dã tâm bừng bừng tưởng lại hướng lên trên một bước đang tìm thích hợp minh hiểu cùng có thể áp qua âm sơn hoàng tộc nhược điểm đồng thời hắn cũng đề cập một câu bởi vì đời trước long hoàng sống lại tin tức yêu giới gần nhất sóng ngầm kích động chỉ là hắn không có nhiều lời chuyện này kết cục kêu nàng bảo trọng thân thể không cần vì hắn nhọc lòng. Thẩm thanh tố là nửa long chi thân căn cốt thiên phú lại muốn nhược với thẩm trường ly không ít. Thêm chi hắn không có mẫu tộc xuất thân mộc mạc mê ly, hắn khuyết thiếu một chi tuyệt đối trung thành, thuộc về chính mình thế lực muốn ngồi ổn vị trí, lực cản rất lớn. Thẩm trường ly sống lại sự tình quả nhiên liên lụy thực quảng, chỉ là một cái chưa kinh chứng thực tin tức đã kích khởi ngàn trọng sóng gió. Bất quá, đây cũng là nàng sớm lường trước đến. Bạch Nhung thua tin, đem thẩm thanh tố thư tín dựa theo thời gian trình tự bãi vào tủ ngăn bí mật. Nàng đầu óc ngoài dự đoán bình tĩnh, hạ quá sau cơn mưa, đường núi ướt rầm rề, không chung kia một cổ thanh nhuận có cây hương càng thêm nồng đậm. Bạch Nhung cõng hòm thuốc một tay sách theo một phen dù giấy hướng tới sau núi đi đến. Nàng kêu tiểu chi về trước ra, sớm đóng cửa, nàng muốn thượng một chuyến sơn, hôm nay y quán không hề khai. Đi qua khe núi kia một cây cây hoè bạch nhung xa xa nhìn đến, trên mặt đất ấn một chuỗi dấu chân ướt át bùn đất lẫn vào máu tươi thành một loại kỳ dị ám vàng màu đỏ đậm thực mới mẻ thâm thâm thiền thiền, một đường uốn lượn hướng tới xứ sơn đỉnh núi lên rồi. Nàng căng ra dù tùy thượng kia một đạo dấu chân. Sơn động đại mà chống chảy, không có bất luận cái gì đồ đựng, thậm chí không có chiếu đống cỏ khô. Nam nhân ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào sơn động, hắn thái dương kia một chỗ thương còn không có động lại, huyết từ thon dài anh khí mi thượng chảy xuống, nửa bên mặt thượng đều là vết máu. Mấy chỉ mù quáng con rơi yêu, hẳn là cảm nhận được cường đại yêu nguyên hương vị, ở hắn trông quanh đồ rào rào vỗ cánh xoay quanh, hiển nhiên đều chờ không kịp muốn nhào lên tới ăn uống thỏa thích một đốn. Hắn trên chán miệng vết thương không xử lý, gò má cùng khóe mắt phiếm hồng, môi lại là bạch sống lại một lần đối nguyên thần rốt cuộc có tổn thương, nàng trước đây chưa từng cảm nhận được quá hắn như vậy không ổn định trạng thái. Bạch nhung mắt lạnh nhìn nam nhân, ngươi là ở dùng khổ nhục kế sao? Cho rằng có người còn sẽ ăn ngươi này bổ, hắn xác thật không nghĩ tới. Rốt cuộc hắn chết ở nàng trước mắt nàng cũng chẳng hề để ý, khổ nhục kế có cái gì ý nghĩa? Ta không địa phương khác có thể đi. Hắn nhắm hai mắt thanh âm là ách, Bạch Nhung thu dù, xa xa đứng ở hang động khẩu tố tố mẫu thân có thể là ai. Hắn nguyên bản dương mắt đang xem nàng, lông mi cứng lại. Nàng vì sao sẽ đến tìm hắn, nguyên lai, like, vẫn là bởi vì như thế. Người như vậy nhiều nữ nhân, Bạch Nhung thay đổi một loại cách nói. Hiện giờ trạng huống có ai thích hợp làm tố tố mẫu thân. Nếu là hắn có thể thông qua cũ bộ chế tạo một đạo di chiếu thả ra một ít tiếng gió, sự tình liền càng tốt làm. Sẽ có rất nhiều người vui cùng thẩm thanh tố từ đây kết thành kiên cố liên minh. Trần tướng là như thế nào không quan trọng, có tất cả thủ đoạn có thể đem giả biến thành thật sự, hai bên đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ cần người ngoài tin tưởng thì tốt rồi. Nàng nói lời này, thần sắc không có một tia dao động, cực lãnh mà ngạnh. Phản phất nói một cái cùng chính mình không chút nào tương quan đề tài. Sắc trời đen đi xuống, có thể mơ hồ nghe được sơn động chỗ sâu trong tích táp tích thủy thanh, sao trời thưa thớt càng hiện cô tịch. Nhớ không rõ, hắn lạnh lùng hạp mắt, rốt cuộc ta vừa tiến vào loại này thời điểm, vào cung ai đều có thể chơi ta. Tưởng như thế nào chơi, liền có thể như thế nào chơi. Như thế nào còn sẽ nhớ rõ có ai. Hắn ngồi ở chỗ kia, dựa vào hang động trên vách chân dài duỗi khai trên người chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng màu trắng tâm y, cổ áo sưởng xương quai xanh thượng kia một ngày nàng lưu lại dấu vết còn không có tiêu rớt. Hơi hơi ngưỡng mặt. Hầu kết đường công sắc bén rõ ràng, thành thục anh Tuấn quạnh quẽ mặt lại hiện ra một loại kỳ dị mất tinh thần. Bạch Nhung ngừng lại một chút. Chợt, lúc này đây, nàng xoay người hướng tới hang động ngoại liền đi, không có bất luận cái gì do dự. Lúc này đây, nàng nếu là đi rồi, sẽ không bao giờ nữa sẽ đã trở lại. Hắn có như vậy nùng liệt dự cảm. Nàng có thể không đến rời khỏi eo nhỏ bị một đôi bàn tay to từ sau lưng đột nhiên siết chặt. Nhung nhung, ngươi sờ ta một chút. Hắn dựa vào nàng bên tai, nghẹn ngào nói. Một chút liền hào, hắn cả người thế nhưng đều ở nóng lên nóng lên, nhiệt ý cơ hồ muốn từ trên người thực chất tính mà bốc lên lên. Bạch nhung tay đặt ở hắn trên chán cho hắn đem vết máu lau, lại đơn giản băng bó xử lý một chút. Kia bị nàng dùng chén rượu vững chắc tạp ra tới miệng vết thương, rất sâu, chảy rất nhiều huyết. Xử lý xong miệng vết thương sau, nhìn hắn ánh mắt nàng dừng một chút tay cuối cùng không lấy ra cứ như vậy phốc ở hắn trên chán. Nam nhân nhắm hai mắt, lông mi rất dài, cả người đều là căng chặt một giọt mồ hôi, theo lông mi, xẹt qua cầm, hầu kết. Hắn vươn một bàn tay, cầm nàng tinh tế trắng tinh cổ tay, tùng tùng, mấy dục mất khống chế lực độ lại đang không ngừng biến hóa. Tay nàng cuối cùng vẫn là không lấy ra. Sau nửa đêm, Bạch Nhung đã rút về tay, không xa không gần ngồi, thẩm hoan ngọc từ trước không có như thế quá. Hắn ánh mắt khôi phục một ít thanh minh, thanh âm còn fiếm một chút ách, hắn khi đó có tiên cốt hơn nữa trong cơ thể chỉ có một nửa long huyết. Ta là rõ đầu rõ đuôi thú thân, hàng năm không bạn lữ áp lâu rồi liền sẽ phát tác một hồi, khó coi thật sự. Cùng Thẩm Hoàn Ngọc sớm bất đồng, cái kia quá khứ Thẩm Hoàn Ngọc đã chết ở nhược quán kia một năm, rốt cuộc không về được. Bạch Nhung nói, Thiểu Đan nói với ta, nàng từng có một cái hài tử cũng là cùng ngươi tại đây loại thời điểm hoài thượng. Thẩm trường ly trước đây đối nàng nói, hắn không chạm qua trong cung này đó nữ nhân, chỉ là Bạch Nhung vẫn chưa thật sự hướng trong lòng đi, đương hắn quỷ xả cũng không có thật sự tin quá. Đó là trước xương hài tử. nàng tựa không hiểu, nhìn về phía hắn, trước xương, lấy Thẩm trường ly như vậy cực đoan điên cuồng tính cách thế nhưng có thể chịu đựng chính mình nữ nhân có bên nam nhân. Thậm chí còn ở hắn dưới mí mắt mang thai, nàng cảm thấy việc này vô cùng vớ vẩn, trước xương hóa hình cùng ta có 9 phần tương tự. Hắn nói, trong cung cơ hồ không ai có thể phân rõ. Lựa chạy nhảy lên một cái chớp mắt hai người cách hỏa không xa không gần ngồi. Phía trước ngươi dùng để tưới ôn trà cây hợp hoan tâm đầu huyết là của ai? Nàng nói, người thích hắn tưởng cứu hắn cấp liền cho. Nàng không ra tiếng, sắc mặt càng thêm lạnh băng. Thấy hắn trên chán miệng vết thương đã cầm máu, ánh trăng càng lên càng cao, bạch nhung thu thập hảo hòn thuốc nâng bước muốn đi ra ngoài. Ta sớm cho hắn an bài lộ. Hắn không cần thiết dùng này biện pháp, bạch nhung bước chân dừng lại, nam nhân một lần nữa khoác một kiện áo ngoài, hắn tóc dài đã khôi phục màu đen, mềm mại mà rối tung trên vai. Ta đã cấp hoa trừ truyền lời nói, kêu hắn đem ta ngọc lệnh cấp thẩm thanh tố truyền đi. Hắn nói, hắn nếu là chính mình có thể ổn định bắt lấy ta cho hắn lưu đồ vật. Không cần dùng loại này biện pháp hắn cấp thẩm thanh tố lưu lại nhưng dùng người nhưng dùng chi lực trải rộng toàn bộ yêu cảnh thẩm thanh tố như thế nào có thể đem những người này thu về mình có liền xem chính hắn bản lĩnh ngươi không cần quá nhiều lo lắng hắn thẩm trường ly nói hắn sớm nên có chính mình địa bàn nên cấp thẩm thanh tố lưu đồ vật hắn sớm dự bị hào nàng không lên tiếng đang nghe hắn nói chuyện. Thẩm trường ly sớm liền biết thẩm thanh tố cùng hắn chi gian, nàng tuyệt đối sẽ tuyển thẩm thanh tố, hắn ưu tiên cấp tuyệt đối ở hắn phía trên. Yêu giới hiện tại thực loạn, nàng ngồi trở lại chỗ cũ, hoàng thủy một chi độc đại công cao chấn chủ ta lo lắng, nếu là không xử lý, hoàng trước sẽ đối tố tố có uy hát yêu Nàng không vượt qua được âm sơn vương tộc, hắn nói. Yêu tộc cùng nhân gian không giống nhau, rất coi trọng huyết mạch Hoàng thủy cùng Âm sơn cùng căn cùng khí, huyết mạch tương liên ích lợi đan sen. Bọn họ tộc duệ mấy ngàn thượng vạn năm đều sống ở Âm sơn vương tộc thống trị hạ. Hoàng trước muốn lật qua này một ngọn núi đầu, không có lý do chính đáng. Nếu là Hoàng trước thật thành thẩm thanh tố trên danh nghĩa mẫu thân, sự tình ngược lại khả năng sinh biến. Bạch Nhung đối yêu tộc tập tục cùng nội chính đều cũng không trong nghề, nàng một tay nâng má ánh lửa chiếu sáng nàng tú mỹ gò má, đôi tay như là ngọc giống nhau tuyết trắng tinh tế, gò má đường cong mềm mại. Ở nghiêm túc nghe hắn nói lời nói, hắn cho nàng giảng yêu tộc tứ đại bộ tộc lịch sử thầm thanh tố hiện giờ tình cảnh rất nhỏ chỗ đấu sức cùng hòa giải. Nghe xong, nàng trong lòng cũng không sai biệt lắm hiểu rõ. Kia không sai biệt lắm liền cần phải đi đã có thể nhìn đến hang động ngoại chân trời treo một sợi tia nắng ban mai. Đêm nay thẩm trường ly cho nàng giải quyết một cái tâm hoàn. Dùng xong rồi nàng liền phải đi. Nam nhân trầm mặc đi ở nàng phía sau. Có thể đối nàng có chút giá trị lợi dụng cũng đáng. Hắn nhận. Hắn có thể là hài tử của chúng ta. Hắn bỗng nhiên nói, ngươi không cần sợ. Bạch nhung lạnh lùng cười. Sau đó đối tam giới chứng thực ngươi ta gian tình. Nàng nói tiên đế ngày hôm qua cùng ta gửi thư tín, hỏi ta cái gì, người biết không? Hắn kiểu gì thông tuệ, không đợi nàng nói xong, không sai biệt lắm liền đoán ra nội dung. Nam nhân anh khí mi hơi hơi khơi màu, cái loại này quen thuộc lãnh đạm bể nghệ thần sắc lại xuất hiện ở trên mặt hắn, hắn dám có ý kiến gì? Ta kêu hắn để đầu tới gặp, Trang đều lười đến lại Trang đúng không? Loại này không cực đoan của ngạo, không coi ai ra gì tính cách trải qua lại nhiều cũng sửa không xong. Bạch Nhung lười đến nói chuyện trực tiếp phủi tay đi rồi. Người không nói cho hắn, nam nhân bỗng nhiên nói. Bạch Nhung sớm nhận ra hắn tới kia tự nhiên cũng biết hắn sống lại tin tức chính là nàng không có thông báo cấp lịch hoa. Hắn hẹp dài mắt coi chừng nàng, như vậy ánh mắt. Bạch Nhung nói, nói cho hắn, hắn cũng giết không xong ngươi khó khăn bình tĩnh trở lại không đánh giặc lại muốn làm cho một thân tao có cái gì ý nghĩa. Dù cho như thế, hắn không như cũ không có thể khống chế được cảm xúc. Bạch Nhung không cho phép hắn chạm vào càng nhiều, nàng thủ đoạn bị ngày hôm qua nguyên dạng cầm, hắn thấp giọng nói, ta tưởng nói. Ta muốn cho mọi người biết, biết Bạch Nhung là hắn duy nhất thê thầm thanh tố là bọn họ hài từ. Hắn hối hận, hắn tưởng nói cho người trong thiên hạ, hắn ái nàng, chính là giống công điện trên trời như vậy, đối nàng nhất khiến trung tình, lần đầu tiên gặp mặt liền ái nàng, tưởng cưới nàng. Bạch Nhung tay là lạnh băng, nàng an tĩnh nhìn hắn, buông tay. Quá giới. Trên người nàng đều là lạnh băng, mạch đập thậm chí cũng không có bất luận cái gì dao động, bị hắn nắm lấy khi một tiểu khối làn da, như cũ là lạnh băng bạch, như là chân chính lãnh ngọc phiếm không dậy nổi chút nào ánh sáng. Thẩm trường ly nhớ rất rõ ràng, từ trước nàng có bao nhiêu mềm mại, 18 tuổi thiếu nữ nằm ở trong lòng ngực hắn khi thân thể mềm đến như là một hồ xuân thủy, nơi nào đều là nhu hòa đường cong, bị hắn đầu ngón tay chạm vào một chút tuyết trắng mặt liền đỏ bừng. Một đêm kia, bọn họ ngoài ý muốn đôi môi tương dán hắn đã phát giác nàng cùng từ trước bất đồng. Nàng biến lạnh trở nên càng như là tôn thần, tự hồ đã không có làm một người bình thường cảm xúc dao động cùng phản ứng. Đã sớm như vậy, Bạch Nhung cũng không có đêm này đương thành rất nghiêm trọng sự tình. Bạch Nhung nguyên thân là đầu gỗ, đầu gỗ cùng dã thú không giống nhau, tình cảm nhu cầu cùng thân thể nhu cầu đều rất thấp, rất khó động tình. Từ trước thuần túy chỉ là bởi vì nàng quá thích hắn. Hắn hầu kết lăn lộn một chút, nghẹn ngào nói, "Đều là ta sai. Nhung Nhung, là ta xin lỗi ngươi. Đã sớm đều kết thúc." Bạch Nhung không quay đầu lại, "Không có gì đối được xin lỗi." Bạch Nhung Hạ Sơn, nghĩ nghĩ, vẫn là cấp Thẩm Thanh Tố phục một bức thư. Qua mấy ngày, nàng thu được Thẩm Thanh Tố hồi âm tin chung ngữ khí có kìm nén không được hưng phấn, cùng nàng nói lên chính mình gần nhất thu hoạch cùng tương lai kế hoạch lớn chí lớn, hắn tuổi tác rốt cuộc còn nhỏ. Nàng thua thư tín, hoàn toàn không hề quan tâm. Thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt đi lên, Bạch Nhung giá rét chịu không nổi chịu không nổi nhiệt trong nhà bãi băng bồn cũng không quá lớn tác dụng thường xuyên mùa hè giảm cân, mùa hè thịnh liền lười biếng, không muốn làm việc. Nhận thấy được một trận gió lạnh thổi tới trong nhà, nàng đang ở lật xem một quyển y thư, đôi mắt đều lười đến nâng. Bạch Nhung nói, không phải không hợp ý nhau sao? Hắn ở nàng sập biên ngồi xuống ta muốn gặp ngươi. Nàng phiên thư tay dừng một chút, thẩm trường ly trước kia cũng không như vậy nói chuyện, nhưng thật ra cùng thẩm hoàn ngọc nói chuyện ngữ khí có vài phần giống. Người thiếu niên trước lãnh tình, người sau, hắn ôm nàng thân thân mật mật khi thường nói cùng loại nói, làm nàng biết nàng ái đối hắn rất quan trọng, hắn không rời đi nàng. Nhì từ đều như vậy lớn, bạch nhung lạnh lạnh nói, không cần lại giống như mười mấy tuổi khi như vậy nói chuyện. Thẩm trường ly bộ dáng vẫn luôn không như thế nào biến hóa, bề ngoài dừng lại ở hơn 20 tuổi thanh niên bộ dáng. Khí chất lại thay đổi rất nhiều, so thiếu niên khi sắc bén rất nhiều trên người kia một chút nói không ra nói không rõ khí chất tóm lại vừa thấy liền biết không phải thanh niên chưa kết hôn, mà là cái thành thục nam nhân. Là ai đem ta biến thành như vậy? Hắn không để bụng nắm nàng một bên buông xuống tay. Đi ra ngoài, bạch nhung ném ra hắn tay kêu hắn đi ra ngoài. Ta cho người tặng chút băng. Hắn đứng thẳng thân, biết nàng không kiên nhẫn nhiệt, nàng mới vừa rồi cảm nhận được trong nhà kia một chút không giống bình thường dâm mắt băng trong bồn, phóng rõ ràng vẫn là những cái đó băng bạch nhung ánh mắt một đốn, phát hiện không đúng. Đây là băng hải không dung băng, loại này chân bảo thẩm trường ly nơi nào làm ra. Hơn nữa lấy lại đây cho nàng bãi ở đại đường đương bãi bồn. Hắn không để bụng ta xuất thân băng hải, loại đồ vật này có rất nhiều. Không dùng băng không cần đổi mới, gió thổi phất qua hạn, hàng một tia hơi nước gió cuốn đến trên người, thậm chí còn mang theo một chút hải thoải mái thanh tân. Thật sự là làm người toàn thân thư thấu, nghĩ nghĩ, nàng cũng lười đến quản, hắn ái bãi liền bãi đi. Thẩm trường ly thấy nàng không lên tiếng, lại bắt đầu đọc sách vừa mới bởi vì nóng bức hơi hơi đỏ lên gò má khôi phục trắng nõn hiển nhiên thoải mái không ít. Hắn tưởng xem ra này một bước làm đúng rồi. Hắn không nói chính là, hắn là băng linh căn, nếu nàng nguyện ý dựa vào hắn tới giải nhiệt kỳ thật càng thoải mái. Bài cô nương trong viện đi rồi một cái lang quân, lại tới nữa một cái càng tuấn. chung quanh người nghị luận sôi nổi. Lúc này đây, nàng hàng xóm không lại không thể hiểu được biến mất. Thần dược lang mấy cái đều dọn về tới, đối nàng xung xoe lý thư sinh vương thư sinh, lại bắt đầu như là ong mật vây hoa giống nhau, vây quanh nàng khai bình kia lang quân tuy sinh đến Tuấn, nhưng là nhìn lãnh đạm quý khí chính là cái không bỏ xuống được dáng người, cũng giống như bọn họ vây quanh bạch cô nương xung xoe, mà là cách khá xa xa. Hơn nữa vừa thấy liền không phải nơi này người, không chừng là nơi đó gặp nạn vương công quý tộc quá một lát liền đi rồi thư sinh mấy cái tráng gan, tiếp tục mỗi ngày tới cửa xem bệnh xin thuốc nghiêm túc học tập y thuật. Những người này không nghĩ tới chính là màn đêm vừa ra hạ, bạch nhung nghe được góc tường vừa động tựa hồ có mái ngói sập xuống thanh âm. Tiểu chi đang ở bên cạnh nghiêm túc nghiên dược nghiên cứu phương thuốc tử, nàng cũng nghe tới rồi, hoảng sợ. Cái gì thanh âm nha? Tiểu chi gión ra rón dén ra cửa nhìn thoáng qua, hoa Dung thất sắc. Sư phụ kia phiến ngói rớt này, tường vây như vậy cao, là người vẫn là điều A. Không phải là cái loại này thoại bản từ phi tặc hoặc là hái hoa tặc đi. Bạch nhung ở trong lòng thở dài, sơ sơ tiểu chi búi tóc, không có việc gì, là ta dưỡng ly hoa miêu. Hắn liền thích buổi tối ở trên tường đi. A, nàng bán tín bán nghi, nhưng là thấy sư phụ hoàn toàn không lo lắng bộ dáng, cũng yên tâm hơn phân nửa. Hôm nay chậm ngươi đi về trước đi, ngày mai lại đến. Tiểu chi ra liền trụ nhà nàng đối diện. Được rồi, đóng viện môn, nàng mới vừa về phòng đóng cửa, cảm giác được một trình u lạnh gió thổi qua. Phi tạc đã xuất hiện ở trong phòng. Bạch Nhung phiết hắn liếc mắt một cái, lười đến nói chuyện. Chỉ muốn biết hắn cố ý dẫm rớt mái ngói khi nào cho nàng bổ thưởng nam nhân chính ôm miêu Nhi, ngón tay thon dài trêu đùa kia chỉ béo ly hoa miêu Nhi, hắn đi đường không bất luận cái gì thanh âm thật cùng trong lòng ngực kia miêu giống nhau. Nàng tá rất hoa hoàn trang dung ta muốn thay quần áo. Hắn mới vừa rồi thu hồi tầm mắt, nàng chỉ đường hắn không tồn tại thay đổi ở nhà trang phục tùy ý cầm một quyển du ký, dự nghiêng ở ghế dự thượng ăn mấy viên chính mình loại đông lạnh quả nho, gió lùa từ lăng hoa cửa sổ truyền đến, dính băng khí, dán ở trên người, sảng khoái đến không được. Nàng hoàn toàn làm lơ hắn, dẫn nàng xem đến mê mẩn, không biết khi nào, nam nhân đã từ phía sau thấu lại đây. Hắn tay dài chân dài, từ phía sau ôm nàng, có thể đem nàng toàn bộ người bao vây lại. Thấy nàng tựa ở ngủ gật chưa kịp đuổi hắn. Hắn cảm gác ở nàng cổ, rất có hứng thú xem nàng trong tay mở ra trang sách, hắn vẫn luôn là thon dài hình thể thiếu niên thời đại lực ngại ngây ngô đơn bạc thành thục sau vai lưng đều càng dày rộng, mặc quần áo thời điểm nhìn lại như cũ cao dài mảnh khành, lại không tưởng thân thể như vậy chọc ép tới nàng bả vai đau. Bạch Nhung chờ tay đẩy hắn, đẩy bất động, thẩm trường ly còn duỗi tay thế nàng phiên một tờ thư. Bạch Nhung không cho hắn chạm vào, hắn chỉ có thể bất động thanh sắc thân thân nàng tóc nghe nghe nàng hương vị ngăn khát Đêm nay nhiệt ta lưu lại cho ngươi giải nhiệt. Hắn rũ mắt dựa vào nàng nói. Được không, mùa hè hắn chính là cái chế băng cơ, dựa vào đều mát mẻ. Bạch Nhung nói ta không có tiền mua ngươi. Một văn tiền đều sẽ không hoa. Thẩm trường ly nói, không cần tiền. Giá rẻ cho không nam nhân. Nàng lạnh lùng nói, không hứng thú. Người đôi ai có hứng thú. Nam nhân bàn tay to vòng lấy nàng eo thấy nàng không phản kháng, nâng lên mắt thấy nàng, đôi mắt hẹp dài. Cái kia họ Ngô thư sinh, vẫn là cách vách dược lang, người thích ai ta đi cho người đoạt lấy tới, hắn làm đại ta làm tiểu, người ngẫu nhiên lý lý ta. Có bệnh, người biết như thế nào làm tiểu sao? Hắn buông lòng tay, biết. chương 97, như thế nào làm, làm cho nàng xem. Thẩm trường ly đã hồi lâu không có bị cho phép ly nàng như vậy gần qua. Đèn dầu ánh lửa nhảy lên một chút lều vài trông nam nhân thanh tuấn khuôn mặt cũng tranh tối tranh sáng, nhìn quen thuộc lại xa lạ. Nam nhân bản tính có lẽ đều là như thế, hắn càng là trong đó người xuất sắc, đỉnh cấp người săn thú, một khi chui vào khe hở, liền sẽ bản năng giống nhau mà tiến công, chiếm cứ hết thầy có thể chiếm cứ không gian. Lăng hoa ngoài cửa sổ bóng cây như là thủy hạnh, hắn hóa ra bổn tướng sau, một đầu bạc lượng sáng tỏ, giống ánh trăng giống nhau lạnh lẽo, chảy xuôi ở rộng lớn lưng thượng. Đồng tử hình dạng cũng có một chút biến hóa, càng giống dã thú yêu dị dựng đồng tử, màu hổ phách trung phiếm ám kim, lưng cùng cánh tay thượng màu bạc lân mơ hồ hiện lên, ở hơi hơi mắc máy. Gương mặt kia thượng kết hợp tuấn Mỹ nam nhân cùng phi người yêu tà Mỹ. Thẩm trường ly cực nhỏ trước mặt người khác lộ ra loại này nửa yêu chi thân bộ dáng. Lòng tính tình phần lớn là ngạo mạn, thẩm trường ly càng là trong đó đỉnh ngạo. Hắn bổn hẳn là nàng danh chính ngôn thuận hôn phu. Nàng trong chướng thiên nhiên ứng có hắn vị trí, mà không phải giống như vậy, làm những cái đó hắn từng miệt thị xem thường đê tiện thú nô tài sẽ làm sự tình. Ở cái này đầy sao điểm điểm yên tĩnh ban đêm, hạ phong ôn nhu, bóng đêm an hòa, cách đó không xa truyền đến từng trận đồng ruộng gian ẩn sức ếch minh. Nam nhân cái chán rán sát vào nàng cổ, từ nhỏ, hắn trong thế giới thương tổn cùng bị thương tổn là nhạc rào. Mẫu thân thương tổn hài tử, sư trưởng thương tổn đệ tử, hắn chỉ cho là tập mãi thành thói quen. Hắn lấy đi quá vô số người tánh mạng, chính mình cũng vô số lần du tàu ở sống chết trước mắt một viên lãnh ngạnh vô tình tâm cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là đương này thương tổn, thực chất hóa rừng ở hắn người yêu thương trên người, bị hắn tận mắt nhìn thấy kia bị thương rừng ở hắn trong lòng, làm hắn cảm nhận được chưa bao giờ thể hội quá chua xót cùng thống khổ. Ách Minh dần dần bình ổn. Cánh tay hắn dùng sức ôm lấy nàng, không tự giác dùng sức như là ở ôm chặt một mảnh bắt không được vân. "Ngươi còn oán ta sao?" Nàng nói, "Không oán. Nếu là những cái đó sự tình đều là không có mất trí nhớ thầm hoàn ngọc làm, ngươi sẽ oán hắn sao?" Bạch Nhung trầm mặc hồi lâu, "Ta không biết." Nàng cảm tình đã ở dài dòng năm tháng, dần dần tiêu ma hầu như không còn, nàng cũng không hề là đã từng nhân gian cái kia ngây thơ mờ mịt thiếu nữ. Hết thầy đều phiên trang, nàng không thể nào lại nhìn trộm từ trước cảm tình. Thẩm trường ly đem nàng ôm đến càng khẩn để nhập chính mình trong lòng ngực. Người đi phòng cho khách trông nghỉ đi. Bạch Nhung mở to mắt từ khủyểu tay hắn trông sườn khai mặt. Qua hồi lâu, hồ hấp bình phục sau, hắn đứng lên. Dưới ánh trăng, Bạch Nhung nhìn đến nam nhân rộng lớn lưng, vân ra rõ ràng, làn da trơn bóng hoàn chỉnh nhìn không ra bất luận cái gì vết sẹo. Mấy trăm năm trước hẳn là chính là ở cái này vị trí, hắn lưng bị mổ ra, lấy ra A Ngọc Kiếm Cốt đổi vào cung điện trên trời Long Cốt. Thẩm trường ly chưa bao giờ đối nàng nhắc tới quá chuyện này. Thậm chí liền tra tấn hắn lâu như vậy xích đỉnh cốt độc thẳng đến hắn ngã xuống sau, nàng mới vừa rồi biết nó tồn tại. Từ mệnh nói, kia độc cực kỳ tàn nhẫn, phát tác lên khi sống không bằng chết, là tinh thần cùng thượng song trọng tra tấn, chung quá người không phải điên rồi chính là đã chết, bởi vậy mãi cho đến hiện tại cũng không có người có thể miêu tả, rốt cuộc là cái gì cảm thụ Bạch Nhung cũng đóng mắt, nàng có đôi khi cũng sẽ tưởng, nếu là hắn là cái mềm yếu một chút tính tình, không như vậy ngạo mạn cường ngạnh cực đoan, sẽ cúi đầu, có thể yếu thế. Bọn họ chi gian chuyện xưa, hay không lại sẽ có không giống nhau đâu. Chính là trên thế giới không có nếu thời gian không thể nghịch chuyển Cái kia ít nói công tử tới càng cần. Bạch Nhung đều không phải là ngày ngày cho phép hắn ngủ lại tiểu viện. Mấy ngày nay, liền tiểu chi cũng phát giác tới kia công tử tính tình biến hóa, hắn trở nên càng vì ít nói, nhưng là trên người cái loại này băng giống nhau bén nhọn lệ khí, lại bắt đầu chậm rãi thu nạp trở nên càng vì trầm ổn, hòa tan, phẳng phất từ băng hóa thành thủy. Nhật từ cứ như vậy một ngày một ngày trải quá. Một ngày này, Bạch Nhung từ thượng kinh xem bệnh trở về, xa xa nhìn thấy trong viện kia một đạo thon dài thân ảnh. Cửa cây hòe thượng hỷ thước ở nhánh cây thượng ríu rít kêu. Bạch Nhung mới vừa về nhà, vào sân, liền cảm giác được không đúng. Thẩm trường ly ngày thường xiêm y nhan sắc đều thực tố, xanh trắng huyền chiếm đa số, lúc này đây, hắn thế nhưng xuyên say hồng thường, là hắn nhất không thích nhan sắc. Chỉ là hắn làn da bạch say hồng xua tan trên người tối tăm quạnh quẽ càng có vẻ người như ngọc sắc thập phần đẹp. Bạch Nhung rất thích xem, hắn cũng biết nàng thích xem. Bạch Nhung không lộ thanh sắc nhìn nhiều liếc mắt một cái, trong lòng biết tất nhiên là lại có việc. Chờ đến buổi tối thời điểm, nàng liền biết thầm trường ly có chuyện gì. xứ Sơn là một tòa không cao sơn, lại rất thâm, Bạch Nhung ở chỗ này cư trú mấy năm, nhưng là chưa bao giờ thấy đã tới này một chỗ khe núi. Một con lam thức ngậm một chuỗi quả mọng đưa đến tay nàng tâm. Màn đêm rơi xuống, lưu huỳnh điểm điểm tựa hồ là từ màn trời bên kia từ từ dâng lên chiếu sáng nửa ngày. Bạch Nhung trước kia cũng không biết trong núi sẽ có như vậy nhiều điều thú. Đây là cái gì thuật pháp? Nàng hỏi, lòng bàn tay cảm nhận được một con sóc mềm mại ra lông, nó đem gương mặt ở nàng lòng bàn tay cọ tới cọ đi, nàng đáy mắt cũng có ý cười. Không có thuật pháp, chỉ là bị ta cảm xúc ảnh hưởng. Thẩm trường ly lung trụ tay nàng ta ở thượng kinh trùng thu chúng ta từ trước dinh thử, hôm qua đã hoàn công. Hắn đi nhìn cùng từ trước bầy biện cơ hồ giống nhau như đúc. Ân, hắn nhìn nơi xa, phút chốc nhĩ ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía nàng, nhung nhung, ngươi gả cho ta đi. Đây là thẩm trường ly đời này lần đầu tiên tìm người cầu hôn, không có bà mối, chỉ có chính mình, là chính mình chính miệng nói ra. Quãng đời còn lại, ta sẽ che chở ngươi, vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, không bao giờ rời đi. Hắn ánh mắt dần dần sáng lên, chỉ cần ngươi nguyện ý muốn ta lưu lại, từ đây lúc sau cùng nhau sinh hoạt ở nhân gian, là một đôi bình bình phàm phàm phu thế có thể cùng nhau ở nơi này, cũng có thể hồi thượng kinh, nàng nếu là thích muốn đi nơi nào, muốn làm cái gì, hắn đều có năng lực mang nàng đi thế nàng làm được. Hắn chờ đợi nàng đáp lại, đồng tử tựa hồ nổi lên nhà nhà thiền kim sắc gợn sóng. Này một cái chớp mắt tựa hồ bị kéo đến phá lệ dài lâu, Bạch Nhung nói, ngươi nếu là không chỗ để đi có thể lưu tại ta nơi này. Ngươi muốn làm cái gì ta cũng không có biện pháp ngăn cản ngươi. Hà tất nhất định phải này phu thê danh nghĩa. Nàng trầm tĩnh mà nói thẩm trường ly, ngươi từ trước đến nay cũng không thèm để ý mấy thứ này đi. Ngươi sẽ nói, bất quá đều là hư danh mà thôi. Ta không cảm thấy là hư danh. Hắn không làm nàng chiều tay, bàn tay to như là bắt được một đuôi linh hoạt tiểu ngư. Không làm tay nàng rời đi. Hắn tưởng thông báo thiên hạ tưởng có nàng phu quân danh nghĩa. Có thể công khai đứng ở bên người nàng. Đường đường chính chính có được nàng. Mà không phải như vậy. Không thể gặp quang trốn trốn tránh tránh. Thật vậy chăng. Nàng nói. Cho dù không phải hư danh. Một thứ. Một khi quá nhiều. liền tràn lan. Không đáng giá tiền. Trên tay hắn lực đạo lòng. Niên thiếu thời điểm. Nàng khát vọng làm hắn duy nhất thê Cùng hắn nhất sinh nhất thế bên nhau. A Ngọc không ra xa nhà. Không cần chịu đựng ly biệt có thể vẫn luôn bồi ở bên người nàng, là một kiện nhiều hạnh phúc sự tình. Bạch Nhung không muốn nói quá mức hỏa nói cũng không nghĩ nhắc tới qua đi những cái đó không thoải mái hồi ức. Thẩm trường ly niên thiếu khi xác thật không cảm thấy này đó có cái gì quan trọng, thậm chí còn những cái đó nữ yêu bị đưa vào trong cung khi, hắn cũng không hề phát hiện chỉ cho là nhiều mấy cái cũng không để ý vật trang trí. Cùng sở vãn ly thành hôn khi, hắn càng không cảm thấy có cái gì, chỉ cảm thấy là vì tiên đoán, tự nhiên cũng không có nửa điểm xong xuôi nghi thức. Từ đây lúc sau, hắn liền biến sẽ trở thành sở vãn ly phu quân chi giác. Hiện giờ, Bạch Nhung chỉ là dựa theo hắn logic đem lời này đường cũ trả về cho hắn. Bạch Nhung muốn đem tay từ trong tay hắn rút ra, bị hắn bỗng nhiên nắm lấy, khống ở chính mình trong lòng bàn tay. Có thứ gì, đánh nát lúc sau, sẽ không bao giờ nữa khả năng đền bù lại đây. Thẩm trường ly ta sẽ không gả ngươi cũng không nghĩ đối người khác công khai chúng ta quan hệ. Bạch Nhung nói, nếu là ngươi cảm thấy vô pháp tiếp thu cũng có thể lựa chọn không tiếp tục đãi ở chỗ này. Thẩm trường ly nói chính mình không có nơi đi, không phải là nói nàng thật sẽ tin. Hắn muốn đi nơi nào, muốn làm cái gì, đều làm được tội gì một hai phải lưu tại nơi này. Một đêm kia, Bạch Nhung không biết thẩm trường ly là khi nào rời đi khe núi nàng trở về nhà theo thường lệ làm chính mình sự tình. Hôm sau cũng là cứ theo lẽ thường khai trương cho người ta xem bệnh. Tiểu chi ở một bên thiết tham cần trộm nhìn thấy sư phụ biểu tình trầm tĩnh cùng bình thường nhìn không ra nhiều ít khác nhau. Cái kia xinh đẹp lang quân hôm nay không có tới, ngày thứ hai, ngày thứ ba cũng không có tới. Ngô thư sinh vui dạo dực, hắn năm nay khảo trúng tú tài chính xoa tay hầm hè muốn tham gia năm sau thi hương, chờ khảo trúng, có công danh trong người bạch cô nương như vậy, xinh đẹp mỹ nhân nhi là hắn cuộc đời ít thấy. Nàng nói chính mình chỉ là thôn dạ bé gái mồ côi, từ trước từng gà chồng, chưa từng đọc quá nhiều ít thư. Chỉ là, hắn cũng sẽ không ghét bỏ. kia Lang quân nhìn lạnh như băng, thực ít lời, chỉ là toàn thân khí chất vừa thấy liền tuyệt phi người bình thường. Ngô thư sinh có điểm sợ hắn, thấy hắn đã nhiều ngày biến mất trong lòng đại hỉ, không thiếu được nhiều tới vài lần sum xoay. Một ngày này, hắn đang ở cấp bài cô nương sao phương thuốc thuận tiện cùng nàng nói chuyện, mắt thấy mảnh một hiên, cái kia lang quân cư nhiên lại tới nữa. Ngô thư sinh theo bản năng rụt rụt cổ, vị kia lang quân là, hắn cúi đầu hướng tới, tránh đi hắn ánh mắt nhỏ giọng hỏi Bạch cô nương. Bạch Nhung không ngẩng đầu, nàng đang ở điều phối chính mình tân tác đan hoàn phương thuốc. Không để ý ta một vị bà con xa huynh trưởng. Nam nhân chỉ là ngưng mắt nặng nề nhìn nàng một cái, cái gì cũng chưa nói. Ban đêm, một trận khí lạnh quay vào nội thất. Huynh trưởng sẽ như vậy đãi ngươi. Hắn nói, hữu lực cánh tay trầm trụ nàng eo. Hắn còn không biết chúng ta quan hệ đi. Người nếu là lựa chọn hắn, liền trước tiên nói cho ta một tiếng, dẫn ta đi bái kiến hắn. Hắn nói, người buổi sáng cùng hắn bái xong đường, buổi tối là có thể lãnh ta vào cửa. Nhiều nhất muộn hai ngày, lại nhiều ta nhịn không được. Bạch Nhung biết hắn lại bắt đầu nổi điên, hồ ngôn loạn ngữ. Sinh sản kỳ thời điểm, lòng đối bạn lữ độc chiếm dục sẽ bành trướng đến một cái rất khó lấy ngôn nói nông nổi, Bạch Nhung không cần hắn hộ tâm. Hắn vô pháp cùng nàng thành lập bình thường cộng cảm thông qua hộ tâm thật thời cảm nhận được nàng cảm xúc, cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể, cảm nhận được nàng ở nơi nào, bên người có hay không những người khác. Điểm này sẽ tăng lên hắn bực bội cùng mất khống chế cảm hắn bị chịu như vậy bản năng cha tấn nhất cha tấn thời điểm thậm chí lại sẽ khởi nào đó điên cuồng ý niệm chỉ là mới vừa mạo cái đầu đã bị hắn bóp tắt sinh sôi áp xuống đi bạch nhung minh bạch hắn để ý cái gì người đều là lòng tham có một liền muốn nhị nàng không kháng cự hắn tiếp cận sau hắn liền lập tức bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước nhung nhung ngươi nếu là không có mặt khác người trong lòng hắn thấp giọng nói ngầm làm ta đương phu quân của ngươi người khác cũng không biết Hắn lui một bước, không công bố hôn tin, chỉ có người biết ta biết. Hắn vô pháp tiếp thu chơ mắt xem nàng gả cho nam nhân khác. Hắn thậm chí không hề lập trường nói cái gì, chỉ có thể nhìn cái kia hèn nhát thư sinh cho nàng xung xoe. Nàng nói thẩm trường ly, người không cần miễn cưỡng chính mình. Ta cấp không được người muốn, người muốn này đó có thể đi tìm người khác. Thẩm thanh tố là lập đông kia một ngày đến yêu giới thế cục hỗn loạn, thượng một năm chỉnh năm đánh giặc Thẩm Thanh Tố đi ra ngoài bình định, bị điểm tiểu thương, hiện giờ phương dưỡng hào. Thẩm Thanh Tố hỏi nàng, hắn sắp tới sẽ đến nhân gian làm việc, hồi lâu không thấy, muốn cùng nàng thấy một mặt, hỏi nàng hay không rảnh rỗi. Bạch Nhung cũng đã lâu không có gặp qua hắn, Thẩm Thanh Tố là nàng trước mắt duy nhất thân nhân. Mẫu tử ở tin trung ước định gặp mặt thời gian. Thượng Kinh bắt đầu mùa đông mau, Thẩm Thanh Tố đánh mã mà đến khi, nhìn thấy kia chân núi ngân trang tố khỏa, mềm xốp thiết phúc ở màu xanh nhạt đồng ruộng thượng, nơi xa là lơ lỏng vài giờ hồng đỉnh phòng, khói bếp mấy phần, nhìn sinh ý dạt dào. Thẩm Thanh Tố từ nhỏ ở yêu giới lớn lên, vào đông nhìn quen chính là hoang vu trống trải vùng đất lạnh, nhìn thấy cái này, đảo rất là mới lạ thích. Mẫu thân nguyên lai like ẩn cư ở như vậy thanh thú ấm áp địa phương. Hắn cảm xúc nhịn không được đều ngẩng cao đi lên. Thầm thanh tố xuống ngựa một mình đi bộ hướng tới Bạch Nhung cho hắn địa điểm đi đến. Đi bộ một đoạn hắn nhìn đến một viên đại cây hòe đi qua đá phiến kiều dòng suối nhỏ đối diện tọa lạc một chỗ an bình tiểu viện. Hắn ngửi được trong gió chuyển đến hoa mai thanh hương đôi mắt đều sáng. Tiểu chi nghe được bên ngoài có người gõ cửa mở cửa vừa thấy. Cửa đứng một cái xinh đẹp nam tử, khoác tuyết áo lông trồn, môi hồng răng trắng, hắn thành thục sắc bén rất nhiều cùng phụ thân càng giống, chỉ là môi cùng cam tùy mẫu thân mềm mại đường cong. Tiểu chi cắn môi, mặt đỏ hồng tổng cảm thấy hắn nhìn quái quen mắt nhất thời lại không nhớ tới giống ai. Tuyết điêu ra tới tiểu công tử, gió mắt trăng thanh cười rộ lên lại cực hảo xem cùng hắn nói chuyện đều thực hưởng thụ. Bài cô nương ở tại nơi này sao? Tiểu công tử hỏi nàng a sư phụ phương ra cửa xem bệnh, lập tức quay lại. Tiểu chi vội đáp, ngài là nghĩ đến xem bệnh vẫn là mua thuốc. Tiên tiến tới ngồi ngồi uống khẩu trà nóng đi. Đa tả, thẩm thanh tố ở giàn nho hạ bàn đá bên ngồi định rồi, khắp nơi đánh giá một chút sân. Có người đẩy ra viện môn, vào được bước chân nhanh nhẹn. Thẩm thanh tố thị lực thính lực đều hơn xa thường nhân có thể so sánh, hắn nhanh chóng quay đầu lại thấy rõ người tới bộ dáng khi, đồng tử đều mở rộng một cái chớp mắt, hắn ném ra kia vướng bận áo lông tròn eo sườn eo đao đã ra khỏi vỏ. Ánh đao như tuyết hướng tới nam nhân mặt chém thẳng vào mà đi. Chỉ tiếc một kích không trúng, nam nhân trong tay Phương cầm một cái sò che, sò che chung là phơi khô các màu dược liệu. Hắn hồi sân rất quen thuộc tiến vào không gõ cửa, như là trở về nhà mình giống nhau. Yêu thú phần lớn thân tình đạm mạc đặc biệt đối với long loại, hai điều thành niên công long rất khó ở cùng cái địa bàn hài hòa ở chung. Thẩm trường ly sát thật sống lại, thẩm thanh tố sớm có điều mà nghe tin tức này, hiện giờ chính mắt nhìn thấy hắn ở chỗ này cũng hoàn toàn không như vậy ngoài ý muốn. Hắn chỉ là không nghĩ hồi yêu giới mà thôi. Hiện giờ hắn trưởng thành, nguyên bản đối hắn đột nhiên ngã xuống liền lòng mang hận ý, mấy năm nay lại biết được một ít không người biết năm xưa bí văn, thẩm thanh tố hiện giờ tâm là thiên hướng mẫu thân ngươi vì cái gì còn ở nương bên người. Lita nương xa một chút. Hắn cắn răng. Hắn không nghĩ bạch nhung lại tìm, liền tính lại tìm, cũng ứng có càng tốt quy túc mà không phải ở hắn bên người. Ánh đao lần nữa đánh xuống. Nam nhân tùy tay hái được tuyết nón, không nhanh không chậm đem sọt tre ở trên bàn đá buông. Hắn đơn giản tuyết thanh sắc áo, mặc phát chưa quan, hoàn toàn là nội thất trang điểm. Tuyết nón hạ lộ ra một chương cùng hắn chừng bảy phần tương tự tuấn giật phi thường mặt quản hảo chính ngươi. Phút đi, thẩm thanh tố kiếm pháp hoàn toàn thừa tự hắn, hơn nữa thực chiến kinh nghiệm xa không đủ. Phụ tử hai đối xong hơn 10 chiêu, nam nhân lạnh băng nói tất cả đều là sơ hở. Hắn đánh bay thầm thanh tố eo đao thuận thế một chân, đem hắn cả người đều đá bay, thẩm thanh tố lưng đâm nát trong viện giá gỗ thẳng đến đụng vào cây giá sau cây mai phía trên mới dừng lại, thân cây một trận run dày, sau lưng tất cả đều là vụn gỗ, hắn cổ họng một ngọt hụ ra một búng máu tới. Liền thấy cặp kia lạnh nhạt mắt đến gần, nhìn xuống hắn, lùi bước thành như vậy. Tiểu chi bưng đĩa trà từ viện môn khẩu ra tới, nhìn thấy một màn này, sợ tới mức trong tay đĩa trà đều rớt nhất thời hét lên. Bạch Nhung mới vừa vào cửa, liền thấy thẩm thanh tố ngã trên mặt đất phương bò dậy, sắc mặt trắng bạch khóe môi còn dính huyết. Nàng Trần An dễ chịu kinh tiểu chi kêu nàng trước rời đi. Nàng ném xuống hòm thuốc, ngồi sổm ở thẩm thanh tố bên người, nhanh chóng cho hắn véo mạch. Nương! Thẩm thanh tố xoa xoa khóe môi vết máu cười kêu nàng. Đã lâu không thấy, Bạch Nhung cho hắn đem song mạch nhìn thoáng qua hắn thương chỗ trong lòng đại khái có số. Thẩm trường ly không nghĩ tới nàng sẽ sớm như vậy trở về trong lòng trầm xuống. Quả nhiên, Bạch Nhung đỡ nhi tử lên kêu hắn khoác hảo áo lông trồn đi nội thất uống trà, xem cũng chưa liếc hắn một cái. Đi trước dùng bữa. Biết hắn hôm nay muốn tới, Bạch Nhung sớm trầm trồ khen ngợi bữa tối, đều dùng linh hỏa tồn tại phòng bếp nhỏ, đều là Thẩm Thanh Tố thích ăn món ăn. Thẩm Trường Ly nhấc chân, tưởng theo mẫu tử đi vào nội thất, Bạch Nhung quang ngã môn, cánh cửa ở hắn trước mắt khép lại, đem hắn nhốt ở bên ngoài. Môn không thiết linh lực, Thẩm Thanh Tố nhịn không được quay đầu lại nhìn vài lần. Nam nhân bị nhốt ở ngoài cửa đầu thế nhưng không phá cửa tiến vào. "Đừng động," Bạch Nhung nói. Mẫu tử hai ăn một lát cơm, thẩm thanh tố cùng nàng nói gần đây sinh hoạt thuận tiện còn nói cho nàng một sự kiện, hắn dự bị muốn đính hôn, thanh tiêu giúp hắn chọn vài cái đối tượng, kêu chính hắn chọn định một cái, đều là yêu thú quý tộc trong nhà nữ nhi. Nhi từ trưởng thành tới rồi cái này tuổi tác bạch nhung cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn người thích cái nào. Hắn tâm tư hiển nhiên không ở này phía trên, trước mắt xem ra, hoàng thủy ra tiểu nữ nhi hẳn là tốt nhất. Nàng là hoàng chức thân chất nữ cùng nàng quan hệ gần nhất quan hệ huyết thống, huyết thống tuổi tác cũng cùng ta xứng đôi. Vậy ngươi thích nàng sao? Thẩm Thanh Tố tạm dừng một cái chớp mắt, đều không sai biệt lắm. Thấy cũng chưa thấy qua vài lần, điều kiện thích hợp không kéo hắn chân sau thì tốt rồi. Hắn yêu cầu một cái bạn nữ, đến nỗi cái này bạn nữ rốt cuộc là ai, hắn cũng không để ý. Nương, vậy còn ngươi, ngươi từng yêu hắn sao? Thẩm Thanh Tố đề đũa, lại đột nhiên hỏi Hắn từ nhỏ là thầm trường ly mang đại Trong ấn tượng, phụ thân chính là cái lương bạc lãnh đạm nam nhân Không có nhiều ít có dư cảm tình Cùng mẫu thân căn bản chính là hoàn toàn không giống nhau người Hắn hiện tại mơ hồ còn nhớ rõ Hắn khi còn nhỏ thầm trường ly dịch dung Dẫn hắn đi cửu trùng tìm kiếm mẹ sự tình Sau lại, bạch nhung vẫn là đi rồi Hắn khi đó cũng ngắn mùi hận quá nàng Bởi vì nàng đối hắn không thân cận Không giống những người khác mẹ giống nhau Bồi hắn che chở hắn Chỉ là sau lại Hắn trưởng thành hiểu biết kia một đoạn chuyện cũ cũng đại khái suy đoán ra hắn là như thế nào sinh ra. Bạch Nhung là bị nam nhân kia cường đoạt lại yêu trong cung, nàng căn bản là không muốn đãi ở nơi đó. Năm này sang năm nọ nàng đã cơ hồ muốn khô héo. Thẩm thanh tố ban đầu hoàn toàn vô pháp tiếp thu chính mình thân thế, đặc biệt là ở đoán ra chính mình phụ thân đối mẫu thân đã làm cái gì lúc sau. Bạch Nhung là hắn mẫu thân, là hắn trí thân trí ái, là cho hắn cốt nhục người. Một người chỉ có đương chính mình ích lợi đã chịu thương tổn khi mới có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm nhận được như vậy sâu sắc chi đau. Bạch Nhung không nghĩ tới cách như vậy lâu, sẽ là nhi tử hỏi nàng vấn đề này. Bạch Nhung nhìn hắn kia một chương cùng niên thiếu khi thầm hoàn ngọc giống hệt khuôn mặt. Nàng trầm mặc phát hiện chính mình nhất thời thế nhưng đáp không được vấn đề này. Nàng hồi lâu không nói gì thẩm thanh tố đã minh bạch đáp án. Bạch nhung nắm lấy hắn tay, niên thiếu thời điểm cùng tích người ở bên nhau là thực hạnh phúc. Đây là ngươi nhân sinh quan trọng thể nghiệm không cần phải quá sớm từ bỏ. Nếu là ngươi tìm được rồi chân chính thích người, sau này quãng đời còn lại, ngươi có thể có một cái có thể cầm tay cả đời bạn nữ, có thuộc về chính mình hạnh phúc gia đình. Nàng ôn nhu mà nói, ta đã thua thiệt ngươi rất nhiều, không nghĩ lại làm ngươi khiếm khuyết này một bộ phận thể nghiệm. Ngươi không cần phải dùng này đó điều kiện hạn định chính mình tương lai chúng ta cũng đủ bảo ngươi, bảo ngươi có thể tùy ý ấn chính mình ý nguyện lựa chọn phối ngẫu. Tên của ngươi tố đến từ ta cùng hắn nhiên thiếu khi ước định. Vô luận sau này đã xảy ra cái gì? Ít nhất thương định tên của ngươi khi chúng ta là cho nhau thích. thẩm thanh tố cái mũi trợt lên men. Hắn biết sự tình không nhất định là cái dạng này, này cũng không nhất định là nàng chân thật ý tưởng. Nàng chỉ là muốn cho hắn trong lòng hảo quá một chút không cần lưng đeo này đó bậc cha chú ân oán. Hắn nương là hắn gặp qua nhất ôn nhu người, là một loại suốt từ trong xương cốt chân thành mềm mại. Lớn như vậy người, hắn rỗi ra tay, đem nương ôm vào trong lòng ngực dơ lên mặt nhìn nàng, nương ta đã biết. Ta rất nhớ ngươi, bên ngoài đều không thể nói, không thể nhắc tới, hắn là con của ai. Chỉ có tại đây một phương chỉ có nhà bọn họ người trong thiên địa có thể làm nũng ở nương trước mặt làm làm tiểu hài từ. Niên thiếu khi thầm hoàn ngọc cũng thích như vậy tìm nàng làm nũng ở bên ngoài thành thục ổn trọng lạnh nhạt trong phòng liền như vậy. Bạch Nhung sờ sờ như từ mềm mại tóc đen cũng phát ra từ nội tâm mà cười, lộ ra khóe môi hai cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. kia một đảo cao gầy bóng dáng vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, không quấy giày trong nhà mẫu từ đoàn tủ. Thẳng đến Bạch Nhung đạm một khuôn mặt đẩy ra môn Thẩm Trường Ly ở cửa đứng một tức mới vừa rồi bước vào, tay áo thượng tràn đầy gió lạnh. Thẩm Thanh Tố, hắn rất ít thấy chính mình lão tử như vậy ăn mệt bộ dáng, trong lòng cư nhiên cảm thấy cũng rất sảng. Ba người cùng nhau dùng bữa tối, nàng ngồi ở ở giữa, lớn nhỏ hai con rồng vây quanh nàng ngồi. Thẩm Thanh Tố cảm xúc cũng không tệ lắm, một bữa cơm vội vàng cho hắn mẫu thân chia thức ăn, cùng nàng nói chuyện phiếm. Chỉ là Thẩm Trường Ly liếc mắt một cái nàng. Bữa tối thời điểm Bạch Nhung toàn bộ hành trình không thèm để ý tới hắn Dùng cơm xong, thẩm thanh tố ngày mai còn muốn đi thượng kinh liên lạc Bạch Nhung sớm bị hắn chuẩn bị điệm chăn phòng An bài như từ ngủ hạ sau, Bạch Nhung trở về phòng ngủ tá trang mặt đổi xong quần áo Nàng ngã vào một đạo kiên cố ôm ấp, nam nhân từ phía sau ôm chặt nàng Muốn đem nàng lung nhập trong lòng ngực, hắn nhiệt độ cơ thể so bình thường cao không ít nóng bỏng năng Bạch Nhung banh mặt ném ra hắn tay hắn có điểm bất đắc dĩ nhai kia một chút lấy hắn thể chất ngày mai liền hào toàn không đến mức sẽ như thế nào hắn từ trước chịu quá thương so này nghiêm trọng nhiều điểm này ở hắn xem ra thậm chí đều không thể xưng là bị thương hắn tồn thử xem như từ thân thủ tính toán cũng khống chế lực đạo thẩm thanh tố sớm không phải tiểu hài tử không cần lại ở cha mẹ cánh chim dưới trốn tránh cất giấu Bạch Nhung cười lạnh, "Là, ngươi nói rất đúng, dù sao có thể khôi phục, Thẩm Trường Ly, ngươi như thế nào không hề đa dụng điểm sức lực đâu." Tốt nhất kêu hắn lại nhiều phun mấy khẩu huyết, nhiều có ý tứ a. "Là ta sai rồi." Hắn trầm mặc một cái chớp mắt, lưu loát nói, "Ta không nên như vậy, về sau, ngươi nói như thế nào làm ta liền như thế nào làm toàn nghe ngươi." Cánh tay hắn dùng chút lực bế lên nàng đặt ở chính mình trên đầu gối, nam nhân cằm gác ở nàng hõm vai, cặp kia xinh đẹp thiền sắc mắt dơ lên tới nhìn nàng. Đừng không để ý tới ta, được không? Vào đêm, có lẽ là bởi vì tới thế gian, cùng mẹ ở một chỗ, đêm nay, thầm thanh tố ngủ đến phá lệ an ổn. Một cây tàu thuốc vô chi vô giác đâm thủng lăng hoa cửa sổ giấy, rũi vào nội thất. Hắn không có nhận thấy được như cũng ngủ thật sự chầm. Bạch Nhung trực giác thực nhanh nhạy, nửa đêm nàng tỉnh lại, cảm nhận được một trận không giống bình thường khí, nàng trong lòng trầm xuống, đã nhanh chóng khoác áo đứng dậy, hướng tới Thẩm Thanh Tố phòng ngủ phương hướng chạy đi. Bạch Nhung đối chính mình dược viên hương vị rất quen thuộc, còn không có tiến hắn phòng ngủ, nàng đã nghe ra phong kia một chút nhàn nhạt không giống bình thường khí vị, là dùng sản tự yêu giới tím mê điệt đặc chế mê huyễn hương. Thẩm thanh tố còn ở trên giường ngủ, ngủ đến vô chi vô giác nàng lược một xem xét biết hắn không có việc gì, chỉ là bị mê choáng. Thứ gì, lăn ra đây. Nàng rút ra bên hông Nguyễn Kiếm, lạnh giọng A nói. Bạch Nhung rất ít như vậy tức giận, nàng linh lực khuếch tán khai tại đây một phương không gian khơi dậy gợn sóng. Thích khách không nghĩ tới, Thẩm thanh tố ở nhân gian khách túc thế nhưng sẽ cất giấu một cái như vậy nhìn không thấu cao thủ. Chỉ là cũng không cái gọi là bọn họ lúc này đây nhiệm vụ mục tiêu là muốn bắt lấy kia long đầu bạch nhung trầm khuôn mặt nàng linh lực hóa thành roi đã chiều hạ vài cái thích khách đều là chút không quan trọng gì tiểu yêu ở nàng thủ hạ đi bất động mấy chiêu chỉ là nàng không nghĩ tới bạch nhung đồng tử mở rộng một cái chớp mắt nhìn thấy kia bị nàng roi bó trụ mục yêu cả người đều bành trướng khai thế nhưng nổ mạnh hóa thành vô số nhiều huyền màu đen hoa mai phi ảnh hướng tới giường thượng thẩm thanh tố phóng đi tố tố thẩm thanh tố không có việc gì Trong bóng đêm, đột nhiên xuất hiện nam nhân thu nạp tay, hắn ngón tay thon dài gian, nắm chặt một chi nho nhỏ màu đen hoa mai tiêu. Hắn bất động thanh sắc đem thê nhi hộ ở phía sau. Hắn đã hồi lâu không giết người. Thẩm thanh tố mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền thấy thẩm trường ly lạnh băng mặt người còn nhớ rõ ngươi là tới nhân gian làm gì đó sao. Hắn đầu óc một chút thanh tỉnh, hắn như thế nào đã quên, hắn là tới thượng kinh bái kiến đế thính. Cái này gặp mặt rất quan trọng, liên lụy cực lớn, hắn ở cha mẹ bên người thực an tâm, bởi vậy thậm chí đều đã quên chính mình này một chuyến, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm. Thích khách đã đều bị xử lý xong rồi, đó là mai yêu hoa mai tiêu, thẩm thanh tố môi có điểm trắng bạch, tiêu thượng có độc, là chuyên nhằm vào long huyết kịch độc thầm trường ly dính qua kia tiêu ngón tay kia một khối trắng nõn da thịt đã có chút phát ô. Hắn nhưng thật ra không hoảng hốt lực nhướng mày có chút mới lại nhìn về phía kia độc. Bạch Nhung nhất thời chờ không hiểu được đó là cái gì độc sắc mặt âm tình bất định. Thẩm trường ly nhìn nàng thần sắc, không có việc gì. Lại bị nàng hung hăng trừ một chút tay. Hôm sau thẩm thanh tố ra dòi thúc ngựa đi phó ước bất qua ngắn ngủn ba ngày, nhìn hắn bóng dáng tựa hồ lại lớn lên trầm ồn vài tuổi. Bạch Nhung cho hắn đổi xong dược như cũ banh mặt một chút tươi cười cũng không có. Thẩm trường ly cũng không ra tiếng, nàng dược rất có hiệu độc đã dài. Chỉ là kia độc thật là nhằm vào long ruệ, ăn mòn tính cực cường, đâm thùng miệng vết thương vẫn luôn không khỏi hợp chảy ra huyết đều là phát ô. Thẩm trường ly không để bụng trái lại an ủi nàng, ta nại độc tính rất mạnh, sớm thói quen, huống hồ, lòng huyết có thể giải đại bộ phận độc, nếu là ngươi nguyện ý, sau này dùng ta thí dược đều có thể. Nàng nhỏ nhọn cằm gắt gao banh trụ, buông xuống mắt, không nói một lời. Hắn nhìn nàng thần sắc biết chính mình khả năng biến khéo thành vụng trong khoảng thời gian này, sợ là đều không cần tưởng lại tiếng nàng phòng ngủ. Bạch Nhung nói, ngươi có cái gì muốn? Mới vừa nói xong, Bạch Nhung liền hối hận. Hắn như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Quả nhiên, nàng đôi tay đều bị bắt được. Hắn hẹp dài mắt nhìn hướng nàng, kêu ta một tiếng. Kêu một tiếng phu quân. Ngươi vốn là nên là ta nương tử. Vốn nên là thiếu niên phu thê, hắn từ nhỏ thủ nàng lớn lên, ở ước định nhật tử hai cưới nàng về nhà, thanh mai trúc mã ngọt tựa mật ân ái không nghi ngờ, mãi cho đến đầu bạc. Kêu lúc này đây, chung quanh không ai, hắn nói, không những người khác sẽ nghe thấy. Bạch Nhung không nghĩ tới, hắn nghe xong thế nhưng chỉ là vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, ngồi hồi lâu chợt hắn từ cổ tay áo, lấy ra cái gì, là một phen tinh xảo ô kim trùy thủ, nhét vào nàng lòng bàn tay, lại lãnh lại trầm. Thẩm trường ly, ngươi lại phát bệnh gì? Sợ lại là một hồi ảo giác. Hắn không nghĩ tới chính mình đời này thế nhưng có thể có như vậy thời điểm. Hắn nói, đời này ta làm cái gì cũng vô pháp lại bồi thường ngươi. Ngươi nếu là muốn này mệnh có thể lấy đi. Bạch nhung ném chùy thủ không cần. Nàng lại không phải sát nhân cuồng. Tiếp sau tái ngộ đến ngươi. Hắn nói, ta sẽ sớm thổ lộ tâm ý cưới ngươi về nhà. Ngươi không yêu ta trong lòng không ta ta cũng nhận. Bạch Nhung nghĩ thầm, nàng cũng không thường kiếp sau lại cùng hắn có cái gì liên lụy, đời này cũng không nghĩ. Chỉ là nàng cái gì cũng chưa nói, đơn giản đóng mắt thầm trường ly ôm chặt nàng, rũ mắt hôn hôn nàng nhĩ tiêm, hắn ngón tay thon dài tìm nàng tay nhỏ, làm nàng ngồi ở trong lòng ngực hắn. Chọc phải một cái vô pháp thoát khỏi bệnh tâm thần cố chấp cuồng, có thể có biện pháp nào? Rất nhiều năm trước kia yêu long ở cửu trùng tế thiên sau, hắn long thân chia năm sẻ bảy, long cốt hóa thành thiên địa cây trụ chỉ còn một viên chân quý long tâm, lưu lạc tới rồi băng hải, là hắn ra đời địa phương, hết thảy lúc đầu nơi. Tây hải mộng mô tiếp cận long tâm cùng hắn đạt thành một cọc giao dịch. kia một viên đỏ tươi long tâm, như cũ ở hơi hơi nhảy lên, này một cái chớp mắt như là rốt cuộc thỏa mãn nào đó chấp niệm, nó bắt đầu dần dần biến hôi mộng mô hoàn thành hắn hứa hẹn, hắn đem long tâm thu vào túi càn khôn, hừ ca nhi, tiếp tục bước lên chính mình lữ đồ. Audio truyện được đăng ở Cổ Úc đọc coocdoctruyen.com. Chương 98, Bạch Nhung mở mắt ra, nàng phát hiện chính mình chính đi ở một đám người chung, bọn họ ở thông qua một cái rất dài đường đi, mọi người nam nữ già trẻ đều có, mỗi người đều mặt như thái sắc từ khí trầm trầm phẫn, đôi tay bị dây thường trói buộc ở sau người, như là một liệt bị xuyên ở dây thường thượng châu chấu. Đi tuốt đằng trước chính là một cái tay cầm trường kích cao lớn lang yêu tóc chi gian dựng một đôi lỗ tai, Bạch Nhung nhận được trên người hắn huyền sắc áo giáp là yêu vương đều cấp thấp binh sĩ giáp. Đi, đi chậm đem các ngươi đều xé nát băm thành thịt vụn ăn. Yêu binh một chủy ngực chung trường kích mắng ra răng nanh, ngữ khí cực không kiên nhẫn. Tù binh bị dọa đến run run, Bạch Nhung nghe được có người ở nhỏ giọng mà khóc thậm chí không dám khóc lớn, chỉ dám trộm khóc nức nở. Ở yêu giới, nhân loại, đặc biệt không có tu vi nhân loại bình thường, địa vị cực kỳ thấp hèn. Đi qua kia một đoạn đường đi, vào một cái âm u ẩm ướt địa lao, bọn họ bị phân loại, dựa theo tuổi tác cùng giới tính quan vào bất đồng nhà tù Nàng nơi này một gian nhà tù ở vào nhất phương Bắc thực rộng mở, có một gian cửa sổ ánh sáng còn tính sáng ngời. Bạch Nhung tìm cái không chấp mắt góc ngồi xuống, quan sát một chút bốn phía, nàng ước chừng có hai mươi cái trên dưới bạn tù, đều là tuổi trẻ cô nương. Thẳng đến lúc này, nàng mới có thời gian phân thần quan sát một chút chính mình, tay rất quen thuộc, mặt sờ lên cũng rất quen thuộc, đây là nàng thân thể của mình. Chỉ là ngón tay tinh tế, mềm mại kiều nộn không có nửa phần đi thanh lam tông sau bởi vì luyện kiếm sinh ra cái kén dấu vết. Bạch Nhung nhắm mắt lại, tập trung tinh lực đọc lấy này một khối thân thể ký ức. Nàng thực tuổi trẻ còn không đến 20 tuổi, này một khối thân thể đã không có về thầm hoàn ngọc bất luận cái gì ký ức. Không có từ nhỏ đính hôn vị hôn phu tự nhiên cũng không tồn tại rời nhà trốn đi đi thanh lam tông ký ức. Nàng hôn sự là hai năm tiền định xuống dưới, vị hôn phu là năm nay tân đăng khoa một giáp tiến sĩ tiền đồ một mảnh rất tốt người cũng sinh đến tuấn tú là thượng kinh nổi danh quân từ tài tử. Là một cái từ nhỏ tang mẫu thư nữ, này một cặp hôn sự với nàng mà nói đã xem như trèo cao, hai người đã tương xem qua cho nhau đều là vừa lòng, chỉ đợi một tháng nàng liền có thể xuất giá. Chính là nàng không chờ đến một đêm kia, mấy năm nay tam giới tình thế đại biến, nhân gian yêu ma hoành hành càng thêm không kiêng nể gì, ban ngày ban mặt thậm chí dám trực tiếp dùng yêu thân tiến vào nhân loại thành trì thượng kinh nhân tâm hoảng sở. Xuất giá trên đường, nàng hì kiệu bị một con thật lớn con nhện tinh tập kích. Bạch nhung ký ức cuối cùng một khắc dừng lại ở con nhện tinh mang huyết trường mau tiêm chảo xé rách hì kiệu mảnh hướng tới nàng cổ đâm tới một màn. Nàng phát thượng ngọc châm phát ra một trận trói mắt quang mang kia một quả hàn ngọc châm là Bạch Nhung ở nhà mẹ đẻ vật cũ, không biết lai lịch nàng lại rất bảo bối cơ hồ cũng không rời khỏi người, liền liền xuất giá thời điểm cũng như cũ châm ở phát thưởng. Lại mở mắt ra, nàng đã thân ở yêu giới thành tù binh một viên, bị giam giữ vào cái này trong địa lao. Cùng nàng trong trí nhớ chính mình từng ở nhân gian thế hướng đi hoàn toàn không giống nhau. Có lẽ là thế giới này Bạch Nhung mất trí nhớ mang đến phản ứng dây chuyền. Kiểm kê xong ký ức Bạch Nhung cảm thấy chính mình yêu cầu trước làm minh Bạch trước mắt nàng rốt cuộc thân ở cái nào thời không. Nàng có chút tự diễu mà tưởng, ngồi xổm đại lao cũng ngồi xổm quá nhiều lần như vậy rồi, quả nhiên sự tình gì nhiều liền đều thói quen, hiện tại cũng gợn sóng bất kinh. Huống hồ, này chỗ lao tù đãi ngộ so nàng tưởng hào rất nhiều, mỗi ngày ăn uống cung ứng đều đúng giờ các nàng thậm chí bị cho phép bình thường mà tắm gội rửa mặt này một gian nhà tù trung trụ đại bộ phận là tuổi trẻ cô nương đều là bị từ nhân gian tù binh tới chỉ là thân phận khác biệt có nàng như vậy không có tô vi phàm nhân cũng có nữ tu tỷ như nàng giờ phút này đối diện ngồi thanh y cô nương từ trước đó là một cái kiếm tu kiếm tu kêu miều vân thoạt nhìn hai mươi trên dưới bộ dáng. Mắt hạnh má đào, sinh đến vũ mị tươi đẹp, phi thường xinh đẹp, dáng người cũng tinh tế cao gầy, nàng nói chính mình là từ Ngọc Tiên phủ đệ tử, trừ yêu khi vô ý đụng phải yêu tộc đại bộ đội, vô ý bị bắt giữ, một đường tràn trọc áp giải tới yêu vương đều. Đã nhiều ngày ngục trung sinh hoạt rất là bình tĩnh, yêu binh không có khát khe các nàng, mỗi ngày cấp thủy thực đều không tồi, trông coi thái độ thậm chí cũng có thể nói thập phần hữu hảo. Nhiên như vậy khác thường yêu đãi, lại làm sợ hãi cảm xúc ở ngục trung tràn ngập. Một cái cô nương nhút nhát sợ sệt nói, Miểu vân, ngươi hiểu nhiều, ngươi biết chúng ta lúc sau sẽ bị xử lý như thế nào sao? Còn có về nhà khả năng sao? Những cái đó yêu quái nhìn liền hảo sinh đáng sợ nàng nhẹ nhàng run lập cập. Nơi này là yêu vương đều, là yêu thú địa bàn, tự nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào, không cần thiết dùng nhân thân. Đã nhiều ngày, các nàng ở trên đường thấy nhiều đủ loại kiểu dáng mặt mũi hung tợn, hình thù kỳ quái quái vật đều bị sợ tới mức thần sắc hoàng hốt, không giống như là tới yêu giới, làm như trực tiếp sống sờ sờ vào A tỳ địa ngục. Miểu Vân nói, rất khó. Nàng dừng một chút nơi này là yêu vương đều. Chúng ta bị đơn độc đề ra, an trí ở chỗ này, ta nghe kia ngục tốt ý tứ, nếu nghe đồn là thật sự, chúng ta phòng trừng đều sẽ bị đưa đi cấp kia ma đầu. Ở mấy trăm năm trước thương vân tiết sụp đổ sau, tam giới tiến vào nhân yêu ma hỗn chiến thời đại trật tự hoàn toàn hỗn loạn. Kia ma đầu là 300 năm trước bỗng nhiên xuất hiện, vốn là kiếm tu, sau khi phi thăng lại bỗng nhiên ở cửu trùng đại khai sát giới đoạn ma thẳng đến khi đó, mọi người mới biết được hắn nguyên lai là nửa long chi thân, trên người có từng bị diệt tộc quỳ long huyết mạch ma đầu tu vi siêu tuyệt, tàn nhẫn thích giết chóc gần hoa trong 300 năm, liền ở yêu giới trở thành một phương cự phách. Ma đầu nguyên thân là một cái yêu long, long tính bổn dớ, nhiều năm như vậy, hắn từ tam giới tìm tỏi rất nhiều nữ tử, đặc biệt là nhân loại nữ nhân, xôi nổi đều mang về vương đô. Không ai gặp qua kia ma đầu gương mặt thật, chỉ là hắn bạo ngực giết hại tính tình bên ngoài, lại thêm chi nhiều năm như vậy, nghe nói ở hắn thủ hạ bị tra tấn chết quá nữ nhân, các nàng kết cục có thể tưởng tượng mà chi. Trong địa lao mơ hồ có thể ngửi được giã thú trên người tanh hôi vị, hỗn mùi máu tươi ẩm ướt mốc meo rơm dạ khí vị. Hỗn tập thành một loại làm người buồn nôn lại đáng sợ mùi lạ quanh quần ở mỗi người xoang mũi, làm các nàng đối tương lai không biết sinh hoạt sợ hãi cơ hồ đạt tới đỉnh núi. Lao tù chung không biết là ai trước khóc nức nở một tiếng, khóc nức nở thanh dần dần lớn lên, hết đợt này đến đợt khác. Dừng ở như vậy đáng sợ quái vật ma đầu trong tay, thậm chí liền chết đều không bằng, các nàng tình nguyện đã chết. Bạch Nhung một mình ngồi ở nhà tù góc, không nói một lời. Nàng rất ít nói chuyện, đại bộ phận thời điểm đều ở yên lặng nghe thu thập tin tức. Nguyên lai, like, ly Bạch Nhung từ trước ở nhân gian nhật tử, đã qua đi 300 năm. Cái này Bạch Nhung không có lựa chọn đi thanh lam tông tìm thầm hoàn ngọc mà là lưu tại thượng kinh, mất đi ký ức lúc sau, tìm được một môn hảo việc hôn nhân, chính là, lại ở suất giá kia một ngày, ngoài ý muốn bị con nhện tinh tập kích. Chính là, nàng vì cái gì không chết, thậm chí còn làm tù binh, không thể hiểu được xuất hiện ở 300 năm sau yêu giới. Nguyên bản cái kia Bạch Nhung linh hồn hẳn là đã chết. Mà linh hồn của nàng lại bị nắm lại đây, lần nữa trọng sinh ở thân thể của mình thường. Bạch Nhung nhớ tới trong trí nhớ cuối cùng một màn, nàng bị con nhện tinh tập kích hình ảnh, sơ sơ chính mình tóc. Hàn Ngọc Trâm đã biến mất không thấy, không biết đi, nàng không có chút nào ký ức. Bất quá cũng thực bình thường, kia Ngọc Trâm ở biết hàng người thường trong mắt liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra giá trị xa xỉ, ở yêu tộc hoặc là tu sĩ trong mắt liền càng không cần phải nói, ở như vậy hỗn loạn dưới tình huống, bị cướp đi quá bình thường. Bạch Nhung trên đầu gối quán một quyền quyền trục đang ở yên lặng lật xem, khiết tịnh bóng dáng rừng ở trên tường, gò má như là no đủ quả đào, bị ánh mặt trời chiếu đến ấm áp, mặt nàng thượng tinh tế lông tơ thậm chí đều mài mai tất hiện. Miểu Vân cũng chú ý tới trong một góc Bạch Nhung Không tự giác nhìn nhiều nàng vài lần, nàng là cái thực xuất sắc mỹ nhân, dẫn nhân chú mục thực bình thường, chỉ là tính tình tựa hồ có chút quá mức chấn định an tĩnh. Trên người nàng hoàn toàn không có tu vi, tuổi tác lại tiểu trên người lại tự mang một chút thanh lãnh hòa tan khí chất cho dù là dừng ở như vậy tình cảnh chung, cũng không cao ngạo không nóng nảy, nhìn không tới bất luận cái gì khủng hoảng. Người thực mỹ, miều vân nhìn nàng, ngữ khí thự tán, trên người nàng có một chút kỳ dị hương. Nhật tử như vậy quá qua 10 ngày. Hùng yêu mục tốt bồi một người nam nhân tới này một gian nhà tù. Đây là các nàng tự yêu giới sau, nhìn thấy duy nhất một cái trên người không có bất luận cái gì thú loại đặc thù, hơn nữa có thể coi như thanh tú nam nhân. Nam nhân địa vị hẳn là không thấp khí chất bất phàm, ngày thường hung hãn mục tốt đối hắn cúi đầu khom lưng tất cung tất kính. Bạch Nhung ngước mắt thấy rõ ràng nam nhân mặt lừa cảm ngoài ý muốn. Đây là một chương rất quen thuộc mặt, đời này tuyên dương là đi theo thầm trường ly bên người. Tuyên Dương nhìn chung quanh liếc mắt một cái, nhà tù tầm mắt chuồn chuồn lướt nước giống nhau, nhìn chung quanh quá mọi người, ở trong góc trên người nàng tựa hồ cũng rơi xuống một cái chớp mắt, cúi đầu đối Ngục Tốt thấp giọng giao đãi hai câu. Ngục Tốt bồi cười, lập tức gật đầu. Tuyên Dương rời đi sau, màn đêm buông xuống, Bạch Nhung cùng Nhiều Vân liền bị Ngục Tốt kêu đi ra ngoài tắm rồi, thay đổi sạch sẽ xiêm y, bị lôi ra nhà tù. Các nàng bị đơn độc mang đi ra ngoài, đặt ở một cái căn nhà nhỏ, hai người đều trong lòng biết rõ ràng, lúc sau sẽ phát sinh sự tình. Bạch Nhung như cũ là phía trước như vậy an tĩnh bộ dáng, miểu Vân nhìn nàng, có đôi khi thậm chí có điểm kỳ quái cảm giác cảm thấy nàng nhìn như là một uông sâu không thấy đáy biển rộng, hướng trong đầu tạp thứ gì đều kích phát không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. miểu Vân cùng nàng đáp lời, ngày mai còn không biết sẽ như thế nào, ngươi không sợ sao? Bạch Nhung chiều nàng cười cười, sợ. Chỉ là sở cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp thu hiện trạng, sau đó tĩnh xem này biến. Đời này, nàng thấy đều không có gặp qua tên ma đầu kia thẩm trường ly mất trí nhớ sau, cũng không có tái kiến quá này một cái bạch nhung, hai người hiện tại cơ hồ chính là người xa lạ, hắn ở là bộ dáng gì, muốn làm cái gì, nàng hoàn toàn không hiểu được. Hơn nữa thân thể này như thế suy nhược, nàng có thể làm cái gì, đơn giản chỉ có thể tĩnh xem này biến. Nàng cái này trả lời ra ngoài miểu vân dự kiến, làm nàng vô pháp nói tiếp. Miểu vân nghĩ nghĩ, đem thân thể dịch gần một ít đang muốn cùng nàng tiếp tục nói cái gì nữa, lại thấy nàng đã đóng mắt thế nhưng ngủ rồi. Miểu vân gần gũi đoan trang này nàng, lần nữa cảm thán thật là thực mỹ một khuôn mặt. Nàng sinh một trương mềm ấm trứng ngỗ mặt, lông mi trường mà nhách lên, nữ hài từ tuổi tác còn nhỏ, ngủ thời điểm còn sẽ theo bản năng hơi hơi cuộn tròn khởi thân thể, như là ở lần tránh ngoại giới khả năng tới thương tổn. Trên người nàng da thịt đều tuyết trắng tinh tế, chỉ là... Mìu vân tầm mắt một đốn, nhìn đến nàng một đoạn như ngọc trên cổ tựa hồ có một đường cực đạm hồng. Không giống như là bớt thoạt nhìn đảo như là hậu thiên lưu lại nào đó vết sẹo Đối với một người tuổi trẻ cô nương ở loại địa phương này lưu lại vết thương, rất là hiếm thấy. Chỉ là không đợi nàng nhìn kỹ, Bạch Nhung ở trong mộng biến hóa một chút tư thế cuộn tròn đến càng khẩn áo cổ đứng che khuất kia một đường vết sẹo Nửa đêm thời điểm, phòng nhỏ môn bị mở ra. Nối đuôi nhau đi vào hai cái thị nữ, đều là yêu tộc, nhìn nhỏ yếu, trên tay lực lượng lại đều đại kinh người. Cho các nàng hơi chút thu thập một phen, hai người bị mang ra địa lao, chỉ là bên ngoài đồng dạng là một mảnh đen nhánh, hai người làm như bị mang lên một chiếc vân xe, vân trên xe chầm ánh nến, không biết là cái gì điểm lên, có chút giống là ánh sáng đom đóm, đợi nhất thời các nàng mắt thượng bị bịt kín lụa mang, thế giới hoàn toàn lâm vào một mảnh hắc ám. Vân xe ở yêu đều màn đêm chung, thật sâu mây tầng xẹt qua cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì tiếng vang. Thời gian trôi đi tựa hồ đều chậm lại, không biết đi rồi bao lâu, vân xe rốt cuộc ngừng lại. Thị nữ nâng các nàng hạ vân xe, yêu cung bày biện bố cục so với nàng từ trước ký ức có không nhỏ biến hóa, bạch nhung cũng không rõ ràng lắm, này rốt cuộc là nào một cái lộ. Các nàng mắt thượng lụa bố bị lấy xuống dưới. Chống chảy đại điện ánh sáng hắc ám, chỉ có hai sườn vĩnh châm chi hòa còn sinh ra phát sáng, lay động vầng sáng chiếu sáng đi trước lộ. Bạch Nhung đi ở miểu vân phía sau, phía trước có hai cái dẫn đường yêu binh, theo kia một cái nói, nối đuôi nhau mà đi, trong chiều đầu đi tới. Nàng cảm giác không có thoái hóa, như cũ thập phần nhạy bén, dọc theo đường đi, đã cảm nhận được càng thêm sâu nặng ma khí thậm chí so đời trước nàng ở thầm trường ly trên người cảm nhận được ma khí còn muốn càng sâu. Không biết qua bao lâu, vệ binh ngừng lại, ngụ ám địa vực chung, chỉ hắn một người bóng dáng. Bạch Nhung bước chân dừng lại, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn loại này hình thái, hắn cơ hồ không xem như hoàn toàn hình người, thiền sắc đồng tử phiếm nhàn nhạt kim, ánh mắt lạnh băng, tựa hồ không hề cảm tình, là dã thú dựng đồng. Hắn xiêm y thượng cũng không hề là từ trước kia cổ thanh lãnh sạch sẽ già nam hương, thay thế chính là nồng đậm long tiên hương, thuộc về thú loại, nồng đậm mi diễm hơi thở. Bạch Nhung bình tĩnh nhìn, chú ý tới, hắn cùng từ trước bất đồng. Hắn ăn mặc một thân thuần tịnh ngân bào trên người không có túi thơm ngọc bội, không có bất luận cái gì phối sức. Bạch Nhung chú ý tới không đúng địa phương, như vậy trang phẫn quả thực giống như đồ trắng. Trên người hắn nhìn không ra bất luận cái gì tươi sống dục vọng. Như là một cái từ khí trầm trầm, mạo mỹ người quá vợ. Người tên là gì? Hắn cầm khẽ nhách hỏi Miểu Vân. Miểu Vân tầm mắt rừng ở trên người hắn, đáy mắt toát ra cuồng nhiệt. Đây cũng là nàng lần đầu tiên nhìn đến trong lời đồn yêu Hoàng Nguyên Thân Quỳ Long, hiện tại tam giới dư lại cuối cùng một con rồng. Hắn sinh đẹp lân cùng ngân bào hạ lộ ra thiện thạc hữu lực long đuôi đều là cùng sắc ở ánh lửa hạ lưu truyền ra một loại lãnh đạm quang hoa ám bạc. Loại này nửa người nửa yêu trạng huống, chỉ ở nàng từ trước gặp qua rất nhiều cấp thấp yêu thú hoặc là ấu thú thân thượng gặp qua thành tục kỳ đại yêu chỉ có lực lượng cực độ suy nhược thời điểm mới có thể xuất hiện như vậy hóa hình không hoàn toàn thời điểm. Không nghĩ tới trong lời đồn yêu hoàng thế nhưng cũng là như thế. Thẩm trường ly tựa hồ cũng ở đoan trang nàng tựa ở nàng trong ánh mắt tìm cái gì, nhìn không ra thần sắc ánh mắt như cũ là như vậy bình đạm, gợn sóng bất kinh. Hắn không kháng cự nàng tiếp cận, miều vân bị không thể hiểu được mê hoặc tới rồi, nàng tưởng duỗi tay thưởng thức một chút cái kia buông xuống ở một bên xinh đẹp long đuôi. Thành niên long long đuôi, bao trùm một tầng cứng rắn màu bạc lân giáp, tư thô cập tế ẩn chứa lực lượng cường đại nàng tươi cười cứng đờ ở trên mặt bạch nhung đồng tử mở rộng một cái chớp mắt nàng này một khối thân thể phản ứng thua đã muộn miều vân cổ họng phát ra một trận bập bẹ trào chiết tiếng vang thẩm trường li mặt vô biểu tình động một tia ma khí trực tiếp phong bế nàng linh mạch hoàn toàn đoạn tuyệt nàng sở hữu đường lui hắn kia một đôi thu kiếm tay xương ngón tay thon dài tái nhợt lạnh băng là một loại cơ hồ không có huyết sắc tái nhợt kình lực lại cực đại buông tay hắn đồng tử chuyển hướng nàng Nữ nhân kia nguyên bản rũ mắt an tĩnh đứng ở chính mình vị trí thượng hờ hững không chút nào quan tâm thế nhưng không biết ở khi nào đi lên bậc thang xuất hiện ở hắn trước mắt. Thẩm trường ly chậm rãi rút tay mình về. Miểu vân thi thể mềm như bông rơi xuống. Nàng ít hầu bị bóp nát. Máu tê rơi xuống tí tách từng giọt nhiễm hồng hắn ngân bào cổ tay áo. kia một trương tuấn tú lạnh nhạt trên mặt cũng bị bắn thượng loang lổ vết máu. Tà dị đáng sợ. Bạch Nhung đối hắn quá quen thuộc, hắn đại bộ phận thời điểm không có biểu tình, tâm tình cực đoan không tốt thời điểm, ngược lại sẽ cười cười đến nhẹ nhàng. Quỳ Long dùng đời đời đóng lại thù hận, cung điện trên trời thi cốt bồi dưỡng ra một cái chân chính tà ma. Lục xoát, hắn ngồi lại chỗ cũ, đối bên cạnh người thị vệ nói. Miểu Vân Thi thể còn không có hoàn toàn thất ôn, một đôi mắt như cũ trợn lên không bao lâu thị vệ từ miều vân trong lòng ngực lục xoát ra một phen tiểu xảo trùy thủ từ nàng ngực rút ra chùy thủ ngoại duyên hiện ra một loại u ám lục là long huyết chế tác con rối độc có thể đem chùy thủ giấu ở trong cơ thể nàng tu vi ở nhân loại tu sĩ trung đã có thể nói được thượng là nhân tài kiệt xuất bằng không cũng sẽ không dám lẻ loi một mình tới yêu giới theo nàng sinh mệnh trôi đi trên người nàng thuật dịch dung cũng đã xảy ra biến hóa lộ ra mặt khác một trương yêu diễm mỹ lệ mặt Nữ nhân này là ngàn mục môn thích khách ngàn mặt Ám vệ điều tra xong sau, hội báo Ngàn mặt ở tu chân giới thập phần nổi danh Nàng am hiểu dịch dung cùng dùng độc tu vi đã sắp độ kiếp Nàng bản lĩnh cao cường, cũng tàn nhẫn độc ác tính tình tàn nhẫn phóng đắng Đặc biệt yêu thích mạo mỹ thú nô Nghe nói nàng trong cùng có dấu một ngàn cụ mỹ mạo lô đỉnh túi ra tiêu bản Yêu hoàng đầu có bao nhiêu người muốn, mọi người đều biết Chỉ là, bọn họ cũng đều không nghĩ tới, ngàn mặt là một nhân loại tu sĩ thế nhưng như vậy gan lớn, thả không biết tự lượng sức mình, dám tiếp được cái này đơn tới yêu vương đều ám sát thầm trường ly. Trong đại điện không khí vi diệu mà biến hóa, này hết thầy phát sinh ở điện quang hỏa thạch bên trong. Thị vệ ánh mắt đều không tự giác dừng ở một bên bạch nhung trên người. Chỉ còn lại có nàng, nàng cùng ngàn mặt là cùng phê bị đưa tới, đều là nhân loại nữ nhân tự nhiên cũng thoát không khai giặt hề Thẩm trường ly nâng lên kia một đôi hẹp dài mắt nhìn về phía nàng, ngươi tên là gì? Bạch Nhung, miểu vân trên người tu vi không giống như là từ Ngọc Tiên Phù có thể có tiểu tu. Bạch Nhung nghe qua ngàn mặt tên tuổi, nàng thuật dịch dung quả nhiên tinh vi thiên y vô phùng, ở bên người nàng lâu như vậy cố nhiên cũng có này một khối thân thể suy nhược không có linh lực quan hệ, nàng thế nhưng không có nhìn thấu miểu vân thuật dịch dung. Nàng cũng đã bình tĩnh trở lại, nhìn thị vệ đem ngàn mặt thi thể mang đi, mặt đất cũng bị thanh khiết đổi mới hoàn toàn, hết thảy đều như là không có phát sinh quá giống nhau. Mới vừa rồi, nàng như vậy gần gũi bàng quan một hồi giết chóc, không có nôn mửa, cũng không có khóc thút thít sợ hãi. Chấn định đến tựa hồ có chút không giống bình thường. Phàm là chỉ số thông minh bình thường nhân loại, đều biết tại đây loại thời điểm, hẳn là phải làm ra một chút ngụy trang tới, ít nhất khóc vừa khóc, sợ một sợ tới rửa sạch chính mình hiềm nghi tự chứng trong sạch chính là nữ nhân này trên người cái gì đều không có. Nàng thực sạch sẽ có thể liếc mắt một cái nhìn thấu, rồi lại như là một uông trầm tĩnh thủy, cơ hồ không có gợn sóng, cũng nhìn không tới cuối. Nhiều năm như vậy, hắn gặp qua không đếm được nhiều ít cái nữ nhân, bề ngoài muôn hình muôn vẻ, xem hắn ánh mắt cũng các không giống nhau nhưng là không đúng đều không đúng mỗi một cái đều không phải hắn người muốn tìm bạch nhung biết hắn đang xem chính mình nàng thực bình tĩnh không có cúi đầu cũng không có nhìn thẳng hắn hắn thần sắc trầm xuống chỉ cảm thấy trong lòng cực độ không khỏe tựa hồ có một loại bản năng cảm thụ nàng không nên như vậy nhìn hắn đi một cái yêu hầu thấp giọng ở nàng bên tai nói bạch nhung không lên tiếng chỉ là ngưỡng mặt nhìn hắn một trận âm lãnh trận gió phất quá Nàng bị vô hình khí cuốn eo kéo gần lại, cách đến thân cận quá, người được chóp mũi kia một cổ nồng đậm long tiên hương, nàng trên da thịt nổi lên một chút nho nhỏ run rẩy. Nàng phát hiện hắn đang xem nàng, là một loại xem kỹ ánh mắt. Nam nhân hơi xưởng ngân bào hạ, lộ ra một đoạn tinh xảo xương quay xanh, da thịt không hề huyết sắc tái nhợt đến như là lạnh băng ngọc thạch, hắn xương quay xanh trắng nõn trên da thịt điểm một viên đỏ tươi nốt chu sa. Nàng tầm mắt dừng lại ở khi một viên nốt chu sa thượng đốn một cái chớp mắt ánh mắt có chút phức tạp. Thẩm trường ly đã buông lòng tay, ngữ khí lạnh băng xâm hàn, đôi mắt không nghĩ muốn. Bạch nhung không lên tiếng, trên người của người cũng có độc, hắn tiếng nói cũng là lãnh tựa mang mỉa mai, lòng là máu lạnh sinh vật thẩm trường ly lại là trời sinh băng linh căn. Đại điện trung hàn khí càng là nồng đậm, nàng thân xuyên hơi mỏng nguyên liệu, hiện giờ này thân thể lại là cái không hề linh lực mảnh mai người thường, trắng nõn đầu ngón tay đã bị đông lạnh đỏ, môi sắc cũng bắt đầu có chút phát ô, lông mi nhẹ rũ thập phần đáng thương bộ dáng. Vương thượng nếu là như vậy cảm thấy có thể hiện tại liền giết ta. Nàng nói, bạch nhung nhiệt độ cơ thể so thường nhân lực cao một ít ở hắn lạnh băng trong ngực phá lệ rõ ràng. Động vật máu lạnh thích như vậy độ ấm khuôn mặt rất tiểu xảo, một đôi mắt to đen nhánh đen nhánh, thực sạch sẽ thần thái như là nào đó ngu xuẩn lại nhận người chán ghét tiểu động vật. Thẩm Trường Ly không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc thích cái dạng gì nữ nhân, hắn mơ hồ đại khái mà biết, hắn có người trong lòng, chỉ là hết thảy lại đều là sương mù, cái gì đều không nhớ rõ, kêu hắn thấy không rõ lắm. Hắn ý thức được chính mình tầm mắt ở trên người nàng dừng lại lâu lắm. Nhìn đến nàng cảm thụ rất kỳ quái, muốn giết nàng Chính là cho dù đem nàng giết đại ta tám khối tự hồ cũng vô pháp bình ổn hắn trong lòng loại này khác thường xa lạ cảm giác. Người cùng kia nữ nhân là cùng nhau. Hắn chậm rãi nói, bị đưa đến ta trong cung, muốn giết ta. Bạch Nhung chớp chớp mắt ngưỡng mặt xem hắn ai mướn ta. Ai ngờ giết ngươi, quá nhiều, hắn tự cảm thấy có chút buồn cười, không chút để ý. Một ngày nói không xong, nàng không nói, ngồi từ hắn đánh giá, ngươi không sợ lưu lại nơi này. Nàng phản ứng xác thật thực khác thường, quá mức chấn định, thậm chí nhìn thấy như vậy một bộ quỷ dị cảnh tưởng, nhìn thấy hắn loại này bộ dáng cũng không có lộ ra nhiều ít khác thường. Thẩm trường ly nói không nên lời là cái gì cảm thụ Nếu nói sợ, muốn chạy, không nghĩ lưu lại. Bạch Nhung nói, người sẽ thả ta đi sao? Hắn không nói, thiếu nữ có một chương trắng như tuyết khuôn mặt, ánh mắt an tĩnh như nước thật sâu, nhìn hắn. Hắn có thể cảm giác được chính mình trên người vài dần dần thu hồi, thân thể cũng từ lạnh băng bắt đầu dần dần nổi lên một ít độ ấm. Bạch Nhung có chút không thói quen như vậy bị hắn nhìn. Cái loại này bị mảnh thú coi như con mồi cảm thụ cũng không làm người dễ chịu. Đời trước nàng quá quen thuộc thẩm trường ly như vậy ánh mắt cũng biết tùy theo mà đến chính là cái gì. Hắn hương phấn lên khi quá đáng sợ. Hắn hiền nhiên cũng ý thức được chính mình khác thường, đối tuyên dương lạnh lùng nói, đem nàng mang đi. Thẩm Trường Ly cảm xúc biến hóa quá nhanh, Bạch Nhung sớm đã thói quen. Hai cái thị nữ đem nàng nâng dậy, nàng bị mang ra này một tòa đại điện. Tia nắng ban mai đã ra tới, Bạch Nhung đi ra đại điện thời điểm, vừa vặn nhìn đến nguyệt lạc nhật thăng, chân trời chiếu ra một đường thiên nắng ban mai, chợt thiên quan dần dần sáng lên, nàng nhìn đến chính mình thở ra từng đạo bạch khí, ở không trung phiêu xa, này một tòa cung khuyết yên tĩnh hoang vu đến như là từ địa, lại như là một tòa thật lớn phần mộ, không có bất luận cái gì tiếng vang cùng sinh cơ. Bạch Nhung bị an bài ở một chỗ chắc điện gọi là chiếu dư điện. Chỗ tốt là thập phần an tĩnh, vườn đại mà xinh đẹp, phương tiện gieo trồng các loại hơn nữa, nơi này chỉ ở nàng một người, trừ bỏ kia mấy cái ít nói thị nữ ở ngoài không có những người khác lại đây, trong cung cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì mặt khác nữ nhân. Nhật tử bình đảm quy luật quá. Nàng ở chỗ này ăn, mặc ở, đi lại đều an bài rất khá, có đại lượng dấu ở yêu cung điển tịch có thể cung nàng lật xem, đều là thượng vạn năm gian, yêu tộc yêu y sinh lưu lại không truyền ra ngoài tinh hoa chi tác là nàng đời trước nhìn không tới, biết rất nhiều yêu cảnh trung tân chi thức đều làm nàng có cảm giác mới mẻ cảm thụ Bạch Nhung mỗi ngày trồng hoa lộng thảo, dành dỗi thời điểm liền đi tàng thư các lật xem điển tịch gặp được không hiểu còn có thể tìm người hầu đi hỏi thương mốc nơi này có toàn bộ yêu giới tốt nhất yêu y, đều có thể làm nàng tùy kêu tùy đến phu tử Bạch Nhung đơn giản yên lòng đương cái chú sâu gạo tại đây nhật thử quá đến có tư có vị. Thẩm trường ly ước chừng nửa tháng sẽ kêu nàng đi một lần. Chỉ là hắn không chạm vào nàng cũng rất ít cùng nàng nói chuyện tự hồ chỉ là xác định một chút nàng tứ chi kiện toàn còn sống sẽ hô hấp ở hắn trong cung là được. Bạch Nhung cũng không có cùng hắn nói thêm cái gì ý tưởng thẩm trường ly như vậy thái độ không thể nghi ngờ làm nàng nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng hy vọng cứ như vậy vẫn luôn quá, nào một ngày, hắn đối nàng hứng thú phai nhạt tìm được càng tốt chơi món đồ chơi, nói không chừng, liền phóng nàng ra cung. Thẳng đến có một ngày, đến thời gian, thẩm trường ly không có kêu nàng qua đi. Bạch Nhung cũng không để bụng tiếp tục quá chính mình nhật từ. Nàng ở hoa viên di tài tân mẫu đơn yêu giới thực vật sinh trưởng đến tựa hồ so nhân gian đều hảo, địa tuyến đại mà kiều diễm cùng ở cửu trùng hoa khí chất bất đồng, càng vì quyến rũ thước tha nhiều vẻ thiếu nữ cầm hoa quốc tuyết trắng ngón tay nhặt lên rơi xuống cánh hoa, xinh đẹp đến như là một bức họa Không nghĩ tới, buổi chiều thời điểm thương mốc thế nhưng tới tìm nàng. Thương mốc là yêu đều thủ tịch đại phu, nguyên thân là một con bạch hạc nàng y thuật thập phần tinh vi tính cách cũng lanh lẹ đại khí cùng bạch nhung rất hợp duyên Thấy Bạch Nhung đang ở trồng hoa, hai người trò chuyện gieo trồng kinh, Bạch Nhung nửa điểm không có nói cập thẩm trường ly. Nhưng thật ra thương mức chính mình nói, nói cho nàng, này một vòng, vương thượng yêu cầu đi phương đông tẩy tùy giải độc cho nên không có kêu ngươi qua đi, ngươi không cần lo lắng. Bạch Nhung nghĩ thầm, nàng cũng không lo lắng, lại còn có hy vọng thẩm trường ly có thể vĩnh viễn không cần kêu nàng đi qua. Chỉ là nàng không đem lời này nói ra, Bạch Nhung hỏi thương mức trên người hắn có cái gì độc. Thương mốc từ trước làm thủ tịch chi quan, đối thẩm trường ly thân thể trạng thái thực hiểu biết. Một loại hiếm thấy độc, thương mốc nói, là vương thượng lúc còn rất nhỏ, trên người liền mang theo, mãi cho đến hiện tại, đều không có thanh trừ sạch sẽ. Nàng, hoặc là nói bọn họ, về thẩm trường ly sự tình, nhưng thật ra cái gì đều không dối gạt nàng. Xích đình độc, người như thế nào biết, thương mốc thực ngoài ý muốn, Bạch Nhung nói, đoán. Tùy long xuất thân băng hải, băng hải hiếm thấy độc ác độc thực dễ dàng làm người nhớ tới xích đình tới. Bạch Nhung nói, từ trước ở trăm độc kinh truyện thượng nhìn thấy quá loại này độc. Chỉ là, nàng vẫn luôn không rõ ràng lắm, thẩm trường ly rốt cuộc là như thế nào, lại là ở khi nào nhiễm loại này khó giải quyết độc. Thường múc hơi hơi gật đầu, hắn này độc ở trong cơ thể trầm tích đã lâu. Là nàng nhìn thoáng qua Bạch Nhung, vẫn là tiếp tục nói đi xuống. Là long cơ sở hạ từ nhỏ cộng sinh. Long cơ là thẩm trường ly mẹ đẻ quỳ long mặt đại công chúa. Thẩm trường ly là nàng bị tù với thượng kinh khi cùng người hoàng sở sinh hạ con lai. Sích đình bạn cốt mà sinh, 20 năm, đã cùng vương thượng từ trước kiếm cốt hoàn toàn hòa hợp nhất thể, chỉ có hoán cốt một đường. Cũng may cơ duyên vừa vặn, vương thượng gặp được cung điện trên trời đại nhân long cốt hoán cốt sau, hắn lại phi thăng hóa tiên thể, này độc nguyên bản là có cơ hội hoàn toàn nhổ. Bạch Nhung tĩnh trong chốc lát chỉ là bởi vì hắn hiện tại rơi xuống ma thân, này độc liền vô pháp lại tiếp tục nhổ. Ta nhớ rõ, này độc hiệu dụng cùng tiên thể ma thân cũng không có trực tiếp quan hệ. Nàng từ trước lật xem nghiên cứu quá xích đỉnh cũng không nhớ rõ có như vậy cùng loại miêu tả. Tiên thể đều không phải là mấu chốt, thương múc nói, chỉ là dùng ma thân tu vô tình đạo muốn khó khăn rất nhiều. Xích đình độc bản chất là một loại tinh thần độc tố, xâm nhiễm lâu rồi sẽ ăn mòn người tính tình, kịch liệt cảm xúc dao động sẽ dẫn tới độc tố khuếch tán, đoạn tình tuyệt dục tu vô tình đạo, hóa thành tiên thể, vốn dĩ có thể tốt lắm áp chế này độc. Chỉ tiếc vương thượng là thú thân, làm yêu thú mạnh mẽ khắc chế bản tính tu vô tình đạo, vốn chính là một loại có bội thiên tính sự tình. Càng không song chính là thẩm trường ly 300 năm trước đoạn ma, không hề ôm có tiên thân, áp chế hiệu quả liền càng yếu đi. Thường Múc nói. Đường ngăn chặn xích đình độc quan trọng là bảo trì cảm xúc ổn định, bất động dục càng kỵ đại hỷ đại bi. Vương thượng tu vi thập phần cường đại, thêm chi long huyết đối độc trời sinh có miễn dịch tác dụng. Thông qua không ngừng thay máu, kỳ thật là có hy vọng hoàn toàn nhổ độc tố. Thường mốc nói tới đây liền thường nhíu mày, nàng say mỹ thuật tiêu độc phương pháp là bọn họ thật vất vả cân nhắc ra tới, nhưng là thẩm trường ly vẫn luôn hứng thú thiếu thiếu, cũng không ham thích thường mốc vẫn luôn cảm thấy. Hắn khiếm khuyết một chút tồn tại nhiệt tình, như vậy người bệnh là đại phu ghét nhất hơn nữa hắn tính cách cường thế nhất ý cô hành khuyên đều vô dụng, nàng nhớ tới liền sinh khí. Bạch Nhung không lên tiếng, điểm này có chút ra ngoài nàng dự kiến, nàng nguyên bản trong trí nhớ thẩm trường ly hậu kỳ xích đình độc đã phát tác thập phần nghiêm trọng. Hoán cốt lúc sau thế nhưng là có cơ hội có thể nhổ rớt độc. Chẳng lẽ là hắn từ trước y quan không có nghiên cứu ra tới loại này trị liệu biện pháp? Vẫn là chính hắn không muốn. Bạch Nhung vô pháp tưởng tượng hắn vì cái gì không muốn, bởi vì thích cha tấn chính mình sao? Hai người trò chuyện thiên, đang nói nói, bỗng nhiên nghe được một tiếng nam tử rất nhỏ ho khan thanh thương mốc mới vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh ý thức được chính mình hôm nay nói quá nhiều. Nàng cuốn quýt sách lên hòm thuốc ta đi trước. Trước khi đi, chiều Bạch Nhung chớp chớp mắt trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đã ý thức được vị này đến từ nhân gian Bạch Cô Nương, là cái tâm địa thuần cùng, thập phần dễ nói chuyện người tốt tất nhiên sẽ thế nàng giấu giếm. Bạch Nhung cũng chiều nàng cười, xoay người liền nhìn đến Tuyên Dương, hắn đứng ở một bụi phồn thịnh văn chúc sau, ăn mặc một thân thanh y thanh thanh lãng lãng. Người thế nhưng không bồi hắn đi phương đông, Bạch Nhung ngạc nhiên nói, Tuyên Dương là thẩm trường ly tâm phúc, hắn tín nhiệm nhất phó quan. Từ trước hắn đối nàng là có thương hại cũng nghĩ tới muốn giúp nàng, chỉ là hắn đối thẩm trường ly trung tâm, so đối nàng điểm này thương hại hiển nhiên càng nhiều. Tuyên Dương nói, vương thượng thích một chỗ cũng không cần đi đến nơi đó đều mang một số lớn người hầu. Bạch Nhung nói, người cùng ta có chuyện gì? Nàng thực hiểu biết Tuyên Dương tính cách trầm ổn hơn nữa cũng tương đương ít nói, liền không phải cái thích nói vô nghĩa làm dư thừa sự tình. Hôm nay tới tìm nàng tất nhiên là có tưởng nói sự tình. Tuyên dương nói, ta ở vương thượng bên người, đã không sai biệt lắm có 300 năm từ hắn phi thăng đến cửu trùng bắt đầu. Bạch Nhung ừ một tiếng, mắt to nhìn hắn, vẫn luôn hết hạn đến nơi đây, đều cùng từ trước phát triển quỹ đạo không sai biệt lắm. Tuyền dương nói, vương thượng từ trước từng có một cái thực thích cô nương. Tuyền dương nói, 300 năm trước vương thượng cho nàng tín vật nát, lúc ấy hắn đã thân ở cửu trùng tín vật nát, hắn lập tức hạ phàm trở về tìm kia cô nương. Sau đó, hắn biết được cái kia cô nương tin người chết. tuyên dương chính mắt chứng kiến kia một màn. Hắn nhìn thấy thẩm trường ly đứng ở cô nương xác chết trước mặt. Thiếu nữ ăn mặc một thân đỏ thẫm áo cưới, hị kiệu chiên 5 xẻ 7, bánh xe lăn trên mặt đất nơi nơi đều là sập đại thụ tan vỡ mảnh vụn, chung quanh đều là thi thể, mặt đất bị vết máu nhiễm hồng, hiện trường thảm không nỡ nhìn. Thanh niên đuổi tới thời điểm, đúng là một cái hoàng hôn, một vòng hồng nhật từ từ rơi xuống, trên mặt đất bình tuyến kia một mặt thê sơn biển máu, hắn kia một thân sạch sẽ bạch y hết sức chói mắt, khô trên cây, vài con quạ đen đang ở xoay quanh, muốn tới phân thực một ngủ Nàng đã chết bị chết thực thảm, thân đầu chia lìa, bị con nhện tinh móng vuốt xé, rách cổ tử trạng thê thảm. Hắn tựa hồ không thể tin tưởng chính mình nhìn đến một màn này, bình tĩnh đến, thậm chí không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn hỏi tuyên dương. Vì cái gì, nàng vẫn là đã chết. Hắn đã nhiều ký ức, cái gì đều không nhớ rõ. Hắn có thể đi cưới người khác, có thể đi ngủ người khác, có thể đi ái người khác, nàng cùng hắn cũng không còn có quan hệ tiên đoán sẽ không lạc nàng trên đầu. Vì cái gì, nàng vẫn là đã chết. kia một ngày, luyện ngục cảnh tượng tự hồ ở nhân gian cụ tượng hóa. tuyên dương chính mắt gặp được cái này cảnh tượng là thẩm trường ly chế tạo. Hắn điên rồi, bình tĩnh mà điên rồi. Tuyên Dương thấy hắn thân thủ thu liệm ái nhân thi cốt hôn hôn nàng tái nhợt môi ôm ái nhân đầu đi tìm ra nàng thi thể. Hắn đem thi thể cùng đầu để vào hàn ngọc quan chung. Theo sau, hắn rốt kiếm về tới cửu trùng. Từ nay về sau 100 năm Tuyên Dương ký ức cơ hồ đều là huyết sắc. Thẩm Trường Ly làm rất nhiều chuyện. Hắn cha được thiên đạo bí mật từ tiên đế trong tay cướp đi thiên đạo. Tuyên Dương còn nhớ rõ kia một ngày. Thẩm Trường Ly đem trước xương đưa vào tiên đế trái tim. Tiên thần sẽ chịu tam giới trật tự chế ước, hắn lấy tiên thần ám sát tiên đế, diệt này khu hủy này hồn, đã là đại nghịch bất đạo. Thẩm trường ly bình tĩnh mà đối hắn nói, ta không có mặt khác lựa chọn. Hắn khụ ra đen nhánh huyết tới, nhìn ma khí nhiễm chính mình kinh mạch cắn nuốt đan điền. Hắn bổn tướng bị bức ra tới, nội đan hủy hoại một nửa, đồng từ bị nhuộm thành huyết sắc tay cầm kiếm lại như cũ thực ổn. Sau lại thẩm trường ly cướp lấy thiên đạo sau cùng nó đặt thành cái gì giao dịch lại trả giá cái gì đại giới tuyên dương lúc ấy cũng không rõ ràng lắm. Hắn tự hồ từ cái loại này cuồng loạn trạng thái chung lại khôi phục lại đây từ cựu trùng về tới yêu giới. Sau lại tuyên dương dần dần minh bạch trao đổi đại giới. Thiên đạo cầm đi hắn ký ức hủy diệt hắn ái nhân sở hữu dấu vết. Thẩm trường ly lần nữa quên mất cái gì cũng không nhớ rõ. Tất cả mọi người không nhớ rõ kia cô nương như là một giọt hối nhập biển rộng thủy cứ như vậy trừ khử rất sở hữu dấu vết. Hắn chỉ có thể lưu tải tại chỗ năm này sang năm nọ mà chờ chờ nàng trở lại hắn trong thế giới. Thời gian một năm một năm qua đi, nhoáng lên mắt đi qua 200 năm tương lai thậm chí còn không biết phải đợi bao lâu thời gian dài tuyên dương thậm chí cũng đều bắt đầu hoài nghi nổi lên chính mình ký ức. Tuyên Dương nói, những việc này ta trước nay không đối bất luận kẻ nào nói lên quá, liền liền vương thượng cũng chưa nói quá. Hôm nay cũng chỉ là cùng bạch cô nương nói nói chuyện cũ, nếu là không thích đương cái chuyện xưa nghe một chút cũng không tồi. Ân, Bạch Nhung cười cười, nhìn không ra tới, hắn lại vẫn là cái người có ca tính. Tuyên Dương chăm chú nhìn nàng vài giây, cái gì cũng chưa nói, chiều nàng hành lễ kia tại hạ cáo lui trước, hy vọng cô nương tại đây trụ đến hài lòng. Bạch Nhung cùng hắn từ biệt. Tuyền dương cũng rời đi sau, rốt cuộc không ai lại qua đây. Bạch Nhung hoa cỏ đều sinh thật sự tươi tốt, nàng cầm cây kéo tinh tế mà tu bổ kia một cây cây mai, tới rồi ngày một thời điểm, mới rốt cuộc đem kia một cây tiểu cây mai tu bổ hào. Nơi này thật sự là thanh tịch liêu lạc cơ hồ nhìn không tới bất luận kẻ nào ảnh. Liền liền kia mấy cái thị nữ cũng đều là người câm, suốt ngày nói không được nói mấy câu, Bạch Nhung có đôi khi cũng sẽ tưởng, hắn là sao lại có thể chịu đựng hoàn cảnh như vậy, không sợ biến thành người câm sao. Hôm nay có thể là ban ngày ở trong vườn mệt nhọc nàng buổi tối đi vào giấc ngủ thực mau. Qua hai ngày thẩm trường ly mới kêu nàng qua đi. Bạch Nhung có chút ngoài ý muốn nguyên bản nàng cho rằng nhảy vọt qua trước gặp mặt nhật tử, sẽ trực tiếp nhảy đến tiếp theo cái ngày. Đây là nàng lần đầu tiên ở ban ngày nhìn thấy thẩm trường ly. Hắn một mình ở đại điện trung ngồi, lưng thẳng, có lẽ bởi vì phương đổi quá huyết sắc mặt có chút tái nhật đang ở chậm rãi trà lao kiếm. Bạch Nhung nhận được kia một thanh thanh quang lưu truyền kiếm. Bạch Nhung kỳ thật hồi lâu không gặp thẩm trường ly lấy qua kiếm. Hắn nói chính mình sớm không xứng vì kiếm tu, một thanh này quen thuộc lại xa lạ kiếm, làm nàng nhớ tới thật lâu thật lâu phía trước nàng đi thanh châu, lần đầu tiên nhìn thấy cái kia đỉnh bạc xinh đẹp thanh niên rút kiếm ra khỏi vỏ bộ dáng. Nàng ý bảo chính mình tới rồi, hắn vẫn là nửa người nửa long bộ dáng mà phi hoàn toàn nhân thân. Bạch Nhung chú ý tới, loại này thời điểm, hắn so ngày thường có vẻ yếu ớt một ít. Ban ngày ban mặt tái kiến hắn khi có thể ở trên người hắn phát hiện rất nhiều bổn tướng đặc điểm. Nàng thấy thẩm trường linh nguyên thân kỳ thật rất ít, hắn ở nàng trước mặt cơ hồ chỉ dùng hình người. Nhìn thấy hắn ngân bào hạ kia một cái quen thuộc long đuôi, nàng biết xúc cảm, sờ lên, như là ngọc thạch giống nhau lạnh băng, thô lệ lân, tựa hồ cất giấu vô cùng lực lượng, chủ nhân hưng phấn lên, rào vòng ở trên người khi, lạc đến sinh sôi mà đau. Nàng thất thần, lại lấy lại tinh thần khi, nàng phát hiện chính mình đã vươn tay. Lòng đuôi thượng lân tựa hồ nổi lên nhà nhạt ánh sáng, cùng sớm mấy ngày từ khí trầm trầm ám màu bà có điều bất đồng, trở nên nổi lên sáng giỏi. Nàng không có tao ngộ kia một ngày miểu vân vận mệnh. Thẩm trường ly sớm phát hiện nàng, ở bạch nhung ngón tay đụng vào thượng hắn long đuôi trước một cái chớp mắt hắn nghiêng đi mặt đè lại tay nàng, hỏi nàng, ngươi thích ta sao? Nam nhân lạnh lẽo bàn tay to, phúc ở tay nàng thượng. Hắn hôm nay trạng thái thoạt nhìn cũng không tệ lắm, môi hồng răng trắng tuân tú thanh niên, đồng từ cũng càng tiếp cận phía trước thẩm hoàn ngọc bộ dáng khôi phục nhợt nhạt lưu ly sắc. Vấn đề này thật sự là tới quá hấp tấp, thậm chí làm nàng có chút không biết muốn như thế nào trả lời. Thấy Bạch Nhung dừng lại thật lâu không nói lời nào. Thậm chí liền một câu có lệ giả dối ngôn ngữ đều không có. Hắn ánh mắt một tấc tấc lạnh đi xuống, vậy ngươi là muốn làm cái gì? Hắn lạnh lùng nói có phải hay không cảm thấy rất thú vị? Cũng nghĩ đến chơi chơi một người không người, thú không thú quái vật. Hắn 200 năm trước phụ một lần trọng thương, lúc sau đoạ ma thân thể đã chịu ảnh hưởng vẫn luôn không có hoàn toàn khôi phục ma khi ảnh hưởng tới rồi hắn bản thể ảnh hưởng hắn hóa hình. Hắn tính cách vẫn luôn cực đoan cao ngạo tự muốn cường, hoàn toàn không thể chịu đựng được mỗi ngày có một nửa thời gian, hắn thậm chí liền hóa hình đều không thể khống chế, chỉ có thể bị bắt ở nàng trước mặt lộ ra loại này xấu xí bộ dáng. Vừa không là người cũng không phải Long, tiên không tiên, ma không ma, như Long cờ ở hắn khi còn nhỏ đối hắn nói giống nhau, chính là một cái tàn khuyết quái vật. Loại này quen thuộc ngữ khí, Bạch Nhung tưởng rút về chính mình tay, hôm nay ta mệt mỏi tưởng sớm chút trở về. Chính là thẩm trường ly không nhúc nhích, không buông tay. Qua hồi lâu, hắn ngón tay hơi dùng sức đem nàng thân mình đánh đổ. Bạch Nhung bị hắn ôm, lung vào trong lòng ngực, hắn mặc không lên tiếng, trôn ở nàng hõm vai thật sâu hô hấp nàng đạm mà ấm hơi thở. Hôm qua làm cái gì, như vậy mệt mỏi. Hắn nói, nam nhân lạnh băng hơi thở theo long tiên hương quay mà đến, Bạch Nhung có chút không thói quen, cảm thấy cổ sau có chút nóng lên. Sau một lát thư, Bạch Nhung nói làm mấy cái phương thuốc tử, ngày mai ta đi xem, hắn nói, chưa từng gặp qua người điều phối dược, hắn còn chưa có đi quá Bạch Nhung hiện tại trụ chiêu dư điển. Thẩm trường ly hỏi nàng điều loại chút cái gì, Bạch Nhung liền từng cái bẻ ngón tay nghiêm túc số cho hắn nghe, nói nàng di tài các loại thực vật ở hắn trong vườn dưỡng các loại hoa cỏ. Như là niệm sách giáo khoa giống nhau sổ thu chi, lại như là tiểu lầu báo thực đơn, không nghĩ tới thẩm trường ly thật sự ở nghiêm túc nghe. Nàng tính cách mềm, không am hiểu lại không đành lòng đánh vỡ người khác hứng thú, vì thế chỉ có thể tiếp tục nói tiếp đều là chút vụn vặt đồ vật một cái nghiêm túc giảng một cái nghiêm túc nghe. Này cô tịch trong đại điện dường như chăng cũng bốc cháy lên một chút sinh cơ, đánh vỡ từ trước cô độc. Hắn chỉ cảm thấy cả người đều lười biếng ôm nàng, cầm gác ở nàng cổ. Nhìn nàng trắng nõn cổ cùng tinh tế trắng tinh lỗ tai. Đào qua ở nàng trên cổ kia một đạo đạm hồng nhạt nhẽo vết xẻo. Nhìn về phía nàng ô áp áp phát. Hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý tưởng, Bạch Nhung bị hắn lạnh băng ngón tay bỗng nhiên tóm được một sợi tóc đen, hoảng sợ. Nơi này thiếu một chi cây châm, nơi này hẳn là phải có một chi màu ngọc bài cây châm, châm ở nàng xanh đen phát thượng thực thích hợp nàng. Chính là không có, người cây châm đi đâu? Hắn đột nhiên hỏi, cái gì cây châm? Qua hồi lâu, Bạch Nhung nói, tiếng gió tự hồ đều thu nhỏ. Bạch Nhung ngồi ở hắn trong lòng ngực tận lực tránh đi hắn ánh mắt chính là hắn ánh mắt thật sự là làm nàng tránh cũng không thể tránh, vô pháp bỏ qua, nàng hối hận, hối hận chính mình ngồi ở trong lòng ngực hắn, bị cánh tay hắn ôm eo, còn bị hắn được một tấp lại muốn tiến một thước, hắn mới vừa rồi môi ở nàng nghĩ sau cọ qua, làm như vô tình. Chỉ là nàng có thể cảm nhận được dưới thân nam nhân thân thì càng ngày càng năng. Có phải hay không ngươi? Hắn thấp giọng nói, lưu ly li sắc đôi mắt lượng đến bước nhân. Hắn đã đợi 300 năm phía trước là thống khổ sau này là đần đột hắn cái gì đều không nhớ rõ thậm chí có đôi khi chờ đến quá thống khổ hắn sẽ bắt đầu hoài nghi rốt cuộc có tồn tại hay không một cái người như vậy vẫn là chỉ là hắn ký ức hỗn loạn xuất hiện ảo giác thẩm trường ly tầm cung sau tồn một khối hàn thạch hàn thạch ở giữa khuyết thiếu một khối kia một khối là bị hắn dùng kiếm thân thủ tạc hạ thời khắc nhắc nhở hắn tạc hạ ngọc thạch bị dùng làm một chi ngọc châm, là hắn thân thủ điêu khắc cấp người yêu đính ước tín vật. Hắn phải đợi nàng trở về, chờ nàng trở lại hắn trong thế giới tới. Vì cái gì, nàng phát thượng không có này một chi ngọc châm. Bạch Nhung bắt tay từ trong tay hắn chiều trở về. Tránh đi hắn ánh mắt, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Nàng nhẹ giọng nói, không biết qua bao lâu. Đi ra ngoài, hắn ngữ khí khôi phục cái loại này tĩnh mịch đạm mạc. Rốt cuộc đừng tới, Bạch Nhung không đi xem hắn biểu tình, hành lễ, đứng lên. Bạch Nhung về tới chính mình thẩm cung. Buổi tối, gió êm sóng lặng, không có bất luận cái gì động tĩnh. Lúc sau thầm trường ly không có tới tìm nàng, tuyên dương cũng không có tới tìm nàng. Qua nửa tháng, như cũ như thế, bạch nhung như cũ quá chính mình tiểu nhật thử quá đến bình tĩnh, nàng tìm được thương mốc uyển truyền đưa ra yêu cầu, hỏi hay không có thể cho nàng đổi mấy cái rộng rãi, nói nhiều một chút thị nữ. Thương mốc dùng đồng tình ánh mắt nhìn nàng, tỏ vẻ có thể hỗ trợ đi xin một chút. Thẩm trường ly chính mình tính tình ít lời hỷ tĩnh thích một chỗ chán ghét ẩm ý, liên quan hắn tâm phúc cận thần cũng đều là ổn trọng ít lời tính tình, liền liên quan, gã sai vặt thị nữ cũng đều là như vậy, bạch nhung thật sự là chịu không nổi loại này không tiếng động địa ngục. Nàng nguyên tưởng rằng sớm mấy ngày đắc tội hắn, thẩm trường ly tất nhiên sẽ không đáp ứng yêu cầu này, không nghĩ tới, qua hai ngày, nàng trong vườn thế nhưng thật sự thay đổi một đám thị nữ. Này đó mới tới thị nữ tuổi tác đều không lớn, đều cùng nàng cùng loại, 18-9 tuổi bộ dáng, đều phi thường cơ linh có thể nói. Bồi nàng trồng hoa lộng thảo luyện dược còn suối dục nàng kiến bàn đô dây, chát quả cầu, dưỡng sủng vật, mỗi ngày bồi nàng một chơi đùa, hoan thanh thiếu ngữ, mãi cho đến đã khuya thời điểm đại điện đèn mới vừa rồi tiêu diệt. Trong bóng đêm, nam nhân đứng ở nơi xa, lạnh lùng nhìn cách đó không xa sáng lên đêm đèn, cùng phòng ốc trung truyền đến thiếu nữ vui đùa ẩm ý thanh âm. Không có một chút khói mù, nghe không ra bất luận cái gì không mau không tha. Bạch Nhung nguyên bản cho rằng, lấy hắn tính tình, này đó thị nữ thực mau lại sẽ bị lộng đi. Chính là thế nhưng không có. Lại qua một tháng, nàng đang ở ngủ trưa, ngủ đến mơ mơ màng màng, bên ngoài bỗng nhiên có người tới gõ cửa. Không chờ nàng thanh tỉnh thị nữ đã động tác nhanh nhẹn cho nàng thu thập hảo chợt nàng bị tác thượng một cỗ kiệu nhỏ. Nàng đôi mắt mền thượng lụa mang, lụa mang lên thi mắt mù thuật, nàng trước mắt một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không tới. Chỉ là bằng vào mông lung phương hướng cảm, có thể đại khái biết, này cố kiệu là hướng tới thầm trường ly chỗ ở quá khứ. Hạ cố kiệu, nàng như cũ cái gì đều nhìn không tới, thị nữ nâng nàng, làm nàng ở ngày thường thường ngồi vị trí ngồi xuống. Bạch nhung an tĩnh mà ngồi thật lâu, thậm chí ngồi vào có chút mơ màng sắp ngủ nông nổi, chợt nhận thấy được hắn hơi thở tới gần. Đưa lưng về phía hắn, thị giác bị thước đoạt tính giác cùng xúc giác liền vô hạn phóng đại. Hắn một câu cũng không nói, Bạch Nhung liền cũng không nói. Có thể nghe được có thể gặp được chỉ là cái gì cũng nhìn không tới. Hai người tính cách đều quật cường, như là ở thi đấu, một hồi kịch liệt đấu sức xem ai cuối cùng trước cúi đầu. Ai đều không cúi đầu, ai đều không buông khẩu, nhật từ cứ như vậy một ngày một ngày qua đi. Đánh giá khư độc cũng không trôi chảy, trong khoảng thời gian này vương thượng tâm tình cực đoan không tốt thương múc mỗi lần tới Bạch Nhung nơi này, đều thở ngắn than dài, nhưng là một câu cũng không dám nói. Chỉ có thể cứ như vậy, xem hai người rằng co. Một ngày này, Bạch Nhung lần nữa bị tiên nhất định cố kiệu mang đi hắn tầm cung. Chỉ là lúc này đây, nàng mắt thượng không có che thượng lụa mang. Thành niên đứng ở cửa hiên chờ nàng. Hai chân thon dài hữu lực an tĩnh đứng ở bóng ma, sắc mặt thực bạch môi thực hồng, thực an tĩnh. Hắn lại khôi phục lần đầu gặp mặt khi cái loại này từ khí trầm chầm đạm mặc bộ dáng. Bạch nhung ở hắn đối diện ngồi xuống, không phải nói, làm ta rốt cuộc đừng tới sao. Nàng hôm nay ăn mặc vàng nhạt sắc áo, vòng eo tinh tế thức tha, đen nhánh sợi tóc kết thành song hoàn, giống này ngày xuân giống nhau, tràn đầy sức sống. Cùng này tịch mịch đen nhánh đại điện nửa điểm không tương xứng đôi. Thẩm trường Ly không nói lời nào. Bạch Nhung thấy rõ hắn chỉ gian vật phẩm, đồng tử đột nhiên mở rộng. Án kỳ thượng phóng một phen trùy thủ cùng với một cái quen thuộc Bạch Bình Sứ. Đây là ngàn mặt trùy thủ mà kia dược. Ngày đó buổi tối, nàng cho ngươi một lọ độc dược. Thẩm trường Ly nói, Bạch Nhung trầm mặc. Đêm hôm đó, nàng cùng ngàn mặt bị cùng nhau nhốt ở trong phòng khi, ngàn mặt sát thật đã nói với nàng, nàng sẽ cho nàng một bao không độc hôn mê dược có thể cho yêu thú hôn mê kia ma đầu nếu là tưởng xâm phạm nàng, nàng có thể dùng tới này hôn mê dược. Bạch Nhung hiểu dược lý, hơi một người, liền biết kia dược không phải hôn mê dược mà là dùng cây huyết sồng chất lỏng lấy ra ra làm đối yêu thú kịch độc nàng không chọc thùng ngàn mặt chỉ là chiều nàng cười nói tạ đem dược thu lên. Sau lại ngàn mặt đã chết nàng tìm cái thời cơ đem dược ném. Lại không nghĩ rằng, thẩm trường ly từ đầu tới đuôi thế nhưng đều biết chuyện này, thậm chí, hiện giờ, hắn còn có thể tìm được này một lọ dược. Cho nên, ngươi hiện tại đã biết muốn làm cái gì. Bạch Nhung thanh âm cũng chuyển vì lạnh băng. Muốn trả thù ta phản bội ngươi sao? Tính toán như thế nào trả thù? Thẩm trường ly không đáp lời. Hắn thon dài ngón tay vạn ra bình, đem chất lỏng xối thượng chùy thủ Chợt nắm tay nàng, đem một phen trùy thủ chiều hắn tâm oa thọc đi. Hắn ngón tay cực ổn, xuống tay mau mà sạch sẽ lưu loát. Thiếu chút nữa, liền phải không còn kịp rồi. Trên người hắn xích đỉnh độc còn không có cởi bỏ, đây là hắn yêu đan nơi vị trí. Trong chớp nhoáng, Bạch Nhung thủ đoạn trượt bộc phát ra một cột thật lớn lực lượng, nàng bỗng nhiên rút ra tay, đem chùy thủ ném ở trên mặt đất. Nàng ngực ở kịch liệt mà phập phồng, trắng nõn tú khí mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn cũng không để ý an tĩnh ngồi ở chỗ kia, một đôi hẹp dài mắt nhìn nàng, bệnh trạng xinh đẹp ngươi vừa không là nàng cũng không yêu ta vậy giết ta đi hắn bình tĩnh mà nói sát một cái dâu riêng người đối với ngươi mà nói cũng không cái gọi là đi hắn đã chờ không nổi nữa ở như vậy nhật từ bạch nhung hai má đỏ bừng kẻ điên kẻ điên nào một đời hắn đều là một cái như vậy kẻ điên thẩm hoàn ngọc ngươi đi tìm chết đi nàng tức giận đến dậm chân ngực kịch liệt phập phồng chửi ầm lên người như thế nào không chết đi a liền ở trước mặt ta chết a tự sát a dựa vào cái gì làm ta cố sức giết ngươi thấy hắn một bộ anh khí lại tĩnh mịch mặt mày nâng lên nhìn về phía nàng không chờ hắn động thủ bạch nhung đã vỗ tay đoạt qua chùy thủ chiều trên mặt đất hung hăng một tạc nàng tức giận đến môi đều ở run run giờ khắc này nàng thật muốn dứt khoát học chết hắn tính đã muộn nàng đã bị hắn bắt được bị ngăn chặn cổ tay đè ở án kỳ thượng Nàng tức giận đến còn ở phát run, hồn là nóng bỏng, muốn mắng hắn nói lại đều bị ngăn chặn. Khóe môi mạn khai nồng đậm mùi máu tươi, vô pháp hô hấp, nhớ không được qua bao lâu. Đem siêm y cười cho ta xem, bạch nhung lạnh lùng nói. Hắn nhìn nàng, lại nhìn đến nàng khóe môi, trong lòng biết đối lý, nhẫn nhịn, vẫn là giơ tay cởi áo ngoài. Cởi ra siêm y, hắn bảo vai dày rộng eo lại hẹp mà hữu lực lưng làn da cũng như ngọc giống nhau bạch. Chỉ là này một khối sinh đẹp cường tráng thân thể thượng che kín linh tinh đan sen vết thương. Hắn niên thiếu luyện kiếm phi thăng đi hướng cửu trùng, giết thiên đế, đoạt thiên đạo, một đường dấu vết đều lưu tại này một khối thân thể thượng. Chỉ là này lớn lớn bé bé vết thương chung, có một chỗ nhất thấy được là hắn cột sống bộ phận kia một đạo trường mà thâm thấy được vết thương đã qua 300 năm, nhưng là như cũ rõ ràng có thể thấy được không có nửa phần biến mất dấu hiệu. Bạch Nhung trầm mặc nhìn. Đây là nàng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến này một chỗ vết thương. Nàng tầm mắt vẫn luôn tạm dừng ở nơi đó. Thẩm trường ly thưởng hợp lại áo trên sam Lại không ngờ, bạch nhung vươn tế bạch ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn hắn cột sống thượng vết thương. Không chờ nàng lại vỗ xong, ngón tay bị hắn bàn tay to đè lại. Nàng nhíu mày dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía hắn. Thanh niên tú khí mặt bị lung ở tranh tối tranh sáng ánh lửa. Người tưởng hiện tại ở chỗ này cùng ta sinh chứng. Hắn bình tĩnh mà nói, một đôi hẹp dài mắt thấy nàng. Bạch nhung quăng hắn tay, ta bất hòa ngươi sinh, ngươi đi tìm người khác. Hắn phản nắm nàng tay nhỏ, bình tĩnh mà nói, ngươi muốn tìm ai? Hắn nói, trên người của ngươi đều là ta đánh dấu. Trên người nàng cũng nhiễm nồng đậm long thiên hương, hiện giờ tam giới chỉ còn hắn một con rồng, đi ra ngoài, không có khả năng còn có cái nào không có mắt dám cùng nàng ở bên nhau. Mặt nàng thực hồng, môi cũng thực hồng, hắn ngón tay bẻ quá nàng mặt lại hôn một cái nàng chóp mũi. Thân không đủ, hắn hiểu cái loại cảm giác này. Không phải muốn giết nàng, mà là mặt khác một loại dục vọng. Lúc này đây, hắn xác thật cái gì đều không nhớ rõ, thậm chí so chỉ cần chiều rớt tình ti thời điểm còn muốn hoàn toàn. về bọn họ thanh mai trúc mã sự tình cái gì đều không nhớ rõ. Thẩm trường ly dắt lấy tay nàng, ngươi nếu là hy vọng ta nhớ rõ tiếp tục đưa ngươi chúc mã, ta có thể đi đi nhân gian siêu tập nhớ hoa, lại xem một lần chúng ta từ trước sự tình. Đã qua đi 300 năm thực khó khăn, nhưng cũng không phải làm không được. Bạch nhung mặc hồi lâu cười cười tính không cần. Ngươi liền làm chính ngươi đi. Nàng nhẹ nhàng nói, hắn nắm tay nàng dùng sức lớn một ít đem nàng cầm thật chặt cái gì cũng chưa nói. Bởi vì hoán cốt cung điện trên trời long cốt mang đến phá thành mảnh nhỏ ký ức làm hắn rất dài một đoạn thời gian vẫn luôn đau đầu rục nước tinh thần phân liệt thậm chí thiếu chút nữa tinh thần thất thường, lấy không trở lại chính mình chủ đạo ý thức hoàn toàn không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc là ai. Bởi vậy, từ nay về sau đối với đề cập ký ức sự tình, hắn vẫn luôn có chút nói không nên lời kháng cự dùng nhớ hoa một chút đọc xong những cái đó ký ức yêu cầu tiêu phí rất nhiều năm hơn nữa hắn cái gì đều không nhớ rõ nhìn quả thực như là xem nàng cùng người khác ân ái ký ức giống nhau quá trình phòng chừng sẽ không thực vui sướng lại không nghĩ rằng nàng như vậy từ bỏ hắn sung sướng đồng thời trong lòng cũng nổi lên một chút phức tạp cảm xúc như là bị gió thổi qua mặt nước tuy rằng như cũ bảo tồn nhàn nhạt tiếc nuối chỉ là trên thế giới này chung quy không có hoàn mỹ sự tình hy vọng xa vời hoàn mỹ quá mức tham lam Không đau sao, nàng tay phúc ở hắn mơ bàn tay thượng bỗng nhiên không thể hiểu được hỏi. Không đau, hắn nói, người sẽ không cảm thấy tịch mịch sao? Không sai biệt lắm thói quen, vận mệnh làm hắn chú định vô pháp cùng nàng ở bên nhau, hắn điểm mấu chốt bị bắt một hàng lại hàng, thậm chí đã hàng tới rồi, chỉ cần nàng tồn tại sau đó, hắn thấy được nàng chết không nhắm mắt thi thể. Hắn hoa 100 năm thời gian tìm được rồi thiên đạo khống chế thiên đạo. Có thiên đạo đều không phải là liền có thể không gì làm không được. Muốn dùng thiên đạo mịch truyền thời không, sửa chữa vận mệnh, hắn yêu cầu trả giá ngang nhau đại giới. Hắn không sao cả trả giá đại giới. Chính là hắn không nghĩ tới thiên đạo sẽ lần nữa cầm đi hắn đối ái nhân ký ức cùng cảm tình. Sự tình trở nên thực hoang đường. Hắn cái gì đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ hắn kết nhân quả, nàng sẽ trở lại hắn bên người. Chỉ có thể như vậy, năm này sang năm nọ mà chờ. Ngươi là khi nào nhận ra ta tới? Bạch Nhung tò mò hỏi. Rất sớm, hắn trả lời. Rất sớm cụ thể là. Cuối cùng, nàng lấy một cái thân thay đổi. Thành nhìn ngón tay cho nàng lau khô khóe môi, không vội không chậm nói, nhìn đến người ánh mắt đầu tiên, không sai biệt lắm liền nhận định. Lúc sau, chỉ là không ngừng mà thử cùng xác nhận. Hàn Ngọc Trâm có khóa hồn chi hiệu là quá khứ hắn thân thủ sở khác. Hắn về nàng ký ức bị cầm đi, nhưng là hắn ở bia đá khắc hạ ký lục. Chỉ có nàng có thể bội thượng kia một chi hàn ngọc châm, trên người nàng có hắn lưu lại linh hồn ấn ký, đời đời kiếp kiếp đều không thể ma diệt. Ánh mắt đầu tiên, nàng nhớ rõ, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng nhìn nhiều vài lần hắn xương quai xanh thượng kia một khắc chua xa. Hắn nói cái gì, lại xem, đem nàng đôi mắt móc xuống. Hắn tâm cơ thâm trầm, cho nàng hạ không ít ngáng chân, thậm chí đại bộ phận thời điểm, nàng còn không biết này ngáng chân rốt cuộc là hạ ở nơi nào. Hôm nay buổi tối thẩm trường ly nếm tới rồi đào hố cho chính mình nhảy kết cục hắn vốn đang kế hoạch tuần tự tiệm tiến, đêm nay nói không chừng có thể ôm nàng cùng nhau ngủ. Trực tiếp ăn mệt bị khóa ở ngoài cửa đầu, thẩm trường ly thân thể còn cần điều dưỡng. Hắn hóa hình mất khống chế vấn đề là bởi vì ma khí nhập thể cũng đã chịu xích đỉnh độc đối kinh mạch ảnh hưởng. Bạch nhung thưởng cho hắn hoàn toàn hoàn toàn nhổ rớt độc tố. Thẩm trường ly nói, người thế nhưng đối này độc tố như vậy có nghiên cứu. Hắn xác thật thực ngoài ý muốn, rốt cuộc xích đình độc danh khí tuy không nhỏ, nhưng là quá hiếm thấy, hơn nữa rất nhiều chúng người thực mau đi đời nhà ma, hoặc là biến thành kẻ điên, rất ít có y sư sẽ đi chuyên môn nghiên cứu sách đình độc giải pháp nàng còn như vậy tuổi trẻ thế nhưng sẽ đối như vậy một loại hiếm thấy đâu có như vậy thâm nhận thức cùng nghiên cứu. Bạch Nhung lấy dược bắt tay ngừng lại một chút rũ mắt. Thẩm trường ly nhạy bén ý thức được nàng cảm xúc không đúng, nhìn về phía nàng, cuối cùng, nàng cái gì cũng chưa nói, chiều hắn cười, thương mốc cho ta, đề cử rất nhiều điển tịch ta, không có việc gì liền tại đây xem, người hẳn là cảm tạ chính mình vận khí tốt. Hắn lực chú ý bị nàng tươi cười hấp dẫn, cũng không lại miệt mài theo đuổi. Chờ độc tố hoàn toàn trừ đi, người hóa hình vấn đề hẳn là cũng giải quyết. Còn muốn bao lâu, Bạch Nhung nói, ba tháng đi, ba tháng, theo kịp. Hắn nhưng không nghĩ ở bọn họ hôn lễ thượng bỗng nhiên biến trở về nguyên thân. Bạch Nhung vô tri vô giác chỉ là cũng không vội, người bộ dáng này, dù sao cũng không khó coi, kỳ thật cũng khá xinh đẹp. Nàng tuy rằng không thích có lân, thích lông xù xù, nhưng là cũng thừa nhận, hắn nguyên thân bộ dáng không xấu, thậm chí nói được thượng Mỹ lệ. Nam nhân hồi lâu không nói chuyện, hắn từ sau lưng ôm nàng, đem nàng dùng sức để ở chính mình trong lòng ngực. Nàng dơ lên mặt nhìn hắn thẩm trường ly, người không thích chính mình bản thể sao. Sinh mà làm long, cường đại, thưa thất, mỹ lệ, vì cái gì muốn như vậy kháng cự. Ta mẫu thân cũng không thích ta, nói ta là một cái tàn khuyết long. Hắn nói, nàng khinh thường ta trong thân thể này một nửa ti tiện nhân tộc huyết thống, nhưng là nàng lại yêu cầu như vậy huyết thống trợ nàng báo thù Hắn niên ấu khi không muốn làm bất luận kẻ nào biết chính mình phi người hỗn huyết thân phận. Như là một loại khắc vào trong xương cốt vô pháp đụng chạm cảm thấy thẹn cảm Hắn rất mạnh thiên phú siêu tuyệt tu hành cũng so bất luận kẻ nào đều phải chuyên chú khắc khổ tiến bộ tiến triển cực nhanh Hắn so với kia chút tưởng thao tác hắn nhân sinh tiền bối đều phải ưu tú đến nhiều Lại không thể không đi lên một cái lúc sinh ra đã bị bức bách lựa chọn lộ Bạch Nhung hỏi ngươi hiện tại còn như vậy tưởng sao Hắn nói không được chỉ cần ngươi không ngại là được Có nàng hôm nay nói Hắn cũng không chú ý, hài lòng nhật từ liền qua đi thật sự mau, Bạch Nhung dược tề rất có hiệu thêm chi hắn tâm tình rất tốt, cảm xúc ổn định, nguyện ý phối hợp trị liệu thương mốc quả thực lão lệ tung hoành. Nhiều năm như vậy đi qua, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được thầm trường ly như vậy nguyện ý phối hợp trị liệu tình huống. Có bạn lữ bồi tại bên người, có ổn định trị liệu thêm chi tình tự ổn định sung sướng. Xích đỉnh độc tái phát tần suất càng ngày càng thấp. Ba tháng không đến, trên người hắn độc tố suốt cuộc hoàn toàn nhổ. Đến nỗi trên người hắn ma khí, Bạch Nhung không có quá để ý. Chỉ cần khắc chế tính tình, tu thân dưỡng tính, làm ma, nàng tin tưởng thẩm trường ly có thể khống chế chính mình. Hai người hôn kỳ cũng định rồi, yêu cầu vội sự tình càng ngày càng nhiều. Thẩm trường ly từ trước không kết quá hôn, lần đầu tiên đương tân lang, có chút mới lạ thêm chi hắn suy xét sự tình từ trước đến nay chu toàn tinh mịn, các mặt chi tiết đều phải suy xét đến, mỗi ngày vội đến chân không chạm đất. Bạch Nhung đảo không như vậy khẩn trương, thực đạm nhiên, nói liền dựa theo trình tự tới, nên làm cái gì làm cái gì. Hai người hôn trước cũng không có phân phòng ngủ tuy rằng không làm cái gì, hắn tưởng lưu tại tân hôn đêm. Bạch Nhung có chút ngoài ý muốn. Yêu tộc không so đo này đó, xem đôi mắt tịch thiên mộ địa đều có thể thẩm trường ly cư nhiên sẽ để ý này đó. Kỳ thật cẩn thận nhớ tới, làm người, hắn sinh vì hoàng tử, khéo đạo môn, bản chất là cái thanh lãnh ít lời, bảo thủ, khắc kỳ phục lễ truyền thống nam nhân, trên người thiên lại hỗn tập một nửa làm long giả thú huyết, huyết mạch có khắc điên cuồng phóng đãng bản năng, này hai loại khó có thể điều hòa tính tình, bị mạnh mẽ đổ bê tông ở bên nhau tạo thành một cái tua nhỏ mà mâu thuẫn người. Bạch Nhung ở hắn dày rộng trong lòng ngực đã ngủ thầm trường ly còn đang nói chuyện, nàng đã không nghe được tựa hồ là đang nói hôn trước an bài, muốn mang nàng đi một lần băng hải, hồi hắn sinh ra địa phương, nàng có thể là mơ màng hồ đồ chung liền đáp ứng rồi. Hắn làm việc mau thả hiệu suất cao, ngày hôm sau liền an bài thưởng. Nhiều năm như vậy, Bạch Nhung thật là lần đầu tiên đi băng hải. Nàng từ trước rất ít đi bờ biển, lúc này đây có hắn mang theo nàng cùng nhau, một đường chơi đến thập phần vui vẻ. Băng hải sản vật rất là phong phú, xanh thẳm mặt biển thượng, nổi lơ lửng hơi mỏng lớp băng, có rất nhiều xinh đẹp thủy sinh sinh vật đều là nàng chưa thấy qua. Nàng ngoài ý muốn chính là thẩm trường ly thế nhưng hóa trở về nguyên thân. Đây là Bạch Nhung lần đầu tiên thấy hắn ở trong nước tư thái cùng ở tất linh sơn một đêm kia nhìn thấy rất giống, lại càng xinh đẹp trơn bóng, ngân lân như là tuyết lãng giống nhau, long thân thon dài mạnh mẽ, hai chỉ cao chót vót long rác giống nhau băng hải san hô tinh oánh dịch thấu. Hắn mang theo nàng, chát nhập vào xanh lam trong nước biển. Hắn thân hình cao dài hữu lực mang theo nàng hoàn toàn đi vào dưới nước Mỹ lệ thế giới. Bạch Nhung đây là lần đầu tiên tới như vậy thâm hải, thẩm trường ly kêu nàng trợn mắt, nàng mở bừng mắt thấy được Mỹ lệ đáy biển thế giới. Bốn phía thủy thế nhưng đều kỳ lạ mà tách ra, nàng có thể tự do mà mở mắt ra, tự do mà hô hấp giống như là mang theo thị thủy châu giống nhau. Thẩm trường ly nói ta hộ tâm hiệu quả so thị thủy châu cường có hắn bản mạng hộ tâm, ngàn dặm ở ngoài, hắn có thể cảm nhận được nàng trạng huống, nàng có thể cùng chung hắn sinh mệnh, đừng nói chỉ là loại này thêm vào phụ tăng hiệu quả. Nàng cảm thấy thực thần kỳ, nhéo nhéo hắn hộ tâm, bàn tay nắm lấy hắn mềm mại long giác lực dùng một chút lực. Ngân Long đột nhiên ngừng lại, thiếu nữ tuyết trắng da thịt bị Ngân Long lạnh băng đuôi bộ thô bạo mà thích chặt ra ấn ký. Ngân long thành một cái chi lan ngọc thụ giống nhau thanh niên, đem nàng đè ở ẩm ướt vách đá thượng, cách đó không xa là tuyết trắng san hô quần lạc một đám sắc thái sặc sỡ con cá bơi lại đây, cảm nhận được hắn hơi thở, biết long hoàng mang theo tức phụ trở về băng hải, phạm vi rất nhiều nội binh tôm tướng cua đều tự giác tránh lui, cho bọn hắn lưu ra một chỗ không gian tới, chỉ tiếc bạch nhung muốn nhìn náo nhiệt đáy biển thế giới, hoàn toàn nhìn cái tịch mịch. Thẩm trường ly nắm nàng, bất động thanh sắc nói, không có gì đẹp đều thực xấu ngươi không phải không thích có lần sao. Xem hắn là đủ rồi. Nhật tử như vậy từng ngày quá, hôn lễ ngày càng ngày càng gần. Thẩm trường ly hiện giờ nắm quyền, ở yêu giới địa vị củng cố thời gian dài, hắn từng đã làm những cái đó sự tình cũng đều đã đi xa. Trên đời thay đổi một đợt người. Hắc cũng có thể thành bạch, bạch cũng có thể thành hắc, hắn sắp ngây thú đạo lữ sự tình truyền khắp tam giới, dù cho này đạo lữ thanh danh không hiện chỉ là cái bình phàm nhân loại thiếu nữ, nhưng là long hoàng đối nàng nhất vãng tình thâm, phi nàng không thể, hắn thực lực quá cường, tính cách lại xưa nay cường ngạnh độc tài, không ai dám không chúc phúc. ly hôn lễ chỉ còn hai ngày, một ngày này, sáng sớm, nàng còn ở trong lòng ngực hắn nặng nề ngủ. Hắn làm giấc mộng. Thẩm trường ly trong khoảng thời gian này hàng năm đang nằm mơ cảnh trong mơ là liên tục rõ ràng hơn nữa cực kỳ người lạc vào trong cảnh. Một bức bức hình ảnh chân thật mà quả thực như là hiện thực phát sinh hơn nữa người lạc vào trong cảnh trải qua quá giống nhau. Hắn tỉnh lại sao tâm như cũ ở không ở lại trầm Trong mộng cảm xúc như cũ không có biến mất, cái loại này cực đoan xé rách thống khổ cảm thụ như là một con bàn tay khổng lồ muốn đem hắn kéo vào tuyệt vọng lại vạn vẹo vực sâu. Như vậy liên tục lại lâu dài thống khổ tra tấn thậm chí không phải một ngày hai ngày, mà là kéo dài. Thậm chí nhìn không tới, bất luận cái gì hy vọng ánh sáng, đi phía trước đi chỉ có càng sâu tuyệt vọng. Hắn một mình đi tới, đi bước một hướng vực sâu đi, một bước sai từng bước sai, làm cái gì, đều không thể vãn hồi rồi. Hắn tỉnh lại khi bên ngoài thấu nhất tuyến thiên quang, hắn thế nhưng hiếm thấy đã phát chút hán Bạch nhung còn ngủ trong lòng ngực hắn, nàng bị hắn chiếu cố đến phi thường hảo trên người thậm chí dưỡng ra chút thịt. Thiếu nữ phấn mặt má đào, da thịt trơn bóng, đen nhánh sáng lên nhuận nhuận ngủ đến vô chi vô giác trong mộng mặt mày cũng là giãn ra sung sướng. Nam nhân vùi đầu ở nàng hõm vai, thật sâu hô hấp một ngụm nàng khí vị là đạm mà tự nhiên mùi hoa, không phải giả, không phải ảo cảnh, là sống sờ sờ ấm áp thân thể. Đau cánh tay hắn lực lượng quá lớn. Nàng căn bản chịu không nổi như vậy sức lực đem nàng trực tiếp đánh thức Bạch Nhung nhìn bên ngoài thiên mới vừa rồi mới vừa tỏa sáng Chân trời toát ra đệ nhất lũ tia nắng ban mai không biết hắn lại phát cái gì điên Bất quá nàng tính tình xưa nay bao dung rất ít không kiên nhẫn Chỉ là ngắp một cái ngữ khí như cũ là nhu hòa làm sao vậy nha Thành âm tràn đầy buồn ngủ nhưng là không có một chút không kiên nhẫn Thẩm trường ly đem nàng ôm đến càng khẩn một chút người yêu ta sao Bạch Nhung mặc một cái chớp mắt nhớ không rõ chính mình đệ bao nhiêu lần trả lời. Thẩm Trường Ly cúi đầu hôn một cái nàng mềm mại khuôn mặt, thấp giọng nói, "Ngươi đừng gạt ta." Nàng trầm mặc bỗng nhiên nhớ tới thật lâu xa sự tình tới. Nàng khi còn nhỏ ở trong thâm cung gặp được cái kia độc thân một người Bạch Tri Nam Hải, nàng nhận lời, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ hắn, sẽ đương hắn bằng hữu, bồi hắn nói chuyện, bồi hắn chơi. Nam Hải lạnh băng dựng đồng nhìn về phía nàng, qua hồi lâu, hắn lạnh lùng nói, "Hảo." Về sau, ngươi nếu là dám gạt ta, phản bội ta, rời đi ta ta liền thân thủ giết ngươi. Nam Hải non nớt thanh tú mặt mơ hồ. Trước mắt nam nhân khuôn mặt anh Tuấn gầy ốm, rắn chắc cánh tay gối lên nàng sau đầu, là nàng lập tức muốn tân hôn phu quân. Rốt cuộc làm sao vậy? Bạch Nhung nâng lên mặt xem hắn. Ý thức được hắn không giống bình thường. Hắn cầm đường công anh khí rõ ràng, lúc này lại gắt gao banh. Ta làm quái mỏng, hắn nói, quái mỏng. Nếu là ta đối với ngươi làm một ít vô pháp tha thứ sự tình, hắn chầm mặc hồi lâu thanh âm dính mất tiếng, ngươi sẽ hận ta sao? Hắn không miêu tả trong mộng những cái đó sự tình, những cái đó sự tình hắn chỉ là chuồn chuồn lướt nước giống nhau đảo qua, đều đã vô pháp xem đi xuống, đó là hắn làm được những cái đó sốc sinh đều không bằng sự tình. Chính là hắn hiểu biết chính mình, hắn bản chất chính là một đầu ghen thị điên cuồng xúc sinh. Nàng không tha thứ quá bình thường. Bạch Nhung ở hắn trong lòng ngực hơi hơi giật giật, không trả lời. Ta tưởng, ngươi nếu là không yêu ta, muốn đi tìm những người khác ta tất nhiên sẽ đem những người đó đều làm thịt. Hắn nói, nhưng là như vậy, lại sẽ thương ngươi, chiêu ngươi chán ghét. Ngươi đừng đi cũng đừng hận ta. Hắn nhẹ giọng nói, được không, dã thú bị thuần phục cao ngạo nam nhân chiều nàng cúi đầu, lộ ra mềm mại nhất bụng đem chính mình mạch máu đưa tới nàng trong tay. Như vậy thẩm trường ly, nàng thực xa lạ thậm chí không thói quen, hắn ngữ khí dính như vậy thật cẩn thận khẩn cầu. Bạch Nhung thanh tỉnh, đôi mắt cũng hoàn toàn mở, nàng mặc trong chốc lát chậm rãi nói, ta không biết ngươi làm cái gì mộng, nhưng là nếu chỉ là mộng, hà tất nghĩ nhiều. Làm gì phi cho chính mình tìm không thoải mái. Nàng thần sắc không có nửa điểm không bình thường địa phương, nàng cười rộ lên bộ dáng hắn đặc biệt thích. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền thích. Xem nàng hai cái lúm đồng tiền tựa hồ đựng đầy ngọt ngào cười, nhìn làm nhân tâm tình tựa hồ cũng đi theo rộng thoáng lên. Cảnh trong mơ khói mù cũng tan đi, cũng may những cái đó sự tình đều không có phát sinh quá. Nhìn quá nàng gương mặt tươi cười, hắn một ngày mới xem như chân thật bắt đầu rồi. Qua hồi lâu cánh tay hắn lực đạo buông lỏng ra thẩm trường ly ở nàng gò má hôn một cái, người ngủ tiếp một lát nhi, ban ngày ta còn an bài chút sự yêu cầu xử lý. Hắn rời giường động tác thực nhẹ, cho nàng cái hào khâm bị. Thẩm trường ly trời sinh thân thể lãnh, biết nàng sợ hàn, hàn ngày khi, Bạch Nhung cũng không biết hắn sử cái gì biện pháp, nhiệt độ cơ thể đều sẽ biến thành ấm áp, hắn cơ bắp khẩn thật bà vai cùng ngực đều cũng đủ rộng lớn, dựa vào thực thoải mái. Nam nhân đi rồi, ổ chăn một chút không hơn phân nửa. Còn chỉ là một đoạn thời gian, Bạch Nhung ngước mắt nhìn giường bạt bộ đỉnh ở trong lòng thở dài, nàng tưởng thế nhưng có chút không thói quen. Tam giới trật tự chưa một lần nữa chỉnh đốn xong, thẩm trường ly hiện giờ đại thù đến báo tâm nguyện đã cũng cũng không có nhất định phải đuổi tận giết tuyệt nguyện vọng. Ở thế giới này tuyến, Bạch nhung biết được là sở vãn ly tế thiên chính là nàng tế thiên lúc sau thiên đạo cũng không có cho nàng hắn nhận lời hết thảy. Nàng thể xác ở hòa trung biến thành cho tàn, biến thành huyền thiên kết giới chất dinh dưỡng, không có được đến thẩm trường ly hối hận thậm chí không có được đến hắn nhiều xem một cái. Ở bạch nhung khuyên bảo hạ thẩm trường ly không có hủy hoại thiên đạo, chỉ là tiêu lao sạch thiên đạo linh trí. Đem nó một lần nữa thả lại cửu trùng, từ tư mệnh một lần nữa quản khống. Tân tiên đế đã kế thừa vị trí, có cùng hắn nghị hòa tính toán. Hơn nữa hắn nhớ tới bạch nhung kiếp trước cùng cửu trùng phức tạp đi tìm nguồn gốc. Hắn không muốn nàng lại liên lụy tiến những việc này nửa phần. Làm hắn một người bạch nhung, làm hắn thê tử là đủ rồi. Hắn đã chờ lâu lắm, được rồi lại mất mất mà tìm lại. Ở hắn đã đến tuyệt vọng cái kia buổi tối, hắn bởi vì một cái ngoài ý muốn cơ duyên có thể nhìn trộm tới rồi thiên đạo bí mật mới có hôm nay. Chính là vô luận như thế nào, giờ này khác này, này hạnh phúc là nắm ở trong tay hắn, hắn liền nhất định sẽ hào hào nắm chắc. Chỉ là cũng không cần lại tưởng tượng, sẽ không lại có những người khác. Hồn lễ tới rất rất nhiều người, Bạch Nhung nhìn thấy một ít quen thuộc gương mặt. Thấy được kính sơn xích âm, thấy được hoàng trước các nàng khách khí lễ phép mà chúc mừng nàng. Thẩm trường ly chỉ nhìn nàng, nhìn hắn tân nương, bạch nhung hôn phục là yêu giới tinh tế nhất xa hoa công nghệ, 800 chỉ nhiện nương tinh tinh xảo trí chế tạo gấp gáp mà thành, dùng băng ti cùng phượng hoàng lông đuôi dệt điểm suyết sản tự băng hải trai châu yêu giới thượng thanh, này một kiện hôn phục kết hợp nhân gian cùng yêu giới truyền thống, thanh hồng đan chéo nhan sắc trang bị nàng một trương tú Mỹ ngọc diện, thướt tha dáng người, tuyết ra hoa mạo, băng cơ ngọc cốt Mỹ mạo cư nhiên hoàn toàn không thua tới rồi sự thiệt cửu vĩ hồ cùng sa tộc mỹ nhân. Nàng cập bên cạnh người thanh niên vai, hắn cũng ăn mặc thanh hồng hôn phục văn dạng cùng nàng đều là một đôi, là nàng phu quân. Bạch Nhung an tĩnh nhìn hắn, bỗng nhiên có chút bừng tỉnh cách nhiều ít năm tháng cách quá nhiều ít sự tình. Hắn hoàn thành hắn lời hứa, yêu tộc hồn lễ thập phần náo nhiệt so với nhân gian càng không câu nệ lễ tiết cửu trùng những cái đó lại đây thượng tiên nhìn đều nhíu mày, đưa xong hạ lễ lúc sau, đều đi rồi hơn phân nửa thẩm trường ly bị các loại yêu lôi kéo uống rượu. Hắn thế nhưng cũng ai đến cũng không cự tuyệt tuyên dương nghĩ cách cho hắn chắn một ít vẫn là không có thể ngăn trở trụ tân lang bị rót đến say không còn biết gì vận mệnh. Cũng may thẩm trường ly rượu phẩm thập phần chi hảo uống say cùng bình thường kém đến cũng không nhiều lắm cũng không mượn rượu làm can. Bạch Nhung sớm vào tân phòng, hai cái tỷ nữ cùng thương mốc đều bồi nàng, thương mốc đứng lên nhìn bên ngoài, bất mãn mà nói thầm, đều điên rồi, độc mới vừa khư xong uống nhiều như vậy. Bạch Nhung thở dài, phân phó tỷ nữ sớm đi chuẩn bị chút canh giải rượu, đã vượt qua đêm nay đi. Đêm nay làm hắn cao hứng đi, ngày mai liền bắt đầu quản chứ. Nhưng thật ra thương mốc nhìn ngoại bên ngoài, lại trên dưới đánh giá nàng, bỗng nhiên cảm khái, bỡn cật mà nói kêu bệ hạ buổi tối nhiều đau lòng ngươi điểm nhi. Hắn tận hứng tất nhiên là không có khả năng tận hứng, chỉ có thể nói vui sướng liền hào. Nàng phấn mặt hơi hơi đỏ một chút thấp đầu, nhưng thật ra không có thương mốc tưởng tượng như vậy ngượng ngùng Bạch nhung an an tĩnh tĩnh ngồi ở sập biên chờ hắn, nơi nhìn đến đều là nhiệt liệt hồng, Long phượng nến đỏ đang ở thiêu đốt, là bọn họ tân phòng. Thẳng đến bên ngoài ẩm ý rốt cuộc bình ổn, nàng nghe được một trận bước chân, thị nữ đều bị phân phát, có người đẩy ra môn. Biết là hắn vào được, chính là nàng đợi rất lâu sau đó, không có chờ đến thì cân đẩy ra khăn toan. Nàng có chút ngồi không yên, đơn giản chính mình xốc lên khăn toan, xốc một cái phùng, mảnh khảnh cổ tay bị một con bàn tay to bắt được. Uống thành như vậy, Bạch Nhung đẩy hắn một chút oán trách, người dưỡng thân thể đâu? Nàng kêu Nha Hoàn đưa tới canh giải rượu, kêu hắn uống. Ngày mai liền không chạm vào. Thẩm Trường Ly hôn hôn nàng chóp mũi, khuôn mặt đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực. Hắn xinh đẹp đáy mắt đều là cười, không nói lời nào cũng không đẩy ra nàng khăn voan, kia một trận ý cười liền theo đáy mắt truyền tới. Ngươi là của ta thê, hắn nói, về sau chỉ có thể yêu ta, cho ta sinh một oa trứng. Hắn thân nàng, ta cũng có ra, ta sẽ nỗ lực vi phu vi phụ đối với các ngươi hào. Hắn thon dài ngón tay đẩy ra nàng quần áo ở nàng xương quai xanh thượng cắn hạ. Được không, Bạch Nhung ở hắn khẩn thật trên eo ninh một phen, hôm qua không phải còn nói, về sau không sinh tiểu long, liền chúng ta quá cả đời. Hắn cười, chính là rượu ăn nói khủng điên, bên ngoài sắc trời thực hào, không chung treo xinh đẹp vãn tinh cùng ánh trăng. Bạch Nhung xem hắn lại tưởng ở cái gì. Hắn nói ta suy nghĩ ta loại này làm nhiều việc áp xúc sinh, như thế nào xứng như vậy hạnh phúc. Thật lâu phía trước cũng là ở một chỗ trong mộng, cái kia thấy không rõ thân ảnh nam nhân, nhắc nhở hắn thiên đạo bí mật. Cái kia cao gầy bóng dáng trầm mặt mà đứng ở bóng ma thấy không rõ khuôn mặt thầm trường ly có thể từ trên người hắn cảm nhận được nồng đậm vạn vẹo lại tuyệt vọng cảm xúc. Hắn từ đầu đến cuối không thấy được người nọ bộ dáng, lại ở trong lòng minh bạch hắn là ai. Thẩm trường ly xưa nay không tin nhân quả, lúc này đây, lại từ trong lòng cho rằng, là hắn giao đại vận, là ở mỗi một chỗ không biết địa phương tích lũy phúc đức. Bạch Nhung hồi lâu không nói chuyện, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái kia đã thế thiên tan xương nát thịt không bao giờ tồn tại trên thế gian nam nhân. Nhớ tới kia một màn, là nàng ở tại trong núi thời điểm, nàng đi nhân gian 10 năm không có tin tức thẩm trường ly tới tìm nàng. Hắn nói thầm thanh tố trưởng thành, muốn mang hắn lại đây nhìn xem nàng, bị nàng không chút do dự cự tuyệt cầu hắn cốt ngay cách xa nàng một chút. Một đêm kia, nàng nửa đêm lên, bên ngoài rơi xuống mưa to, đen kịt nàng cho rằng hắn sớm đi rồi, không nghĩ tới kia một đạo cao gầy thân ảnh như cũ lập với nàng viện ngoài cái kia từng đêm khuya ở nàng trước cửa cầu nàng tha thứ nam nhân, viện môn treo đèn lồng bị mưa gió thổi đến lắc lư, nam nhân anh khí khuôn mặt bị lung ở kia một mâm lắc lư quang ảnh, vũ càng rơi xuống càng lớn, mờ nhạt vầng sáng. Hắn ở rơi lệ chính hắn thậm chí cũng không biết. Cách một đạo rào che, nàng bước chân dừng lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là đứng ở kia trong đêm tối, chờ này dài dòng một đêm qua đi. chương 99, đầu mùa đông, thượng kinh quan đạo đã bị một tầng mềm xốp tuyết bao trùm này một năm vào đông tới nhanh thả mãnh liệt trên quan đạo sư quá một cổ xe ngựa về ngoài điệu thấp không có văn chương chỉ là xem hình dạng và cấu tạo không khỏi có chút quá cao gọi người không hảo phán đoán thân phận có người xốc lên màn tre lộ ra dư nội một góc thùng xe chung ngồi chính là cái tương đương tuổi trẻ quý công tử khoác tuyết trắng áo lông trồn một đôi thon dài như ngọc tay phúc mạ vàng lò sưởi tay thùng xe nội thực ấm áp thả chậu than cùng lò sưởi tay châm đều là tối cao đẳng bạc than xương đại nội chuyên dụng cống than. Thùng xe nội ấm áp như xuân, hắn lại như cũ tái nhợt, một trương tuyết xây thanh thả tuấn khuôn mặt chỉ có môi là một màu nhợt nhạt đan chu. Hắn nhìn phía bên ngoài phi dương tuyết, a Mạch tương đương quen thuộc này một cái láng giềng bạch chủ sự phủ đệ liền tọa lạc ở chỗ này. Trước cửa thạch đầu thượng cũng phúc tuyết đọc, hai cây lão cây mai mở ra thưa thớt hoa, linh tinh hai cây gia đình đang ở cửa quét tuyết, đều là tuổi già thể mại, bên trong cánh cửa tựa hồ cũng là tối om một mảnh, nghe không được bất luận cái gì tiếng vang, chỉ có hai chỉ hôn quạ ở nhánh cây thượng nghẹn ngào kêu. Nơi này cũng là công tử tiền vị hôn thê chỗ ở. Công tử anh khí mi đã hơi hơi nhíu lại. Hắn đối nàng này rắn chuột một ổ người nhà chưa từng có bất luận cái gì ấn tượng tốt, bạch ra nhân tính cách màu lót chính là khôn khéo tính kế, đem nhân tính nịnh nọt cùng hai mặt hoàn mỹ kết hợp, bạch nhung tính tình lại hoàn toàn tương phản, thậm chí phản qua đầu, đối bằng hữu cùng ái nhân trả giá bất kể bất luận cái gì hồi báo. Bọn họ thanh mai chúc mã năm tháng, hắn đã từng vô số lần vô pháp lý giải, vì cái gì như vậy thổ nhưỡng, có thể dưỡng dục ra một cái người như vậy tới mắt thấy thẩm hoàn ngọc nhìn kia một phiến khẩn hạp cánh cửa xa phu đuổi mã tốc độ cũng gãy đúng chỗ ngứa chậm lại công tử muốn dừng xe sao an khang hỏi an khang cùng a mạch đều là từ nhỏ đi theo thẩm hoàn ngọc ra dưỡng gã sai vật hai người tài đều không tồi mi thanh mục tú Một năm thẩm hoàn ngọc ở thượng kinh thời gian rất ít, hắn không phải cái rất khó hầu hả chủ tử, hơn nữa ra tay rộng rãi đãi nhân khoan dung, lúc này đây hắn hiếm thấy ở đông chí hồi kinh hơn nữa làm như dự bị lâu trụ lại không quay về Thanh Châu. Hai cái biết được này tin tức đều cũng đều là vui mừng. thẩm hoàn ngọc để kinh kia một ngày là lập đông, đến nay đã có hai tháng từ trước hắn hồi kinh khi cơ hồ hôm sau liền muốn đi thăm bạch cô nương. A mạch nghĩ này hai tháng phát sinh sự tình liền sợ hãi. Hiện giờ thời cuộc hỗn loạn, Bạch cô nương nếu là biết được công tử hồi kinh có thể nhìn thấy hắn, nên có bao nhiêu cao hứng a. Không đi, đi đi. Hồi lâu, hắn nói. Hào, A Mạch nghe hắn có chút chú ý, động tác nhanh nhẹn mà chọn hạ màn che. Xe ngựa thùng xe nội lại khôi phục an tĩnh, Thẩm Hoàn Ngọc lẳng lặng dựa vào xe trên vách khép lại mắt. Không bao lâu, ngựa xe tới rồi thẩm phủ. Hắn trường đãi thư phòng nội cũng sớm châm hào mấy cái chậu than, than hòa thiêu đốt chính vượng, loại trừ bên ngoài tràn ngập hàm nghĩa, trong nhà ánh sáng ấm áp. Hắn ngưng thần nhìn kia nhảy lên ánh lửa, hơi mỏng môi khơi màu một cái tự dĩu cười. Trong thân thể hắn xích đình độc tố phát tác lên cực nhanh, đã cảm nhiễm hắn toàn thân gân cốt cùng long cơ nói không có sai biệt. Không đến hai tháng, hắn đã biến thành một cái như vậy phế vật. Xứng đáng đi tìm chết hào. Nùng liệt tự ghét từng tự hủy dục vọng ở trên người hắn đã rất nhiều năm không xuất hiện qua. Có lẽ bởi vì nàng không ở bên người, hắn vô pháp tưởng tượng nếu là nào một ngày Bạch Nhung không yêu hắn, mất đi nàng, hắn sẽ rơi vào một loại như thế nào đáng sợ hoàn cảnh. Ngày mổ bốn hợp một đạo hắc ảnh từ hiên cửa sổ lược qua người tới là cái tuổi trẻ nam tử, 27-28 tuổi bộ dáng, thân hình đĩnh bạt điện hạ. Người muốn đồ vật đều lấy tới. Trình Thăng là thần võ từ phó thống lĩnh, hắn thực tuổi trẻ, nhưng là làm việc nhanh nhẹn. Cấp bạch nhung ăn vào quên mất đan cũng là hắn một tay làm thành, làm tương đương lưu loát sạch sẽ. Hắn tựa lặng im một cái chớp mắt thiền sắc như lưu ly li mắt nhìn hướng về phía Trình Thăng. Rõ ràng cái gì cũng chưa nói, cái loại này thuộc về võ nhân chi gian độc đáo cảm giác áp bách lại lần nữa tràn ngập đi lên. Chỉ là Trình Thăng cũng hơi sừng sốt một cái chớp mắt. Hắn cắp kia xinh đẹp mắt rõ ràng như là cục diện đáng buồn, không có bất luận cái gì gợn sóng. Gã sai vặt đốt đèn, thẩm hoàn ngọc mở ra trình thăng trình lên bức họa thượng kinh thành chung chưa hôn phối, tuổi tác thích hợp nam từ bức họa cơ bản đều bị trình thăng trình tới. Cái thứ nhất là hộ bộ thượng thư gia nhị tử hắn chỉ là nhìn liếc mắt một cái, mày liền hơi hơi nhăn lại. Sinh đến còn tính đoan chính, chỉ là ánh mắt tự do. Hai mắt vô thần, mặt vô hai thịt liền hiện ra mềm yếu cùng ôn nhu, đều là hắn thực chán ghét phẩm chất. A Mạch biết công từ ánh mắt là đỉnh cao, chính hắn chính là nhân trung long phượng, lại trời sinh tính cao ngạo, để mắt người hoặc là đồ vật đều thiếu chi lại thiếu, chỉ nói bộ dáng khí chất A Mạch ở Thượng Kinh gặp qua, vô luận văn nhân võ nhân, không một cái cập được với hắn. Khí chất quá kém, hắn nhàn nhạt nói, trình thăng không dám nói lời nào, bạch nhung bạch cô nương xuất thân giống nhau chỉ là một cái chủ sự gia thứ nữ tuy rằng sớm tang mẫu nhưng là vẫn luôn cũng không có nhớ nhập mẹ cả danh nghĩa nếu không phải bởi vì thẩm đoan cùng nhà nàng lão nhân có cũ điện hạ tuổi nhỏ khi lại che giấu tung tích viết ở thẩm đoan danh nghĩa vì báo ân thêm chi điện hạ từ nhỏ thân cận nàng bằng không nàng cùng điện hạ này một cọc hôn sự cũng căn bản không có khả năng có người tầm thường đã cập quan còn không có bất luận cái gì công danh ở trên người dựa vào trong nhà thế lực làm sằng làm bậy tuổi tác quá lớn sinh hoạt quá mức hỗn loạn này một cái nghe nói còn không có thành thân trong nhà liền dưỡng vài cái thông phòng nghĩ đến thành hôn sau cũng không giống như là cái có thể giữ mình trong sạch bạch nhung không muốn phu quân có thiếp chỉ cầu nhất sinh nhất thế nhất song nhân phiên hơn phân nửa canh giờ không sai biệt lắm đều xem xong rồi lại là một cái cũng không có lấy ra tới trình thăng nhịn không được chửi thầm điện hạ nếu là lấy chính mình đương tiêu chuẩn chưa nói một canh giờ phiên cái mấy năm phiên biến này thượng kinh thành cũng khó tìm Mắt thấy là cuối cùng một bức lại không thành, sợ là phạm vi muốn mở rộng đến vương hầu ra công hầu trong nhà quan hệ quá phức tạp, điện hạ tuyệt không sẽ nguyện ý nàng đi thang này nước đục tiến công liền càng không có thể. Này cuối cùng một bộ, nhìn thầm hoan ngọc chỉ là ngưng thần nhìn bức họa cuộn tròn, một lời chưa phát. Trình thang vội giới thiệu, này một vị là năm nay tân tiến thám hoa lang, cũng là thượng kinh nhân sĩ, phụ thân là ngoại phóng linh châu chi phủ, hắn mẫu thân cùng bài cô nương mẹ đẻ xuất từ đầy đất, đều là hoài nam nhân sĩ, cũng là cá tính tình khoan dung hảo ở chung. Lâm ra ra phong nghiêm khắc thanh chính, xưa nay không có nạp thiếp chơi gái truyền thống. Thám hoa lang danh gọi lâm Trác năm nay vừa cập quan, tuổi trẻ tài hoa hơn người. Kìa một ngày hắn đánh mã qua phố khi trình thăng gặp qua hắn chân nhân, sinh đến thanh trạc tuấn tú, khí chất thượng dai. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, trình thăng ngước mắt nhìn thoáng qua điện hạ, thực vi diệu, hắn không dám nói. Lâm chắc cùng điện hạ thân hình kém không lớn, hơn nữa mặt mày chi gian cũng có chút rất giống, đặc biệt một đôi mắt. Lầm chác thân hình bổn muốn càng đơn bạc chỉ là điện hạ này một chuyến trở về, người nhìn cũng gầy ốm thường ở trạch trung dưỡng, trên người hắn từ trước thuộc về võ nhân sắc bén lạnh lẽo bức nhân sát khí cũng rút đi không ít liền càng giống một cái cẩm thú đôi dưỡng ra phong lưu quý công tử. Hắn tầm mắt lâu dài dừng lại ở họa trung nam nhân trên mặt ngón tay không tự giác dùng sức. kia bức họa xa tanh đã bị chỉ lực nhất nhăn, chỉ là cuối cùng, lý trí vẫn là ác qua cảm tình. Hắn đóng mắt lại trợn mắt khi ánh mắt điểm hướng trình thăng. Trình thăng định rồi tâm, liền tiếp tục hội báo kia một ngày, thám hoa lang đánh mã dạo phố hái hoa khi, bài cô nương cùng khuê hữu tống thông phán ra tam nữ tống tích quân cũng cùng nhau lên phố đi nhìn, bài cô nương đối khuê hữu khen ngợi, khích lệ hắn làm văn chương văn thải phong lưu, người cũng tuấn giật đẹp, đảm đương nổi thám hoa chi danh. Trong nhà thực an tĩnh, chỉ nghe được bà khan thiêu đốt rất nhỏ tất ba thanh. Người lui ra đi. Trình thăng xem điện hạ thần thái, trong lòng đã minh bạch bảy tám phần, hắn quỳ một gối, hành lễ sau lặng yên rời khỏi phòng, trượt thả người nhảy quỷ mị biến mất ở trong bóng đêm. Lâm Trác chưa đính hôn, chỉ là trong nhà cũng đã thả ra tưởng cho hắn xem thân tin tức thượng kinh rất nhiều nữ nhi ở tại thâm khuê nhân ra đều đang nhìn. Bài cô nương sinh đến thập phần mạo mỹ tính tình ôn nhu nhanh nhạy hiếu thuận tâm linh thủ xảo cầm kỳ thư họa đều không nói chơi, nhưng là nàng xuất thân là cái trí mạng ngạnh thương. Nguyên bản lấy nàng điều kiện là không có khả năng mơ ước lâm chác như vậy lang quân. Chỉ là có điện hạ ở nàng phía sau, này đó liền đều không cần lo lắng. Hắn là nàng mạnh nhất mà hữu lực nhất củng cố chỗ rửa. A mạch thiên lặng cấp công tử pha trà. Thẩm hoàn ngọc sinh hoạt không mừng xa hoa, thêm lâu ở vùng thiếu văn minh, hắn trong phòng không có thị nữ, hằng ngày việc vặt đều là hắn cùng A mạch hai cái bên người gã sai vặt làm. Nhìn công tử ngồi ở ngầm, lại không gọi người châm đèn. Bồn xứ chung là một uông huyết, là ảm đạm màu bạc. Công tử trên cổ tay kia một đạo thật sâu miệng vết thương còn không có khép lại, hắn mỗi ngày đều phải như vậy phóng rất non nửa bồn huyết. Bài cô nương ăn quên mất đan, hoàn toàn không nhớ rõ công tử. Chỉ là bọn hắn hôn ước nhiều năm, biết được người quá nhiều, không có khả năng từng cái đi uy dược tiêu trừ ký ức. Công tử cân nhắc sau, cuối cùng suy nghĩ cái biện pháp. Thẩm ra tìm bạch ra từ hôn, vì khác phản tướng phù tiểu thư kết thân. Thẩm đoan năm nay liên tiếp tham quan thành thái tử dưới tòa hồng nhân, năm nay thái tử Tây Ninh Vương cùng Lương Vương ba người chữ vị chi tranh tựa hồ đã rơi xuống màn tre, thế cục càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ thẩm đoan thấy người sang bắt quàng làm họ thành thượng kinh hồng nhân. Công tử không có khôi phục thân phận bên ngoài thượng như cũ là thẩm quả nhiên con một tại đây loại trạm kiểm soát thượng thẩm ra đi tìm bạch ra từ hôn, lui rớt đời trước định ra cùng ân nhân ra hôn ước chỉ vì phàn nhạt càng cao chi. Mọi người bên ngoài thưởng sẽ không nói cái gì, lén tất nhiên sẽ cảm thấy này cử không đủ thông minh, đại đại hỏng rồi chính mình thanh danh, rơi vào cái thất tín bội nghĩa, ánh mắt thiền cận thả bạc tình mũ. Thẩm ra lang quân hàng năm không ở kinh thành, bên ngoài tu đạo cực nhỏ xuất hiện ở thượng kinh xã giao trong vòng, hiện giờ lại chọc phải loại này tên tuổi chẳng lẽ liền cảm thấy chính mình thật liền nhất định lấy được hồi tướng phù tiểu thư. Nói cái gì đều có, a mạch biết công tử không để bụng, thanh danh hỗn độn hắn cũng không để bụng này pháp bài cô nương là cái hoàn toàn người bị hại có thể bảo toàn danh dự thoát ra việc hôn nhân này. lúc sau còn có cơ hội khác phàn hảo thân, hắn muốn đem nàng nửa đời sau đều an bài đến thỏa đáng, không cho nàng ăn bất luận cái gì khổ. nhật từ một ngày ngày như vậy quá, thẩm đoan ở sau lưng vận tác thực thuận lợi lâm bạch gia hai nhà đã có tiếp xúc. Thẩm ra bỗng nhiên từ hôn sau, bạch hành giản tự biết không thể trêu vào thẩm đoan cùng thẩm đoan sau lưng thế lực chỉ có thể phùng má giả làm người mập bị người như vậy và mặt cũng chỉ có thể cười làm lành. Hắn đối bạch nhung hôn sự vốn dĩ càng thêm đầu đại, nàng cũng 18, vốn chính là vì chờ thẩm hoàn ngọc hồi kinh ngao lớn, lại kéo xuống đi liền phải không thành bộ dáng. Nguyên bản thẩm ra từ hôn sự tình liền nháo đến ồn ào huyên náo, đại gia lén đều đồng tình hắn, chỉ là hắn không nghĩ tới, lâm ra thế nhưng sẽ bỗng nhiên tung ra như vậy một cây cành ô lưu tới. Chỉ là hắn tốt xấu không bị hôm nay hàng bánh có nhân tạp vượng đầu, vẫn là không có một ngụm đáp ứng, mà là tìm người cẩn thận tìm hiểu lâm ra bên kia, hay không có cái gì che lấp rèm pha. Cũng may không hắn tưởng chuyện xấu, bên kia lộ ra khẩu phong, nguyên là lâm chắc dạo phố nói thám hoa khi một ngày cùng Bạch Nhung đánh quá đối mặt để lại ấn tượng. Bạch hành giản đối nhà mình nữ như Mỹ Mạo là rất có tin tưởng, hắn từ trước đó là cảm thấy, này dung Mạo đưa vào cung đương phi từ cũng là được không? Bồn chiều nam nữ đại phòng không có như vậy nghiêm khắc, hắn nhìn ra một chút manh mối, trong lòng hơi có chút số, liền bắt đầu đi bước một cùng lâm ra tiếp xúc. Thiên hạ bỗng nhiên giáng xuống một cái như vậy đại bánh có nhân quả thực là đụng phải đại vận. Công tử, hôm nay thời tiết vừa lúc nói theo người xưa chùa hoa mai đều khai, không bằng đi ra ngoài đi một chút. Một ngày này, A Mạch thấy hắn ngọ khế lên, trạng thái tựa hồ cũng không tệ lắm, tráng lá gan đề nghỉ. Tính tính thời gian, hắn nhật từ kỳ thật không nhiều lắm. Thẩm Hoàn Ngọc trở về Thượng Kinh, hắn tưởng đêm này cuối cùng thời gian đều hoa ở Thượng Kinh. Nói theo người xưa chùa là đã từng bọn họ từng trộm đã gặp mặt địa phương, Bạch Nhung thích hoa, nói theo người xưa chùa hoa mai là thượng kinh chi tuyệt. Hắn từng cho nàng thải quá mai chi, nàng vui mừng vô tận, nói chờ lúc sau thành hôn, nàng thưởng kiến một cái mai viên. Sẽ không gặp được Bạch nhị cô nương. An Khang nghĩ sao nói vậy? Bạch ra hôm nay có mở tiệc chiêu đãi không suất các cô nương đều đi. Tuy rằng hắn không biết điện hạ vì sao bỗng nhiên một chút đối Bạch cô nương như vậy tránh còn không kịp. Hắn hờ hững thần sắc buông lỏng một cái chớp mắt, nói theo người xưa chùa pháo hoa nhất quán cường thịnh du khách như dệt. Bởi vì khoảng cách thượng kinh thành gần, hóa tâm làm nói theo người xưa chùa trụ trì, tiếp đãi quá thượng kinh thành không đếm được quan to hiền quý thậm chí cũng bao gồm trong hoàng thất người. Kia thành y công tử khí chất cao hoa mắt lạnh sau vài vị gã sai vặt thị vệ cũng đều mặt mày đoan chính mạnh mẽ, không giống như là người bình thường có thể dùng đến khởi. Chỉ là hắn cẩn thận nhìn định kia công tử mặt mày. Đáy mắt hàm sát trên tay tạo quá không ít sát nghiệt Thậm chí còn có mới mẻ sát nghiệt Đệm hương bồ thượng công tử dương mắt xem hắn Lượn lừa pháo hoa chung Hắn đoan trang thanh tú mặt mày như họa âm sắc sạch sẽ réo rắt mỉm cười nói ba ngày trước ta thân thù chặt đứt ta mẹ đẻ đầu Đưa nàng kết thúc thống khổ Hoặc là đại sư lời nói sát nghiệt Hóa tâm thấp thấp niệm tụng kinh văn Sinh một bộ bồ tát bộ dáng Lại bao vây lấy một bộ ác quỷ la sát giống nhau tâm địa Thí chủ trên người cõng kiếp trước chưa xong thúc duyên, kiếp này vô duyên, liền chưa có cưỡng cầu, nếu không chỉ biết chung thành oán ngẫu, biết vậy chẳng làm. Không bằng áp chế sát tâm, bình phục lệ khí tu thân dưỡng tính thuận theo tự nhiên phương hào. Từ trước nếu là có người cùng hắn nói lời này, người nọ có lẽ đã là đầu người khó giữ được. Chỉ là hiện giờ cảnh đời đổi rời, hắn tâm cảnh đã là biến hóa quá nhiều. Hắn mặt mày nhàn nhạt ta đã không còn cưỡng cầu. Như thế rất tốt. Nhân gian vô số si nam oán nữ đều là thua ở một chữ tình Ở Phật đường chung ngồi một lát Thẩm Hoàn Ngọc đứng dậy đi cổ chùa sau huyền Phong tự hồ thấm một sợi hàn mai sâu kín mùi hương Hắn ngưỡng mục nhìn về phía kia một cây quen thuộc mai Nhớ năm trước thời điểm nàng tránh ở thụ sau cương mặt ửng đỏ Hướng tới hắn cười Đã tựa như cách một thế hệ Cách đó không xa truyền đến một trận nồng đậm hương phân hương vị A mạch thấp giọng nói là nhà ai nữ quyến lại đây ngắm hoa Nhìn ứng cũng không phải người bình thường ra, phần lớn là tuổi trẻ thiếu nữ, dáng người thức tha, phúc mũ có rèm, ở giữa thốc hai vị ba mươi dư tuổi phu nhân. Công tử không thích cùng này đó nữ quyến co bất luận cái gì không cần thiết tiếp xúc. a mạch biết hắn tính tình, nghĩ muốn hay không kêu trình thăng lại đây cầm lệnh bài đi tìm trụ trì kêu hắn tạm bế noi theo người xưa chùa một ngày cấp công tử ngắm hoa. Không cần, thẩm hoàn ngọc nói. Hắn đối hoa cũng không nhiều ít hứng thú, gặp qua kia một gốc cây cây mai, lúc này đây mục đích đã đạt thành. Hắn cùng kia một đám thiếu nữ gặp thoáng qua, lại không ngờ có cái phi y thiếu nữ bước chân lược hoãn, đem chính mình lưu tại đám người sau. Nàng đi được chậm tay áo nội không lắm rơi xuống một chương màu xanh lơ khăn, phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Thẩm Hoàn Ngọc đã chán ghét mà nhíu mày. À mạch biết công tử sinh đến Tuấn, loại này nữ nhân thường có, hắn chưa bao giờ phản ứng quá. Thiếu nữ bước chân đứng yên. Nàng thân hình bé nhỏ thướt tha, chỉ cập hắn vai, người lung ở một tầng lụa mỏng dường như mũ có rèm, nhìn không rõ khuôn mặt. Một trận gió thổi lại đây, thiếu nữ đè lại mũ có rèm, tựa hồ phát ra thấp thấp một tiếng kinh hô, âm sắc thanh thúy. Chỉ nhìn đến nửa chương tiểu xảo tinh tế chứng ngỗng mặt, ô áp áp phát thượng châm một chi ngọc châm. Thẩm Hoàn Ngọc bước chân đột nhiên dừng lại, a mày cũng sợ ngây người. Hắn tự cũng nhận được kia ngọc châm, là công tử thân thủ sở điêu trên đời chỉ này một chi. Hay là đó là, thiếu nữ cũng dừng bước chân, liền tại đây cây mai hạ cách năm bước lộ trình. Nam nhân thần sắc phức tạp khôn kể, sau một lúc lâu, lại là xoay người phải đi. Lại không ngờ A mạch nghẹn hỏng nhìn chân chối, kia che mặt thiếu nữ làm như ngoài ý muốn, không biết nên như thế nào làm, nàng tại chỗ đốn vài bước thế nhưng bặt đủ đuổi theo, công tử chân trường, nện bước đại Nàng đi được chậm, mắt thấy liền phải nhìn không tới người khác, muốn đuổi không kịp nàng thế nhưng cũng theo chạy lên mũ có dèm chạy mất lộ ra một trương rượu lệ mặt tới phấn mặt má đào thiếu nữ trơn bóng trên chán còn treo mồ hôi chạy trốn hai má đỏ lên thẩm hoàn ngọc người đứng lại người muốn tới nào đi này vẫn là nhân sinh lần đầu tiên nàng bị hắn như vậy bỏ xuống này này nơi nào ra vấn đề a mày càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối nàng không nên mất trí nhớ sao như thế nào còn có thể nhận được công tử Thẩm Hoàng Ngọc hiển nhiên cũng ngoài ý muốn tại đây, Bạch Nhung trong lòng quính lên, chạy trốn lại mau, dưới chân một vướng, mắt thấy muốn quăng ngã cái mặt chiều hạ. A Mạch chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua, nam nhân chặn ngang ôm lấy nàng, chiều phía bên phải lưu phòng đi đến. Đóng cửa trong nhà sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nhỏ, ánh sáng cũng tối sầm đi xuống. Hắn khuôn mặt cũng vững vàng, thầm Hoàn Ngọc mặt mày đều thâm, như vậy trầm hạ mặt mày cảm giác áp bách cực đủ. Hắn đem nàng đặt ở rừng nệm thượng kiểm tra thực hư rõ ràng nàng mắt cá chân không có việc gì. Bạch nhung y tư ý tứ dãy dụ hai hạ, gương mặt đỏ lên, lo lắng mà nhìn vài lần cửa sổ. Nơi này là cổ tháp cho dù là vị hôn phu thê, ở chỗ này như vậy thân mật, nếu là bị người thấy được cũng không tốt lắm đâu. Không cần lo lắng, thẩm hoan ngọc đầu cũng không nâng, liền xem minh bạch nàng suy nghĩ cái gì. Này một gian liêu phòng đã bị hắn hạ không tiếng động cấm chế, người thường từ ngoại nhìn không tới cũng nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Hồi lâu chưa thấy qua A Ngọc, hắn thanh âm so với phía trước cũng muốn càng thêm trầm thấp thanh lãnh chút. Thành thục rất nhiều, càng giống một người nam nhân. Bạch Nhung gương mặt phút chốc nhĩ càng năng, đi đem trình thăng gọi tới. Thẩm Hoàn Ngọc trong mắt đã dâng lên tức giận, hỏi một chút hắn làm cái gì chuyện tốt. An Khang rất ít thấy công tử như vậy đem cảm xúc bãi ở trên mặt thời điểm ngươi đứng lại, An Khang vừa muốn đẩy cửa rời đi, nghe bài cô nương kiều thanh quát lớn hắn. Không chuẩn đi, à mày cùng An Khang đều sớm thói quen đem bài cô nương đương nữ chủ nhân, nàng nói chuyện nào đó thời điểm so công tử nói chuyện còn dùng được lập tức ngừng, bước chân chát căn giống nhau. Này cùng người khác có quan hệ gì? Lời này là đối thẩm Hoàn Ngọc nói, người quả thực không thể hiểu được, như vậy liền không trở lại, không tới xem ta cũng không cho ta viết tin. Nàng nhìn cái này quen thuộc lại xa lạ nam nhân, chóp mũi bỗng nhiên có điểm lên men. Thẩm hoàn ngọc người bỗng nhiên liền không cần ta còn nhận người lại đây hại ta. Người tự cho là đúng, bảo thủ, dựa vào cái gì tự chủ trương thay ta an bài cuộc đời của ta, liền ỷ vào ta thích người sao. Người lan, nàng càng nói càng khí tức giận đến hốc mắt đều đỏ lên, bàn tay đẩy ở thanh niên kiên cố ngực thượng muốn đem hắn đẩy ra. Đáng tiếc không đẩy nổi. Bạch Nhung không biết vì sao không có mất trí nhớ, hơn nữa, nàng còn không biết thẩm ra đã từ hôn, hơn nữa tưởng cho nàng khác tìm nhân ra sự tình. Đảo cũng bình thường, nữ từ sinh hoạt ở thâm trạch nội viện, Bạch Hành Giản là cái hành sự tương đương cẩn thận người, hắn biết hắn cùng Nhung Nhung quan hệ cũng biết nếu là đêm này tin tức trước tiên nói cho Bạch Nhung, nàng khả năng sẽ nháo lên chuyện xấu, vì thế đơn giản đối nàng phong tỏa tin tức. Người là như thế nào biết này đó? Nam nhân mảnh dài ngón tay cầm nàng gò má, hơi hơi dùng sức tập trụ cầm, đem má nàng bãi chính xem hắn. Này động tác có chút cường thế, Bạch Nhung nói, người thật lâu không trở lại cũng không gọi thanh điều cho ta mang tin. Trong lòng ta liền cảm thấy không thích hợp, nàng chưa nói, nàng ngủ không được hơn nữa trong lòng ẩn có bất tường dự cảm, bất an lại sợ hãi. Nàng thật sự bất an, liền tưởng tìm chỗ địa phương cho hắn cầu phúc. Tống tích quân nhận thức rượu Pháp xem một cái đạo bà, nghe nói đạo hạnh rất sâu, nàng liền xử chính mình tích góp tiền riêng, trộm đi rượu Pháp xem. Đạo bà cho nàng một chương kim quang bùa hộ mệnh lục kêu nàng mỗi đêm đều nhất định phải bên người mang theo. Lại cho nàng chỉ điểm minh lộ kêu nàng hai tháng sơ bảy đi một chỗ địa phương, là cái cổ tháp có thể nhìn thấy muốn gặp người. Bạch nhung cấp thẩm hoàn ngọc đốt đèn cầu phúc cả một đêm hôm sau về nhà sau nàng vẫn luôn nhớ kỹ đạo bà nói quả nhiên qua mấy ngày nàng phát hiện không đúng trình thăng người lặng yên không một tiếng động tiềm nhập bạch gia thần võ tư hội tụ các loại kỳ năng dị sĩ như thế việc nhỏ hoàn toàn không nói chơi điện hạ không cho phép bọn họ dùng mê hồn yên liền chỉ có thể dùng thôi miên bùa chú Bạch cô nương quả nhiên ngủ đến chầm mà thơm ngọt tiểu nhan liền đem kia một hoàn quên mất đan nhét vào nàng môi chung thấy nàng nuốt vào quan sát trong chốc lát vô dị thường mới vừa rồi rời đi. Nàng kia bóng dáng sau khi biến mất, bạch nhung từ trên sập ngồi dậy nhanh chóng đi tịnh phòng. Nàng sắc mặt trắng bạch ít hầu lửa đốt giống nhau đau phương rốt cuộc đem kia một viên không nuốt vào đan hoàn làm ra tới. Diệu Pháp xem đạo bà thấy đan hoàn toái khối cùng nàng nói, là thực quý trọng đan dược hiệu quả nàng đạo hạnh không đủ, tạm thời nhìn không ra tới là cái gì, chỉ biết hẳn là đối thân thể vô hại. Bạch Nhung kiểu gì thông minh, lại liên tưởng một đêm kia người nọ tay chân nhẹ nhàng, không lấy đi bất cứ thứ gì, không có hư hao nàng cửa sổ thậm chí cho nàng mang hào môn. Nàng mới đến ra cái kia làm người đã kinh thả giận ý tưởng. Những người này, nói không chừng là A Ngọc phái tới. Đến nỗi cầu tháp đúng là hoa mai khai đến tốt thời điểm, nàng lập tức liền nhớ tới một chỗ địa phương. Vì thế lại dịch dung, trang bệnh chạy thoát giả yến, lại ương tích quân kêu người nhà tới noi theo người xưa chùa thưởng mai, nàng liền nhân cơ hội lẫn vào trong đó. Thẩm hoan ngọc trầm mặc nàng so với hắn từng cho rằng còn muốn thông tuệ kiên cường, có thể làm. Bạch Nhung yêu hắn, hắn vẫn luôn biết, lại cũng không nghĩ tới, nàng sẽ vì hắn làm được này một bước. Trong lòng cảm thụ khôn kể. Là ta làm, hắn giải thích, chỉ là ta không tính toán nhận người tới hại ngươi. Bạch Nhung không để bụng, hắn tự nhiên không có khả năng hại nàng, đó là nàng thuận miệng nói bậy. Kia dược tất nhiên có mặt khác hiệu quả, người, ngươi nếu là lại không trở lại, ta kỳ thật đều, đều tính toán đi Thanh Châu tìm ngươi. Nàng nhỏ giọng nói, hắn nói, nói mê sảng, Thanh Châu xa cực đường xá lại thập phần nguy hiểm. Nàng chưa từng có một người ra quá như vậy xa nhà. Hắn liền nàng ở thượng kinh đơn độc ra cửa đều không yên tâm. Thẩm hoàn ngọc kêu thủy cầm sạch sẽ khăn lông cho nàng lau khô nước mắt. Bạch nhung trừ trừ cái mũi, thói quen dựa vào trong lòng ngực hắn. Tách ra lâu như vậy, không có tin tức nàng cảm thấy chính mình hẳn là phát hỏa, nhìn thấy hắn lại luyến tiếc vẫn là tiếp tục dựa vào. Hắn không nhúc nhích làm nàng dựa. Bạch Nhung lại giật giật giống cái tiểu động vật nàng chiều trừ, trừ cái mũi, dứt khoát đôi tay ôm lấy hắn eo, đầu trôn ở ngực hắn, ngửi ngửi trên người hắn vẫn là phía trước hương vị, đạo ra thanh lãnh sạch sẽ giả nam hương, hỗn một chút xa lạ, nhạt nhẽo long tiên hương. A ngọc lại trường cao, bộ dáng cũng thay đổi chút hoàn toàn từ thiếu niên biến thành nam nhân bộ dáng. Nàng thực thích như vậy cùng hắn dán trong lòng ấm hô hô cái loại này huyền phù lại cảm giác sợ hãi rốt cuộc bình phục. Nàng nhìn đến nam nhân hẹp gầy eo biên treo một khối ngọc bài văn dạng phức tạp, phát họa ra một cách triện thể ly tự. Đây là cái gì? Nàng hỏi, nhịn không được dùng tuyết trắng ngón tay đi chạm vào. Bị nàng như vậy ở eo biên chạm vào vài cách, hắn tóm được nàng ngón tay, dịch khai chút. Thanh Lam tông đệ tử phù, bội thói quen, quên hái được. Hắn nói, ở Thanh Châu ta đạo hào danh thẩm trường ly. Bạch Nhung vẫn là lần đầu tiên biết hắn tên này, chỉ cảm thấy rất là mới lạ. Ở Thanh Châu ta ở tại một tòa cao mà an tĩnh trên ngọn núi, ánh nắng chiều đặc biệt xinh đẹp. Hắn nói, người nếu là đi nhìn tất nhiên sẽ thích, người từ trước tặng ta kia một chương na mặt còn treo ở ta trong nhà chính. Hắn trụ ra nguyệt đài cũng là bởi vì nàng sinh nhật lấy danh. Thẩm Hoàn Ngọc thực ít lời từ trước cũng rất ít đối nàng nhắc tới hắn ở bên ngoài sự tình. Lúc này đây, lại không biết vì sao nhắc tới. Bạch Nhung nghe các loại chính mình không biết phong cảnh, nghe được tâm trí hướng về, mặt mày đều không tự giác sáng sủa. Nàng xê dịch thân mình, các ngươi tông môn, hẳn là cũng có không ít nữ để tử đi. Có phải hay không đều rất lợi hại. Nàng tưởng tượng ra anh tư tháp sảng nữ tu, sẽ kiếm, sẽ phi, còn sẽ trừ yêu, soái đã chết. Người cũng có thể, thẩm hoàn ngọc nói, người có thiên phú thích hợp học kiếm. Người nếu là muốn học về sau, ta có thể giáo ngươi. Giáo nàng học kiếm hẳn là một kiện thực sung sướng hưởng thụ. Chỉ là, hắn không có thời gian. Kia, những cái đó nữ tu bên trong, có hay không thật xinh đẹp cùng ngươi quan hệ thực tốt? Không chú ý quá, dự kiến bên trong trả lời. Dù sao hắn từ nhỏ trong mắt cũng chỉ có nàng, cũng nhìn không tới cái thứ hai cô nương. Nàng rất có điểm cậy sùng mà kêu tâm thái, là đối tình lang tín nhiệm. Nhung nhung, ngươi phải kiên cường chút. Hắn cho nàng lau khô nước mắt, lạnh lẽo lòng bàn tay cọ qua nàng non mềm mí mắt. Về sau, không cần lại ở ban đêm một người khóc. Không có người lại có thể cho nàng sát nước mắt. Hắn duy nhất không yên lòng chính là nàng. Nàng tưởng nói, nàng lại không có thực ái khóc nàng trên thế giới này, chỉ biết bởi vì một người rớt nước mắt. Hơn nữa nàng khóc, hắn sẽ không hống nàng sao, này không phải hắn làm nàng phu quân chuyện nên làm sao. Cuối cùng có điểm thẹn thùng, vẫn là chưa nói. Bạch Nhung dựa vào hắn ngồi, chôn ở trong lòng ngực hắn, dính sát vào một thời gian, mới vừa rồi lại tìm được nguyên lai quen thuộc cảm giác nàng đôi mắt cong cong, nhịn không được cười, chỉ cảm thấy tâm như là một lần nữa thả lại trong bụng. Nhìn thấy hắn một cái chớp mắt cùng hắn ở bên nhau, sở hữu lo lắng, sợ hãi, bất an, đều bị út bình, chỉ còn một viên bị phao đến ôn ôn nguyễn nguyễn tâm. Nam nhân cánh tay buông xuống ở một bên. Hắn ngón tay giật giật nhưng là vẫn là khắc chế không có giống trước kia như vậy gắt gao hồi ôm chặt nàng. Cuối cùng chỉ là giống huynh trưởng giống nhau, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đen nhánh phát. À ngọc ngươi có phải hay không gặp được cái gì việc khó? Nàng ngưỡng mặt nhìn hắn, nếu là giải quyết không được liền không cần giải quyết chúng ta không ở nơi này đãi. Ta cùng tích quân đi từ biệt ngươi dẫn ta đi thôi. Nàng con người bị nước mắt tẩy thật sự lượng, mềm mại gương mặt xoay cái phương hướng, tiếp tục dán sát vào hắn, muộn thanh nói. Không ở thượng kinh cũng có thể, đi nơi nào đều có thể, chỉ có chúng ta hai cái, giống chúng ta trước kia nói tốt như vậy. Hắn đốn hồi lâu, nhung nhung, hắn lạnh lẽo ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt nàng, thấp giọng kêu nàng. Bảo bảo, nàng thích nghe hắn dùng loại này thanh âm kêu nàng, khuôn mặt đều bắt đầu nóng lên. Thẩm hoàn ngọc ngày thường là cái thực trầm ổn đứng đắn lãnh đạm tính tình, một chỗ thời điểm, lại ngẫu nhiên sẽ nói một chút ngoài dự đoán mọi người nói. Quá mấy tháng, có lẽ sẽ có hoàng tang. Hắn nói, người tốt nhất đuổi ở đầu năm, sớm xong xuôi hôn sự. Lão hoàng đế nếu là hoang, lại muốn chỉ hoãn mấy tháng, khủng đêm dài lắm mộng, cành mẹ đè cành con. Người muốn trước tiên nhật tử nha, nàng có chút thẹn thùng, nhưng là cũng không quá kháng cự. Người cùng lâm chác hôn sự. Hắn nói. Bạch Nhung ngây ngẩn cả người từ trong lòng ngực hắn ngẩn đầu lên, nhìn hắn trong lúc nhất thời, không nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Lâm Trác nàng nhớ mang máng, là kim khoa thám hoa lang tên. Chính là cùng nàng cái gì quan hệ, nên tới cưới nàng, không phải thẩm hoàn ngọc sao. Ta đã cùng nhà ngươi đưa ra từ hôn. Hắn nói, bá phụ đã đáp ứng, Bạch Lâm nhị ra hiện tại đang ở thương nghị hôn sự. Chỉ là đều ở gạt ngươi, sợ ngươi không muốn. Bạch Nhung trên mặt tươi cười trở thành hư không, có chút mờ mịt, đầu óc thậm chí đều ẩm ẩm vang lên, không biết hắn bình tĩnh đang nói cái gì. Nàng bỗng nhiên nhớ tới gần đây trong nhà dị trạng, nhớ tới mấy cái huynh tỷ cùng mẹ cả xem nàng khác thường ánh mắt, chỉ là nàng khi đó một lòng nhào vào trên người hắn, cho nên mới không hề phát hiện. Hay là, bọn họ đó là đang nói nàng hôn sự sự tình. thẩm hoàn ngọc có phải hay không điên rồi. Chính là nam nhân thanh tuyến vững vàng ý nghĩ rõ ràng, hoàn toàn không giống như là điên rồi hoặc là nói mê sảng bộ dáng. Hắn nói ta năm trước ở Bắc Thần Du lịch khi gặp một cô nương, đối nàng vừa gặp đã thương. Chúng ta đã định ra trung thân, trao đổi tín vật. Hắn nói, nhung nhung ta cưới không được ngươi, là ta phụ ngươi, ngươi muốn oán ta, liền oán đi. Hắn nói, hoặc là, về sau hoàn toàn đã quên ta, ta là cái thực lạn người, không đáng giá ngươi như thế. Hắn cúi đầu nhìn nàng, dùng ánh mắt miêu tả quá nàng gò má. Nam nhân tay thậm chí không có buông ra nàng, như cũ đem nàng lung ở chính mình trong lòng ngực ôm tựa hồ tưởng đem nàng dung nhập chính mình trong cốt nhục. Tiếng gió như khiếu, một đường tà dương chát vào liêu phòng. Hắn thanh tuấn mặt bị đánh đến thiên hướng một bên, ngọc bạch làn ra nhanh chóng đỏ hơn phân nửa, để lại một cái rõ ràng trưởng ấn. Thẩm hoàn ngọc từ nàng phát tiết, không nói một lời. Bạch nhung môi sắc trắng bạch trên mặt huyết sắc mất hết cả người đều ở khắc chế không được mà run. Hắn cái gì cũng chưa nói, không có giải thích, không có nói, chỉ là đậu nàng. Hắn là nghiêm túc, nàng run dày tay, đem bên hông quỳ long ngọc bội, phát thượng hàn ngọc châm, đều toàn bộ hái được xuống dưới, hướng tới hắn trên mặt một tạp. Hắn vẫn không nhúc nhích cứng rắn ngọc chất ở hắn thái dương cắn ra thanh ấn. Nàng nhìn hắn thái dương vết thương, môi run run, sắc mặt trắng bệch đến cùng người chết giống nhau, nước mắt phía sau tiếp trước từ hốc mắt trào ra. Nàng đi rồi, thất tha thất thểu, thậm chí là dùng chạy. Nam nhân nhìn nàng rời đi bóng dáng, hắn phân phó, ngươi đi, đi theo nàng, đưa nàng về nhà. Bóng ma chung ám vệ lĩnh mệnh mà đi. Hắn nhặt nhặt lên vỡ vụn ngọc bội cùng ngọc châm, đem những cái đó mảnh nhỏ, một phân một phân chậm rãi hợp lại trụ. Ngón tay bị bén nhọn tói ngọc cắt qua, máu đen phía sau tiếp trước xuất hiện ra tới trên mặt đất mạn khai. chương 100, Bạch Phụ im ắng, Bạch chỉ ngồi ở thạch trong đình, suyết một miệng trà, nhìn phương hướng lại là Bạch Nhung trụ kia một gian sương phòng. Cửa phòng gắt gao nhắm, nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Nàng thật bị bệnh, Bạch chỉ hoài nghi mà nhìn về phía nhắm chặt cửa phòng. Nàng này thứ muội từ nhỏ thân kiều thể nhược ba ngày hai đầu đau đầu nhức óc so ruột thịt đại tiểu thư còn đại tiểu thư diễn xuất. Phía trước bạch gia cử hành giả yến, nàng nói bệnh không có lộ diện này đều qua đi mấy ngày rồi cư nhiên còn bệnh. Bên người nàng nha hoàn hạ giọng nói, nói không chừng là thật bị bệnh vẫn là trong giọng nói tràn đầy chờ xem kịch vui bỡn cợt. Bạch nhung tính tình nhu nhược nội hướng ôn nhu, xưa nay không có gì tính tình, bạch chỉ bên người tiểu nha đầu cũng không đem nàng đương hồi xử. Người nói. Nàng có phải hay không cũng biết chính mình bị thẩm ra người từ hôn. Bạch chỉ dùng cây quạt che lại môi, đôi mắt nhìn kia một phiến nhắm chặt cửa phòng, tự hồ thường đem kia một phiến môn nhìn ra một cái động tới, nhìn thấy bên trong bạch nhung bộ dáng. Bạch chỉ từ từ thị kia nghe nói bạch nhung bị thẩm ra từ hôn tin tức lúc ấy trong lòng vui sướng khôn kể. Tốt xấu đều là so ra tới, nàng đầu năm cũng đính hôn, hôn phu là mẫu thân ngàn chọn vạn tuyển, cũng không tồi, nhưng là cùng thẩm hoàn ngọc so sánh với liền kém xa. Bạch chỉ từ nhỏ liền vẫn luôn không hiểu, bạch nhung là đi rồi cái gì cứ chó vận có thể leo lên thẩm gia này cao chi, đặc biệt năm nay thẩm đoan còn liên tiếp thăng quan ở hoàng đế trước mặt chạm tay là bỏng. Quả nhiên vẫn là bị từ hôn, bị thẩm hoàn ngọc từ hôn, lúc sau xem nàng còn có thể thượng nào đi tìm loại này hôn sự, nói không chừng ở nhà dưỡng dưỡng tuổi tác lớn cuối cùng quy thúc cũng cùng nàng nương giống nhau, là bị gả cho cái nào mãn não ruột già lão nhân làm thiếp. Lúc ấy nàng trong lòng vốn là cực sảng nhưng là sau lại thực mau lại biết được thẩm ra đi rồi thế nhưng lại tới nữa lâm ra. Lâm chắc đó là nhân vật nào, năm nay thượng kinh nổi bật nhất thịnh thám hoa lang, bạch nhung lại là người nào. Xứng cùng lâm chắc nghị thân sao, chuyện này làm bạch chỉ nghẹn hỏng nhìn chân chối còn đối tư thị tiểu náo loạn một hồi. Chỉ là từ thì cũng không phải hoàn toàn không đầu óc người, đem nàng nghiêm khắc quát lớn vài câu, lâm phụ là nàng nhi tử thượng cấp, bạch nhung không có mẹ ruột nàng phàn đến một môn hảo việc hôn nhân, đối nàng nhi tử chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Bạch chỉ nguyên bản vì chuyện này dầu dĩ không vui, nhưng là lại cẩn thận tưởng tượng thẩm hoàn ngọc là con một thẩm gia so lâm gia thế đại càng mấu chốt chính là bạch nhung chính mình thích thẩm gia lang quân. Trên đời này có người chính là trời sinh không đối phó, thí dụ như bạch chỉ đối bạch nhung. Căn cứ Bạch Nhung vui sướng chính là nàng bất hạnh, huống hồ cùng Lâm ra chuyện này còn không nhất định thành đâu. Nghĩ vậy nàng trong lòng lại sung sướng, chỉ còn chờ Bạch Nhung biết này tin tức nàng đẹp chê cười. Ở chỗ này ngồi một thời gian, gió lớn, Bạch chỉ chính dự bị trở về phòng. Lại không ngờ tưởng kia một phiến lâu bế cánh cửa thế nhưng mở ra, nàng đè xuống váy, nhanh chóng ngồi trở lại tại chỗ. Bạch Nhung thị nữ đào hoa đỡ nàng, nàng ô áp áp tóc xơ đến đơn giản thiếu nữ song kế, bọc tuyết sắc áo lông trồn, thiền vân sắc áo ngắn, xái kim đạm sắc trăm điệp váy, liền liền dày cũng là chân châu sắc. Nhĩ thượng hoa tai, trên đầu châm nhỏ vụn châu hoa đều là chân châu, nhìn qua đạm tố tư thị là thích đại hồng đại diễm người, ngày thường không mừng qua tố, bạch ra cô nương đại bộ phận đều xuyên hoạt bát thiếu lệ nhan sắc. Bạch chỉ đôi mắt hướng trên mặt nàng dịch thấy nàng làm như đã khóc khóc thật sự thảm tuy rằng thượng phấn nền phấn mặt nhưng là dấu không biết mí mắt hạ hồng, sắc mặt cũng so ngày thường tiêu tụy tái nhợt. Nàng trong lòng kia một chút không mau đều biến mất. Đào hoa chính tiểu tâm nâng tiểu thư, hôm qua từ bên ngoài sau khi trở về cô nương đem chính mình khoa ở phòng ngủ chảy một đêm nước mắt. Đào hoa từ nhỏ hầu hạ bạch nhung, biết tất nhiên là vì thầm công từ sự tình chỉ là từ trước bọn họ nháo mâu thuẫn cô nương chưa từng có như vậy thương tâm quá. Hơn nữa nhất muộn ngày thứ hai, thẩm công tử xin lỗi cùng lễ vật liền tới cửa có thể đem cô nương hống đến nín khóc mỉm cười. Lúc này đây lại không giống nhau, cô nương khóc cả đêm, ngày hôm sau lên đôi mắt sưng đến như là quả đào, không uống thủy không ăn cơm. Các nàng mấy cái nha hoàn đều sợ đã chết hôm nay thấy nàng tinh thần rốt cuộc hảo chút các nàng liền tìm mọi cách đậu cô nương vui vẻ, hống nàng đi trong vườn đi một chút. Chỉ là không nghĩ tới, như vậy không khéo, ra cửa liền đụng phải bạch chỉ. Bạch chỉ phe phẩy cây quạt chiều bạch nhung cười, muội muội hôn kỳ gần, xuyên như vậy tú nhã làm cái gì? Bạch chỉ chỉ chính là nàng cùng thẩm hoàn ngọc sớm định ra hôn kỳ theo lý thuyết xác thật là gần, chỉ có không đến tháng tư Đầu xuân sau liền muốn chù bị hôn sự, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Nàng cấp bạch chỉ cười làm lành cô nương trang phục mùa đông không khéo đưa giặt sạch chỉ còn này một thân tưởng ở là ở nhà mình trong viện đi một chút đào hoa chưa nói xong lại thấy bạch nhung ngẩng đầu chiều bạch chỉ cười cười cười đến thực dịu dàng hào phóng đúng vậy lại không biết muội muội lúc sau phải gả chính là nào một nhà đào hoa sợ tới mức sắc mặt hoảng sợ bạch nhung bình tĩnh nói ta hôn sự mặc cho cha mẹ môi trước làm chủ liền không nhọc tỷ tỷ phí tâm bạch chỉ trong ấn tượng chính mình cái này muội muội vẫn luôn là một bộ bình thường yếu đuối tính tình lại không lường trước nàng lúc này đây cũng dám cãi lại tươi cười nhất thời cương ở trên mặt. Bạch Nhung cũng không xem nàng, mang theo nha hoàn, ở trong sân đi rồi một vòng, vào đông gió lạnh thổi tới trên mặt khóc hồng mí mắt bị thổi đến như là đau cắt giống nhau, một đêm kia cùng thẩm hoàn ngọc gặp mặt cảnh tượng thượng rõ ràng trước mắt ngày xưa ngọt ngào đều hóa thành dao nhỏ, từng đạo cắt ở nàng trong lòng, tại đây đau nhức bên trong, nàng tâm, nhưng thật ra mặc xanh bình tĩnh xuống dưới. Bạch gia cùng lâm ra hai nhà làm việc đều lưu loát. Không mấy ngày, từ thị liền dùng chính mình danh nghĩa, ở trong phủ tổ chức một cái ngắm hòa yến, mời không ít cùng bạch gia có đi lại nhân gia, đương nhiên quan trọng nhất chính là mời lâm gia người. Lâm gia phụ thân cùng bạch phụ nhiên cùng chiều làm quan, hai người còn cùng năm tiến sĩ tính lên là đại duyên phận. Lâm chắc mẫu thân là cái dịu dàng khoan dung, nhưng là rất có khí phái quan gia thái thái. Từ thị kêu bạch nhung lại đây cho nàng kính trà. Nàng một đôi mắt trên dưới đánh giá thấy nàng dáng người nhu nhược uyển truyền nhẹ nhàng, có chút lo lắng, nhưng sinh đến thực sự mạo mỹ cách nói năng hào phóng tính tình dịu ngoan, không có cái loại này chưa hiểu việc đời thứ nữ không phóng khoáng, cũng có thể tính đối đáp trôi chảy trong lòng đại khái là có 89 9 phân vừa lòng. Đến nỗi lâm trác chính mình, lâm trác cũng tới, lâm trác ở Nam tịch cách một phiến bình phong, hình như có mấy cái hiểu điệu mỹ mạo thiếu nữ thân ảnh, lại không biết Bạch Nhung cụ thể là vị nào. Bọn họ nói là Bạch Nhung cùng hắn ở dạo phố thời điểm gặp qua, hắn lại không có nhiều ít ấn tượng kia một ngày hắn khí phách hăng hái quá nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn không có cẩn thận lưu ý trong đám người đều có ai. Uống trà uống đến một nửa, Bạch Đại Nhân cùng hắn nói chuyện. Hắn đối đáp trôi chảy, nhưng là có chút thất thần, trong lòng nghĩ ấn phụ thân cách nói, hắn cùng Bạch ra tiểu thư này hôn sự đánh giá là 89 phần 10, lâm trác trong lòng kỳ thật có chút hoài nghi hắn nhưng thật ra không thèm để ý nàng xuất thân, bất quá như vậy thân thế từ nhỏ thiếu ái khuyết thiếu chú ý, sau này đương hắn chính thê, hắn sợ nàng không phóng khoáng, từ bần sậu phú dưỡng ra kiêu xa, hôn sau nháo đến nhà hắn trạch không yên. lâm trác uống trà kia một phiến bình phong lại bị đẩy ra, đi ra một cái thước tha ỉu điệu thiếu nữ, phía sau theo một cái nha hoàn trang điểm cô nương. đây là nhà ta nhị nương, bạch đại nhân cười đối lâm trác giới thiệu. lâm trác trước mắt sáng ngời. Nhà hắn gia phong nghiêm khắc, từ trước một lòng khoa cử cũng chưa từng có thông phòng thiếp thất. Chợt nhìn thấy một cái như vậy mỹ mạo thiếu nữ, ánh mắt đầu tiên không khỏi liền thập phần thích lại thêm nàng nói chuyện ngữ tốc chậm rãi, âm điệu cũng mềm mại, trên người có một loại ngượng ngùng thanh thuần ngây thơ khí chất thập phần làm người có ý muốn bảo hộ, loại này thời điểm, Lâm Trác lại nghĩ đến phụ thân nói thân thế nàng, trong lòng liền từ phía trước do dự đều biến thành thương tiếc. Trường hợp này không tiện nhiều liêu, Lâm Trác liền lệ thường hỏi hỏi, nàng đọc cái gì thư thích làm chút cái gì? Bạch Nhung nhất nhất đáp, nàng ngày thường ái xem chút thoại bàn từ cùng du ký thích trồng hoa lộng thảo, cùng lâm chắc lại không nói này đó, chỉ nói chính mình xem chút nữ giới nữ huấn, ngày thường không xuất ra môn yêu thích ở nhà nói tình tấu nhạc làm làm nữ không. Ta có một chương danh cầm, đến lúc đó nhưng tặng cùng bạch cô nương. Đừng cái cầm hữu lâm chắc cười nói, hai người cách thật sự xa, nói chuyện hai cái lão lại ở cách đó không xa trương tai nghe. Hai người đều yên tâm hơn phân nửa. Bạch Phụ sợ nữ nhi đầu óc trục truyền bất quá cong, một hai phải treo cổ ở thẩm gia này cây thưởng. Lâm Phụ cũng sợ nhi từ cổ hù, không thích nhân ra cô nương không muốn cưới. Trước mắt nhi từ nếu đều đã như vậy nói, ý tưởng cũng rõ như ban ngày. Ban đêm, Bạch Nhung trở về chính mình xương phòng, thất thần, tá trang dung thoa hoàn, nhìn gương đồng chung chính mình, sắc mặt vẫn là tái nhợt, môi cũng không có huyết sắc, mí mắt như cũ là hồng. Ban ngày từng màn hiện lên ở trước mắt nàng chỉ là ngơ ngác ngồi, đào hoa kêu nàng vài lần, nàng đều tựa linh hồn xuất khiếu, không hề phản ứng. Đào hoa ở trong lòng thở dài cho nàng lau mặt chi, lâm công tử cũng không tồi. Bạch nhung nhấp môi, phút chốc nhĩ cười. Kia tươi cười lại có chút nói không nên lời khác thường cùng thảm đạm. Lạc không tồi, thẩm hoàn ngọc nói không sai. Nàng thực mau liền có thể gả cho lâm trác gả cho một cái ưu tú tốt đẹp cùng nàng xứng đôi người. Cô nương. Đào hoa đốn tay, sờ đến nàng mí mắt hạ lại nhuận ướt một mảnh. Bạch Nhung ngồi yên, hắn vì cái gì bỗng nhiên liền không cần ta. Này, đào hoa cũng không hiểu, không biết nên muốn như thế nào an ủi nàng. Không hoàn toàn lộng minh bạch ta sẽ không an tâm. A Ngọc thật sự yêu người khác, không yêu nàng. Nàng thậm chí có chút mờ mịt. Nàng quá thói quen hắn ái, thậm chí chưa từng có nghi ngờ quá. Ta muốn lại đi một chuyến rượu Pháp xem. Đốn hồi lâu, nàng nói nhìn về phía đào hoa lại như là ở đối chính mình nói đào hoa thấp thỏm bất an vẫn là vì thầm công từ sự tình sao Bạch Nhung lầm bẩm nói A Ngọc hắn sẽ không thích thượng khác nữ từ nhiều năm như vậy cảm tình nàng không thể như vậy bị không minh bạch một câu tống cổ Bạch Nhung nhớ tới một đêm kia xâm nhập nàng nội thất kẻ thần bí A Ngọc vì cái gì muốn làm như vậy hắn cho nàng ăn đan hoàn lại có cái gì hiệu quả phía trước đạo bà cho nàng bùa chú rõ ràng là hữu hiệu hơn nữa kêu nàng đi diệu pháp xem, nàng cũng thuận lợi gặp được Thẩm Hoan Ngọc. Kỳ thật Đào Hoa không quá thích cái kia đạo quan, chỉ cảm thấy âm trầm trầm, nhìn liền sợ người. Chỉ là Đào Hoa ở trong lòng thở dài, biết nàng nhìn nhu nhược không có chủ kiến, kỳ thật tương đương bướng bỉnh, hơn nữa có gan hành động. Kỳ thật, cô nương như vậy dễ dàng mà tiếp nhận rồi trong nhà an bài, không xảo không nháo, làm nàng trong lòng ngược lại có chút bất an. Rốt cuộc nàng biết từ trước cô nương có bao nhiêu thích Thẩm công tử. Đi liền đi thôi, đường Kim thánh thượng còn nối dõi không phong, chỉ có ba cái nhi từ. Thái tử Tây Ninh Vương cùng Lương Vương, mắt thấy thánh thượng đã bệnh nguy kịch chữ vị chi tranh. Trong cung người xưa, thánh thượng tâm phúc lại đều biết còn tồn tại một cái không người biết tam điện hạ. Hắn tại đây loại thời điểm, từ vùng thiếu văn minh đã trở lại. Minh Hoàng liều vài chung, nam nhân hồ hấp thực trầm trọng, như là đã kéo tận phong tương cùng với từng trận hết đợt này đến đợt khác ho khan. Thẩm Hoàn Ngọc không thích nhìn đến người bệnh, người chết phía trước có lẽ đều là như thế này một bộ không thể diện bộ dáng. Hắn trưởng thành, trường cao. Lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, vẫn là thiếu niên bộ dáng, hiện tại một chút trưởng thành anh tuấn thanh niên. Mặt mày rất giống long cơ. Thoáng nhìn hắn thái dương vết thương, hoàng đế không khỏi hỏi đây là như thế nào thương. Loại này thời điểm, hắn ngược lại có một loại phụ thân tử ái. Đứa con trai này đối hắn mà nói thực đặc biệt, không chỉ có bởi vì hắn là hắn cùng Long Cơ hài tử, hắn trong lòng đối thầm Hoàn Ngọc vẫn luôn là hổ thẹn, bởi vì tiên đoán, hắn như vậy tiểu nhân tuổi tác liền bị đưa đi Thanh Lam Tông, mai danh ẩn tích lớn lên, hiện giờ thậm chí như cũ không thể trở về tông thất. Hắn nói, đâm, hoàng đế nhìn thấy như tử Ngọc Bạch trên mặt kia vài đạo mảnh khảnh trường ngân ấn ký còn không có hoàn toàn biến mất, lại nghĩ đến hắn trên chán vết thương, nhưng thật ra nhịn không được cười lên một tiếng, cùng ngươi kia tiểu tức phụ cãi nhau. Thẩm Hoàn Ngọc sớm đính hôn, bởi vì hắn thân phận là giả, ban đầu hoàng đế cũng không có đem này một cặp hôn ước đương hồi sự, sau lại là Thẩm Hoàn Ngọc chính mình không muốn từ hôn. Hắn thích kia cô nương, tuy rằng cô nương thân phận thấp chút, nhưng là hoàng đế tự nhiên không thèm để ý những việc này, nhi thử thích quan trọng nhất. "Ta đã từ hôn." Thẩm Hoàn Ngọc bình tĩnh nói, "Lần này tới cũng là muốn cùng ngươi nói chuyện này." Hắn nói, "Long cơ đã chết, ta cũng sống không lâu. Từ đây lúc sau" Người lo lắng tiên đoán sẽ không lại thực hiện. Hắn đã chết hết thầy tai ách đều sẽ không phát sinh cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Long cơ đã chết, màn tre trong vòng chuyển đến một trận kịch liệt ho khan, phụ đến tê tâm liệt phế tùy hầu y quan cùng hoạn quan lập tức tiến lên cho hắn uy dược thi châm. Kỳ thật từ long cơ sinh nở sinh hạ thẩm hoàn ngọc sau, hắn liền không còn có nhìn thấy quá nàng. Long cơ không cho phép hắn đi gặp nàng, nàng vẫn luôn đem chính mình cùng hắn sinh hạ một cái hài từ chuyện này coi chi vì cực đoan sỉ nhục. Thẩm trinh còn còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Long cơ khi bộ dáng là cái cuồng phong gào thét mưa to thiên, hắn đánh bậy đánh bạ phá khai trong cung cấm chế ở trong trận gặp được một nữ nhân. Hắn hồ hấp dừng lại chân như là bị dính ở trên mặt đất trong ánh mắt chỉ có thể lại nhìn đến nàng một người. Nữ nhân khoác một bộ ngân bào, đen nhánh phát khoác ở sau người tiền đủ lập với nhất phái thanh sóng phía trên, một đôi liu ly giống nhau lạnh băng dựng đồng, nhìn phía hắn, trong mắt lại một chút không hắn, như là thấy được một con con kiến. Nàng như vậy Mỹ diễm, lại giữ giàn cao ngạo, nàng Mỹ mạo cùng hắn gặp qua bất luận cái gì một nữ nhân đều không giống nhau, như là thiêu đốt ngọn lửa, mang thứ hoa. Thẩm trinh cho rằng chính mình là đang nằm mơ, hoặc là vào nhầm ảo cảnh, gặp được bầu trời người. Sau lại thẩm trinh đã biết nàng xác thật không phải người, là một cái bị phong ấn tại nhân gian long. Lần đầu tiên nhìn thấy long cơ nguyên thân khi hắn si mê mà nhìn kia xinh đẹp mạnh mẽ long thân thật lâu không thể hô hấp. Hắn tráng niên thời điểm chầm mê câu thần hỏi Phật cùng thanh lam tông quan hệ cũng chính là ở khi đó thành lập lên. Long cơ có được vô cùng thọ nguyên tự hắn từ một cái anh tuấn thanh niên biến thành từ từ già đi, nàng vẫn luôn vẫn là tuổi trẻ khi dung nhan cao ngạo mỹ diễm. Long cơ đối hắn thân cận cùng si mê không có kháng cự. Ban đầu, hắn đại hì quá vãng, thậm chí bắt đầu ở thiên hạ lưới đạo môn nhân tài cân nhắc nổi lên đem Long cơ thả ra phong ấn biện pháp. Sau lại, hắn mới biết được, nàng là vì một cái hài tử. Long cùng người rất khó hoài thượng hài tử, vì hoài thượng thẩm hoàn ngọc nàng ước chừng hoa ba năm thời gian. Lòng cơ sinh nở thời điểm, đầy đất đều là vết máu, nàng thân thủ bóp nát vỏ trứng, một cái ấu long từ rách nát vỏ trứng chung bỏ ra tới, cả người đều bọc màu bạc huyết. Đôi mắt thậm chí cũng chưa mở, lòng cơ kháp ấu long cổ, đem hắn miệng bẻ ra, mạnh mẽ cho hắn rót hạ lan lộn long huyết dược, không biết đó là cái gì dược, phủ vừa vào khẩu kia ấu long giống như là bị lửa nóng bị thương một nửa, khóc đến tê tâm liệt phế, nguyên bản trên người hắn bao trùm một tầng ngân lân đều thay đổi sắc biến thành một loại đáng sợ xích hồng sắc. Long cơ đem hắn tùy tay ném ở một bên, thẩm trinh rất sợ hắn đã chết, long cơ nói sẽ không chết, đã chết tính, như vậy đơn giản đã chết, đại biểu hoàn toàn không phải sử dụng đến. Sau lại, thẩm trinh đem hắn ôm đi, cho hắn lấy tên. Mấy tháng lúc sau, ấu long học xong hóa hình, biến thành một cái bình thường trẻ con, nhìn không ra nhiều ít phi người đặc thù. Thẩm Trinh từng có con cái, nhưng là đây là lần đầu tiên, hắn đối chính mình hài tử có như vậy khác thường nhu tình, hắn xem nhi tử mặt mày tuyệt đại bộ phận tùy long cơ cũng có một chút bóng dáng của hắn, trong cung gặp qua đều nói hắn kế thừa hắn bộ dạng ưu điểm, trưởng thành nhất định là cái mỹ nam tử. Thẩm Hoàn Ngọc 2 tuổi khi đã lớn lên thật xinh đẹp, tuyết trắng làn da, đôi mắt cũng là thiền sắc, tóc lại cực hắc, so với hắn huynh đệ tỉ muội đều đẹp chỉ là hóa hình còn không rành lắm, thường xuyên sẽ lộ ra một hai nơi long loại đặc thù, tỉ như cái đuôi, rác cùng vải Chính hắn bực bội, thầm trinh lại cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Hắn hả chiều liền hồi cung treo đùa nhi tử một chút không chê nị, dạy hắn học này học kia, hắn thông minh thông minh cái gì đều là vừa chỉ liền biết, xem thầm trinh có khi đều nhịn không được cùng bên cạnh người cười nói, chờ hắn trưởng thành, liền đem chính mình ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Hắn nắm nhi từ, muốn đi tìm long cơ cho nàng nhìn xem. Long cơ hờ hững nhìn thoáng qua. Nàng lòng bàn tay bắn ra một đoàn hòa cầu thẩm trinh không phản ứng lại đây khi hòa cầu đã dừng ở tiểu hài từ trên người, hắn nhanh chóng bị đánh trở về nguyên hình, một cái đáng thương ngân long ấu tể trên chán long rác thậm chí cũng chưa còn không có trường toàn. Thẩm trinh khó có thể tin hai mắt của mình, người điên rồi. Đây là nàng cùng nhân loại sinh hạ hài tử là nàng xỉ nhục chứng kiến, long loại tính tình đều cao ngạo cùng chính mình không vừa ý đối tượng tàng tiệu với nhau, đối bọn họ mà nói là cực đoan vũ nhục so chết còn khó chịu đi ti tiện con kiến, nàng lạnh băng mắt nhìn hướng Thẩm Trinh, bởi vì chú chói ta sát không xong ngươi, bằng không, ngươi sớm bị ta bầm thay vạn đoạn trăm hồi. Kia một đoàn hỏa bao trùm hắn, Thẩm Trinh đến nay còn nhớ rõ bị ngọn lửa đốt người tư vị, kia một đoạn ký ức quá đáng sợ, hắn cũng không dám nữa hồi ức. Đó là hắn cuối cùng một lần nhìn thấy nàng, sau lại, vô luận hắn như không cần mặt mũi cầu xin, khẩn cầu, đều rốt cuộc chưa từng thấy Long Cơ kia một lần lúc sau, hắn đối Thẩm Hoàn Ngọc cũng xa cách hắn không nghĩ đụng vào như vậy một đoạn hồi ức. Hắn ở trong cung quá đến càng thêm không hảo, một cái mẹ đẻ bất thường, từng thực được sủng ái, lại mất đi đế tâm tiểu quái vật. Nàng như thế nào sẽ chết? Thẩm Trinh tựa như một chút già cả 10 tuổi, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống. Ta giết nàng." Thẩm Hoàn Ngọc nói, nàng sớm cũng là nửa điên trạng thái, vĩnh sinh bị cầm tù ở hoàng cung, sống không bằng chết. Nàng uy hát yêu ta kêu ta đi cho nàng tộc duệ báo thù. Hắn nhàn nhạt nói, ta không muốn tranh chấp lên, liền như thế. Đây là người cùng long loại khác nhau sao? Tí mẫu chuyện này ở hắn trong miệng, nói thế nhưng cũng như vậy nhẹ nhàng băng quơ. Thẩm trinh lâm vào kịch liệt ho khan, hắn lại nghĩ tới thẩm hoàn ngọc lúc sinh ra, long cơ đối hắn làm sự tình. Bọn họ chi gian thật sự tồn tại mẫu từ cảm tình loại đồ vật này sao? Hắn ho khan không ngừng, đôi mắt bắt đầu phát xích cơ hồ muốn khụ xuất huyết tới, lại tưởng rơi lệ. Hắn là cái ôn nhu đa tình thanh niên, nguyên bản liền không thích hợp ngồi trên hoàng đế vị trí này, lại bị xô xô đầy đầy, một đường đi tới hiện giờ. Hiện giờ tại đây hấp hối khoảnh khắc, hắn hối hận. a Ngọc, hắn kịch liệt mà ho khan, ta không nên đem ngươi từ nhỏ đưa đi thanh lam tông. Hắn hẳn là đem hắn lưu tại bên người. Hào hào tài bồi, dạy hắn nhân thế gian đạo lý, mà không phải phóng túng hắn tùy ý sinh trường, trưởng thành một đầu như vậy ác quỷ. Phụ hoàng, ta tới, là tưởng cầu một đạo chiếu thư. Thẩm hoàn ngọc nói, đem thần võ tư cho ta. Thần võ tư độc lập với triều đình, chỉ nghe chủ nhân lệnh bài hiệu lệnh. Dựa vào cái gì, hắn ngược lại cười, đây là đế vương thân vệ, người như thế nào tin tưởng ta liền nhất định sẽ cho ngươi. Thẩm Hoàng Ngọc chỉ là nhìn hắn kia một đôi lưu ly giống nhau mắt làm như không hề cảm tình. Phụ Hoàng, Hoàng Huynh đã đáp ứng ta. Hắn nhàn nhạt nói, thẩm Vân giật, hắn cái kia có chân tật con trai cả. Bọn họ hai người ở hắn không biết địa phương là như thế nào cấu kết đến cùng nhau. Bị hai cái nhi từ cùng nhau tính kế, hấp hối khoảnh khắc đế vương chỉ khí huyết dâng lên trước mắt thậm chí đều một mảnh đần đột. Trong cung người sớm bị thay đổi một lần. Là, hắn bị bệnh như vậy lâu, sao có thể còn giống như trước như vậy, đem quyền lực chặt chẽ cầm giữ ở chính mình trong tay. Hắn tai mắt sớm đã bế thắc, nếu không, như thế nào sẽ liền, hắn đã cùng Bạch Nhung từ hôn tin tức đều không biết. Hắn trợ thẩm vân giật đăng cơ thẩm vân giật tự nhiên cũng sẽ cho hắn hồi báo. Vậy người còn tới tìm ta làm chi? An tức hương chung, hắn lại mơ màng hồ đồ đã ngủ chỉ cảm thấy trước mắt bóng dáng một trận mơ hồ. Thanh niên nhìn trên sập lão giả. Hắn nhớ rõ chính mình tuổi nhỏ ở trong cung nhật tử cũng rõ ràng nhớ rõ chính mình ban đầu bị đưa đi Thanh Lam Tông khi ở Thanh Lam Tông tình cảnh. Chỉ là đã từng thấu xương oán hận ở trường thành trong quá trình thế nhưng cũng đều có thể chậm rãi làm nhạt. Hắn tưởng có lẽ từ nàng nói ra thích hắn yêu hắn kia một khắc bắt đầu, hắn kỳ thật đã buông xuống, thống khổ cùng thù hận đều bị chậm rãi đỡ bình, hóa thành đối bọn họ tương lai chờ mong cùng hy vọng, làm hắn dần dần trở thành một cái người bình thường. Bất quá! Hắn trên đời nhật tử cũng không có nhiều ít. Hắn yêu cầu tận khả năng cho nàng ở lâu tiếp theo vài thứ. Tống tích quân từ nói theo người xưa chùa trở về mấy ngày cảm thấy mệt mỏi tống ra ra phong khoan dung. Tống tích quân ở nhà cha mẹ yêu thương, chính mình tính tình cũng đanh đá bị túng đến vô câu vô thúc cho nên bên ngoài hành tầu thời gian cũng nhiều. Cho nên tống tích quân có thể nói động cả nhà đi nói theo người xưa chùa, thế bạch nhung che lấp. Chỉ là nàng không nghĩ tới, nhà mình mẫu thân tới hứng thú thế nhưng sẽ ở chùa nội đi lâu như vậy, nàng này thân thể quay đầu lại liền eo đau bối đau, mấy ngày đều khởi không tới, bạch nhung cũng nhu nhược không biết nàng lại đi đạo quan, lại leo núi, nơi nào tới sức lực. Chỉ là một ngày này mơ mà ngủ một ngày, liền nghe được thị nữ lặng lẽ đối nàng nói thẩm phủ người tới. Thẩm phủ tống tích quân một chút buồn ngủ toàn vô, ai, thẩm hoàn ngọc, là thẩm công tử gã sai vặt. Thẩm Hoàn Ngọc bên người hai cái bên người gã sai vặt Tống Tích Quân cũng đều nhận được nàng từ nhỏ cùng Bạch Nhung giao hào, là bạn thân tự nhiên không có khả năng đối Thẩm Hoàn Ngọc không quen thuộc. Hắn tới làm cái gì? Tống Tích Quân hoảng sợ. Ngọc chúc cười khổ, hắn gã sai vặt nói là nhà hắn công từ có quan trọng sự tình. Yêu cầu giáp mặt nói. Tống Tích Quân, cô nương nếu là nguyện ý chuẩn bị hào, liền bóp nát cái này đan hoàn. Ngọc chúc tay bàn tay mở ra, lòng bàn tay phóng một cái vẽ phù văn tiểu hoàn, không biết là cái gì tính chất phi thường nhẹ. Thẩm Hoàn Ngọc là vùng thiếu văn minh người, hắn những cái đó hiếm lạ cổ quái pháp thuật tống tích quân là biết đến, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là nàng cùng Bạch Nhung là tốt nhất khuê hữu thẩm Hoàn Ngọc là Bạch Nhung chúc mã cùng vị hôn phu, lập tức muốn thành hôn, loại này thời điểm tới tìm nàng thật sự là nửa điểm ngại không tránh. Người này nhìn bề ngoài như là cái theo khuôn phép của quân tử, nhưng là trên thực tế hoàn toàn là cái hỗn không tiếp tính tình. Loại chuyện này, hắn là làm được ra tới. Nàng lại nghĩ tới, sớm mấy ngày Bạch Nhung cùng nàng nói, hy vọng nàng có thể hỗ trợ làm cục làm nàng có cái đi noi theo người xưa chùa cơ hội. Trước đoạn thế gian, còn hỏi nàng cái nào đạo quan linh nghiệm, nàng muốn đi cầu phúc. Tống Tết Quân trong lòng nhất thời cảm thấy có chút cầu quái, lại nói không lên rốt cuộc là nơi nào cổ quái. Không có biện pháp, nàng mang theo nha hoàn che che giấu giấu tới hậu hoa viên. Tống gia hoa viên rất lớn, nàng tìm một chỗ yên lặng chỗ, đối diện là nước chảy, có một cái đỉnh hóng gió, Tống Tích Quân mang theo nha hoàn ở đỉnh hóng gió ngồi xuống, nàng cúi đầu nhìn nhìn, bóp nát kia viên, viên hóa thành điểm điểm lưu quang, thế nhưng cứ như vậy, ở nàng lòng bàn tay biến mất. Tống Tích Quân có chút khó có thể tin, nhìn chằm chằm kia điểm điểm lưu quang bay đi. Như vậy là được, nàng uống ngụm trà tà hữu nhìn nhìn Uy ngươi có ở đây không? Nói xong liền cảm thấy chính mình rất giống đại ngốc tử. Núi giả sau đi ra cái tiên tư ngọc cốt thanh lãnh thanh niên. Tống tích quân rất nhiều năm không có gặp qua hắn. Chỉ là tống tích quân không thích nam nhân tư dung quá thịnh như vậy nam nhân quá dễ dàng phong lưu còn không bằng tìm cái bộ dạng thường thường ái nàng. Người tìm ta làm gì? Tống tích quân nói không thích hợp đi. Thẩm hoàn ngọc xuống dốc tòa, xa xa đứng, lập tức nói có việc tương thác. Nhung nhung sự. Tống Tích Quân nói, các người đều phải thành thân, vì sao không trực tiếp đi tìm nàng? Thẩm Hoàn Ngọc không trả lời, một người tuổi trẻ gã sai vặt bưng một cái cháp, đặt ở trên bàn đá. Tống Tích Quân mở ra vừa thấy, hoảng sợ. Cháp đều là trang giấy, nàng lấy ra tới vừa thấy, nhất thượng một chương đơn từ thượng rậm rạp liệt xanh mục thế nhưng đều là thượng kinh thành cửa hàng, thậm chí có mấy chỗ nàng còn đi qua. Phía dưới đè nặng chính là khế đất cùng khế ước bất quá không ngừng ở thượng kinh thành các nơi đều có. Này, Tống Tích Quân như là cầm cái phòng tay khoai lang, người cấp cái này cho ta làm cái gì? Người kêu ta đem này đi cấp nhung nhung. Nàng cũng không phải cái ngốc hơi suy tư cũng suy nghĩ cẩn thận. Chờ ta hoàn toàn rời đi sau, người cho nàng, nghĩ biện pháp kêu nàng thu. Không cần đề cập ta. Từ từ, rời đi cái gì? Nàng bất hòa ngươi thành hôn. Tống Tích Quân bắt được hắn lời nói mấu chốt cả kinh không biết như thế nào cho phải. Về sau, nhung nhung sự tình thỉnh cầu ngươi nhiều hơn coi chừng. Hắn bình tĩnh mà nói ta sống không lâu. Này liên tiếp ngoài ý muốn, như là nửa ngày vân tiếng sấm trực tiếp đem tống tích quân tạc đến đầu váng mắt hoa, thậm chí hô hấp đều có chút hỗn loạn. Nhung nhung biết không, thẩm hoàn ngọc không nói chuyện. Tống tích quân bỗng nhiên cảm nhận được một loại cực đại vớ vẩn, nàng che lại ngực còn cảm thấy vớ vẩn. Ngươi vì sao nói cho ta, ngươi không sợ ta nói cho nhung nhung. Thẩm hoàn ngọc nói, ngươi sẽ không. Đối với cặp kia sương tuyết giống nhau thanh thấu bình tĩnh mắt tống tích quân Á khẩu không trả lời được. Nàng xác thật sẽ không đem chuyện này nói cho Bạch Nhung. Thẩm Hoàn Ngọc ở Bạch Nhung trong lòng địa vị nàng rất rõ ràng. Đối với Bạch Nhung mà nói, nếu là đã biết chuyện này, nàng sợ nàng vô pháp tiếp thu, muốn đi tìm ý kiến nông cạn bồi hắn cùng chết. Thẩm Hoàn Ngọc khẳng định cũng biết cho nên, hắn không nghĩ đem chuyện này nói cho Bạch Nhung. Người là làm sao vậy? Bị bệnh vẫn là... Nghe được hắn nói chính mình nhật tử không dài tống tích quân chỉ cảm thấy vô cùng kinh hãi, nhìn hắn bộ dáng, trừ bỏ so từ trước hao gầy tái nhật chút nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Thọ hạn tới rồi, hắn nói cũng không có cẩn thận giải thích, tống tích quân á khẩu không trả lời được. Hắn cùng các nàng không giống nhau, là vùng thiếu văn minh người, rất nhiều chuyện nàng không hiểu biết. Người nói nàng gà chồng, lại là sao lại thế này? Tống tích quân nói, lâm ra lâm trác hắn nói. Lại quá mấy tháng ứng liền có mặt mày, lầm chắc phẩm tính tài hoa, đều là không thể bắt bẻ. Hắn nhưng thật ra cấp nhung nhung chọn lựa một cái hào hôn phu. Này không phải là nhung nhung tạp đi, nàng nhìn về phía hắn trên chán thương chỗ. Bạch nhung tính cách ôn nhu, hơn nữa như vậy yêu hắn, có thể hạ như vậy tay, phòng trừng là bị bức nóng này. Đánh giá là cho nàng nói chuyện này, lấy hắn tính tình, phòng trừng là thẳng thắn, cũng không trao chuốt cũng không quái nhung nhung như vậy. Hắn ngón tay xúc xúc trên chán vết thương, thẩm hoàn ngọc xưa nay là cái cảm xúc không ngoài tiết người, tống tích quân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy bộ dáng. Kỳ thật nguyên bản nàng tưởng trách cứ hắn một phen, nhưng lạt nàng nhớ tới thẩm hoàn ngọc nói, chính mình nhật thử không nhiều lắm ít hầu như là đổ một cục bông giống nhau, nuốt không đi xuống, rất khó chịu. Vậy ngươi chính mình đâu? Tống tích quân nhịn không được hỏi, ngươi làm sao bây giờ, ngươi muốn trơ mắt nhìn nhung nhung gà cho người khác sao? Thật lâu sau, hắn nâng lên mắt chậm rãi nói, đây là chuyện của ta. Thẩm hoàn ngọc đi rồi, tống tích quân kiềm kê kia một chương danh sách phát hiện thậm chí cũng có cho nàng thù lao. Không cần nói cũng biết, phó thắc nàng hỗ trợ, liền cho tương ứng thù lao. Một cái thông minh cường thế, khống chế cực cường hơn nữa giới hạn cảm cực kỳ rõ ràng nam nhân. Thiếu niên thời đại hắn chính là như vậy lãnh tâm lãnh phổi tính tình cho nên tống tích quân mới vẫn luôn không thích hắn. Nàng nhớ tới mấy ngày trước Bạch Nhung nói muốn đi nói theo người xưa chùa thấy hắn khi ở dưới ánh mặt trời phi dương mặt mày, nhịn không được liền tưởng thở dài. Đây đều là chút chuyện gì a Bạch Nhung từ rượu Pháp xem ra tới thật sự muộn. Đào hoa thấy nàng bộ dáng giật nảy mình, sắc mặt Bạch đến cùng tuyết giống nhau, cô nương siêm y thượng tựa hồ lây dính một chút kỳ dị hương, nàng nghe chỉ cảm thấy có điểm như là hương cho mùi vị, nhưng là ở giữa lại có chút quái dị thanh ngọt. Chỉ là nàng tinh thần tựa hồ cũng không tệ lắm so đi phía trước khá hơn nhiều. Đào hoa kêu sa phu nhanh chóng đánh xe các nàng muốn đuổi ở trời tối phía trước về nhà. Về nhà lúc sau, nàng từ trong tay áo thật cẩn thận lấy ra kia một chương hồng giấy phía trên kim quang bùa chú lóe nhàn nhạt, nhạt phát sáng. Thẩm Hoàn Ngọc đưa quá nàng rất nhiều lễ vật, Bạch Nhung từ đáy hòm nhảy ra một chương màu thiên thanh khăn, là nàng phía trước học nữ công khi cho hắn làm, A Ngọc thường tùy thân mang theo, mang theo đã nhiều năm, sau lại nàng làm tân, liền cho hắn tân, đem cũ muốn trở về đè ở chính mình đáy hòm. A Ngọc vật phẩm, cái này hẳn là tính đi, ban đêm không có một tia chim hót, hình như có vài phần quỳ quyệt. Thiếu nữ một mình một người ngồi quỷ ở đệm hương bồ thượng nàng cắn môi, dùng đao cắt phá chính mình ngón tay, đem máu tươi chiếu vào kia một chương màu xanh lơ khăn thượng. Nàng ngừng lại rồi hô hấp. Bùa chú có phản ứng, hồng trên giấy lá vàng văn dạng, như là có sinh mệnh giống nhau, từ lá bùa thượng bay khỏi ra tới, như vậy quỷ dị một màn, những cái đó văn dạng ở không trung xoay quanh, như là kim quang nòng nọc máu tươi sũng nước vào kia một chương khăn, đãi hoàn toàn sũng nước khi, bùa chú cũng có phản ứng, một nửa chui vào khăn chung, mặt khác một nửa, lại theo trên tay nàng miệng vết thương chui đi vào. Bạch Nhung chỉ cảm thấy thân thể một trận thấu xương hàn, đông lạnh đến nàng hàm răng run lên qua đi lúc sau liền hào hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, sân như cũ im ắng. nàng có thể nghe được nơi xa phu canh gõ mõ cầm canh thanh. lúc này nàng phương giác giá lạnh, đôi tay đều bị đông lạnh đến đỏ bừng. bạch nhung rũ mắt xoa xoa chính mình tay, đem kia một trương khăn cùng đã một lần nữa biến trở về hồng giấy bùa chú đều thu hào, sùi vào trong lòng ngực lại dùng sức rậm rậm đông cứng chân chiều chính mình phòng ngủ rón ra rón rén đi đến. gõ mõ cầm canh thanh đã đi xa, nàng có thể nghe được ẩn sức gà gáy thanh trời đã sáng. Đã nhiều ngày nàng luôn là không có gì tinh thần, đào hoa cho nàng thiêu một cái bình nước nóng. Bạch Nhung liền ôm bình nước nóng, bắt đầu ở chính mình giường thượng hôn hôn chầm chầm ngủ, có đôi khi vừa mở mắt liền nhìn đến trời tối hừng đông. Một ngày này có chút đặc biệt, nàng nửa đêm ngủ đến hôn hôn chầm chầm, lại bỗng nhiên như là cảm giác được cái gì giống nhau, đột nhiên mở bừng mắt. Quả nhiên có người kia một đạo quen thuộc thon dài thân ảnh, dừng ở nàng tiểu hiên cửa sổ thượng. Nàng tâm như là bị một bàn tay nắm cao cao dâng lên, lại hung hăng rơi xuống. Bạch nhung nhấp môi, nàng đứng lên khoác một kiện ngoại thường. Trong nhà bốc cháy lên một chút ánh lửa ánh nến đem thiếu nữ sườn mặt bóng dáng ánh đến dịu dàng, làn ra như là đồ sứ giống nhau tinh tế. Nàng đốn hồi lâu mới hỏi, ngươi tới làm cái gì? Hắn thanh âm tựa hồ mang theo xương sớm lạnh, thanh thanh hơi mỏng, người nha hoàn cấp A mạch truyền lời, nói ngươi buổi tối vẫn luôn ngủ không tốt. Thì thật là uyển truyền, đào hoa nói nàng vẫn luôn ở trong mộng lưu nước mắt. Nàng trong lòng lạnh trượt đó là càng thêm bực bội, trong lòng kia một chút hỏa tinh tử tựa hồ đều bị bậc lửa. Nàng nói, vậy ngươi nghe thấy cái này tin tức có phải hay không thực hảo quá thấy ta bị ngươi vứt bỏ sau vô pháp buông, suốt ngày ở trong nhà lấy nước mắt rửa mặt có phải hay không cảm thấy rất thống khoái. Bóng dáng bất động, hắn không có đáp lời. Bạch Nhung trong lòng càng là tức giận đến không biết như thế nào cho phải. Đã là như thế, vậy ngươi đi thôi, cũng rốt cuộc đừng tới gặp ta. Bạch Nhung nói, ngươi phải đón dâu, ta cũng muốn gả chồng. Về sau, liền ai lo phận nấy, lại đừng gặp mặt. Hào, hắn nói, nàng tức giận đến cả người đều ở phát run, hóc mắt là hồng, sắc mặt trắng bạch môi không hề huyết sắc, nàng hận không thể mở ra cửa sổ, đem này vật dễ cháy cũng quăng ngã trên người hắn. Bên ngoài không động tĩnh. Nàng nghe được tuyết hạt đánh rớt ở song cửa sổ thượng bùm bùm thanh, một hồi đại tuyết cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại tới nữa. Không biết hạ bao lâu, cách một tờ cửa sổ thiếu nữ lưng tế gầy. Không tự giác liền đem chính mình cuộn thành một tiểu đoàn. Quá không biết bao lâu, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Kia một phiến cửa sổ, bỗng nhiên bị vèo mà đẩy ra, Bạch Nhung đôi mắt đỏ bừng. Nam nhân quần áo thực đơn bạc, hắn lông mi thượng trên vai, phát thượng, đều lạc đầy mềm sốt tuyết tích hơi mỏng một tầng, bị hắn nhiệt độ cơ thể hóa khai. Hắn so từ trước hao gầy không ít an tĩnh đứng, rũ mắt nhìn về phía nàng khi kia một chút tuyết cũng vừa vặn hóa khai. Bạch nhung môi đều tức giận đến run run, đem kia cửa sổ trang hung hăng vung. Nàng chính là thiện, dù sao cũng đông lạnh bất từ tích chạm, khiến cho hắn ở bên ngoài đứng quan nàng sự tình gì. Hắn còn cần nàng đau không? Về sau có hắn thê tử đau hắn yêu hắn. Trên người hắn còn nhỏ nước cho chính mình làm cái thanh khiết thuật đem thủy làm khô sau mới vừa rồi vào nàng phòng. Bạch Nhung khoác một kiện qua cơn mưa trời lại sáng sắc tơ lụa ngoại thường, hơi mỏng. Nàng khuê phòng bầy biển rất đơn giản, viên trên bàn, phóng một cái màu đỏ đậm tua còn không có đánh xong. Thấy hắn ánh mắt rừng ở kia tua thượng Bạch Nhung cấp lâm trác làm. Thẩm hoàn ngọc ánh mắt ngưng ở kia tua thượng hắn cũng thích loại này hình dạng và cấu tạo. Nhiều năm như vậy, ngươi cho ta đã làm mặt khác đồ vật đều cho hắn cũng nhất nhất bổ thượng sao? Nàng đã bắt đầu không thể chịu đựng được như vậy đối thoại. Ngươi đã gặp qua lâm trác đi cảm thấy như thế nào? Không tồi, Bạch Nhung thấp mắt, thực anh Tuấn hơn nữa phẩm tính cũng không tồi. Ta cùng hắn thực liêu đến tới. Bạch Nhung bỗng nhiên cảm thấy vỡ vẩn, nàng làm cho thầm hoàn ngọc mặt cùng hắn như vậy bình tĩnh nói cập nàng tương lai hôn sự cùng nàng cấp nam nhân khác đánh thua. Yếu niên khi, hắn hộ nàng hộ chặt muốn chết như là giã thú khoanh lại chính mình địa bàn, nàng trong thế giới chỉ cần có hắn một cái liền đủ rồi. Quả nhiên, người đều là sẽ biến sao. Nàng nhìn về phía thẩm hoàn ngọc cao lớn anh Tuấn thân ảnh có chút mờ mịt. A ngọc trưởng thành, trưởng thành thành thục nam nhân, liền cũng bắt đầu thay lòng đổi giả. Ta nghe ngươi gả cho hắn. Nàng xoa xoa đôi mắt thanh âm có chút ách. Ngươi thống khoái sao? Nhung nhung ta thống khoái hay không? Ngươi trong lòng minh bạch. Hắn bình tĩnh mà nói, hắn sẽ cảm thấy thống khoái, nhìn thấy đã từng thuộc về đồ vật của hắn, một chút bị nàng chuyển giao cấp nam nhân khác. Thấy nàng nằm ở nam nhân khác trong lòng ngực lúc sau còn muốn cùng nam nhân kia sinh nhi dục nữ làm bạn cả đời. Hắn sẽ cảm thấy thống khoái sao, kia nam nhân không bị hắn bầm thây vạn đoạn đã là hắn cực lực nhẫn nại kết quả. Hắn cam tâm tình nguyện tỉ mỉ bảo hộ nhiều năm như vậy, đầu quả tim chân quý nhất chân bảo, lại phải bị chính mình thân thủ đưa cho nam nhân khác chân quý. Hắn trong lòng sẽ thống khoái sao? Nàng đưa lưng về phía hắn, tế gầy lưng còn ở hơi hơi run rẩy. Nàng ủy khuất tựa hồ đều tại đây một cái chớp mắt bạo phát. Vốn dĩ vẫn luôn lo lắng đề phòng lâu như vậy, thật vất vả chờ đến hắn trở về thượng kinh thật vất vả nghĩ cách nhìn thấy hắn hắn bỗng nhiên lại đối nàng nói này đó hỗn chướng lời nói muốn từ hôn còn muốn nàng đi gả người khác người lăn a lăn xa một chút nàng nói thẩm hoàn ngọc này không đều là ngươi một tay an bài một tay thúc đẩy ngươi hiện tại có cái gì tư cách như vậy tới đối ta nói chuyện ngươi mang theo người tân tức phụ lăn xa một chút không bao giờ muốn xuất hiện ở trước mặt ta Ánh lửa dưới, nàng thấy rõ nam nhân tái nhợt thanh tuấn mặt thái dương kia một khối ứ sưng hết sức rõ ràng. Là bị nàng dùng ngọc bội tạp ra tới. Ngươi trở về thượng dược sao? Vì cái gì còn không có hảo, ai chiếu cố ngươi? Nàng lại tức lại chua xót, vì cái gì không né? Ngươi chẳng lẽ không biết ai tạp sẽ đau? Nhớ tới kia một ngày cảnh tượng, nàng vẫn là chỉ cảm thấy như là nằm mơ giống nhau. Thật là nàng làm được sự tình. Nàng đem Ngọc Trâm cùng Ngọc Bội đều trả lại cho thẩm Hoàn Ngọc phiến hắn một bạt tay, thậm chí đem hắn thái dương cũng tạp phá. Không sao, hắn nắm lấy cổ tay của nàng, làm ngươi xả xả giận, như là nằm mơ giống nhau. Mọi người đều điên rồi, đều không bình thường. Ngươi nói ở Bắc Thần gặp được cái kia nữ tử kỳ thật đều là gạt ta đi. Nàng bỗng nhiên ồm ồm nói. Bằng không, ngươi nói cho ta, nàng tên gọi là gì, bao lớn rồi, là người phương nào. Hắn không ra tiếng. Nàng căng chặt lưng tại đây một cái chớp mắt giống như giãn ra khai không ít. Nàng lo một phen nước mắt nếu ngươi không cùng ta sinh tố tố. Kia về sau ta cùng lâm trác hải tử cũng muốn kêu tên này. Thẩm hoàn ngọc nắm lấy nàng thủ đoạn ngón tay căng chặt lực đạo đem nàng làm cho có chút đau. Nàng từ trước đến nay là biết như thế nào chọc hắn tâm oa. Hai người vốn dĩ chạm đến rất xa, không biết như thế nào lại đến cùng nhau. Cũng không biết rốt cuộc là ai chủ động nàng thút tha thút thít còn đang nói ta lập tức phải gả cho lâm chác thầm hoàn ngọc ta thành hôn người lúc sau còn sẽ đến như vậy thấy ta sao. Vậy người tính ta cái gì tính ta tình nhân sao. Nàng môi bị ngăn chặn có đôi khi một cái thực tế động tác so vô số câu nói đều dùng được. Nàng đầu óc trống rỗng cả người chú ý tự hồ đều dừng ở kia hai mảnh môi dừng ở sở hữu hắn động vào nàng địa phương. Hắn vén lên nàng phát hơi mỏng môi đụng phải nàng sau cổ chợt mở miệng thật mạnh cắn đi xuống. Là ta làm ngươi ngoại thất, làm ngươi không thể gặp quang tình nhân, mỗi ngày buổi tối tới bồi ngươi, cõng phu quân của ngươi cùng ngươi yêu đương vụn trộm. Thượng kinh thành rất nhiều quý phụ nhân, đều sẽ ở bên ngoài dự trữ nuôi dưỡng tình nhân. Hắn nhẹ nhàng nói, nhung nhung, ngươi muốn học các nàng sao? Nàng nguyện ý sao? Đem chính mình từ nhỏ thích ca ca thanh mai trúc mã vị hôn phu, biến thành một cái không thể gặp quang tình nhân. Bạch Nhung thân mình căng chặt huyết thự hồ đều lăn đi một chỗ cảm thấy chính mình nào nào đều không đúng quá kỳ quái nàng cả người đều ở run run. Giống như rất đau, sắc mặt đỏ lên cái loại này đau lại không gọi người chán ghét, đầu óc đều là đần độn cả người đều ở run run, loại cảm giác này quá kỳ quái, nàng chỉ có thể tận lực đem chính mình cuộn tròn lên. A Ngọc đang nói cái gì kỳ quái nói, nàng nghe không được A Ngọc như vậy làm thấp đi chính mình, hắn lời nói cất dấu ý vị nàng không hiểu, lỗ tai lại bản năng thiêu đến đỏ bừng. Nàng đôi mắt sóng nước lóng lánh, tâm cơ hồ đều phải nhảy ra ngoài. Hai người hôm nay xuyên xiêm y vừa lúc đều là màu thiên thanh, lạnh lẽo gợn sóng, mặc ở hai người trên người, nhìn lại là tiên tư ngọc mạo, vô cùng xứng đôi một đôi nhi. Nàng ở hắn trong lòng ngực thờ hồn hền một hơi, đôi mắt lượng lượng của áo cũng có chút rời rạc ánh nến tối tăm ánh sáng hạ thiếu nữ tán loạn vạt áo nội lộ ra một đoạn tuyết trắng xương quai xanh, nàng trên cổ treo một quyền tơ hồng, tơ hồng phía cuối treo một cái kim quang bùa hộ mệnh bên trong là hồng giấy, hồng trên giấy có chỉ để lại nhợt nhạt mặc ấn văn giảng. Thẩm hoàn ngọc thị lực thật tốt, liếc mắt một cái liền thấy được kia bùa chú. Bạch Nhung cũng hoàn hồn, mới vừa rồi không thanh tỉnh đầu óc cuối cùng lại bắt đầu chuyển động, nàng nhìn thấy kia bùa chú lộ ra tới, lập tức rũi tay muốn che lại vạt áo. Động tác lại không có thầm hoàn ngọc mau, hắn đã đẩy ra rồi nàng cổ áo, xốc ra kia một đạo bùa chú. Đây là ai cho ngươi? Hắn ngón tay vững chắc nắm kia bùa chú, cặp kia hẹp dài mắt lạnh lẽo đá lờm trờm. Mới vừa rồi cái kia ôn nhu tình lang tựa hồ trong nháy mắt liền không còn nữa tồn tại, hóa thành một cái lạnh nhạt cường thế đáng sợ nam nhân. Ta ta chính mình ở noi theo người xưa chùa cầu. Đây là đạo gia bùa chú, hắn môi câu một chút đáy mắt không hề ý cười. Người ở noi theo người xưa chùa cầu đến, ai cho ngươi, bị như vậy ép hỏi. Nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, thầm hoàn ngọc ta không nói, ngươi còn có thể như thế nào, đem ta giết sao. Hắn nói ta không thể giết ngươi, nhưng là có thể sát cho ngươi cái này bùa chú người. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua văn dạng, đáy mắt phát trầm. Này rõ ràng là một cái đồng tâm phù, là một loại thất truyền đã lâu chú thuật có thể đem một đôi cho nhau có tình nam nữ trói định từ đây lúc sau, đồng sinh cộng tử, sống chết con nhau. Đem cánh tay vươn tới cho ta xem, Bạch Nhung không muốn bị hắn mạnh mẽ vãn hạ tay áo nàng tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay thượng quấn quanh này một vòng băng gạc tuy rằng đã không thấm huyết nhưng là nhìn không ra rốt cuộc thương thế có bao nhiêu trọng cánh tay thượng kia một đạo thật sâu miệng vết thương không biết bị thả chạy nhiều ít huyết nhục nam nhân thần sắc càng ngày càng âm hàn thẩm hoàn ngọc ngươi muốn làm gì đi tìm cái kia cho ngươi hả chú đạo bà hắn âm trầm nói tá rất nàng một cái cánh tay một chân không tính quá đi bạch nhung sợ tới mức sắc mặt trắng bạch Là ta muốn nàng cho ta bùa chú, nàng nói cái này đối ta vô hại. Hắn lạnh lùng nói, nàng nói cái gì ngươi đều tin, kêu ngươi làm cái gì liền làm cái đó, lần sau kêu ngươi cắt một miếng thịt xuống dưới ngươi cũng làm theo. A Ngọc, như là bỗng nhiên thay đổi một người giống nhau, cực đoan lãnh khốc lệ khí sâu nặng, là nàng chưa bao giờ gặp qua thẩm hoàn ngọc mặt khác một mặt. Ngươi tìm không thấy, nàng nghẹn ngào tiếng nói nói, ta sẽ không nói cho ngươi. Lần trước ngươi không có ngủ, cũng là vì dùng bùa chú đi Hắn đứng, hơi mỏng mí mắt rũ xuống, từ chỗ cao nhìn phía nàng Là ngươi tìm tống tích quân hỏi Thượng kinh nổi danh đạo quan liền như vậy mấy cái, ngươi tìm tất nhiên là đạo bà Từng cái lục soát từ thanh phong quan bắt đầu, đến chiều dương xem, diệu pháp xem không sợ tìm không ra tới Về sau, ngươi còn dám muốn như thế, lần sau ta để nàng đầu người tới gặp ngươi Hắn đối nàng vẫn luôn có một loại không bình thường ý muốn bảo hộ cùng chiếm hữu dục. Bạch Nhung biết hắn nói là làm. Hắn như vậy nói liền nhất định sẽ làm như vậy. Bạch Nhung trong ánh mắt đã hàm một bao nước mắt bắt đầu đi tháp xoạch đi xuống rớt. Nàng ở hắn nơi này không có chịu quá nửa phân ủy khuất thói quen bị phủng ở lòng bàn tay chân quý đối đãi Vẫn là lần đầu tiên bị nói như vậy lời nói nặng. Người đừng như vậy đối ta nói chuyện. Ta chỉ là muốn ngươi trở về. Nàng khóc đến nghẹn ngào. Ta đem ta thọ mệnh phân cho ngươi ta một chút cũng không hối hận. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi ở bên nhau mà thôi thầm hoàn ngọc ta làm sai cái gì phải bị ngươi như vậy đối đãi? Nàng trước nay không bị hắn nói qua như vậy lời nói nặng cánh tay miệng vết thương nguyên bản liền đau trước mắt càng là cả người đều đau đến tầm mắt mơ hồ. Đạo bà nói cho nàng cái này chú thuật chỉ biết đối có tình nhân có hiệu lực nếu có thể có hiệu lực vậy thuyết minh A Ngọc vẫn là đối nàng có tình. Kia vì cái gì hắn muốn làm như vậy. Nàng lại khóc khóc đến như vậy thương tâm. Hắn không thể gặp nàng nước mắt. Thật lâu trước kia, hắn liền hạ định quyết định về sau muốn hộ nàng cả đời, sẽ không lại làm nàng khóc. Chính là kết quả là làm nàng khóc đến nhiều nhất người tựa hồ vẫn là hắn. Hắn rút ra nàng quải trong túi bùa chú, niết ở hai ngón tay chi gian, vụn băng thực mau lan tràn đi lên, kia bùa chú bắt đầu phát hôi, chợt thực mau biến mất. Bạch Nhung hoàn chỉnh thấy được một màn này, nàng môi giật giật tựa hồ có chút khó có thể lý giải này hết thảy thẩm hoàn ngọc thần sắc đã mềm đi xuống từ trong tay áo cầm sạch sẽ khăn phải cho nàng sát nước mắt hắn dùng vẫn là nàng cho hắn phùng khăn bạch sợi tơ dùng tuyết thanh sắc sợi tơ câu ra một bụi sinh động như thật thanh trúc hắn thấp giọng nói là ta quá nóng này bạch nhung thật mạnh mở ra hắn tay nàng liều mạng muốn đi lung trụ kia hôi phi yên diệt bùa chú lại không có bất luận cái gì hiệu quả nàng như là choáng váng giống nhau nhìn điểm điểm liêu quang ở khe hở ngón tay phiêu đi không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết Nàng có loại điểm xấu dự cảm, nàng cùng hắn liên tiếp, bọn họ chi gian cuối cùng duyên phận tựa hồ cũng theo này bùa chú biến mất hoàn toàn hôi phi yên diệt. Đừng cố sức, hắn muốn đi ôm nàng. Đã mất đi hiệu lực, bạch nhung dùng mờ bàn tay hung hăng lau một đi nước mắt, hồng mắt ngươi đừng chạm vào ta. Ngươi nếu không hiếm lạ cùng ta đồng tâm, liền đi, không cần lại ở chỗ này giả mù sa mưa. Nguyên bản dựa vào hắn ngồi, nàng đã đứng lên cùng hắn kéo ra khoảng cách. Ta từ trước ái ngươi thật là mắt bị mù, nàng nghẹn ngào nói, về sau ngươi đi ngươi dương quan đạo ta quá ta cầu độc mộc, chúng ta rốt cuộc đừng thấy, ngươi cũng lại đừng chạm vào ta. Hắn ngồi, nàng đứng, hai người lần đầu tiên như vậy đổi chỗ. Dưới ánh trăng thanh niên tái nhợt anh Tuấn, bóng dáng rơi trên mặt đất, người khác cũng như là một mặt mờ mịt bóng dáng, cùng nàng đã từng nhận thức cái kia thiếu niên tựa hồ đã trở nên hoàn toàn không giống nhau. Kia bùa chú đối ta không có hiểu. Thật lâu sau, hắn thanh âm có chút ách, chỉ biết hại ngươi, trên người hắn trúng độc quá sâu, nàng là phàm nhân, thọ nguyên nhiều nhất bất qua mấy chục thượng trăm năm, cùng hắn dùng đồng tâm phù, chỉ biết dẫn tới, hắn độc phát khi, nàng cùng hắn cùng nhau khoảnh khắc bị mất mạng. Cho nên, nhìn đến nàng thế nhưng trộm cho chính mình thiết này bùa chú, hắn phản ứng mới có thể như vậy kịch liệt. Hiện tại thấy nàng khóc thành như vậy. Lại nghĩ đến, nàng phí bao lớn sức lực hoa bao lớn tâm tư, mới cho hắn cầu đến như vậy một cái bùa chú, nơi này bao hàm nhiều ít nàng đối hắn chân quý tâm ý, hắn tâm một chút mềm, mềm hóa đến triệt triệt để để, đều hóa thành đối nàng nồng đậm ái cùng thương tiếc còn có hổ thẹn cùng hối hận. Như thế nào như vậy ngốc? Hắn ngốc cô nương, nàng đôi mắt như là bị thủy tẩy quá giống nhau sạch sẽ, rốt cuộc nói, vì cái gì vô dụng ta không ngươi tưởng như vậy yếu ớt ngươi có chuyện đều nói cho ta. Hắn ôm nàng, cho nàng lau khô nước mắt trầm mặc hồi lâu ta trên người ra một chút đặc thù trạng huống, lúc sau khả năng yêu cầu đi một cái rất xa địa phương bế quan tu dưỡng, muốn rất nhiều rất nhiều năm cho nên, nhung nhung ta vô pháp lại bồi ở bên cạnh ngươi. Nàng môi hơi hơi mở ra, nước mắt còn không có làm. Cho nên, ngươi cho ta ăn dược là, là mất trí nhớ đan dược. Hắn nói, có thể cho ngươi không có bất luận cái gì thống khổ mà quên ta. Nàng cảm thấy có một đôi tay, nắm nàng tâm, xé thành từng mảnh từng mảnh. Trách không được hắn muốn cho nàng đã quên nàng, tưởng cho nàng khác tìm lang quân. Người còn có thể ở chỗ này bao lâu? 30 ngày, 30 ngày, bạch nhung trước mắt bắt đầu từng đợt biến thành màu đen, thẩm hoàn ngọc sẽ không nói dối lại chuyện này. Nhìn nàng trở nên trắng khuôn mặt nhỏ cùng không có huyết sắc môi, hắn cho nàng lau khô nước mắt đỡ cánh tay của nàng, đem chính mình linh lực rót vào, dùng nội đan cho nàng thu bổ thương chỗ. Ngươi hẳn là sớm chút nói cho ta, nàng nói, hơn nữa Lâm gia người là ngươi an bài sao? Nàng nói, ngươi thật liền xác định ta thích Lâm Trác, liền tính là thích ngươi có thể bảo đảm hắn yêu ta hộ ta cả đời sao? Nếu là hắn lúc sau thay lòng đổi dạ, muốn nạp thiếp đối ta không tốt, ngươi đều đã đi như vậy xa địa phương bế quan, ngươi quản được đến sao? Đến lúc đó, ta chẳng phải là càng thương tâm khổ sở? nàng xoa xoa nước mắt thầm hoàn ngọc ngươi dựa vào cái gì tự chủ trương liền cho ta an bài cả đời hắn lần đầu tiên trầm mặc từ trước hắn vẫn luôn đối nàng từng có phân ý muốn bảo hộ không có chú ý tới nàng mềm mại bề ngoài hạ kịch liệt cảm tình cùng vượt quá dự kiến kiên cường lâm ra sự tình ta sẽ đi xử lý bạch nhung nói ta đã cùng cha nói hắn nói như thế nào hắn nhẹ giọng hỏi, mảnh dài ngón tay khơi màu nàng cầm cẩn thận, đoan trang nàng khuôn mặt bạch nhung biết hắn đang tìm kiếm có hay không trong nhà nàng người phát hỏa thương nàng dấu vết, nàng hàm hồ qua đi, nho nhỏ náo loạn một hồi, nhưng là cuối cùng cha vẫn là đáp ứng rồi. Nói là nho nhỏ nháo một hồi, kỳ thật ở nàng nói không muốn gà lúc sau, bạch hành giản nổi trận lôi đình, nói rất nhiều không xuôi tay nói, nói kêu nàng không cần lại si tâm vọng tưởng nhớ thương thẩm ra lang quân, về sau gà không ra trong nhà sẽ không lại lưu nàng, còn phạt nàng đi sao kinh quỷ Phật đường 100 ngày. Nàng không nghĩ tới, hắn thế nhưng thấp đầu, ở nàng mềm mại sườn mặt thượng hôn một cái, nhung nhung. Nàng vì hắn trả giá nhiều như vậy, hắn nhất quán nột với ngôn, hành động xa xa nhiều hơn ngôn ngữ. Hắn hỏi, nếu là có thể chính mình tuyển, người tương lai muốn như thế nào vượt qua. Nàng dựa vào hắn tâm trí hướng về chúng ta trước kia không phải đã nói sao. Phải rời khỏi nơi này, đi rất xa, đi rất nhiều địa phương, xem rất nhiều mới mẻ sự tình quá đến khoái hoạt vui sướng, vô câu vô thúc. Hắn không tiếng động cười, bàn tay mơn trớn nàng xanh đen phát. chợt thầm hoàn ngọc từ trong tay áo lấy ra một kiện vật phẩm đưa cho nàng. Bạch Nhung vừa thấy thế nhưng là một mảnh rực rỡ lung linh màu bạc vảy hắn nói người thu về sau không cần gỡ xuống tới thật xinh đẹp lân chỉ là nhìn không ra là cái gì sinh vật vậy bạch nhung tò mò sở trường chỉ nhẹ nhàng chọc chọc xoa bóp thực mau bị hắn đè lại ngón tay nguyên bản dự bị chờ đến thành hôn thời điểm lại cho nàng hiện tại trung quy là không có cơ hội bạch nhung nghiêm túc thu hồi tới ân người không nghĩ hỏi hắn dừng một chút không nghĩ hỏi này rốt cuộc là cái gì không quan hệ là cái gì đều có thể nàng dĩ mà nói Người đối ta có thể cái gì ý xấu, huống hồ, hắn chưa nói, phòng trường chính là không nghĩ nói. Bọn họ ở bên nhau thời gian chỉ còn như vậy đoàn, nàng không nghĩ lãng phí tại đây loại sự tình thường. Ta sẽ hào hào bảo quản, bạch nhung nghiêm túc nói. Thấy nàng như vậy thiên chân tươi đẹp bộ dáng, không biết nhận lấy này một mảnh lân ý nghĩa cái gì. Lòng loại cấp gia bản thân hộ tâm thời điểm, là theo đuổi phối ngẫu, cũng là tán thành. Ý nghĩa, nàng là hắn kiếp này duy nhất nương từ. A Ngọc ngươi có biện pháp nào không, có thể không đi. Nàng bỗng nhiên lại hỏi, một đôi trong sáng mắt nhìn hắn. Trung Quy vẫn là luyến tiếc, như vậy ta có lẽ sẽ biến thành một cái người xa lạ, không nhớ rõ ngươi cũng không yêu ngươi. Hắn nói, ngươi có thể tiếp thu sao. Hắn chán ghét mất khống chế từ nhỏ liền cực đoan chán ghét chính mình trên người phi người huyết thống. Hắn không nghĩ biến thành giả thu tưởng giữ lại làm người tôn nghiêm cùng thần trí tưởng giữ lại cùng nàng hồi ức. Hắn không nghĩ thấy nàng chết ở thủ hạ của hắn. Kia một cái không có đi lộ, bảo lưu lại một tia khả năng, lại so với hắn hiện tại lựa chọn này một cái, muốn càng thêm đáng sợ khắc nghiệt đến nhiều. Bạch Nhung dựa ở trong lòng ngực hắn, nghĩ nghĩ, trước liều mạng lắc đầu, sau lại, rồi lại chậm rãi gật đầu. Người liền tính đã quên ta, nàng nói, lại nhìn đến ta, nói không chừng cũng sẽ yêu ta đâu. Ta nếu là mất trí nhớ, tái kiến ngươi khẳng định cũng sẽ thích, nếu không, ngươi đã quên ta đi. Chính là, ngươi đã quên ta cũng không cần thích người khác. Nàng nói, có thể hay không, ngươi chờ ta đi tìm ngươi, ta sẽ nỗ lực trở nên rất lợi hại, rất lợi hại. Nàng dùng mơ u bàn tay sát nước mắt, sau này, ngươi phải làm sao bây giờ ai nhung nhung. Hắn ôm chặt nàng, bỗng nhiên thấp giọng nói, ngươi tính tình này, đi đến nơi nào đều sẽ bị người khi dễ. Không có hắn tại bên người, nàng phải làm sao bây giờ còn có ai có thể bảo vệ nàng? Chỉ có người khi dễ ta, người trừ bỏ khi dễ ta còn sẽ làm cái gì? Nàng lầm bẩm hai người lại hòa hảo, phẳng phất vừa rồi khắc khẩu đều không tồn tại giống nhau, nàng ỉ lại mà dựa vào hắn, hồng nhuận môi lúc đóng lúc mở nói chuyện, mãn phó tâm thần đều bị hắn chiếm mãn. Như vậy mới đúng, đều là ta sai, nam nhân từ sau lưng ôm chặt nàng, trôn ở nàng hõm vai, nhẹ nhàng cọ cọ thấp giọng nói ngươi không cần oán ta, được không? Hắn nhịn không nổi, nhịn không nổi nàng không yêu hắn. Bọn họ chi gian rất ít cãi nhau, nhưng là mỗi một lần, đều là thẩm hoàn ngọc cúi đầu nhận thua. Hắn trước mặt người khác lãnh tình ngạo mạn, đối nàng đều không tồn tại. Bị hắn như vậy ôm lấy, nàng đầu quả tim đều là tô tô. Như là bị một mảnh lông chim, nhẹ nhàng náo loạn một chút. Hai người cãi nhau lại hòa hào. Sau đó so từ trước cảm tình càng tốt ban đầu thời điểm A Ngọc ít lời lãnh đạm, nàng nhát gan nhút nhát là khi nào bắt đầu, bọn họ mới trở nên như vậy thân mật. Như vậy ngồi trong chốc lát không ai đưa ra dư lực không hợp cũng không ai tưởng tách ra. Bạch nhung thanh âm phiêu phiêu cho nên A Ngọc lúc sau ta có thể không mất nhớ sao, có thể giữ lại cùng trí nhớ của ngươi sao. Ngươi ở nơi nào bế quan, ngươi nói cho ta, ta sẽ không đi quấy giày ngươi cũng sẽ không quá nghĩ nhiều ngươi, chỉ là ở trong lòng ngẫm lại hắn hồi lâu không nói chuyện nàng còn như vậy tuổi trẻ hắn không hy vọng nàng nửa đời sau biến thành sống ở hồi ức cái xác không hồn hoặc là theo hắn tự sát đây là hắn ích kỷ ý tưởng có đôi khi tồn tại do so chết thống khổ nhiều chính là hắn xác thật hy vọng nàng sống sót sống được hảo hảo càng ngày càng hạnh phúc a ngọc vậy ngươi rời đi trước có thể hay không lấy ra mấy ngày thời gian tới bồi bồi ta bạch nhung bắt được hắn tay áo cầu hắn chỉ có chúng ta hai mấy ngày liền hào hào Nhìn nàng trong vắt mắt hắn thật sự là nói không nên lời cự tuyệt nói. Đêm nay thượng qua đi, Bạch Nhung cũng mệt nhọc vây được đầu ngã trái ngã phải. Thẩm Hoàn Ngọc không đi, hắn dựa vào màn tre biên kiên nhẫn chờ nàng đi vào giấc ngủ. Hình dáng thực tuấn, thân hình cao lớn, vai rộng chân dài, một đầu đen như mực phát cũng không thúc lên, là ở bên trong rèm trang điểm. Nàng chớp chớp mắt bỗng nhiên có loại kỳ diệu e lệ cảm A Ngọc trưởng thành một người nam nhân cùng thiếu niên thời điểm cảm giác không giống nhau, nàng lại nói không nên lời lại nơi nào bất đồng. Trong nhà không đốt địa long, vẫn là có chút băng hàn. Nàng nhấp môi, bỗng nhiên hà quyết tâm giống nhau, vỗ vỗ chính mình giường, nơi này ấm áp. Thiếu nữ ôm lấy khâm bị trên mặt nước mắt sơ làm một con tuyết trắng chân từ trong chăn lộ ra tới. Hắn hẹp dài mắt nhìn nàng. Trang thượng hắn ánh mắt sau cổ kia một chỗ lại không thể hiểu được bắt đầu nóng lên, Bạch Nhung chỉ cảm thấy bỗng nhiên cực đoan e lệ mới vừa rồi bằng phẳng tâm tư cũng thay đổi. Hắn cười một chút ta không lạnh, nếu không thể làm nàng hôn phu, vô pháp bồi nàng đi xuống đi cũng không cần phải cho nàng lưu lại càng nhiều khó có thể khép lại bị thương. Không thể giống nghĩ tới vô số lần như vậy trở thành nàng danh chính ngôn thuận nam nhân. Cách một tầng lụa mỏng giống nhau dường rèm, hắn nắm tay nàng, hắn bàn tay ấm áp cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Nàng dần dần chìm vào ngọt thanh mộng đẹp, thẩm hoàn ngọc trở về một lần băng hải tìm thanh tiêu từ hắn cự tuyệt long cốt thân thủ giết chết long cơ sau thanh tiêu đã thần trí không rõ hắn trở về băng hải nhìn thấy hắn ngự thủy mà đến lão nhân vẩn đục hoàng mắt sáng lên hắn dâu run run chợt đó là lão lệ trung hoành ngươi cái này sát ngàn đao nghiệp chướng bại hoại xuất sinh ngươi còn có mặt mũi trở về ngươi trở về làm chi ngươi không làm thất vọng công chúa không làm thất vọng quỳ long liệt tổ liệt tông sao Công chúa bị cầm tù ở tù long nơi, vĩnh thế không được xoay người, lấy nàng như vậy cao ngạo tính tình, là so chết còn thống khổ vạn phần tra tấn. Hắn biết công chúa muốn một cái kết thúc, chính là vì cái gì là từ hắn tới xuống tay. như từ giết chính mình mẫu thân thiên hạ có như vậy hoang đường đáng sợ sự tình sao. Nam nhân đứng ở thần điện đoạn bích đàn viên bên trong chờ hắn mắng xong. Nói xong sao, cho ta dược, hắn nói có thể tạm thời áp chế độc tố, làm ta bảo trì thanh tỉnh dược. Xích đỉnh độc tố ở hắn trong xương cốt bay nhanh khuếch tán, hắn quá mức cường đại tu vi ngược lại thành bùa đòi mạng, đã nhiều ngày, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mỗi ngày đều có tinh thần rút ra thời điểm, đại biểu độc tố đối hắn thần trí tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn đáp ứng rồi bồi nàng, không thể ở cùng nàng ở bên nhau khi phát tác. Độc tú thanh tiêu môi run rẩy sai khai thầm hoàn ngọc mắt không dám lại nhìn thẳng hắn. Năm đó, ở trong thân thể hắn gieo sích đình độc, là hắn cấp công chúa tinh luyện ra, chỉ là hắn không nghĩ tới công chúa sẽ như vậy nhẫn tâm, đem này dược dùng ở chính mình thân sinh nhi từ trên người, lấy này tới áp chế hắn vì tộc suệ báo thù. nhi từ tiểu mẫu, hắn lại so với mẫu thân ác hơn, thà rằng ngọc nát đá tan cũng không có tỏi bọn họ ý. Thiếu chủ, người sớm hay muộn sẽ hối hận. Thanh tiêu run run nói, cung điện trên trời long cốt bao nhiêu người mơ ước theo đuổi cường đại lực lượng thế nhưng bị hắn như vậy từ bỏ chỉ là bởi vì muốn bảo tồn trăm phần trăm tự mình, không nghĩ biến thành một đầu rõ đầu rõ đuôi giả thú. sẽ hối hận sao? Thẩm Hoan Ngọc hỏi chính mình. hắn khinh thường với dùng loại này biện pháp lấy tới cường đại lực lượng, hắn dựa vào chính mình tu luyện sớm hay muộn cũng có thể có được. chỉ là đã nhiều ngày mỗi thấy một lần nàng, hắn trong lòng liền sẽ thay đổi diêu một phân. Hắn không đi một con đường khác, muốn càng thêm gian nguy đáng sợ, lại cho bọn hắn tương lai để lại một cái quá hẹp cơ hồ hẹp hỏi đến vô pháp nhìn đến khả năng. Tiếp thu Long cốt có lẽ hắn sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, có lẽ sẽ biến thành một cái không có thần trí chỉ biết giết người quái vật lại hoặc là, nếu là hắn không chết cũng không điên hắn cũng sẽ quên hết thảy, mất đi bọn họ cộng đồng hồi ức cùng tình cảm từ đây biến trở về một cái cùng nàng lại vô giao thoa, máu lạnh lương bạc người xa lạ. Dù cho còn có cơ duyên cùng nàng ở minh mang biển người chung lại một lần nữa tương ngộ. Dù cho lại có cái loại này xa vời đến cơ hồ không có cơ hội cùng nàng gặp được cũng chỉ có thể từ đầu bắt đầu. Bạch Nhung khi đó còn sẽ yêu hắn sao? Hắn vô pháp tiếp thu, nàng không yêu hắn, so chết còn khó chịu. Hắn nhịn không được ở trong lòng hỏi chính mình, nếu là Bạch Nhung đều biết muốn nàng tuyển, nàng sẽ tuyển nào một loại đâu? Hắn nghĩ không ra đáp án, có thể duy trì mấy ngày hiệu lực. Hắn vạn ra cái nắp người người bình xứ trong đan hoàn khí vị. Nhiều nhất năm ngày, thanh tiêu khuôn mặt già nua rất nhiều. Có thể bảo đảm, này trong vòng năm ngày ngươi sẽ không có bất luận cái gì dị thường Chỉ là, này pháp chỉ có thể dùng một lần. Hắn nói, lâu dài tới xem, đối với ngươi thân thể tổn hại. Hắn thu hồi bình xứ, không sao cả cười. Thanh tiêu mới vừa rồi cảm thấy chính mình vừa rồi lời nói có bao nhiêu buồn cười hắn đều phải đã chết còn nói cái gì tổn hại không tổn hại đâu mắt thấy nam nhân hóa thành một cái thon dài mạnh mẽ ngân long biến mất ở thâm lam trong nước biển hắn xoa xoa khóe mắt trên người tựa hồ một chút bị rút ra sở hữu lực lượng suy sụp ngồi xuống thẩm hoàn ngọc ở băng hải trung du quá lên bờ hắn ngự kiếm trở về thượng kinh hắn có thể thông qua hộ tâm lần cảm nhận được bạch nhung nàng cảm xúc hẳn là không tuổi hơn nữa ở nghiêm túc nghĩ hắn nhớ hắn hắn khóe môi hiện lên một mạt cười Lý ước định nhật từ càng ngày càng gần. Bạch Nhung hôn sự bị chính mình trộn lẫn không có, lại còn có bị phụ thân phạt quỷ Phật đường. Bạch chỉ nguyên bản đang ở vui sướng khi người gặp hỏa. Lại không ngờ, ngày thứ hai, đào hoa chảy nước mắt cấp Bạch Nhung thu thập vài món xiêm y, giấy và bút mực dự bị đưa nàng đi Phật đường thường trụ khi Bạch hành giản bên người gã sai vặt bỗng nhiên tới, nói cho nàng, nhị tiểu thư không cần đi Phật đường, cũng không cần đi sao kinh thư. Đào Hoa xác định vài biến chính mình không nghe lầm, vui mừng đến một nhảy ba thức cao thật tốt quá. Cô nương thân thể lại không tốt thật muốn đi kia địa phương đãi nửa năm, không biết sẽ bị cha tấn thành bộ dáng gì đâu. Người nói lão ra, vì cái gì bỗng nhiên nghĩ thông suốt a Đào Hoa cùng nàng kề tai nói nhỏ, lão ra trong lòng khẳng định vẫn là đau lòng cô nương. Bạch Nhung chỉ là cười cười có lẽ đi. Bạch ra kia một ngày nháo đến gà chó không yên, nghe nói Bạch hành giản sắc mặt sú đến cùng vừa mới chết một vòng cha giống nhau khó coi, Bạch chỉ đại náo đại phòng từ thị thát tai nữ nhi, chó cắn chó, xuất sắc không thôi. Chỉ là Bạch nhung không rảnh lo nhiều như vậy, nàng đã thu thập hảo sở hữu vật phẩm, chỉ chờ vào đêm. Quả nhiên, giờ hợi vừa qua khỏi, nàng nghe được tiểu hiên cửa sổ truyền đến một trận quen thuộc vang nhỏ Chợt đó là giả nam hương thanh u hương vị. A Ngọc tới. Kia hắc ảnh mới vừa tiến vào, một khối mềm mại thân thể liền nhào vào trong lòng ngực hắn. Đã nhiều ngày ta làm sao bây giờ? Nàng khẩn trương lại hưng phấn. Sẽ không bị cha bọn họ phát hiện sao? Sẽ không? Hắn nói. Hắn từ giới bao tử chung lấy ra gỗ đào chi. Linh dệt thảo bao trùm này thượng chát ra nữ tử hình dáng. Sau đó, Bạch Nhung một giọt huyết. Đau không? Hắn hỏi. Bạch Nhung si mê mà nhìn rừng thượng gỗ đào chi. Không lưu ý hắn đang hỏi cái gì? Nguyên là hỏi nàng kia chảy huyết ngón trỏ, miệng vết thương sợ đều phải khép lại, nàng chuẩn bị cười hắn, lại thấy nam nhân phủ thân, hắn thật dài mật mật lông mi cũng tùy theo rũ xuống dưới, nghiêm túc chuyên chú thổi thổi nàng bị thương ngón tay. Hắn ưa át mát lạnh phun tức gần trong gang tấc. nàng không biết vì sao bỗng nhiên nhớ lại kia một ngày ban đêm kia một cái hôn, mặt một chút đỏ bừng, nhanh chóng rút về tay. Này một phen thời điểm, giường thượng gỗ đào đã đã xảy ra biến hóa, dần dần rút ra mảnh dài tứ chi, trứng gà sắc giống nhau gương mặt thượng bắt đầu hiện lên mũ quan. Rõ ràng là cái cùng nàng giống nhau như đốc thiếu nữ. Nha, nàng hưng phấn đến mặt đều đỏ. Hào thần kỳ, à ngọc ngươi ngày thường ở trên núi đều là tu luyện này đó sao? Chỉ là lược thông. Hắn là kiếm tu đối với pháp thu bùa chú này đó đều thuộc ngoại môn, chưa bao giờ có chuyên môn học quá, chỉ là ỉ vào tu vi năng lượng cao thi triển ra tới. Rõ ràng biến như vậy hào. Bạch Nhung không tán đồng. Đi thôi, hắn không tiếng động cười cười. Này người gỗ có thể nói sẽ động tác đã nhiều ngày Bạch ra phòng trừng cũng không vài người dám tìm nàng phiền toái, đối phó qua đi rất đơn giản. A Ngọc chúng ta ra cửa mấy ngày A? Năm ngày, năm ngày. Bạch Nhung miễn cưỡng cong cong môi cao hứng phấn chấn tâm tình hơi chút hạ xuống một cái chớp mắt. Năm ngày a nhưng là có năm ngày có thể cùng hắn cùng nhau vượt qua nhật tử cũng thực không tồi. Thẩm Hoàn Ngọc mang nàng đi một chỗ ở vào kinh giao biệt huyền. Bạch Nhung phương phát hiện hắn thần thông quảng đại thậm chí dùng liền nhau giả thân phận ra vào cửa thành đều dễ như chờ bàn tay. A Ngọc thân thế thực phức tạp ban đầu, nàng là bởi vì vào nhầm cung đình mới gặp được hắn. Cẩn thận tưởng tưởng có thể xuất hiện ở loại địa phương kia tiểu nam hài, sẽ là cái gì thân phận đâu. Huống hồ, hắn cũng họ thầm, chỉ là nàng hiện tại không muốn lại nghĩ lại tưởng những việc này. Này một chỗ biệt huyền chung chỉ có bọn họ hai, không có bất luận cái gì những người khác gã sai vặt thị vệ, nha hoàn đều không có. Bạch Nhung trong ngoài đi rồi một chuyến, đôi mắt đều ở loang loáng. Cùng phía trước nàng chờ mong bọn họ hôn sau sân bố trí cơ hồ giống nhau, trong viện loại các màu hoa cỏ, mẫu đơn, hoa nhài còn có một viện hoa mai, rõ ràng là trời đông giá rét thời điểm, nhưng là trong viện tử đằng hoa khai đến như là thác nước giống nhau, dưới ánh mặt trời như là một con rực rỡ lung linh xa tanh Ra cửa không xa chính là núi rừng, sơn dã khê cốc đẹp không sao tả xiết. Năm ngày thời gian, này một chỗ có tử đằng hoa sân, chỉ có bọn họ hai người. Mở ra mắt liền có thể nhìn đến hắn. A Ngọc luôn là liền tại bên người, chỉ là ban đầu hắn không cùng nàng cùng sập, chỉ nắm tay nàng, ngồi ở sập biên, đãi nàng ngủ rồi lại rời đi. Đêm thứ hai nàng liền giả ngây giả giải, nói chính mình ngủ không được buổi tối lạnh, làm ác mộc đủ loại lý do, đem hắn lộng thượng sập. Sau đó tự nhiên liền thuận lý thành trương, thành công lăn đến thầm hoàn Ngọc trong lòng ngực bất đồng đã từng lạnh lẽo nhiệt độ cơ thể nam nhân trong lòng ngực nóng bỏng năng to rộng ấm áp nàng trắng lá gan duỗi tay sờ soạng một chút cảm giác hắn thân thể xinh đẹp khẩn thật xúc cảm thực hảo đáng tiếc không có thể tiếp tục đã bị hắn tóm được hai tay kêu nàng ngủ nàng còn không phục ta không thể đụng vào sao ngươi còn tưởng để lại cho cái nào nữ nhân chạm vào đều là của nàng thẩm hoàn ngọc cười nhẹ thanh ngủ trước bạch nhung thân hắn thân hắn lậu ở xiêm y bên ngoài xương quai xanh thân hắn cầm cùng môi thẩm hoàn ngọc kêu nàng không cần tác loạn nàng liền thân càng nhiều thẳng đến bị hắn dùng sức ấn ở trong ngực nàng liền cười đầu để ở hắn trước ngực giống cái vật trang sức giống nhau ăn vả trên người hắn thẩm hoàn ngọc cũng quán nàng tùy nàng tác loạn từ trước biên giới cùng điểm mấu chốt đều không còn nữa tồn tại chỉ vì nàng cao hứng nàng có khi cũng nói chút thiên chân nói gở a ngọc bằng không ta cho ngươi sinh cái bảo bảo đi đem tố tố sinh ra tới Hắn nói, "Hảo, đều biết là vui đùa." Ngủ trước bạch nhung cuộn ở trong lòng ngực hắn, như là nói mớ thanh âm thực nhẹ rất thấp, "A Ngọc kỳ thật ta thật nguyện ý." Hắn đi rồi, nếu là có thể cho nàng lưu lại một cái tinh thần ký thác, lưu lại một cái rất giống hắn hài tử, lưu lại tố tố. Nàng sẽ đối đứa bé kia thực hảo thực hảo, đem nó tỉ mỉ nuôi dưỡng thành người, làm bọn họ tình yêu kéo dài. Nàng sẽ đối nó nói lên, "Nó cha mẹ từ trước là thực yêu nhau." Thẩm Hoàn Ngọc cái gì cũng chưa nói. Hắn chỉ là cúi đầu, thân nàng gương mặt, thân nàng đen nhánh phát, động tác càng ngày càng trầm Ngày hôm sau hắn cho nàng họa mi, nguyên bản sẽ không, Bạch Nhung dạy hắn, cũng may hắn học thực mau, hơn nữa tập kiếm người ngón tay linh hoạt thực mau liền có thể làm ra dáng ra hình. a ngọc thế nhưng còn sẽ bếp, làm được cũng không tồi, hắn ở bên ngoài kiến thức rộng rãi, cho nàng tìm đủ loại kiểu dáng thú vị thái sắc. Bạch Nhung ngồi xổm trên mặt đất ăn cá nướng, ăn đến chóp mũi thượng đều bị cọ hôi đều còn không biết. A Ngọc liền cười, cười rộ lên khi cùng trong trí nhô thiếu niên giống nhau như đúc. Nàng tùy thân mang theo kia một mảnh lân, đã nhiều ngày cũng cân nhắc ra một chút thú vị địa phương. A Ngọc không nói, hắn hôn nàng khi nàng nếu là một bên dùng ngón tay trộm đùa nghịch kia vậy, hắn trạng thái hoàn toàn không giống nhau. Ngày thứ ba hắn giáo nàng tập kiếm, Bạch Nhung đôi mắt rời không ra, học cả ngày, hắn nói nàng rất có thiên phú kiên trì đi xuống, về sau khẳng định là ưu tú kiếm khách. Chờ đến mặt trời sắp lặn thời điểm, sơn dã thời tiết thật tốt, hoàng hôn đặc biệt đẹp, khe núi, suối nước, chim chóc minh đề, đều như vậy động lòng người. Bọn họ cùng nhau tàn bộ, hắn nắm tay nàng, hai người mười ngón tay đan vào nhau. Thật tốt à, có thể quang minh chính đại nắm tay, không cần để ý người khác ánh mắt. À ngọc lão xem nàng, đụng phải nàng tầm mắt cũng không để bụng không tránh lui, nhưng thật ra nàng tuyết trắng cổ chậm rãi đỏ chính mình tránh đi. Thời gian như thế nào qua đến như vậy mau. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, làm nàng quả thực không thể tin được nàng có thể quá đến như vậy hạnh phúc. Đêm nay, hai người nắm tay ở dưới ánh trăng tàn bộ. Ánh trăng thật xinh đẹp, thanh lãnh nguyệt huy sái lạc đầy đất. Nhiều năm như vậy, thẩm hoàn ngọc hàng năm ở bên ngoài, đã trở lại, ban ngày vô pháp quang minh chính đại thấy nàng, tới thời điểm đại bộ phận đều là buổi tối. Hắn sẽ rất nhiều thần kỳ pháp quyết có thể mang nàng ra cửa. Hai người thường xuyên cùng nhau xem ánh trăng, cùng nhau ăn Tết liền một chút cũng không cô độc tịch mịch. Nàng ở trong lòng vẫn luôn cảm thấy, hắn giống như là một vòng ánh trăng, độc thuộc về nàng ánh trăng. Thời gian như là nước chảy giống nhau đi qua. Ngày thứ năm, Bạch Nhung ngồi ở thính đường, bên ngoài lại bắt đầu tuyết rơi, đổ rào rào đè ở hoa mai trạc cây thưởng. Nàng trước mặt bãi một cái khay, trên khay phóng một cái bình xứ. Ta nhất định phải ăn sao? Bạch Nhung nói. Là một lọ quên mất đan, đan hoàn đỏ tươi tựa như huyết nhục. Ăn xong, liền sẽ hoàn toàn quên. Từ đây lúc sau, Bạch Nhung sinh mệnh không còn có thẩm hoàn ngọc người này. Ta không nghĩ quên ngươi. Nàng nói, à ngọc ta tình nguyện chết lại thống khổ ta cũng không muốn quên ngươi. Nàng luyến tiếc, chỉ là nếu là ngươi muốn, nếu là như thế này làm ngươi sẽ vui vẻ. thẩm hoàn ngọc từ nhỏ cực nhỏ đối nàng đưa ra yêu cầu, nàng cũng thấp cổ bé họng lực nhược rất khó thế hắn làm thành sự tình gì. Đây là hắn cuối cùng nguyện vọng, nàng như thế nào bỏ được không đáp ứng. Hắn hy vọng Bạch Nhung vĩnh viễn nhớ kỹ hắn, vĩnh viễn là của hắn, đem hắn khắc ở trong cốt nhục. Chính là, hắn từ trước dùng chính mình thọ nguyên đem nàng cứu trở về nhân gian, tưởng chính là nàng cả đời hạnh phúc vui sướng an khang. Đau dài không bằng đau ngắn. Đã đến giờ, Bạch Nhung ngón tay thực ổn, lấy ra kia huyết hồng đan hoàn. Hắn đè lại tay nàng, nàng lông mi nhẹ nhàng run dày. Lại thấy hắn ngón tay thon dài từ trong bình lấy ra kia một viên đan hoàn. Nàng đóng mắt xa vào ở bọn họ chi gian cuối cùng một cái hôn. Đan hoàn chung có trợ miên thành phần. Nàng thực mau ngủ rồi. Hắn đem nàng chặn ngang bế lên. Ăn mặc hắc y nữ thì về từ ngoài cửa sổ lực nhập như là một con huyền truyền nhẹ nhàng quạ đen, điện hạ, dược hiệu sắp qua. Ngài đi về trước đi ta sẽ phụ trách đem bạch cô nương an toàn đưa về nhà. Hắn đau đầu đã bắt đầu càng thêm khó nhịn tầm nhìn cũng bắt đầu mơ hồ. Tứ chi mất khống chế, mù tinh thần thác loạn hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình, thậm chí lộ ra bổn tướng tới. Xong việc ngươi đem ta sát chết thiêu hủy, hắn đối trình thăng nói. Tứ chi cắt đứt không cần lưu lại bất luận cái gì thi cốt để ngừa vạn nhất. Trình thăng có chút không đành lòng tốt điện hạ Hắn đứng lên, sợ lại xem một cái đi không được, luyến tiếc. Hắn đã chết Bạch Nhung nếu là cũng đã chết bọn họ táng ở một chỗ, nên có bao nhiêu hào. Rất nhiều năm trước Bạch Nhung đối hắn vươn tay. Hắn nói, muốn cả đời ở hắn bên người, dám vi phạm lời hứa, liền giết nàng. Nhiều năm như vậy, Bạch Nhung vẫn luôn tuân thủ ước định. Nhiều năm sau, vi phạm lời hứa người, là hắn. Hắn phải bị bỏ xuống. Hắn một mình ngồi ở chỗ tối, đau đầu rụp nứt như là bị đánh rơi ở trong bóng tối. Này một năm, đông nguyệt cái đuôi thượng đã xảy ra vài món không lớn không nhỏ sự tình. Một cái là bạch ra một cái thứ nữ, đột nhiên đến quái bệnh đã chết nghe nói chết thực thảm, ti thể cũng vô pháp phân rõ bộ dáng. Bạch ra nhanh chóng đưa tang, từ nay về sau chỉ đương không có cái này nữ nhi, cũng là kỳ sự, sau này một lần nữa xem ra, đây là tiểu thứ nữ chết tựa hồ thành bạch ra bước ngoặt, từ nay về sau rèm pha không ngừng, lão ra bệnh chết chủ mẫu trộm người, càng nháo càng khó xem, cuối cùng hoàn toàn rách nát. Thứ hai là truyền ra hoàng đế bệnh nặng tin tức hắn ban bố di chiếu từ đông cung thái từ thẩm vân giật vào chỗ. Nga còn có chính là lại bộ thẩm đoan thẩm đại nhân con một bởi vì vị hôn thê đã chết liền một lần nữa trở về vùng thiếu văn minh, không bao giờ hồi thượng kinh. Tết thượng nguyên, hoa đăng như ngày, hai thiếu nữ ghé vào cùng nhau, hai trường gương mặt tươi cười doanh doanh, đang ở cùng nhau xem một cái con thỏ hoa đăng. Tống tích quân nói, nhung nhung, ngươi giải đố lợi hại Ngươi tới thử xem. Quả nhiên, Bạch Nhung đoán đúng rồi câu đố cho nàng thắng một tràn rất lớn hoa đăng. Tống tích quân cười ngâm ngâm, Bạch Nhung cũng đắc ý hai cái tiểu cô nương tay kéo tay cùng nhau đi ở hoa đăng hội thưởng. Nhận thức Bạch Nhung người không nhiều lắm, loại này thời điểm, nàng còn có thể quang minh chính đại đi ở trên đường. Người lúc sau dự bị đi chỗ nào nha Nhung Nhung, ta tưởng đi trước Thanh Châu nhìn xem, nàng nhẹ nhàng nói. Mượn Tống Tích Quân Phúc thêm chi chính mình mạng lớn, nàng thế nhưng có có thể thoát ly bạch ra một ngày này, chỉ là thế giới lớn như vậy, lúc sau muốn đi đâu cũng đáng đến suy xét. Thanh Châu, Tống Tích Quân mặt cương một chút, vì cái gì? Nàng oai oai đầu, không biết, chính là một loại cảm giác rất muốn đi, tựa hồ đó là cái đối nàng rất quan trọng, rất quan trọng địa phương, nàng thường xuyên suy nghĩ. Chỉ là ta không bao nhiêu tiền, thiếu nữ vẻ mặt đau khổ, ta ở trong nhà không mang ra tới nhiều ít đến tình một chút hoa. Tống Tích Quân vừa định nói chuyện, nàng tưởng nói, người có rất nhiều rất nhiều tiền, nhiều đến dùng không xong. Lại bỗng nhiên dừng lại, Bạch Nhung cũng dừng lại, cách đó không xa truyền đến một trận gió lạnh tựa kẹp thanh nhuận tuyết thiếu nữ sợi tóc bị gió thổi động phất ở gò má thượng. Nàng đen nhánh đồng từ mở đại đài, có một người nam nhân nganh diện đi tới cùng nàng gặp thoáng qua. Hắn ăn mặc chúc diệp thanh thâm y, một đầu như sương như tuyết tóc bạc, lại không thấy khuôn mặt trên mặt phúc một cái giữ tợn đáng sợ a tu la na mặt. Bọn họ gặp thoáng qua, gió nhẹ phất quá vạn tràn hoa đăng, điểm điểm lưu huỳnh đều ở trong bóng đêm lay động, như là một cái cực dài quang mang, bạn gió thổi qua lá liễu nhỏ vụn thanh âm, đi thông vô ngần trong bóng đêm. Thế giới tự hồ đều an tĩnh kia một cái chớp mắt sở hữu pháo hoa cười đùa, đều ở nàng bên tai biến mất. Chỉ còn lại có nàng cùng người này Đợi cho hết thầy bình phục khi, nàng kỳ quái mà sơ sơ chính mình ngực, bạch nhung còn ở quay đầu lại, đám đông bên trong kia một đạo thân ảnh đã là biến mất không thấy. Nàng tâm bỗng nhiên đau một chút cảm thấy chính mình tâm tự hồ thiếu rất quan trọng một khối. Nàng tự hồ cảm thấy chính mình bên cạnh người hẳn là có người, hắn vóc dáng rất cao tính tình lãnh đạm nhưng là ôn nhu tinh tế, có đôi khi cũng sẽ khi dễ trêu đùa nàng, nhưng là hắn là trên thế giới đối nàng tốt nhất người. Nàng tìm rất nhiều người, nhưng là đều không đúng. Nàng nghĩ thầm, hẳn là có người cùng nàng cùng nhau xem xét mới đúng. Nàng vì cái gì cảm thấy sẽ như vậy cô độc? Thiếu nữ thời đại kia một đoạn không người biết mối tình đầu, cứ như vậy vùi lấp ở năm tháng bụi mù. Trên đời lại không một người cùng ta cùng chung này một mảnh ánh trăng. Audio truyện được đăng ở coocdoctruyen.com. Chương 101 Song song thế giới. Vào đông phong liệt doanh địa ánh lửa bị phong đao cắt khai, tựa hồ cũng theo phong cùng nhau lay động. Tư kình phong vội vàng đi qua doanh địa thấy Lý Hướng Thư đứng ở trướng trước chính vuốt cầm thần sắc như suy thư gì. Hắn hỏi, bắt được người nào? Này hơn phân nửa đêm, đem hắn kêu lên tới. Lý Hướng Thư trả sát tay, đè thấp thanh âm, sóc dương bạch ra người. Tư kình phong thần sắc tức khắc cũng thay đổi. Đều biết tướng quân từ trước cùng sóc dương bạch ra sâu xa, lần này sóc dương thành phá sau. Bọn họ tự nhiên cũng tầm tầng phân phó đi xuống nhiều mặt lưu ý, không nghĩ tới thật đúng là gọi bọn hắn bắt được một con bạch ra lưu lại tới tiểu lão thử chỉ là không biết nàng rốt cuộc là cái cái gì thân phận. Tư kình phong nói, người nào biết không? Dẫn tới nhìn xem, lý hướng thư biểu môi, người cùng tướng quân quen thuộc người bản thân nhìn xem. Hai cái cao lớn vạm vỡ binh sĩ sách theo một cái nhỏ gầy bóng người, ném ở bọn họ trước mặt. Nương ảm đạm ánh lửa từ kình phong xem minh bạch người này bộ dáng, nhịn không được nhướng mày. Tuy rằng trên người bọc một kiện xám xịt nam nhân quần áo, nhưng là dáng người gầy mà tinh tế, mặt nàng cùng xiêm y hạ lộ ra thủ đoạn mắt cá chân đều lau hắc hôi, thấy không rõ lắm nguyên bản bộ dáng, một đôi đại mà hắc nhuận mắt lại như là quả nho giống nhau, đáng chú ý chỉ là trước mắt này song quả nho bên trong hiện tại tầm đầy sợ hãi. Hắn thấy nữ nhân quá nhiều, liếc mắt một cái nhìn ra, không phải gã sai vặt mà là cái tương đương tuổi trẻ mỹ lệ cô nương. Từ Kình Phong hỏi, "Ngươi là Bạch gia cái nào?" Bạch Nhung nhấp nhấp khô nứt môi, thanh âm đều là nghẹn ngào lâm thời xả cái dối, "Ta từ trước ở Bạch phủ phòng bếp làm việc." Nguyên lai like là cái tiểu thị tử, Lý Hướng Thư cầu thả, nhất thời mất đi hứng thú. Từ Kình Phong nhìn nàng non miệng tay, cười mà không nói. Hắn cẩn thận đánh giá quá nàng khuôn mặt ánh mắt trở nên càng sâu, đối binh lính nói cấp cô nương mở trói. Thủ đoạn bị bó lâu lắm, đã có chút chết lặng Bạch Nhung lắc lắc tay, miễn cưỡng đứng lên, phát hiện chính mình thân thể còn có chút run dày. Từ kình phong đối Bạch Nhung nói, chúng ta trong quân đội đều là chút thô nhân, sẽ không nói làm việc nhiều có mạo phạm còn hy vọng cô nương không cần để ý. Ngữ khí vẻ mặt ôn hòa thế nhưng còn có vài phần tôn trọng. Hắn hơn 30 tuổi bộ dáng. Sinh đến trình tề, trong mắt tổng ngậm cười, đảo không giống hoàn toàn thô nhân hoặc là nói những cái đó nghe đồn bị miêu tả thành mặt mũi hung tợn ăn người ác quỷ phản quân. Bạch Nhung hiện tại đầu óc vẫn là kêu loạn một mảnh. Tự nửa năm trước bạch tư thành đột ngột mất sau, bạch phù mất đi người tâm phúc sóc dương thành vẫn luôn bị vây cùng ngoài thành liên lạc không thượng trong phù nguyên bản độn gạo thóc cũng ngày một rõ thiếu. Nàng cấp lâm thanh vân lấy vài phong thư tư, nhưng là đều giống như bùn miêu trầm hải cái gì hồi phục không đều không có thất vọng rất nhiều nàng chỉ có thể một ngày ngày bị tạm ở trong nhà nôn nóng chờ đợi nàng biết bị vây sau thành phá là chuyện sớm hay muộn nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy mau hôm qua buổi tối vốn đang là canh hai thiên thời điểm nàng đang ngủ bị liên tiếp đinh tai nhức óc pháo thanh đánh thức xuân nê hầu hạ nàng mặc tốt xiêm y bạch nhung vội vã ra cửa vừa thấy toàn bộ bạch phủ toàn bộ sóc dương thành đều hoàn toàn rối loạn trên đường phố đều là phóng ngựa binh sĩ Trong phủ phó rong đều ở khắp nơi chạy trốn, thuận tiện đem bạch ra đồ vật đều trộm cái rơi rớt tan tác. Cây đồ bầy khi tan, bạch tư thành sau khi chết nguyên bản người trong nhà tâm liền tan, nàng tuổi tác tiểu căn bản chấn không được trong nhà này đó tâm tư khác nhau chú sâu gạo. Trong thành đại gia cơ bản đều là cái dạng này, chớ nói bạch ra chỉ còn nàng một cái lực nhược tuổi trẻ bé gái mồ côi. May mắn nàng sớm cho chính mình chuẩn bị đường lui, vội vã thu thập lộ phí, nàng đồ hoa mặt thay đổi quần áo, nàng mang theo xuân nê xuân chi hai người muốn đi thiên viện địa đạo ẩn thân. Đáng tiếc trên đường phố thật sự quá loạn, trên đường các nàng bị lửa đạn oanh tan. Bạch Nhung chỉ có thể tìm một nhà không có một bóng người phòng ở tàng vào lu gạo, muốn né tránh này một đêm, lại không ngờ vẫn là bị bắt tới rồi. Nếu không phải nàng thay đổi một thân nam nhân quần áo, đem mặt đồ hoa, hơn nữa kịp thời nói ra chính mình là sóc dương bạch ra người nghĩ vậy, nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Chỉ là bạch nhung nghĩ đến từ kình phong bỗng nhiên biến hóa thái độ, nàng tưởng chẳng lẽ là trước kia cùng cha có cũ người. Nghĩ vậy, nàng đối từ kình phong khẩn cầu nói, đại nhân ta còn có hai cái bằng hữu cũng đều là từ trước ở bạch phủ làm việc một cái kêu xuân nê, một cái kêu xuân chi, các nàng cùng ta đi rời ra. Không biết hiện tại có không còn ở Sóc xương Thành Nội, đại nhân nếu là từ trước nhận thức cha ta có không cũng cứu cứu các nàng. Từ kình phong cười tùm tìm nói, việc nhỏ. Hắn cẩn thận hỏi Xuân Nê cùng Xuân Nê bộ dạng quần áo, làm trò nàng mặt công đạo chính mình phó thủ, gọi bọn hắn cẩn thận phái người đi tìm hai vị này cô nương. Bạch Nhung thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm kích đến không biết như thế nào cho phải. Từ kình phong gọi người mang nàng đi trước nghỉ ngơi. Nàng theo người đi một cái màn, giặt xài cái nước ấm tắm, lại thay đổi siêm y. Bạch Nhung từ trước vẫn luôn bị dưỡng ở khuê phòng, bị cha hộ rất khá, đơn thuần lại non nớt. Thế nhưng thẳng đến rửa mặt thu thập xong, bị mang đi một gian tân màn khi, nhìn thấy trong trướng có một người nam nhân khi, mới vừa rồi chậm chạp mà ý thức được không đúng. Này đỉnh màn so mặt khác đều đại, bên trong cũng thấy rộng mở, trường kỳ tà hữu thụ hai ngọn lập đèn, trường kỳ trước ngồi một người nam nhân, đang cúi đầu nhìn trong tay công văn. Tư kình phong cười hì hì tướng quân, ngươi nhìn xem đây là ai? Phản quân tuổi trẻ tướng quân thân thế là cái công khai bí mật. Hắn trước kia đã làm nô lệ, từ nhỏ tràn trọc rất nhiều địa phương, cuối cùng đãi một chỗ đó là này sóc dương bạch phủ. Lúc ấy hắn vẫn là cái chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, không biết làm cái gì sai sự, bị chủ ra đánh một trăm côn, chặt đứt vài căn xương sườn, bị dùng chiếu bọc ném đi bãi tham ma. May hắn mạng lớn, như vậy lại vẫn không chết thành. Tư kình phong làm hắn phó tướng tự nhiên biết hắn cùng dương sóc bạch gia ân oán. Không nghĩ tới không quá mấy năm, lão hoàng đế suy sụp thế đạo trở nên như vậy đến mau to như vậy một cái ngự sử phủ đệ cứ như vậy đã không có. Mà ngày xưa cái kia nô lệ thiếu niên, mấy năm đi xuống thế nhưng bò tới rồi như vậy vị trí. Bạch gia cùng hắn có như vậy không đội trời chung thù hận. Hắn gọi người lưu ý bạch gia người, muốn làm cái gì tự nhiên cũng rõ như ban ngày. Đặc biệt này một vị, vẫn là bạch gia kiều dưỡng con vợ cả con gái một nhi. Sinh đến như vậy kiều quý xinh đẹp, hắn nhớ gương mặt này nhớ rất rõ ràng. Hiện tại loại tình huống này, dừng ở trên tay hắn, hắn sẽ như thế nào cho hà giận Tư kình phong cũng là nam nhân, tự nhiên rõ ràng minh bạch thật sự. Trong chướng kia nam nhân từ công văn chung ngẩn đầu, ngẩn đầu lãnh đạm nhìn phía nàng. Hắn ngẩn mặt ngồi đến không như vậy thẳng ánh đèn hạ khi anh đĩnh tuấn Mỹ mặt mày liền hiện ra tới. Bất quá nhất đáng chú ý, vẫn là hắn một đầu khác hẳn với thường nhân ám màu bạc phát. Nam nhân không nói một lời đánh giá nàng, hắn buông trong tay công văn, đứng lên. Mới vừa rồi là ngồi, thấy không rõ lắm vóc người, hiện giờ đứng lên sau, nàng mới phát hiện hắn như vậy cao, nàng chỉ có thể ngước nhìn. Đến gần chút thấy được rõ ràng, Bạch Nhung nguyên bản nhớ không được hắn bộ dáng đi được gần, nàng linh quang hiện ra, đột nhiên liền nghĩ tới. Bạch Nhung nhịn không được bột miệng thốt ra, ngươi, ngươi là... Nhà ta trước kia nói tới đây, nàng tạp trụ, không xuống chút nữa nói. Nàng nhớ rõ cái kia thiếu niên. Mấy năm trước có một lần, nàng cùng Xuân Nê Xuân Chi ở trong sân đá quả cầu, không cẩn thận đá quá cao, quả cầu bay qua hồng mặt tường, tạp nhập cách vách viện một cây lão thụ trà cây thưởng. Lấy quả cầu là cống điểu lông đuôi làm, nhan sắc tươi sáng miền truyền nhẹ nhàng, nàng thực thích không nghĩ từ bỏ, liền kêu Xuân Nê dọn cây thang lại đây, không cam lòng tưởng bò đi cách vách nhìn xem. Mới vừa bỏ lên trên đi, quả cầu không thấy được nhưng thật ra thấy được một cái xa lạ thiếu niên, nàng cái thứ nhất chú ý tới chính là hắn tóc bạc. Hiện giờ nhân gian có không ít yêu tộc cùng người hỗn huyết nửa yêu, địa vị đều thấp hèn, phá lệ chịu người kỳ thị. Trên người hắn tất nhiên cũng là có yêu tộc huyết thống, bằng không như thế nào sẽ có như vậy một đầu đáng chú ý tóc bạc. Cũng là chính là bởi vì này khác hẳn với thường nhân ngoại hình, cách mấy năm, Bạch Nhung mới như cũ đối hắn có mơ hồ ấn tượng. Hắn cặp kia xinh đẹp mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, nàng chưa từng bị người như vậy xem qua, mặt nhất thời đỏ. Hắn cũng thấy được treo ở trên cây quả cầu. Thiếu niên mảnh khảnh, nhưng là thân cao chân dài, động tác nhanh nhẹn, hắn giống một con mạnh mẽ diều hâu, vài cách chủ động cho nàng tháo xuống quả cầu. Thiếu niên phàn ở hồng trên tường, lòng bàn tay mở ra, đem kia quả cầu đưa cho nàng. Ánh mắt không từ trên người nàng dịch khai. Bạch Nhung không biết hắn là cái gì thân phận, cảm thấy hắn đôi mắt thật xinh đẹp mắt lạnh, như vậy cổ quái mà nhìn nàng, lại quả thực có điểm như là nào đó thú loại Tiểu thư, người mau xuống dưới. Xuân Chi chạy tới, nhìn đến Bạch Nhung đang ở cây thang thượng, sợ hãi, thét chói tai kêu nàng xuống dưới. Cái kia ta từ bỏ cảm ơn, nàng rốt cuộc vẫn là không vươn tay tới bắt kia quả cầu. Nàng thực mau hả cây thang, nàng hai cái tỷ nữ chán ghét mà nhìn tường bên kia thiếu niên liếc mắt một cái, đi rồi. Sau lại, Xuân Nê cùng nàng nói cách vét ở chính là trong phủ làm việc gia nô. Cùng nàng không phải một cái thế giới người kêu nàng không cần lại cùng bọn họ nói chuyện ngã phân. Chỉ là sau lại, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng cũng lại không ở trong nhà nhìn thấy qua cái kia thiếu niên. Nàng phụ thân bạch tư thành đôi phủ để thượng làm việc hạ nhân đều phi thường khoan dung, cũng không khắt khe cấp bạc cũng nhiều, trước kia còn có bạch đại thiện nhân tên tuổi, bởi vậy, nàng nhưng thật ra cũng không trột dạ chỉ là biết hắn hiện giờ địa vị cao cố tình không hề để Hiện giờ lại không biết hắn như thế nào cùng này đó phản quân hỗn tới rồi cùng nhau thoạt nhìn trước vị tựa hồ còn không thấp, đây chính là muốn quay đầu diệt chín tộc sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa thế nhưng hiện ra vài phần lo lắng. Ta ta còn nhớ rõ ngươi, nàng nhỏ giọng nói, phía trước ngươi từng giúp ta nhặt quá quả cầu, phải không, nam nhân đốn hồi lâu cười cười, đại tiểu thư ta cũng còn nhớ rõ ngươi, hắn nói chuyện không nhanh không chậm âm sắc thanh nhuận. Bạch Nhung một đường lo lắng đề phòng, lo lắng hãi hùng, mới vừa rồi tiến vào khi càng là khẩn trương đến vai lưng đều gắt gao banh đi lên. Thấy hắn như vậy thái độ, nàng căng chặt vai lưng rốt cuộc lòng chút dám tráng lá gan cẩn thận đánh giá hắn. Hắn cùng từ trước biến hóa rất nhiều, vóc người càng cao đại, vai lưng đều càng dày rộng, cùng nàng trong ấn tượng cái kia lực hiện tối tam quái gờ thiếu niên khí chất cũng không quá giống nhau. Không nói lời nào khi, đột nhiên nhìn đi lên, đảo như là cái anh Tuấn ôn hòa thanh niên. Thẩm trường ly cũng đang xem nàng. Nàng biến hóa không lớn, chỉ là ở hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm thân thể đều khẩn trương đến ở run nhẹ nhẹ. Bị trang hoàng trang điểm một phen, đưa vào hắn màn còn duy trì nhất phái hoàn toàn thiên chân, không rõ ràng lắm chính mình đối mặt chính là cái gì. Phía trước vô ưu vô lự thiên chân kiều quý đại tiểu thư. Hiện giờ hiện tại thành một gốc cây không nơi nương tựa, lại như cỗ thuần khiết mềm mại kiều hoa. Tựa hồ bất luận kẻ nào đều có thể đem nàng vịn cành bẻ xuống dưới, tùy ý trà đạp tùy ý xé nát lại nhụ nhập bùn, kêu nàng khóc kêu đến không thành bộ dáng Có trà nóng điểm tâm, trong trường ấm áp hòa hợp trước mắt nam nhân cũng ôn hòa dễ thân. Bạch Nhung một lòng liền buông xuống nửa viên, nghe được hắn hỏi, ngươi lúc sau có gì an bài? Nàng thật cẩn thận nhìn về phía hắn, ta cùng thị nữ đi rời ra, nguyên bản là nghĩ ra thành đi Nghiêm Châu đến cậy nhờ thân nhân. Nghiêm Châu là Lâm gia sở tại, Lâm Thanh Vân là nàng vị hôn phu, hai nhà cũng quan hệ họ hàng, nàng còn có lộ phí trên người, có mẫu thân cho nàng lưu lại nén vàng, còn có không ít quý báo trang sức, ở như vậy loạn thế, nàng một bé gái mồ côi, hoài bích có tội, bên người càng đều là xài lang hổ báo vờn quanh. Đã nhiều ngày bọn họ không làm nàng chịu khổ, chỉ là này một đám người dù sao cũng là phản quân, nàng phụ thân từ trước là mệnh quan triều đình cùng bọn họ quậy với nhau, nàng thật sự vẫn là không qua được trong lòng này một đạo hạm. Tổng hợp suy xét nàng hiện tại đi nghiêm châu đến cậy nhờ lâm ra cầu cái che trở lại suy xét lúc sau đường ra là duy nhất lựa chọn. Thẩm trường ly sau một lúc lâu không nói chuyện tựa ở suy xét. Hắn trong mắt là thực nhạt nhã màu hổ phách như là liu ly li giống nhau, đồng từ hình dạng cũng cùng người bình thường lực có khác biệt. Bạch nhung nhớ tới trên người hắn yêu thú huyết mạch nghe đồn trong lòng kia một chút mới vừa tiêu ma đi xuống khẩn trương tức khắc lại cho tàn lại cháy. Chúng ta tiến quân phương hướng không hướng nghiêm châu Hắn nói trước mắt thế đạo loạn ngươi một người độc đi có chút nguy hiểm đã nhiều ngày ta thực sự bận quá chiều không ra không không bằng chờ thêm mấy ngày rảnh rỗi ta lại phái người hộ tống ngươi đi nghiêm châu bạch nhung treo tâm thả lại trong bụng cặp kia nho đen giống nhau thủy nhuận mắt nhìn hướng hắn tràn đầy cảm kích cùng ý cười cảm ơn tướng quân ta mang theo tiền nàng lập tức nói đến lúc đó ta có thể trao hộ vệ phó thủ lao thẩm trường ly cười không nói chuyện chỉ là đánh giá nàng Nàng tay áo hạ lộ ra một đoạn tuyết trắng thủ đoạn cái gì trang sức cũng chưa mang, có một vòng thấy được ư sưng. Là phía trước mới vừa bị hai cái vệ binh bắt lấy thời điểm, bị bọn họ dùng thô giáp dây thừng trói đôi tay lưu lại. Làn da quá non mịn, lưu lại ứ liền phá lệ thấy được. Bạch Nhung chính hướng tiếp tục nói cái gì, lại không kịp phòng, bị nam nhân cầm thủ đoạn. Hắn bàn tay rất lớn, xúc cảm ôn lương, trên tay sinh một tầng mỏng ngạnh kén, nhẹ nhàng nắm nàng cổ tay. Lấy tiêu sưng rực tới. Hắn phân phó phó thủ, bị hắn bàn tay to bắt lấy, nhéo nhéo, xoa xoa, mặt nàng nhất thời nóng lên lên, môi giật giật tưởng nói với lễ không hợp không cần, nghĩ chính mình hiện tại hoàn toàn là ở người khác địa bàn, lúc sau còn cầu hắn làm việc chỉ có thể đem lời này đều nuốt trở vào. Hắn ngón tay khống chế lực đạo đến vừa vặn, không nhẹ không nặng, kia dược phủ lên ứ thanh cũng cực kỳ mát lạnh, vài cái qua đi, nàng đau đớn sưng to thủ đoạn thật thoải mái không ít. Thượng xong dược sau, hắn liền buông lỏng ra nàng thủ đoạn. Nàng cứng đờ thân mình mới vừa rồi hơi buông ra một ít. Một ngày này sau, nàng có cái đơn độc tiền buộc bao ơ tử trụ, điều kiện cũng không tệ lắm. Hắn chưa nói sai, đã nhiều ngày, bọn họ xác thật rất bận, Sóc Dương là phương nam đầu mối then chốt đại thành, bọn họ từ bắc cập nam, đánh hạ Sóc Dương sau, cách vương đô liền càng ngày càng gần. Đã nhiều ngày nàng vẫn luôn ở lều chạy, duy nhất tin tức tốt chính là Xuân Nê tìm được rồi, Xuân chi hẳn là không ở trong thành. Chủ tứ hai cái ôm đầu khóc sống một hồi, Bạch Nhung tâm buông xuống một nửa, đối thẩm trường ly cảm kích cũng càng sâu. Nàng cũng đối Xuân Nê nói lên thẩm trường ly sự tình, nói lên hắn chính là từ trước cái kia cho nàng nhặt quá quả cầu thiếu niên. Xuân Nê nghe trên mặt tươi cười cứng lại rồi. Bạch Nhung nhỏ giọng hỏi, Xuân Nê, hắn là khi nào rời đi nhà ta nha? Vì cái gì đi rồi, hắn từ trước là đứa ở vẫn là đoàn khế nha? Tiểu thư nàng không biết nên từ địa phương nào nói lên, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, không phải nàng thưởng người kia. Lại không ngờ, đúng lúc này, cao lớn tóc bạc thanh niên sốc lên bọn họ màn, khom lưng vào trong trứng. Xuân nê nhìn đến hắn, sắc mặt quả thực như là thấy quỷ giống nhau khó coi. Nàng tự nhiên cũng đối kia thiếu niên có ấn tượng. Thiếu niên không cha không mẹ, lai lịch không rõ cho mẹ mình bó xuống tay chân ở thị trường thượng giao hàng, sau lại mua hồi bạch phủ. Nhân gian có không ít loại này yêu thú cùng nhân loại giảng hòa sinh hạ hỗn huyết quái vật nhất bị người kỳ thị. Thiếu niên này sinh tóc bạc một đôi thiền sắc mắt làn da cũng bài cơ hồ không huyết sắc cả người sắc điệu tựa hồ đều so bên người muốn thiền thượng nhất hào. Khi đó trong phủ rất nhiều người liền đều chán ghét hắn. Xuân nê nhớ rất rõ ràng, sau lại, hắn bị lão ra hạ lệnh đánh 100 côn, cơ hồ đánh chết lại ném đi bãi tha ma kia một năm, là phúc thành 14 năm, tiểu thư cùng lâm ra sự tình, cũng đúng là kia một năm định ra. Tiểu thư nàng đáng thương tiểu thư, nhìn bạch nhung Thiên chân tươi đẹp, không hiểu thế sự mặt, Xuân nê cái mũi đều toan, lão ra đi rồi, liền không ai bảo vệ tiểu thư, hiện giờ còn dừng ở như vậy kẻ thù trong tay, không biết phải bị như thế nào nhục nhã tra tấn. Bị hắn như vậy một trộn lẫn về sau liền tính tiểu thư rời đi cũng khó được lại tìm được người trong sạch nếu không phải bởi vì chiến loạn vẫn luôn trì hoãn nhật tử nàng đã sớm xuất các gả cho lâm thanh vân đi nghiêm châu gì đến nỗi trì hoãn đến bây giờ như vậy số tuổi còn gặp được loại này chắc chở thấy xuân nê không trả lời khóc đến thút tha thút thít bạch nhung nhéo tay nàng chân tay luống cuống thanh niên lại lực nhướng mày Hắn phó thủ đã đem Xuân ni bắt lấy, Xuân Nê hồng mắt tưởng ném ra kia binh lính tay ngăn ở Bạch Nhung trước mặt đối hắn trợn mắt giận nhìn, ngươi muốn làm gì? Ngươi có tại đây cùng ta nói chuyện tư cách sao? Ngữ khí là tâm bình khí tĩnh, bị kia như là tầm nước đá ánh mắt vừa nhìn, Xuân Nê lời nói ngạnh ở hầu khẩu. Không có quan hệ, Bạch Nhung nhỏ giọng đối nàng nói ý bảo nàng yên tâm. Xuân Nê bị mang đi sau trong chướng khôi phục an tĩnh chỉ còn bọn họ hai người. Nàng cả người đều không thích ứng. Nam nhân lại rất thích ứng, hắn khóe môi hàm một chút cười. Tầm mắt phất quá nàng còn có chút hỗn độn tóc đen, lại đào qua kia một trương còn còn sót lại dấu vết giường thượng Nàng phương rời giường không bao lâu, này liều trại tiểu, nàng suốt ngày ở nơi này, kia một chút thiếu nữ nhu ấm hương thơm, cứ như vậy quanh quần ở chóp mũi, vứt đi không được. Bạch Nhung tiểu tâm hỏi hắn, tướng quân, hôm nay có chuyện gì sao? Lại đây nhìn xem ngươi, hắn nói, ăn không quen trong quân đồ ăn bị kia hai mắt như vậy vừa thấy, nhưng thật ra bạch nhung ngượng ngùng lên không ngại. Nàng ở chi phủ ăn quán tinh mỹ xác thật ăn không quen bác địa mì phở thêm chi tình tự thật sự khẩn trương, mỗi ngày càng thêm không có ăn cái gì tinh thần, mấy ngày đi xuống, nguyên bản liền tiêm tiếu cầm càng gầy, nàng vóc dáng không thấp nhưng là thực sự tinh tế thủ đoạn hắn có thể nhẹ nhàng một tay nắm lấy còn có bao nhiêu. Tựa hồ hơi chút đa dụng điểm sức lực cả người liền đều phải tan. Thẩm trường ly không ở nàng trong chướng ngồi bao lâu, liền rời đi. Hôm sau, nàng đồ ăn đều liền đều thay đổi một vòng, thay đổi sóc xương bản địa thực uống, còn có tinh xào trà bánh. Thẩm trường ly đối nàng rõ ràng đặc thù đối đãi, chung quanh cũng không có người một người nói cái gì. Đều cam chịu nàng là thẩm trường ly nữ nhân, hắn còn không có đón dâu, đúng là thịnh năm tìm cái nữ nhân tại bên người mang theo hết sức bình thường. Đối chính mình nữ nhân đặc thù yêu đãi một chút cũng không có gì không thể lý giải địa phương. Xuân Nê buổi chiều liền đã trở lại, đôi mắt hồng hồng, nhưng là nhìn còn hảo, không có bị thương. Lúc sau Bạch Nhung lại cùng nàng nhắc tới quá mấy vòng, hỏi Thẩm Trường Ly từ trước sự tình, nàng nói nàng cũng đã quên, từ trước không có đánh quá giao tế, nháo đến nàng thật đáng tiếc. Thẩm Trường Ly nói đưa nàng đi Nghiêm Châu, đảo mắt đều qua hai tuần, sự tình còn không có nửa điểm động tĩnh. Hắn tới nhưng thật ra quy luật, mỗi ba ngày nhất định sẽ đến một lần, đãi một canh giờ. Thanh niên nhìn ôn hòa ít lời cũng chưa từng có bất luận cái gì mạo phạm quá giới lời nói việc làm, nàng đối hắn đã đến cũng từ từ quen đi. Ở chỗ này ăn ngon ăn mặc ấm cũng không có gì tội chịu, chỉ là tưởng tượng đến chính mình lúc sau chưa biết tiền đồ khó tránh khỏi vẫn là tình cảnh bi thảm. Một ngày này Khánh Công Yến, mọi người đều uống xong rượu từ kình phong hỏi hắn, tướng quân, người lúc sau tính toán như thế nào làm. Chờ phá vương đô, người đón dâu thời điểm, cho nàng cất nhắc cái thiếp vị. Nhìn còn rất thích nàng bộ dáng, chỉ là dù sao cũng là bạch gia nữ nhi cưới liền không cần thiết. Năm đó bộ dáng của hắn từ kình phong còn nhớ rõ rất rõ ràng, nếu không phải bởi vì hắn huyết mạch đặc biệt mất mạng là đại khái xuất sự tình, cho dù bảo hạ tới chân cũng đừng nghĩ muốn, về sau chỉ biết trở thành một cái cả đời ngồi ở trên xe lan phế vật. Thẩm trường ly không lên tiếng. Hắn cũng có vài phần say, đôi mắt có chút đỏ lên, ngưỡng dựa vào ghế, mặt mày lưu ra vài phần hiếm thấy lãnh đạm lười nhắc, không cần. Cách gần, từ kình phong mới phát hiện, nam nhân thon dài bàn tay chung tựa chính thưởng thức một cái cái gì. Hắn tò mò vừa thấy, mới phát hiện thế nhưng là cái nho nhỏ quả cầu, không kịp hắn bàn tay đại, màu xanh lơ lông đuôi, tựa hồ có chút nam tái, rõ ràng là nữ tử khuê các dùng vật. Sợ là hắn cái nào thân mật lưu, từ kình phong cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Lại qua mấy ngày, vẫn là bộ dáng cũ, Bạch Nhung càng là thở ngắn than dài, hỏi thầm trường ly lính liên lạc, đều nói đại nhân rất bận mấy ngày nữa. Ngày mai lại ngày mai, không biết muốn tới khi nào đi. Một ngày này, sóc dương doanh địa tới cái khách không mời mà đến. Người tới mang theo đoàn xe, mang đến rất nhiều lương thực quân nhu cầu kiến bọn họ tướng quân. Phản quân đường xa mà đến quân nhu không đủ chỉ có thể áp dụng không công chiếm một tòa thành liền tại chỗ bộ chiến thuật. Đáng tiếc Sóc Dương bị vây quanh lâu như vậy mới phá thành, bên trong thành cũng là đạn tận lương tuyệt lúc vào Sóc Dương, cũng tiếp viện không bao nhiêu. Quả nhiên, không đến 15 phút hắn liền bị cho phép đi vào. Lâm Thanh Vân là lần đầu tiên nhìn thấy này phản quân nghe đồn la sát tướng quân, lại không nghĩ rằng hắn còn như vậy tuổi trẻ. Trên mặt hắn sệt qua ngoài ý muốn, nhìn thấy hắn kia một đầu tóc bạc khi càng vì kinh ngạc, chỉ là này đó thần sắc thực mau đều bị hắn thực tốt che lấp. Nếu là tướng quân đối này đó cảm thấy hứng thú ta gia tộc có thể tiếp tục cung cấp Lâm thanh vân chiều hắn chắp tay Lâm ra là làm buôn bán lập nghiệp đã từng ở nghiêm châu vùng giàu nhất một vùng đương quá tiền chiều hoàng thương Gia tộc bọn họ đều sẽ xem xét thời thế trước mắt tiền triều đại thế đã mất đến cậy nhờ bọn họ tự nhiên là lập tức lựa chọn tốt nhất Thẩm trường ly lật xem xong hắn sổ sách nhàn nhạt hỏi người nghĩ muốn cái gì Nghe nói ta gặp nạn vị hôn thê bị tướng quân hảo tâm thu lưu bảo hộ ở trong doanh địa. Hắn vừa chắp tay, dương sóc thành phá khi ta thượng ở trong nhà, nhận được thư tín lòng nóng như lửa đốt tới rồi khi lại đã muộn một bước còn muốn đa tả tướng quân cứu giúp nếu là có thể cho phép lâm mỗ mang về vị hôn thê, lâm mỗ vô cùng cảm kích. Vị hôn thê, hắn thua sổ sách hơi mỏng môi hơi hơi một loan, làm như tán dương, lâm công tử nhưng thật ra người có ca tính đối vị hôn thê trọng tình trọng nghĩa nhạc phụ đại nhân đem tiểu nhung phó thác cho ta đây là ta hẳn là làm lâm thanh vân vừa chắp tay thấy thẩm trường ly không nói hảo cũng không nói không tốt nhưng thật ra bên cạnh hắn kia sư ra ngoài cười nhưng trong không cười người vị hôn thê ở ta doanh địa đãi lâu như vậy suốt ngày ở tướng quân bên cạnh này lỗ tai nghe xong cái gì đôi mắt nhìn thấy gì liền ai cũng không biết hiện tại làm chúng ta phóng nàng đi người hay là kỳ thật là tưởng thông qua nàng dò hỏi cái gì tin tức suốt ngày ở tướng quân bên người Lời này đâm vào Lâm Thanh Vân có chút không khỏe, thẩm trường ly lại không chút nào để ý bộ dáng cũng chưa từng phản bác. Kia tự nhiên không phải, Lâm Thanh Vân giải thích, tiểu nhung tính tình thiên chân đơn thuần tuyệt đối sẽ không có loại chuyện này. Thấy thẩm trường ly không buông khẩu, Lâm Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại tiểu tâm lui một bước, nếu là không có phương tiện kia tướng quân có không làm ta tiên kiến tiểu nhung một mặt, nếu là tướng quân không yên tâm có thể gọi người toàn bộ hành trình nhìn. Lâm Thanh Vân thật sự là lấy không chuẩn thẩm trường ly thái độ, nhìn không thấu hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Hai người tầm mắt chạm nhau, Lâm Thanh Vân biết làm nam nhân, hắn tư dung hoàn toàn không bằng trước mắt thanh niên, ở nơi nào đều lóa mắt cũng không ngoài ý muốn có những cái đó lung tung rối loạn đồn đãi vớ vẩn. Bạch Nhung một ngày này dùng xong bữa tối, nguyên bản không có gì tinh thần, chuẩn bị hồi màn sớm ngủ. Liền thấy Xuân Nê chạy tiến vào, hai con mắt rực rỡ lấp lánh, hừng phấn đến điệu đều thay đổi tiểu thư tiểu thư cô ra tới. Cô ra, Bạch Nhung ngây ngần cả người, Lâm Đại ca. Nàng thực mau cũng vui sướng lên, có ý tứ gì, Lâm Đại ca tới sóc dương. Ai, hắn như thế nào biết ta ở chỗ này, thật là hắn sao. Lâm Thanh Vân như thế nào sẽ biết nàng ở chỗ này, hơn nữa còn tìm lại đây. Đúng vậy, đúng vậy. Xuân Nê vui vẻ đến độ muốn rớt nước mắt, nắm lấy Bạch Nhung tay. Cô ra cố tình chạy thưởng chăm dặm tới đón ngươi trở về. Thực mau, bị hai cái binh sĩ mang theo, bảy công tám bắt cóc một vòng, nàng thật sự gặp được Lâm Thanh Vân. Lâm Thanh Vân ăn mặc một kiện ám màu xanh lỡ áo choàng, mặt mày còn đè nặng một chút trường kỳ lên đường mỏi mệt, hắn vốn dĩ rộng rãi ái cười tính cách cũng dày rộng ôn thuần, giống cái đại ca ca giống nhau. Lâm Đại ca, Bạch Nhung vui mừng. Tại đây loại không nơi nương tựa, bị ném ở một cái hoàn toàn không quen thuộc đáng sợ địa phương, nhặt được một cái quen thuộc người, như vậy kích động cùng vui sướng là vô pháp tránh cho. Hiện tại cái dạng này, nàng nhưng thật ra không hy vọng xa vời Lâm Thanh Vân có thể hay không tiếp tục cưới nàng. Nhưng là có thể đem nàng từ này mang đi, mang đi nghiêm châu làm nàng lúc sau có thể sống yên ổn sinh hoạt nàng liền vô cùng cảm kích. tiểu nhung, Lâm Thanh Vân chiều nàng duỗi khai cánh tay. Thẩm trường ly đứng ở cách đó không xa bóng ma bên trong, sắc trời đã đen đi xuống, ánh lửa lay động, hắn tuấn mỹ mặt bị ánh đến tranh tối tranh sáng. Hắn khóe môi ngậm một mặt cười, cứ như vậy, nhìn nàng nhũ yến đầu lâm giống nhau, không chút do dự kích động nhào vào lâm thanh vân trong lòng ngực. Đáng tiếc lâm thanh vân không bồi nàng lâu lắm, hai người chỉ là hơi nói nói mấy câu, bạch nhung biết được nghiêm châu không có việc gì, lâm ra đều bảo toàn xuống dưới. Hắn giải thích phía trước nàng thư tín hắn đều thu được nguyên bản chuẩn bị lập tức lại đây, lại không ngờ lâm mẫu phát tác bệnh cấp tính ở trong nhà chỉ hoãn mấy ngày, lại nhích người khi phải biết sóc dương đã bị vây quanh. Bạch Nhung nhưng thật ra không trách hắn tỏ vẻ lý giải. Chỉ là biết được hắn đêm nay vô pháp đem nàng trực tiếp mang đi thời điểm trên mặt nàng thất vọng đều che lấp không được chỉ có thể cuối cùng không tha mà cùng hắn từ biệt. Bạch Nhung trở về chính mình kia đỉnh đầu quen thuộc mặt, nàng thở ngắn than dài vén rèm lên, Phương đi vào, liền đã nhận ra một chút không đúng. Có người, nam nhân sinh đến cao lớn, không biết đến đây lúc nào, lại ở chỗ này đợi bao lâu, cùng hắn đơn độc ở cái này nhỏ hẹp địa phương, không gian tựa hồ đều bị đè ép rất nhiều. Cảm giác áp bách mười phần, nàng cả người đều căng chặt lên, là đối nữ nhân nguy hiểm bản năng cảm thụ. Đã trở lại, hắn dựa nghiêng ở nàng sập biên, hỏi nàng: "Đều liêu xong rồi, chương 102, song song thế giới." sắc trời vãn quang bên ngoài nghe được gào thét tiếng gió trong chướng không gian hẹp hòi hắn mới vừa tắm gội quá thẩm trường ly không cần huân hương vạt áo cũng không nửa phần nàng biết rõ quý tộc công tử tiêm nhiễm lịch sự tao nhã hương chỉ có cởi không đi trong quân danh quanh quần lãnh thiết khí vị nhàn nhạt dị sắt vị là huyết hương vị lãnh mà ngạnh không có thời khắc nào là nhắc nhở nàng qua đi sinh hoạt ở phụ thân che chở hạ an bình vô ưu phồn hoa cầm thốt nhật tử đều đã đã đi xa kia một đầu hơi ướt thanh đạm tóc bạc rối tung ở rộng lớn lưng thưởng như là một gốc cây căn cốt cao dài thanh kính cây cối lãnh ước trà cây ép xuống cất giấu nồng đậm công kích tính cùng bén nhọn lệ khí hắn hơi hơi mỉm cười bài cô nương ta không phải cái gì người lương thiện làm việc đều là chú trọng hồi báo nơi xa doanh trường ánh lửa bóng dáng sâu kín phóng ra ở màn thưởng Tuần cha ban đêm tướng sĩ đi xa, nói chuyện thanh rừng ở gió đêm, chợt xa chợt gần từng đợt này đó thô lỗ binh sĩ tuần cha ban đêm đàm luận đề tài, đơn giản liền ba cái, rượu tiền cùng nữ nhân. Hắn hảo ý cứu thu lưu nàng, đem nàng lưu tại chính mình doanh địa, đặt ở chính mình trong tầm tay, hữu cầu tất ứng. Một người nam nhân, đối một nữ nhân làm được này một bước rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Từ trước bạch phủ đối hắn ân tình có thể triệt tiêu này đó sao? Nàng thấp mắt tiểu tâm tận lực đem chính mình cuộn tròn đến tiểu chút nỗ lực chiều hắn cười, đại nhân ân tình, bạch nhung tự nhiên ghi nhớ trong lòng, chỉ là hiện giờ trong nhà gặp đại nạn thật là không có gì báo đáp. Nếu là đại nhân không chê, nàng mẫu thân từ trước cho nàng lưu lại không ít hộ thân nén vàng, ba quà từ còn có một ít suất giá khi áp đáy hòm, đều còn tại bên người. Nàng có trương tuyết nị chứng ngỗng mặt, dương mắt xem người khi, đôi mắt như là oánh nhuận thủy ngân viên thiên chân lại thuần triệt. Cùng năm xưa phàn ở hồng ven thường sơn thiếu nữ mặt mày tương tự thần thái lại hoàn toàn bất đồng, như là mất đi cánh, bị nhốt nhập trong lồng chim chóc. Cho rằng hắn là muốn tiền đạo tặc, nam nhân cười khẽ thanh kia tươi cười lại ngầm ở đáy mắt tán mà không phát nhìn tất cả đều là đá lờm trờm lạnh lẽo. Nếu là không đủ, lâm đại ca nàng ngập ngừng. Lâm đại ca, lúc này đây lại đây, là muốn mang nàng rời đi nơi này, rời đi cái này luyện ngục giống nhau địa phương, trở về nghiêm châu sinh hoạt. Chưa nói xong, nàng nhỏ bé yếu ớt kiểu nộn thủ đoạn bị một con lạnh lẽo bàn tay to trường trụ. Cùng kia một ngày ở trong trứng khi cho nàng giảm bớt trên cổ tay ứ thanh khi động tác hoàn toàn bất động Tuy tiện mạo phạm, chỉ là hơi dùng sức lôi kéo, nàng thấp thấp kinh hô không ra người đã rơi vào trong lòng ngực hắn. thanh niên hữu lực cánh tay ôm lấy nàng eo nhỏ ấm áp phun tức rừng ở nàng trên cổ. Lâm đại ca, hắn tựa hồ ở lặp lại phân biệt rõ mấy cái từ nhiệt năng năng ở đầu lưỡi lan quá. Hắn mỉm cười hỏi, đã là vị hôn phu thê người liền như vậy gọi hắn. Không có càng thân cận một ít sưng hô sao, hắn thong thả ung dung, thân thể hơi ngửa ra sau ta nghĩ muốn cái gì tiểu thư không biết sao. Từ mấy năm trước nàng đang ở cây thang thượng, từ thâm viện đại trạch hồng tường nhìn qua. Khi đó thượng còn không sưng thanh mỏng thiếu niên, xem nàng ánh mắt chính là như vậy. Nàng cả người đều ở phát run, gò má cùng mí mắt đều nhiễm màu đỏ đậm, đại nhân phía trước đối bạch nhung vẫn luôn lấy lễ tương đãi Lấy lễ tương đãi nguyên là bởi vì được Mỹ vị đồ ăn, dự bị tuần tự tiệm tiến, một chút mài ra vị tới, lại nuốt vào trong bụng càng thêm hảo vị. Chỉ tiếc nàng hôn phu vào lúc này tìm lại đây. Tìm hắn muốn người, hắn nhìn chúng đồ vật như là mảnh thú cắn con mồi, không hoàn toàn xé nát nuốt vào miệng ăn cái hoàn toàn, là không có khả năng buông tay. Người thích hắn sao, hắn nói, người kia vị hôn phu, giọng nói chung nhiều vài phần ngả ngớn cùng phong lưu. Nghĩ đến hôm qua, nàng nhũ yến đầu lâm giống nhau, nhào vào kia nam nhân trong lòng ngực nghĩ đến, hẳn là có thập phần yêu thích thập phần chờ mong. Sóc dương chiến loạn từ nghiêm châu đến sóc dương đường xá xa xôi, hơn phân nửa đều còn ở chiến hỏa, nàng thành một bé gái mồ côi, vị hôn phu, nguyện ý khắp nơi bay tán loạn lửa đạn xa xôi tìm nàng, thậm chí vẫn luôn tìm tới nơi này, còn muốn cùng hắn hành mua bán chua toàn, mang đi thê tử, như thế nào không xem như tình ý chân thành. Nơi nào có yêu thích không thích. Nàng rũ xuống nồng đậm hàng mi dài không được phát run, thanh âm càng thêm đồ tế nguyễn, ngẩn một chương tiêm mà thiếu lệ khuôn mặt nhỏ nhìn phi hắn. Bạch Nhung bất quá là nghĩ tới cây an ổn nhật từ. Đại nhân là người hảo tâm, nàng trong mắt oánh oánh ngấn lệ, chỉ mình cuối cùng một tia sức lực cầu xin. Có không xem ở quá vãng quen biết một hồi tình cảm phóng Bạch Nhung rời đi. Nam nhân mỏng lớn lên ngón tay cứ như vậy nắm nàng trên cổ một tấc huyết trắng ra thịt. Ngả ngớn quen thuộc mà trêu đùa. Tuổi trẻ nam tử thoát ly thiếu niên giai đoạn, vai lưng rộng lớn, khung xương giãn ra, hắn không huân hương, ly đến gần, lại tự cảm nhận được đến tựa như da thịt cốt tản mát ra kia một chút tơi mát bồng bột hơi thở, tựa hồ ẩn chứa vô cùng sinh cơ cùng lực lượng. Quá vãng tình cảm, hắn đen nhánh anh khí mi như vậy một trọn cười như không cười. Đại tiểu thư có không biết năm đó ta là vì sao rời đi Bạch gia. Nàng lưng hơi cong, bối thượng đã không tiếng động sũng nước mồ hôi, tầm ướt đơn bạc vãn sam. Hắn nói lên chuyện cũ năm xưa, khi đó niên thiếu ta ở hồng trên tường, nhìn thấy quá tiểu thư phương dung một lần, nhặt tiểu thư quả cầu, bị người nhìn thấy. Tiểu thư đính hôn, muốn xuất giá, người khác đem việc này thọc đi ra ngoài. Đại tiểu thư còn nhớ rõ từ trước cái kia thúy vỗ quả cầu sao. Cái kia thúy sắc quả cầu, rất tiểu xảo, nàng năm xưa ở khuê các thích nhất đồ vật. Thấy nàng bỗng nhiên ngẩn đầu thần sắc thay đổi liên tục, hắn cười, minh bạch nàng đã nhớ lên. Bởi vì cái kia quả cầu ta bị phạt một trăm tiên, đánh gãy xương sườn cùng một chân, theo sau bị người ném đi bãi tha ma. Hắn nói lời này khi, hơi hơi rũ mắt, nhìn ôn nhu ấm áp bộ dáng. Chỉ lạc phù từ nàng thấy nghe thế đoạn năm xưa chuyện xưa bắt đầu, liền đã tâm thần đều run, hoa dung thất sắc, trên mặt chút hết huyết sắc đều hóa thành trắng bạch. Nàng không nghĩ tới, năm xưa nàng tùy tay bỏ xuống quả cầu, lúc sau thế nhưng sẽ cho hắn mang đến một hồi như vậy đại tai họa. Phụ thân đối nàng thập phần nhân từ, xưa nay khoan dung rộng lượng, săn sóc hạ nhân. Hắn có phải hay không ở nói dối? Chính là nàng đột nhiên nhớ tới, đêm qua nàng tìm Xuân Nê tìm hiểu từ trước hắn là như thế nào thoát ra bạch ra khi Xuân Nê trốn tránh ánh mắt cùng tình lình xảy ra nói lấp ẩm ừ, lời nói hàm hồ. Nàng nhìn thấy hắn ánh trăng giữa dòng bạc màu tóc trong lòng phập phồng, lại khổ lại sáp nàng phụ thân xác thật săn sóc hạ nhân, chỉ là có lẽ khi đó ở phụ thân trong mắt đại để như vậy thú nô, hoàn toàn không xem như cá nhân tự nhiên cũng không cần săn sóc. Hắn lúc ấy tuổi không lớn, nhưng là đã sinh đến thập phần mắt sáng xuất sắc. Cầm tiểu thư khuê phòng tư vật, nàng lại tân đính hôn, vì phòng ngừa lúc sau xuất hiện không thể khống chế rèm pha, sớm đem hắn đuổi ra trong phủ tuyệt hậu hoạn. Chỉ là thế sự dễ biến, trong nháy mắt bạch ra tan thành mây khói, hai người tình cảnh điên đảo, nàng một lần nữa rơi xuống trong tay hắn. Ta không biết những việc này, nàng lo một phen nước mắt, người muốn ta như thế nào bồi thường, phụ quá tử chịu, nàng không có chạy thoát đạo lý. Bồi thường, hắn mỏng mà hồng môi hơi hơi một trọn, lộ cái ý vị không rõ tươi cười, đáy mắt càng thêm lạnh băng. Ngón tay mơn trớn nàng môi, nhìn như ôn nhã bình đảm ánh mắt. Không vội không tự động tác đầu ngón tay thô bạo lực đạo lại càng thêm trọng lên. Nàng không nhịn xuống ăn đau tiếng động. Nàng ăn đau cặp kia lạnh lẽo tay, dịch tới rồi nàng cổ thượng nhẹ nhàng nhéo. Hơi mỏng một tầng da thịt như là qua điện nàng nước mắt rớt đến càng thêm lợi hại cả người đều co rúm lại thành một tiểu đoàn. Phục lại bị hắn một đôi hữu lực cánh tay khoanh lại. Hôm sau là cái tươi đẹp ấm dương thiên. Trong quân doanh binh sĩ thần khởi đều sớm, lui tới người đều nhiều cháo cùng thịt hương vị nhi hồn khai, nhưng thật ra mang ra một chút tầm thường bá tánh ra pháo hoa hơi thở che giấu đi sớm mấy ngày trong thành huyết tinh cùng nồng hậu lưu huỳnh hương vị. Lâm Thanh Vân ngồi ở một khối tảng đá lớn thượng, Lý Hướng Thư đang cùng hắn nói chuyện nhi, hắn lại nhất phái thất thần. Lâm Thanh Vân trước mắt lộ ra nồng hậu rõ ràng thanh hắc hiền nhiên, tối hôm qua một trình túc cũng không từng ngủ trong lòng nhớ sự, khó tránh khỏi như thế. Thẳng đến thái dương cao cao treo lên, sáng sớm ấm dương trên mặt đất đầu hạ lạnh băng bóng dáng, giờ thị trung khi. Kia một gian doanh trướng phương kéo ra, đi ra một người nam nhân. Hắn không sợ lạnh, chỉ là khoác áo ngoài, trúc diệp thanh trung y, lãnh bạch ra thịt xứng với như vậy một đầu tóc bạc, nhìn không giống yêu vật dường như bầu trời tiên nhân. Tư kình phong mấy người cực nhỏ thấy hắn như vậy lười nhác thanh thản bộ dáng, đều nhịn không được ở trong lòng tấm tắc bảo lạ, đều sôi nổi phỏng đoán đêm qua kia màn rốt cuộc đã xảy ra cái gì hương diễm kiều diễm sự tình. Lâm Thanh Vân nhìn kia màn trên mặt nguyên bản cường trang tươi cười, lúc này liền mới bắt đầu có chút phóng không được. Thẩm trường ly chiều hắn cười, Lâm Huynh hôm qua nói quân nhu việc hôm nay lại cùng ta cẩn thận nói nói. Hắn tâm tình tự hồ nhưng thật ra không tồi tìm chỗ địa phương ngồi xuống, hơi hơi khuất một cặp chân dài. Thầm cổ áo khẩu hư hờ khép lại thấy sương quai xanh thượng một chỗ mới mẻ ban ngân hết sức gây chú ý. Lâm thanh vân cúi đầu trên chán gân xanh nhịn không được hơi hơi nhảy lên. Trung quanh đều là cầm đao bội kiếm hung hãn binh sĩ, nhìn hắn ánh mắt không có nhiều ít thiện ý, hắn nếu là biểu hiện ra một chút không phục có lẽ thực mau liền sẽ biến thành một quán nhìn không ra nguyên bản bộ dáng thịt vụ tới. Đoạt thê chi thù, đối với bất luận cái gì một người nam nhân mà nói, đều là khó có thể chịu đựng vô cùng nhục nhã. Trận này nói chuyện Lâm Thanh Vân vẫn luôn thất thần, lại cũng bị hắn ra tay rộng rãi cùng hào phóng kinh sở. Hắn đáp ứng có thể đem phía sau quân bị nhận thầu cho hắn, lấy một cái Lâm Thanh Vân khó mà tin được làm lợi giá cả. Nếu là sau này thay đổi chiều đại, mượn từ này một tầng quan hệ, bọn họ có lẽ có thể trở thành tân đế thủ hạ danh chính ngôn thuận hoàng thương, thẩm trường ly hiện giờ ở tân đế trước mặt địa vị không cần nói cũng biết. Lâm Thanh Vân cắn chặt khớp hàm chỉ cần đến hắn một câu, liền cái gì đều có. Muốn hắn từ bỏ một nữ nhân, thậm chí là một cái đã thất trinh nữ nhân. Lâm Thanh Vân mới vừa rồi mê mang mắt lại linh hoạt trở nên trắng sắc mặt bắt đầu dần dần đi khởi huyết sắc. Điểm này bị đối diện nam nhân cặp kia lưu ly giống nhau mắt nhếp trụ, phiếm ra một chút nhỏ đến khó phát hiện lan lan lạnh lẽo. Người không thấy nàng một mặt, mắt thấy lâm thanh vân vội vã vội vàng, sự bị hồi nghiêm châu thẩm trường ly hỏi. Lâm thanh vân lưng cứ như vậy cứng lại rồi, hắn nan kham trà sát tay, nàng có lẽ không thấy được muốn gặp ta. Thẩm trường ly không chút để ý nói, lâm huynh nhiều lo lắng, nàng trong lòng vẫn luôn nhớ ngươi tất nhiên là muốn gặp ngươi. Hôm qua sự tình tựa như một giấc mộng, mãi cho đến hiện tại, nàng tựa hồ đều còn không có tỉnh táo lại. Cảm giác chính mình như là một mặt xu hồn. Hai cái nô tỳ hầu hạ nàng, tắm gội, thay đổi thân khiết tịnh xiêm y, đem ướt rầm dây tóc vắt khô, một lần nữa trang điểm trau chuốt, nàng phát thượng dùng cây châm nguyên bản là đính hôn khi xính lễ, liền không cần, một đầu nồng đậm xa thanh giống nhau tóc dài, chỉ có thể tạm thời kết thành bím tóc, rũ ở nhỏ yếu trên vai, nhìn nhưng thật ra càng thêm có một tia mới mẻ phong tình ý nhị. Nàng chỉ là dại ra ngồi, Xuân Nê một đạo gió xoáy giống nhau nhảy vào trong nhà. Nhìn thấy nàng người trên dưới tề đã đổi mới trang, thậm chí, chỉ là cũng không dám cẩn thận hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Xuân Nê đôi tay đều ở phát run, hắn làm sao dám, làm sao dám? Chỉ là từ chức phủ đệ thượng nô lệ cũng dám như vậy, đối đãi tiểu thư tiểu thư như vậy, về sau, về sau còn muốn như thế nào xuất giá? Bạch Nhung chỉ là mộc mộc ngốc ngốc ngồi tựa hồ ngũ cảm đều bế tắc hoàn toàn cảm thụ không đến bên ngoài thời gian không gian trôi đi. Hắn rốt cuộc còn không có hoàn toàn hoang đường chỉ là cái này nàng thanh danh cũng coi như là hoàn toàn hư rồi. Xuân nê khóc đến như là lệ nhân nhi giống nhau. Nhớ tới khi đó cái kia đơn bạc thiếu niên. Kỳ thật hắn bị lão ra quất roi thời điểm Xuân nê cũng trộm đi nhìn thiếu niên xương cốt thực cứng từ đầu tới đuôi không rên một tiếng thậm chí không có nửa phần nhận sai ý tứ. Xuân Nê nhìn về phía hắn cặp kia liu ly li giống nhau sạch sẽ xinh đẹp mắt cảm thấy hắn như là vẫn luôn bị thương tiểu thú. Hiện giờ, này dã thú trưởng thành, thành thục đã trở lại còn đòi lấy từ chiếc quả tới báo ứng từ chiếc thù. Có lẽ, đây là làm nhiệt đại giới. Không nghĩ tới, phụ thân khi đó kết nhân, hiện tại sẽ trở thành báo ứng ở nữ nhi trên người quả. Xuân Nê lao một phen nước mắt tiểu thư, lúc sau chúng ta dự bị đi đâu. Bạch Nhung tự hồ mới thần hồn quy vị cười khổ ta hiện tại còn có thể đi đâu đâu. Thẩm trường ly sẽ phóng nàng đi sao? Liền tính có thể đi các nàng hai cái lẻ loi nữ tử ở hiện tại người này mệnh so cầu còn tiện loạn thế, lại có thể đi đến chạy đi đâu. Nói không chừng ở trên đường liền bị phân mà thực chi. Hai người nói chuyện, một cái lính liên lạc vén rèm lên tướng quân kêu ngươi qua đi. Nghiêm châu tới vị nào lương thương muốn gặp ngươi. Xuân nề đôi mắt một chút sáng, gắt gao bắt lấy nàng tiểu thư. Nghe được Lâm Thanh Vân ba chữ, Bạch Nhung mới vừa rồi tựa hồ hồi qua thần, mó một lần nữa bắt đầu tại đây một khối trong thân thể băng đằng. Lâm Thanh Vân, Lâm Đại Ca. Đúng vậy, hắn đáp ứng rồi, qua tối hôm qua, liền phóng nàng đi. Nàng một lần nữa tỉnh lại tinh thần, vãn hảo một đầu tóc đen, một lần nữa xứng với Thoa Hoàn, dùng bạch phấn cùng phấn mặt che lại một chút chính mình tiêu thụy sắc mặt. Chủ trong chướng sinh cháy, ngăn cách bên ngoài hàn lệ đông phong. Lâm Thanh Vân Chính dựa vào hỏa, hơi cầu lũ eo tựa hồ ở thất thần, sau một lúc lâu cũng không có phát hiện nàng vào được. Lâm Đại ca, Bạch Nhung hướng tới hắn khom lưng, vén áo thi lễ. Nhung nhung, hắn nâng lên mặt nhìn về phía nàng, lại không có lập tức chào đón. Hai người cách ba bước đường xa, lại không có một người lại về phía trước một bước. Bạch Nhung nhận được Lâm Thanh Vân rất sớm còn ở Nhi đồng thời đại khi, hai nhà tổ tông có giao tình, Lâm ra mang theo tộc quyến đã tới Bạch ra mấy lần, Bạch Nhung từ nhỏ liền biết có như vậy một vị ca ca, sau lại biết được chính mình phải gà cho hắn thời điểm, nàng trong lòng cũng là không mâu thuẫn. Lại không nghĩ tới, bọn họ duyên phận cuối cùng sẽ chung kết với loại tình huống này. Thẩm trường ly ỉ ở chướng biên, nam nhân thon dài bóng dáng bị phóng ra dưới mặt đất, hắn xa xa nhìn, khóe môi treo một tia như có như không cười tầm mắt từ nàng liễm diễm sóng mắt thượng đào qua. Lâm Thanh Vân thấp mắt trong lời nói tràn đầy sắc ý, nhung nhung ta lập tức phải đi. Người sau này, nhiều hơn bảo trọng, loạn thế bên trong, như vậy từ biệt có lẽ chính là vĩnh viễn. Nàng tựa hồ có chút nghe không rõ kia một đôi đen nhánh mắt to, xoay chuyển, nhìn về phía lâm thanh vân mắt, hồng nhuận môi mê mang mà mở ra đi. Đi đến chỗ nào, không mang theo nàng cùng nhau đi sao? Nàng người tự hồ đều vẫn là bừng tỉnh, lâm thanh vân kéo kéo môi. Sau một lúc lâu, hắn từ chính mình bên người trưng giái chung lấy ra một giấy hồng thiệp đưa cho nàng. Kia nguyên là từ trước hai nhà đính hôn, trao đổi thiếp canh khi, bạch ra cấp ra thiếp cưới. Nàng tay dừng một chút im lặng thu hào kia hồng giấy. Thiếu nữ nâng lên một đoạn tế bạch cổ, nhìn phía hắn, lâm đại ca, người từ hôn, là bởi vì đêm qua việc sao? Nếu là ta muốn nói, ta còn là trong sạch thân, người nguyện ý tin sao? Nàng lời nói bình tĩnh, không có khẩn cầu tự hồ chỉ là ở tìm kiếm một cái trả lời. Qua hồi lâu, hắn chua xót cười cười, trước sau không có trả lời. Lâm Thanh Vân trả lời đã rõ như ban ngày. Bừng tỉnh bên trong, nàng cũng minh bạch. Trong sạch không trong sạch còn có cái gì ý nghĩa? Tối hôm qua, nàng cầm cây châm để ở chính mình hầu khẩu khi đối diện ngồi ngay ngắn nam nhân chỉ là không sao cả cười, nói cho nàng, không có ý nghĩa. Chỉ cần đêm qua hắn vào nàng màn vô luận làm cái gì kết quả đều là giống nhau. Thậm chí còn, từ rất sớm thời điểm, nàng bị binh sĩ từ lưu gạo chung chảo ra tới, mang về tới hắn doanh địa khi. Nàng cũng đã không còn có rời đi khả năng. Đây là một cái đánh cuộc. Nàng thua cuộc, hôm nay. Hắn kêu Lâm Thanh Vân tới gặp nàng, chỉ là bởi vì hắn thiết kế, chính là muốn Minh Bạch không có lầm nói cho nàng, đêm qua qua đi lúc sau, ở mọi người trong mắt, từ đây sau này, nàng đều chỉ còn lại có một cái nhãn. Nàng bị giá thượng hắn thuyền, từ đây lúc sau rốt cuộc vô pháp tránh thoát đi ra ngoài. Lâm Thanh Vân đi rồi, Bạch Nhung biết này hẳn là chính mình trên thế giới này cuối cùng một lần nhìn thấy hắn. Ánh mặt trời chậm rãi ảm đạm đi xuống, nàng một mình một người không ngồi ở trong trướng tựa hồ cũng không cảm giác được bao nhiêu thời gian trôi đi chỉ cảm thấy toàn thân đều là lãnh. Cách đó không xa, một đạo bóng dáng rơi trên mặt đất nam nhân ôm cánh tay xa xa nhìn nàng tự cảm khái tựa mỉa mai. Bất quá cho phép hắn một cọc sinh ý, một năm cũng bất qua kiếm được không đến vạn lượng bạc. Vì điểm này đồ vật liền từ bỏ ngươi. Quả nhiên, vạn sự vạn vật đều có thể dùng giá cả cân nhắc, chẳng qua, muốn xem cấp ra, thù lao đủ không đủ. Bạch Nhung vẫn không nhúc nhích như là người gỗ giống nhau, ngồi ở chỗ cũ. Hắn nhẹ cười nhạt tươi cười nói không nên lời lương bạc mỉa mai ta nếu là trong lòng ái cái nào cô nương, đó là đuổi tới 18 tầng luyện mục cũng tất nhiên sẽ đuổi theo. Chớ nói chỉ là như vậy một chút cực nhỏ tiểu lợi. Dưới ánh mặt trời, nàng trắng nọn oánh nhiên khuôn mặt như là đồ sứ giống nhau chân bóng, mơ hồ có thể thấy được không có làm nước mắt, mắt thấy hơi hơi sưng lên, sấn đến kia một đôi đen nhánh mắt đào hoa đôi mắt phi phi càng vì đẹp. Phụ thân mất gặp chiến loạn bị phản quân tù binh đưa đến trước mặt hắn. Những việc này như là cấp đào giống nhau, một trọng mượn một trọng quay mà đến khiến cho nàng mỏi mệt bất kham như là một cái chết đối người căn bản không có mảy may thở dốc cơ hội. Đến hôm nay... Lâm Thanh Vân cùng nàng nói ra này một phen lời nói, rốt cuộc Trần Ai Lạc định, nàng cảm giác chính mình cùng cái này qua đi thế giới cuối cùng một chút ràng buộc tựa hồ cũng cứ như vậy tách ra. Đại nhân cảm thấy như vậy thống khoái sao? Lúc sau, đại nhân dự bị làm sao bây giờ? Nàng rũ xuống kia một đạo mảnh dài cổ. Hắn chậm rãi hỏi, ngươi tưởng như thế nào? Nàng xoa xoa mắt ta thua, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chờ lúc sau, đại nhân khi nào chán ngấy, nguyện ý thả ta đi, đến lúc đó ta liền cùng Xuân Nê cùng nhau đi, lúc sau đi làm cô tử, hoặc là tìm chỗ ai đều không quen biết ta địa phương, mai danh ẩn tích cứ như vậy quá cả đời cũng không tồi. Kỳ thật nàng đối cả chồng không có chấp niệm như vậy loạn thế an ổn tồn tại đều là một loại hy vọng xa vời, nơi nào còn có thể hy vọng xa vời nhiều ít tình tình ái ái. Nam nhân trên mặt ý cười biến mất hắn sinh một đôi hẹp dài mắt, đôi mắt hơi hơi khơi màu, thiếu niên khi như vậy một đôi thanh trừng lưu ly mắt có vẻ đặc biệt xinh đẹp, sau trưởng thành, lại chỉ có vẻ càng thêm thanh mà mỏng, ánh mắt lạnh lẽo, gọi người xem chi sợ hãi. Hắn nhìn nàng trắng nõn trên cầu kia một chỗ không khép lại miệng vết thương, hôm qua, nàng cho rằng hắn muốn chạm vào nàng, rút ra cây châm, chống lại chính mình hầu khẩu, động tác như vậy mau mà lưu loát, nếu không phải bởi vì hắn thị lực hơn người, có lẽ, hiện tại trước mắt nữ nhân đã sớm là một khối lạnh băng thi thể. Hắn nhìn nàng như vậy đờ đẫn dài ra bộ dáng lại nghĩ tới nàng từ trước nhìn thấy Lâm Thanh Vân khi vui mừng khôn xiết sinh động bộ dáng Trên mặt thần sắc tất cả hóa thành mỉa mai ý cười. Tiểu thư biết liền hào, sau khi nói xong, hắn lại cũng không có chạm vào nàng, xoay người rời đi. Đãi ta trở về thời điểm, tốt nhất đừng làm ta phát hiện tiểu thư một cây dây thường đem chính mình treo cổ ở màn. Hoặc là, lại dùng thứ gì cắt hầu, nếu không, lâm thanh vân ly đến còn không xa. Nàng thấp mắt ta sẽ không, hiện tại đã thành cái này cục diện, nàng một bé gái mồ côi, lại còn có thể chạy tới nơi nào. Lời nói tán ở phong, nam nhân đã biến mất. Thẩm trường ly ra cửa, đi tìm lý hướng thư, phân phó hắn an bài người, đem Bạch Nhung mang đi ra ngoài, đưa về hắn ở Sóc Dương trạch nội Dù sao cũng là cái nũng nịu kiều tiểu thư, suốt ngày sinh hoạt ở quân doanh không thích hợp nơi này điều kiện cũng đơn giản, không thích hợp trường kỳ cư trú. Sóc Dương đã bị bọn họ đánh hạ tới tân đế sự bị trực tiếp ở Nam Diện nhi phía Nam Đăng Cơ, chỉ còn chờ bọn họ tiếp tục tiến quân, Sóc Dương đã khôi phục trật tự, đã sớm có người cho hắn ở Sóc Dương an bài dinh thử. Thẩm trường ly ở Sóc Dương kia một chỗ đại trạch từ trước là Sóc Dương huyện lệnh chỗ ở, lâm viên chiếm địa diện tích cực đại, dựa núi gần sông, hiện giờ huyện lệnh sinh hoạt dấu vết đã bị rửa sạch đến không còn một mảnh, người hộ không nhiều lắm to như vậy một cái sân, chỉ còn lại có một quản gia, mấy cái vầy nước quét nhà bà tử chạy chân gã sai vặt còn đều là mua tân nhân. Bạch Nhung mang theo Xuân Nê, bị một chiếc xe ngựa hợp với nàng không nhiều lắm hành lý cùng nhau đưa vào này một chỗ trong viện. Nàng xương phòng sớm bị thu thập ra tới, bên trong đồ vật đều là mới tinh, giá trị xa xỉ cùng nàng từ trước không suất các khi ăn mặc chi phí cũng không đến kém, thậm chí còn muốn càng tốt một ít. Xuân nê gần mẫn tiến vào lúc sau liền khắp nơi nhìn xem, đại lượng kia án kỳ thượng thành bộ diêu đồ xứ, nhìn thấy bác cổ giá thượng bày biện các kiểu đồ cổ cương lược trong hộp phóng chân châu viên viên mượt mà thậm chí liền liền một ít tiểu ngoạn ý, son phấn hương phân cũng đều đều là đúng mốt tiêm thiếu. Không bao lâu lại có hai cái tiểu nha đầu lại đây tặng mấy thân siêm y, bên ngoài xuyên bọc khổng thức lam trang phục mùa đông áo choàng bên người xiêm y đều là thiên tơ tầm dệt mềm mại như mây quý báu mặt liêu kiểu dáng đầy đủ mọi thứ, nhìn ra được cũng là đều là hoa tâm thư cùng giá cả. Xuân nê trong lòng khí cứ như vậy bình không ít, đã phát sinh sự tình cũng vô pháp tiêu trừ, lại không thích cũng chỉ có thể tiếp thu, lại nói nàng chính là vẫn luôn chờ đợi tiểu thư có thể gả một cái có năng lực hộ được người, đãi nàng tốt cô ra. Thẩm trường ly tuy rằng nào nào đều không phù hợp nàng từ trước ý tưởng, nhưng là người bộ dáng nổi bật hiện giờ tiền quyền, địa vị cũng đều có hiện giờ xem ra tiểu thư đã theo hắn, hắn đối nàng cũng không xấu, không hà khắc thậm chí có thể nói rất hào phóng. Hắn thoạt nhìn tự hồ cũng không so đo từ trước sự tình có lẽ là không nhớ rõ. Vẫn là, nàng ám chọc chọc nhớ tới từ trước cái kia thiếu niên xem tiểu thư ánh mắt. Nguyên bản cho rằng hắn là cố ý tra tấn, hiện giờ xem ra xuân nê lại nhớ đến chuyện này trong lòng cũng liền không như vậy không qua được ngược lại nhớ tới một chút hắn hào kia lửa đạn bay tán loạn một đêm nàng cùng tiểu thư bị đám người tách ra nhìn trên đường phố cầm đao phóng ngựa cuồng đồ cả người đều run thành run dày dạng chỉ cảm thấy từng cái đều như là luyện mục thả ra giết người ác quỷ tuổi trẻ mạo mỹ tiểu thư dừng ở nhóm người này trong tay là cái cái gì kết cục nàng cũng không dám tưởng tượng hiện giờ theo thẩm trường ly tốt xấu không cần lại quá không nơi nương tựa lo lắng hãi hùng nhật tử Chỉ là, xuân nê điểm này hảo tâm tình, ở ngày thứ hai thời điểm, nhìn thấy trong viện cái kia nữ từ thời điểm, liền toàn không có. Là cái song thập niên hoa mạn lệ nữ từ kéo phụ nhân búi tóc chính kéo tay áo, lưu loát mà chỉ huy kia mấy cái tiểu nha hoàn thu thập phòng. Bạch Nhung đang ngồi ở chính mình trong viện, hôm nay lại là khó được vào đông hảo ánh mặt trời, nàng xứ gương mặt trắng bị ánh thành nhợt nhạt kim, đến ra thịt tựa như trong suốt đang ở lật xem trong tay một quyển thư, nùng trường lông mi ở trang sách thượng để lại bóng dáng. Người nọ trong phòng thế nhưng sớm có một phòng tiếp thất trả lại cho nàng quản gia quyền. Xuân Nê tức giận đến sắc mặt đều đỏ bừng, kêu nàng tại đây diễu võ dương ngoai. Bạch Nhung nhưng thật ra không sao cả. Chỉ là cười cười, liền tiếp tục xem chính mình trong tay quyển sách nàng hiện tại mỗi ngày hắc bạch điên đảo buổi tối ngủ không được, ban ngày tinh thần đầu cũng vô dụng, nhưng thật ra ngoài ý muốn làm nàng phát hiện hắn trong phòng thả không ít thi họa, còn có rất nhiều tiền chiều danh ra bản vẽ đẹp thế nhưng đều là chân tích, phòng chừng là hắn này một đường công thành đoạt đất chiến lợi phẩm, chỉ là nhìn ra được chủ nhân không mừng này đó, đều chỉ là thu, không có muốn bày ra tới ý tứ, nàng nhưng thật ra đều từng cái nhảy ra tới nhìn kỹ quyền đương tiêu ma tống cổ thời gian. Hắn cũng cái này tuổi tác có thiếp thất cũng bình thường, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, nàng nhàn nhạt nói cảm xúc nhất không nổi nửa phần gợn sóng. Này, Xuân Nê cũng mắt choáng váng, không nghĩ tới tiểu thư như vậy không tranh không đoạt, còn chưa từng cưới tiểu thư, cưới vợ phía trước trước nạp thiếp hỏng rồi quy củ. Xuân Nê chỉ có thể nói, loại này quy củ là nhằm vào giảng quy củ gia đình giàu có mà nói, đối thẩm trường ly chỉ có thể nói không có nửa điểm ước thúc lực huống hồ Bạch nhung cười, chỉ là nàng này tư cười cũng là lạnh, hỗn loạn ôn lương bất đắc dĩ, hắn khi nào nói qua muốn cưới ta. Tiểu thư nói chuyện vẫn là ôn ôn nhu nhu, xuân nê đứng ở này đại thái dương hạ, đảo làm như bỗng nhiên bị đâu đầu bắt một trậu lạnh thấu tim tuyết thủy cả người đều lạnh xuống dưới. Đúng vậy, thầm trường ly khi nào nói qua, muốn cưới nàng. Ở lý hướng thư, ở từ kình phong, ở hắn những cái đó thủ hạ trong mắt có đem nàng đương thành hắn tương lai thê tử đối đãi sao. Bạch Nhung phiên một tờ thư, đối Xuân Nê nói, Xuân Nê, người quên từ trước phụ thân đối hắn làm sự tỉnh sao. Hiện giờ xem ra, hắn bôi nhọ nàng thanh danh, đem nàng thê không thê thiếp không thiếp cầm thù tại đây một khu nhà trong nhà, như vậy trả thù thậm chí chỉ có thể nói được thượng là nhẹ nhàng, thậm chí là nhân từ nương tay. Xuân Nê cả người đều ngây ngẩn cả người. Vào đông hàn ý xe lạnh đều như vậy một phân phân từ lòng bàn chân bò lên trên thân mình. Đúng vậy. Nàng nhớ rất rõ ràng, kia cũng là một cái đông đêm. Giá lạnh xe lạnh, bầu trời còn tại hạ tiểu tuyết Thiếu niên xương cốt thập phần chi ngạnh, như thế nào thẩm vấn đều không nói một lời, cũng không nhận sai. Ngạnh sinh sinh cứ như vậy bị kia một trăm côn, thẳng đến hôn mê bất tỉnh, huyết từ khóe môi không ngừng mạn ra tới, trên người hắn cũng nát bố y bị nhiễm hồng, chung quanh người đối với hắn kia một đầu khác hẳn với thường nhân tóc bạc, đối với hắn xinh đẹp mặt chỉ chỉ trò trò tràn đầy mỉa mai. Bạch phù dự trữ nuôi dưỡng mãnh khuyền bị dắt ra tới, vây quanh hắn, đã học ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, chỉ chờ chủ nhân ra lệnh một tiếng, liền muốn đi từ này đã nửa chết nửa sống thiếu niên trên người cắn xé hạ mấy khối thịt tới. Đều là động vật cho nhau vồ mồi, cho nhau chém giết, nhiều thú vị thật tốt chơi, mọi người đều ái xem. Chỉ tiếc duy nhất không tốt là, này quái vật rốt cuộc là nào một loại yêu quái, bọn họ trước sau nhìn không ra tới, hắn cũng không hiền lộ bổn tướng. Mãi cho đến loại này thời điểm, ở ngất xỉu trước cuối cùng một giây, hắn như cũ gian nan duy trì hình người. Đối với vũng máu chung mình đầy thương tích thon gầy thiếu niên, mọi người sôi nổi chỉ chỉ trò trò cười cười nháo nháo như là đang xem một chỗ tuồng Nói như vậy đê thiện thú nô thế nhưng còn dám nhìn lén tiểu thư, còn dám mỡ ước tiểu thư, có phải hay không làm xuân thu đại mộc muốn dùng chính mình này một thân xinh đẹp túi ra lén câu dẫn tiểu thư bỏ giường, làm một bước lên trời tiêu dao mộng đẹp. Xuân nê khi đó cũng tễ ở trong đám người, vây xem tới rồi một màn này trong lòng tràn đầy xem thường cùng khinh thường, nàng ý tưởng đại để cùng những cái đó vây xem phó rong là giống nhau. Cao quý tiểu thư, há là loại người này có thể mơ ước. Cái kia quả cầu tiểu thư lúc ấy toàn nhìn nguyên bản còn tưởng từ trong tay hắn tiếp nhận tới, mất công nàng đánh thức tiểu thư. Nguyên bản đó là nhà nàng làm nghiệt sự, hiện giờ thiên đạo hảo luân hồi, rơi xuống này một bước chỉ có thể nói là một lần uống, một miếng ăn, đều là nhân quả. Hiện tại cái dạng này, đã là các nàng có thể mưu cầu đến không tồi cục diện. Xuân nê cả người sụi lơ, sụi lơ ở trên mặt đất. Cái kia trưởng sự thiếp thất gọi là Lan Phương, trước kia cũng là làm tỷ nữ xuất thân, dáng người mềm mại hiểu điệu, ngũ quan không coi là quá mỹ, chỉ một đôi oánh nguộn mắt đào hoa điểm thượng liền làm nguyên bản 5 phần mặt nháy mắt có 7 phần. Cặp kia điểm sơn mắt đào hoa, bạch nhung ngồi ở gương đồng trước mặt nhẹ nhàng xoa xoa chính mình đôi mắt. trách không được như vậy quen mắt. Lan Phương ngày thường không có việc gì không tìm các nàng, Xuân Nê ngày ấy nghe xong Bạch Nhung một phen lời nói, cũng không dám lại đi tìm Lan Phương phiền toái, chỉ có thể cứ như vậy tính, may mắn vườn đủ đại, hai đám người mã còn có thể ở chỗ này, Tường An không có việc gì, từng người sống qua. Thẩm Trường Ly vẫn luôn không có trở về. Hiện tại thời cuộc không xong, Lâu Chủ vẫn luôn không có hoàn toàn rơi đài, tân đế căn cơ không xong, hai bát thế lực đang ở kịch liệt đấu sức. Hắn bận rộn cũng là bình thường sự tình. Bạch Nhung thậm chí hy vọng hắn đã quên nơi này còn có một chỗ tòa nhà, đã quên nàng, vĩnh viễn không cần đã trở lại. Đáng tiếc lý tưởng cùng hiện thực vẫn là có tranh lệch. Một ngày này, chạm vạng thời điểm, nàng ngồi ở viên chung một chỗ thủy tạ chính nhìn cách đó không xa hồ quang tịch sắc xuất thần. Nơi này ly nàng bạch phủ không xa, khi còn nhỏ, có lẽ nàng còn từng tới này một phường nói chơi đùa quá, chỉ là cảnh đời đổi rời, nàng khi đó, như thế nào cũng không thể tưởng được hôm nay. Lại không cập phòng, phía sau có người tiếp cận, nàng vừa quay đầu lại, liền thấy được cái kia đã lâu nam nhân. Thẩm trường ly đang đứng ở nàng phía sau, một bộ hắc y, chân dài eo thon. Ánh mặt trời ảm đạm đi xuống, trở về, dọn dẹp một chút, nàng đơn bạc vai lưng run rẩy Bóng đêm vật dễ cháy tối tăm điểm khởi, bạch nhung nghe được khi môn thúc đầy thanh âm, như là thấy quỷ quái giống nhau. Hắn đã thay đổi một thân siêm y, tóc bạc rối tung, trên người tựa hồ mang theo chân bóng hơi nước hương vị. Vai rộng chân dài, trong tay trường một tràn lịch sự tao nhã đèn, mờ nhạt thời gian ở ven hồ khuếch tán khai, không chung không biết khi nào rơi xuống tuyết hạt. Nơi này lạnh, sớm chút về phòng đi. Hắn nói, tịnh châu đại tháng sau, Khánh công yến lại duy độc thiếu quan chỉ huy. Hắn một mình một người đi rồi, trở về Sóc Dương, trở về nhà mình tòa nhà. lây Mần kia một con bị hắn tù ở trong lồng chim chóc. Nam nhân thon dài ngón tay cho nàng hợp lại hảo áo choàng khổng thức lam, lộng lẫy kim vũ nhan sắc cùng trên người hắn lãnh đạm hoa dâm hòa hợp nhất thể, vạt áo giao điệp đối chiếu tiên minh. Hắn chạm vào nàng bà vai một khắc bạch nhung tế gầy vai đã bắt đầu run dày, tứ chi thượng kháng cự là vô pháp che giấu. Cách đến thân cận quá, dù cho hắn đã tắm gội thay quần áo ở trên chiến trường, người chết đôi trở về người trên người huyết khí, huyết cùng lãnh thiết hương vị che đậy không được. Nhìn nàng co rúm lại bộ dáng. Nam nhân lưu ly sắc mắt hơi hơi nheo lại, chỉ là hắn từ trước đến nay không phải một cái sẽ bởi vì người khác kháng cự mà lùi bước nam nhân. Nàng thân thể một nhẹ trong nháy mắt đã bị hắn chặn ngang bế lên. Này một chỗ thủy tạ ly nàng trụ phòng ngủ không xa. Cảm nhận được cánh tay thượng nhân nhu nhược không có xương, tuyết trắng tinh tế khuôn mặt, xanh đen chuyện cười giống nhau tóc đen. Là bị tình yêu tưới lớn lên, một đóa kiểu nộn hoa. Rốt cuộc người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Bạch Nhung có thể nhận thấy được hắn tâm tình không tồi. Chỉ là, mắt thấy màn trời đã hoàn toàn hát trầm đi xuống, nô thì dâng lên nước trà đã lạnh hơn phân nửa, lại bỏ thêm nước sôi, nàng nhấp một hớp nước trà, chỉ cảm thấy ở trong miệng sáp đến kỳ cục. Hắn là uống xong rượu trở về, nàng chóp mũi từ trong không khí bắt giữ đến kia một chút mỏng manh mùi rượu trợn tròn kia một đôi mắt đào hoa cả người đều giống như một con kinh cung chi thước. Thanh niên ỷ ở phía trước cửa sổ, ngắm nhìn nơi xa hồ quang bóng đêm chỉ nhìn đến một cái rộng lớn lưng. Vốn là lãnh đạm thức mỏng diện mạo, rồi lại bởi vì khi một đầu yêu dị tóc bạc nhiều da vài phần không giống bình thường yêu dị câu nhân tà khí tuấn Mỹ. Lãnh đạm lộ ra một đoạn phong lưu tới. Người đã nói, người sẽ không cưỡng bách ta. Nàng ngồi ở hồ ghế thượng nỗ lực tránh đi hắn mắt ái thanh nói. xác thật một đêm kia ở trong trứng thẩm trường ly đáp ứng rồi nàng cái này đánh cuộc cũng xác thật làm được. Chính là hiện tại Lâm Thanh Vân đã không cần ngươi. Thanh niên đạm cười nói, ngươi còn tưởng thế hắn thủ ngươi nhưng thật ra nhất vãng tình thâm, vẫn là nói thà chết phải làm không sự nhị phu chinh tiết liệt nữ. Nàng thấp thanh âm, nhưng mặt đi quân tử một lời nói một gói vàng, đại nhân là quân tử ta chỉ là không nghĩ làm đại nhân vi phạm chính mình nói ra ước định. Thủ ước, thấy nàng như vậy luôn mồm, nói cái gì thủ ước thực hiện lời hứa, hắn bỗng nhiên cảm thấy thực buồn cười. Ta tự không phải cái gì quân tử, huống hồ ta nếu là sửa chủ ý đâu. Hắn khơi màu nàng nhọn nhọn cầm, rất có thú vị hỏi, loại chuyện này chẳng lẽ không phải từ ta quyết định. Hắn ngón tay lạnh băng, nhớ lại kia một ngày này một đôi tay ở môi nàng ngả ngớn động tác. Nàng cả người đều như là qua điện, đã lệch về một bên đầu, nhanh chóng ném ra hắn ngón tay. Như là bị thứ đồ dơ gì đụng phải giống nhau, nàng hô hấp dồn dập một đôi mắt sáng cực lược. Trong nhà Địa Long tiêu đến liệt ấm áp như xuân, nàng lại như cũ mặc chỉnh tề, trong ngoài xuyên ba tầng, phòng bị chính là cái gì rõ như ban ngày. Nàng là không muốn, thậm chí trang cũng vô pháp giả bộ tới. Hắn trong lòng nguyên bản mãnh liệt cảm xúc tại đây một cái chớp mắt tựa hồ bị khoảnh khắc bát quang. Nàng buông xuống mặt mày, phía trước an tĩnh thanh thản trở thành hư không, như là thấy quỷ, hoặc là thấy nào đó lệnh người chán ghét đồ vật giống nhau, khắc chế không được chiều sau co rúm lại. Nam nhân ở kia một phen ghế bành ngồi định chân dài duỗi khai tư thái không nhiều văn nhã, lại hiện ra một chút dã thú giống nhau xâm lược tính. Rất sợ ta, muốn chạy, hắn nhợt nhạt cười, đại tiểu thư có phải hay không rất sợ cảm thấy ủy thân chính mình đã từng thú nô, là một kiện thực cảm thấy thẹn thực mất mặt sự tình. Bạch Nhung không ngừng lắc đầu thanh niên mặt mày rực rỡ, cốt tương rõ ràng là cái thanh khắc bạc tình bộ dáng, lại treo một chương phong lưu đa tình tuấn tiếu bề ngoài. Hắn ngón tay thong thả ung dung, mơn chớn nàng gò má, một tấc tấc ra thịt thỏa đáng mà chiếu cố, khiến cho nàng thẳng rớt nước mắt. Người một cái khác nha hoàn tìm được rồi. Hắn không chút để ý nói, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Xuân Chi, nàng bị ta thù hạ một cái binh sĩ cứu, hai người hiện tại đã thành hôn. Xuân Chi đọc quá thư, nhân sinh Mỹ, lại là nàng bên người thị nữ, từ trước ánh mắt vẫn luôn đỉnh cao, Bạch Nhung cũng nghĩ tới, lúc sau phải cho nàng nói một mặt thể diện việc hôn nhân, phu quân nếu là người đọc sách liền tốt nhất. Lại không nghĩ rằng, gặp như vậy kịch biến. Dưới tình huống như vậy, nàng bị một cái binh sĩ cứu còn thành hôn, sẽ là một loại cái dạng gì tình huống, nàng có thể nghĩ. Nàng nước mắt đã đổ rào rào rất xuống, không biết là vì Xuân Chi mà khóc, vẫn là vì chính mình. Bạch Nhung run rẩy một chút cầu xin cầu ngươi có thể hay không đem Xuân Chi mang về tới. Bạch Nhung, đây là ngươi cầu người thái độ sao? Hắn tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười. Huống hồ, đại tiểu thư là vì nàng mà khóc, vì nàng mà cầu, vẫn là vì chính mình. Hắn thay đổi cái tư thế, lười nhắc thanh thản mà nhìn nàng. Kia một đôi hẹp dài lạnh nhạt mắt tựa hồ có thể đem nàng nội tâm hoàn toàn nhìn thấu. Nàng nhỏ bé yếu ớt vai run rẩy một cái chớp mắt. Không được, hắn nói. Vô luận là nàng, vẫn là ngươi. Không nhẹ không nặng thanh âm, lại như là giải quyết sớt khoát huyên án. Một đêm kia hứa hẹn đối hắn mà nói, chỉ là vì bàng quan treo chọc muốn xem nàng như thế nào cùng lâm thanh vân ân đoạn nghĩa tuyệt. Tại đây loại thời điểm, nói cho nàng Xuân Chi tin tức cũng bất quá là vì càng tốt mà thao túng nàng. Nàng từ trước có bao nhiêu thiên chân, cho rằng hắn thật có thể tuân thủ quân tử chi ước vẫn luôn không chạm vào nàng, bất động nàng thẳng đến nhị kia một ngày phóng nàng tự do. Lại không biết kia chỉ là hắn thuận miệng nói ra tùy thời có thể xé bỏ lời nói đùa. Nàng khóc đến vành mắt phiếm hồng tê thanh ở mắng hắn, người nếu là dám chạm vào ta một ngón tay, về sau, người chỉ có thể tiếp tục đương nô lệ, cả nhà đều đương, cả đời đều chỉ có thể cho người ta đương xem đại môn cầu. Vân, hắn cười nhẹ trong thanh âm lộ ra một tia âm ngoan ách. Đến lúc đó, người cho ta sinh một oa tiểu cầu, lại đưa bọn họ tiếp tục đi cho người ta trong cửa. Năm xưa cái kia hồng trên tường còn non nớt thiếu niên đã trưởng thành nam nhân, có một chương lạnh lùng anh tuấn mặt nói chuyện lại cực hỗn. Từ trước thiếu nữ thời điểm cũng nghĩ tới, chính mình tương lai sẽ gả cho một cái thế nào hôn phu, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, nhiều năm sau, sẽ là như thế này một loại tình trạng. Nếu là cha biết bởi vì năm đó vô tâm cử chỉ, sẽ như vậy báo ứng ở chính mình nữ như trên người, hắn sẽ là cái dạng gì cảm thụ Thê không thê thiếp không thiếp bị hắn tù tại đây một chỗ trong vườn, thậm chí cách tường viện còn có thể nhìn đến thời trước vườn, vương tạ đường trước yến, lại lần nữa thấy như vậy một man thời điểm, nàng nghĩ đến chính mình hiện giờ hoàn cảnh, mỗi lần đều nhịn không được rơi lệ. Nàng vẫn luôn ở khóc mâu thuẫn tưởng từ hắn bên người đào tẩu cát gao cuộn tròn thân thể. Có lẽ là bị nàng không phối hợp cùng không ngừng khóc thút thít làm cho biến mất hứng thú. Nam nhân từ ghế đứng lên, nàng đã bay nhanh sửa lại quần áo trắng nõn trên mặt tràn đầy nước mắt. Cửa có ánh nhiên ánh sáng, có người ở chờ, Lan phương đang ở cửa chờ, nàng có một đôi oánh nhuận xinh đẹp quả nho giống nhau mắt đào hoa cùng nàng có 5 phần tương tự, không biết là khi nào xuất hiện ở nơi đó, trong tay còn sách theo một chiếc đèn. Bạch nhung như là thấy được cứu tinh giống nhau, gắt gao cắn môi, nhìn xem cửa lan phương, lại xem hắn, khẩn cầu cầu xin ý vị không cần nói cũng biết hắn mắt lạnh mắt chậm rãi kết băng thần sắc càng thêm âm lãnh từ ghế bành thượng chậm rãi đứng dậy cách một phiến môn nàng cả người đều bị sách lên tới cách kia một phiến môn làm trò lan phương mặt bị hắn hung hăng nhục nhã nàng chỉ cảm thấy trên môi đau đớn kia một trận gì sát vị đã lan tràn mở ra bạch nhung ngực không được phập phồng ngón tay vuốt trên môi miệng vết thương khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy người cũng như là trong gió tơ liễu lo sợ không yên vô thố Hắn chỉ cảm thấy ngực tích tụ kia một cổ thô bạo chi khí không hề có biến mất ngược lại càng là tràn ngập rốt cuộc vẫn là đứng lên kéo ra kia một phiến cách môn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, hắn thế nhưng thật sự cứ như vậy buông tha nàng. ngược lại là không khóc chỉ là không được cỏ qua nước mắt. Là gió đêm sơ vũ sầu trong vườn hoa bị đánh đến điêu tàn hơn phân nửa chỉ còn lại có đầy đất tiêu điều. Làn phương sách theo đèn, dẫn hắn ở viên trung tìm đường, nàng thị lực thật tốt, đêm coi năng lực cũng hảo, có thể thấy rõ ràng này viên trung loan loan đạo đạo lộ. Nàng giải thích ta không phải cố ý quấy giày, chỉ là bệ hạ truyền đến tân khẩu dụ Hắn không lên tiếng, đi ở chỗ tối, người cũng như là kết băng. Nhìn thấy kia cô nương một đôi mặc ngọc thanh thấu xinh đẹp mắt đào hoa, Lan Phương tức khắc minh bạch, năm đó nàng cùng thẩm trường ly mới gặp khi, xưa nay lạnh nhạt nam nhân, vì sao sẽ đem tầm mắt ở nàng khuôn mặt, hoặc là nói, nàng một đôi mắt thượng dừng lại như vậy lâu. Ta thân phận thật sự, hay không yêu cầu nói cho bài cô nương? Lan Phương hỏi, nàng là Long Trương trong phủ dùng để truyền lệnh ám về. Vì hành sự phương tiện ở chỗ này dùng cái lan gì nương thân phận, vừa vặn có thể thuận lý thành chương giúp hắn xử lý lui tới nội vụ thẩm trường ly không cưới quá thê thiếp hai người trước đây cũng đều chưa bao giờ để ý quá này đó tên tuổi. Chỉ lạc hiện giờ không giống nhau, nàng nhớ tới bài cô nương bên người cái kia thị nữ, mỗi khi nhìn nàng ánh mắt. Thật lâu sau trong bóng đêm truyền ra một tiếng nhàn nhạt cười lạnh có gì yêu cầu giải thích. Hắn ngón tay thon dài, lung trụ tay áo túi nội kia một con bé nhỏ lục vũ quả cầu, bàn tay thu nạp. Kia Thúy vũ cùng hắn làm bạn nhiều năm, ở lòng bàn tay xúc cảm quá quen thuộc. Lan Phương không nói, trong khoảng thời gian này thẩm trường ly đều ở trong nhà. Đêm hôm đó tan dã trong không vui sau, nàng nguyên bản thấp thỏm, nhưng thật ra không nghĩ tới, đã nhiều ngày, hắn thế nhưng đều không có lại đây, cũng không có làm ra nàng trong tưởng tượng cưỡng bách hành vi. Môi nàng miệng vết thương kết vẩy, so nàng tưởng thâm rất nhiều, đã nhiều ngày nàng uống trà dùng cơm khi, như cũ cảm thấy trên môi miệng vết thương mơ hồ đau đớn. Này đoạn thời gian, nàng đối ngoại đầu không hiểu nhiều lắm, chỉ là nghe được Xuân Nê đồn đáy, nói là phản quân thế như trẻ tre, sợ là thực mau có thể đánh vào thượng kinh, hoàn toàn thay đổi triều đại tân hoàng gia thượng vị. Sóc dương địa lý vị trí thập phần mấu chốt giao thông lại nhanh và tiện, hắn khó khăn có mấy ngày già trở về vườn, xuân nê nguyên bản tưởng khuyên bảo tiểu thư nhân cơ hội cùng hắn làm tốt quan hệ thấy bọn họ nháo thành bộ dáng này. Thẩm trường ly càng là đã nhiều ngày đều không có lại hồi quá ra, ngẫu nhiên trở về cũng là đã khuya, dính nồng đậm rượu son phấn khí, Xuân Nê biết là vì xã giao tiểu thư cũng không đề bụng, nhưng vẫn là ở trong lòng cố thực cấp tiểu thư bất bình, thêm chi kia lan gì nương đã nhiều ngày lại ngày ngày ở dưới mí mắt lắc lư cùng hắn cộng tiến cộng ra, rất là dáng vẻ đắc ý, Xuân Nê trong lòng nguyên bản khuyên hướng hắn thiên bình lại lặng lẽ hoài đi trở về, bắt đầu động lên muốn cho tiểu thư đào tẩu, khác chọn dề hiền ý thưởng. Cũng ở tiểu thư bên tai nói không ít chính mình ở các nơi trộm nghe tới hắn nói bậy. Hắn tuổi trẻ, bỏ đến như vậy mau, khó tránh khỏi có chút tin đồn nhảm nhí, thêm chi hắn thân thế phát sóc ly mê, hắn rốt cuộc là như thế nào từ bãi Tha Ma đi ra, đi bước một cho tới hôm nay vị trí trung gian thiếu hụt những năm đó, liền có đến nói. Bạch Nhung mỗi lần đều là an tĩnh nghe, nàng ở nơi này ăn mặc không lo kia một ngày sự tình vẫn chưa cho nàng mang đến nhiều ít hậu quả. Đến bây giờ mới thôi. Hắn từ trên người nàng lấy đi tựa hồ cũng cũng chỉ có kia hai cái đau đớn hơn Này một chỗ vườn thập phần đại khúc kính thông u trúc viên chỗ sâu trong che một cái thư phòng thanh u lịch sự tao nhã Bên trong tàng thư phong phú không có việc gì thời điểm nàng thường xuyên đi chỗ đó đọc sách tiêu ma thời gian Một ngày này nàng vừa đến tìm một quyển sách đang muốn mở ra dư quang nhìn đến một góc màu xám bạc quần áo hiện lên Nàng trong lòng nhảy dựng liền thấy được nam nhân một đôi lãnh đạm mắt sấn sau lưng sâu kín chúc ảnh, nhìn nàng. Người, người cũng tới đọc sách. Nàng trong lòng một trận cấp khiêu, lui về phía sau vài bước rốt cuộc ấp úng nói. Hồi lâu không thấy, tái kiên hắn, nói không nên lời là cái dạng cảm thủ. Ánh mắt là kinh hoàng kinh ngạc tựa hồ hắn không ứng xuất hiện ở như vậy địa phương. Hắn khóe môi trọn trọn ta không biết chữ, có thể xem biết cái gì thư. Không, không ai giáo ngươi sao. Hắn tựa giác buồn cười, ra sinh ra dưỡng thú nô, sao xứng biết chữ. Bạch Nhung nhìn hắn bóng dáng, nỗi lòng khôn kể. Hắn thực anh tuấn, khí chất cũng không giống như là từ nhỏ làm nô lệ có thể có. Không nói bề ngoài, giơ tay nhấc chân chi gian, như là đại gia tộc thanh quý công tử, hoàn toàn nhìn không ra mấy năm trước cái kia nô lệ thiếu niên bóng dáng, có đôi khi đêm khuya mộng hồi, Bạch Nhung thậm chí sẽ hoài nghi khởi chính mình ký ức, hoặc là hoài nghi chính mình là phủ nhận sai rồi người. Chỉ là những cái đó qua đi, nhìn không tới cũng không đại biểu không có phát sinh quá. Nàng nhớ tới đã từng gặp qua cái kia gầy yếu thiếu niên, nhớ tới Xuân Nê cùng nàng nói những cái đó sự tình tâm bỗng nhiên một trận khôn kề cảm thụ như là bị nào đó độn vật xẹt qua, gờ giáp thứ đau. Thẩm trường ly như vậy đi rồi. Bạch Nhung liên tiếp vài ngày nhớ tới chuyện này trong lòng có vài phần nói không nên lời buồn. Sau lại nhớ tới khi một ngày ở quân doanh mới gặp khi hắn đang ở lật xem trong tay công văn. Còn có hắn từng phê duyệt những cái đó công văn, thậm chí còn, nàng nhớ tới chính mình lật xem trong thư phòng binh thư, phía trên cũng có phê duyệt bút lực thanh kính, nhưng là nhìn ra được không có phòng bất luận cái gì danh ra lưu phái, không phải từ nhỏ luyện tự đại gia công từ ca tự thiệt tự thành nhất phái, hơi có chút tả ý phóng đáng. Ứng chính là hắn lưu lại phê duyệt, mới biết kia lời nói nguyên là đối nàng cố ý châm chọc Nàng trong lòng cảm thụ khôn kể như là ăn một mảnh phát sáp khổ qua chỉ có thể đem mọi cách cảm thụ đều tạm thời nuốt xuống đi. Lại sau lại, nàng lại ở trong vườn gặp được quá hai lần thầm trường ly. Hai người đều không nói chuyện, lại một lần, là nàng đi hắn phòng sinh hoạt tìm hắn. Giữa chưa dùng quá ngọ thiện liền bắt đầu chờ, hắn gã sai vặt nói công tử không trở về, nàng nói có chuyện quan trọng phải đợi hắn trở về, lại không nghĩ rằng này nhất đẳng đó là chờ tới rồi đêm khuya. Chờ đến nàng hôn hôn trầm trầm, dựa vào dưới hiên trụ biên, vừa lơ đãng thế nhưng ngủ đi qua, thẳng đến nghe được kia một trận tiếng bước chân, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Bạch chi Thanh Tuấn thanh niên đứng ở trong bóng đêm, gió đêm phất quá, hắn đứng ở hành lang hạ thần thanh cốt tú, người thanh mà gầy, cao dài đến như là một tiết cây trúc. Nàng cuộn ngồi, xoa xoa mắt, thanh niên trên áo mùi rượu chưa tán, mơ hồ cũng có thể ngửi được một chút son phấn hương, hắn nâng lên một đôi thanh lang lạnh băng mắt hỏi nàng, ngươi có chuyện gì? Bạch nhung rũ mắt dừng một chút, không có việc gì. Người mới vừa đi dự tiệc trở về sao? Là ở Di Hương Các, hắn cũng không giấu giếm, là sóc Dương Thành nội nổi danh tần lâu sơ quán. Nàng trong lòng thình thịch nhảy vài cái trong đầu nóng lên, ngữ khí khinh thường, người cứ như vậy không chịu nổi tịch mịch. Trong nhà rõ ràng đã dưỡng tiếp còn một hai phải đi loại địa phương này. Ánh đèn ánh sáng tối tăm, sau khi nói xong, nàng tự giác nói lỡ, xoay người liền phải đi tay đã bị một con lạnh lẽo bàn tay to giữ chặt ta nại không kiên nhẫn được tịch mịch cùng người có quan hệ gì. Ta nếu là cưới vợ, sẽ tự ước thuốc chính mình. Hắn ánh mắt đạm trầm, ngưng lại nàng. Người có cái gì lập trường như vậy quản ta? Hắn trên áo kia hương vị thật là phiền nhân. Nàng bị hắn tóm được tay, liên quan trên môi sớm đã khép lại thương tự cũng lại bắt đầu phát thác lên. Không kiên nhẫn nói, cùng ta có quan hệ gì, chỉ là nghĩ đến, người dạo thăm trốn cũ trách không được như thế quen thuộc. Thốt ra lời này xuất khẩu, mặt nàng soát đến một chút cũng trắng. Đây là Xuân Nê cho nàng nói đồn đãi chi nhất, đồn đãi nói, hắn lúc trước từ bãi Tha Ma rời đi sau, đó là tạm thời cư trú ở một chỗ hoa lâu, lúc sau ở hoa lâu mới gặp được lúc sau quý nhân, nàng mới vừa rồi đầu óc quá loạn, một không cẩn thận thế nhưng đem lời này nói ra khẩu. Thanh niên trắng nõn thanh tuấn mặt gần trong gang tấp trên mặt kia một chút thanh đạm ý cười đã hoàn toàn biến mất. Đúng vậy kia đã là như thế, đại tiểu thư có phải hay không nên cấp chút phiêu tư cho ta. Hắn thấp giọng ác ý nói, người những cái đó vàng, đủ xử vài lần. Nàng là cái còn không có gia phú quý quê nhà ra tới, còn không có xuất các tiểu thư, khi nào nghe qua như vậy cuồng túng dơ bẩn nói. Nàng trong mắt ngậm nước mắt, bỗng nhiên rút ra bản thân tay, người như thế nào không được bệnh đường sinh dục đã chết tính nàng bị ở khuê phòng dưỡng hứa hảo thậm chí sẽ không nói nhiều ít mắng chửi người nói chỉ là từ trước từ cô bà trong miệng nghe nói qua loại này hàng năm lui tới tần lâu sở quán nam nhân được bệnh đường sinh dục cả người thối giữa mà chết sung sướng đã chết cũng không cái gọi là hắn cười lạnh kia thiền sắc mắt lạnh băng lại trong sáng nàng oánh nhuận khuôn mặt trứng đến đỏ bừng run run rầy dày, dày nói ngươi như vậy hành vi chính là nhân cha liền đầu xúc sinh đều không bằng ta vốn dĩ chính là sốc sinh, bạch tiểu thư hiện giờ mới biết được. hắn anh khí mi khơi màu lạnh lùng nói, lão gia năm đó không phải sớm đã nhìn ra, cho nên phòng ngừa chu đáo cũng muốn trước tiên đem ta từ quý phủ sớm đuổi ra đi, sợ ô uế tiểu thư đôi mắt. nàng một trương phù dung khuôn mặt không hề huyết sắc nghiêng ngả lảo đảo, hướng tới cửa hiên liền va chạm đi, nhảy vào bóng đêm, thậm chí liền guốc gỗ đều quên xuyên, để chân trần cứ như vậy nhảy vào trong bóng đêm. Sớm mấy ngày, nàng nhớ tới từ trước chuyện cũ, trong lòng cảm thấy đối hắn hổ thẹn lại có liên, lại nghe một môn tử nói lên, hôm nay là hắn sinh nhật, vì thế liền sớm cho hắn làm một cái túi thơm, một cái kiếm tuệ, dốc lòng thu hào, chờ hắn hồi phủ tưởng cho hắn làm sinh nhật hạ lễ, hoa hào trở lại, thuận thế cũng cảm kích hắn cứu mạng cùng thu lưu chi ân. Nàng từ tay áo nội rút ra kia túi thơm cùng kiếm tuệ, lại chiều cây kéo, một bên phát ngoan kính mà rảo một bên lưu nước mắt trời quang mây tạnh quý báo tinh xảo vài dệt thực mau ở cây kéo hạ sôi nổi điêu tàn. Người đây là tội gì? Văn phong từ bình phong sau xoay ra tới, thở dài. Vì sao không nói cho nàng, Lan Phương chỉ là bệ hạ ám vệ, người hôm nay cũng bất quá chỉ là đi di hương các thấy tuyến nhân. Nàng vừa không để ý ta ta hà tất đi cùng nàng làm dư thừa giải thích. Hắn sau này một ngưỡng, lộ ra một đoạn mảnh khảnh thon dài cổ hầu kết hoạt động. Văn Phong, đem người tiếp trở về đều hai tháng, xính lễ cùng bà mối cũng đều sớm chuẩn bị đầy đủ hết. Nguyên bản cho rằng thừa dịp một đoạn này thời gian chiến sự bằng phẳng, liền có thể uống được với hắn rượu mừng, lại không nghĩ rằng, sẽ bị như vậy một kéo lại kéo thậm chí mới vừa rồi còn lại như vậy ẩm ý một đốn. Văn Phong cùng hắn quen biết rất sớm, biết hắn trong lòng sớm ở người. Thẩm Trường Ly tại đây một đám nam nhân trông xem như tương đương giữ mình trong sạch. Năm đó hắn bị hắn từ bãi tha ma chung đào ra tới, thiếu chút nữa chặt đứt một chân, là chính hắn quật cường, ngạnh sinh sinh làm người tiếp cốt thậm chí vô dụng ma phí tán, đứt quãng sốt cao nửa tháng, cứ như vậy ngao lại đây. Văn phong nhìn đều cảm khái tân hoàng năm đó tuổi tác cũng không lớn, bị bó ở phiên vương phủ không thú vị, nghe nói, đối này nửa yêu thiếu niên thực cảm thấy hứng thú, sau lại thấy hắn thông tuệ dị thường, trưởng thành tốc độ lại mau, lại sau lại đối hắn liền càng thêm coi trọng. Chỉ là bởi vì hắn tuổi trẻ thân phận đặc thù lại sinh đến tuấn, dần dần liền nháo ra rất nhiều không manh mối đồn đãi vớ vẩn. Thẩm trường ly chưa bao giờ quản quá, vì thế lời đồn càng là xôn xao, bị truyền đến càng ngày càng bất kham, không nghĩ tới kia cô nương thế nhưng đều đã biết thà còn tin là thật. Hắn chỉ cảm thấy huyệt thái dương còn đau đớn, đối văn phong cười lạnh, làm ngươi chê cười. Ngày mai kêu A Mạch đi đem vài thứ kia đều ném. Chỉ hắn thì mỉ chọn lựa xính lễ, hắn sợ cô nương không thích chọn lựa kỹ càng hồi lâu từ còn không có đánh tới sóc dương thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị. Người đi kêu bà mối xem nhân ra, đãi ta trở về, cho nàng tùy ý xứng một hộ nhà, gà đi ra ngoài, về sau đương không người này. Văn phòng biết hắn người này chính là như vậy, tâm khẩu bất nhất, lại lãnh lại ngạnh xú tính tình. Sao có thể bỏ được đem nàng gà cho người khác? Đêm nay, Bạch Nhung khóc mệt mỏi, ngủ sau, ngày thứ hai, chỉ cảm thấy hối hận đêm qua nói lỡ, đi cố tình chọc hắn vết sẹo, lại có chút đau lòng đêm qua bị chính mình rào rớt túi thơm cùng kiếm tuổi. Nàng không bỏ xuống được thể diện đi tìm hắn, lại thêm chi xuân nê vẫn luôn ở bên tay châm ngòi thổi gió, nháo đến nàng phiền muộn bất kham. qua ba ngày mới rốt cuộc quyết định lại đi tìm hắn. Lại bị gã sai vặt báo cho, ra sớm đi rồi, bị bệ hạ phái đi Bắc điện xuất trinh đánh giặc đi. Bạch Nhung biết hắn lĩnh quân rời đi sóc dương, một đường chiều Bắc tiến quân thế như trẻ tre. Nàng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy chính mình có thể khôi phục đã lâu khoan khoái. Chỉ là Bạch Nhung cũng không nghĩ tới, hắn này vừa đi thế nhưng chính là non nửa năm. Vườn càng thêm quạnh quẽ, nàng càng không nghĩ tới, lại tiếp theo, biết hắn tin tức nhìn thấy hắn. Thế nhưng là hắn ở tiền tuyến chúng độc mũi tên, bị hộ tống trở về sóc dương. Lý hướng thư mang theo hắn đã trở lại. kia một chi độc tiễn là hướng về phía hắn tới, tôi đặc chế kịch độc thiếu chút nữa liền hoàn toàn đi vào tâm oa cũng may xuyên hộ giáp hơn nữa hắn có ngân lân hộ thân, bởi vậy không có đương trường mất mạng. Phủ đệ thượng đều là lui tới người, Bạch Nhung đứng ở dòng người bên trong, cảm thấy chính mình tâm thình thịch thẳng nhảy. Xuân Nê vui sướng khi người gặp họa, nhỏ giọng nói, hắn như thế nào không chạy nhanh đã chết như vậy, chúng ta có phải hay không có thể sấn loạn đi rồi. Này trong phủ nhiều như vậy thứ tốt, đến lúc đó mang đi vài món, về sau cả đời liền không lo ăn uống. Lại thấy tiểu thư nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt không đúng, lại làm ta nghe được ngươi nói như vậy lời nói, về sau ta lưu không được ngươi tại bên người. Bạch Nhung tính cách ôn nhu hòa khí từ nhỏ chưa bao giờ đối nàng như vậy nghiêm khắc quá, xuân nề ủy khuất đến nước mắt đều ra tới tiểu thư. Nàng đã đề ra váy cứ, vội vã theo kia một cái hành lang dài chạy đi rồi. Đã nhiều ngày, cảnh trong mơ trầm trầm phù phù, người cũng là trầm trầm phù phù, hắn mở to mắt lại cảm nhận được một đôi mềm mại ấm áp tay nhỏ cầm dính ướt mắt lạnh khăn, đang ở hắn trên mặt trên môi nhẹ nhàng điểm quá. Nhìn đến kia một chương tuyết trắng phù dung mặt trong trèo mắt đào hoa. Hắn nắm, là nàng mảnh khảnh tay, nhìn đến, là nàng gần trong gang tấc mặt mày. Hắn nhất thời cho rằng còn ở trong mỏng, người phương hạ sốt, không cần lên, ngủ tiếp một lát nhi. Nàng ôn nhu nói, nàng nhìn hắn một trương cơ hồ không có huyết sắc khuôn mặt tuấn tú. Nàng chưa bao giờ thấy hắn như vậy suy yếu bộ dáng, trong lòng khó tránh khỏi cũng cảm xúc phức tạp. Kia một hồi giá mang đến oán khí cùng phẫn nộ tựa hồ cũng theo thời gian không gian khoảng cách tỏa khắp không ít. Thanh niên nghe lời ư một tiếng, lại đồ trở về. Lại không ngờ tay áo chung, lại là rơi xuống khinh phiêu phiêu một vật. Nàng mới vừa nhắc tới váy ở hắn sập trước ngồi xuống, nhìn đến kia vật giật mình trọng một cái chớp mắt. Thế nhưng là cái năm xưa Thúy Vũ quả cầu, giấu ở hắn trong tay áo, đánh giá là năm nay mệt nguyệt mang theo cùng trên người hắn hơi thở giống nhau như đúc còn lây dính nam nhân ấm áp nhiệt độ cơ thể Thúy Vũ thượng lây dính năm xưa khô cạn vết máu, nhìn ra được mấy lần tẩy quá, lại bởi vì năm đó bị ngâm ở huyết lầu lắm, rốt cuộc vẫn là để lại dấu vết. Bạch nhung tâm thần kịch chấn, nàng cho rằng cái này quả cầu đã sớm đánh rơi, lại không ngờ sẽ bị hắn nhặt lên, vẫn luôn mang ở trên người, liền liền là sinh tử chi giao thời điểm cũng không có vứt bỏ. Lại nghĩ đến kia quả cầu thượng khô cạn vết máu khả năng nơi phát ra. Nàng tâm thình thịch nhảy dựng cái loại này phát đau cảm thụ lại tới nữa. Nàng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua kia lông đuôi, nhìn phía trên ngưng kết năm xưa vết máu. Nàng không lên tiếng, đem kia quả cầu thu lên thu vào chính mình tay áo túi. Hôm sau thẩm trường ly đã tỉnh thiêu lui. Hắn đơn giản trước rời giường rửa mặt xong, đem chính mình hơi thu thập một lần. Lúc này đây chịu thương thực trọng, bác sĩ dặn dò hắn tạm thời không cần rời giường, chỉ là hắn ỉ vào chính mình tuổi trẻ thể trạng hảo, không đem này đương hồi sự. Lúc sau còn có rất nhiều sự tình muốn bận rộn hắn rửa mặt xong, đang muốn mặc quần áo ra cửa. Nghe được cửa một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân chợt là một cổ nồng đậm mễ hương cùng mùi thịt. Đoàn đi, không ăn. Hắn tưởng cái nào hạ nhân, giọng nói chưa nói xong, đang xem rõ ràng người tới khi, hắn dừng lại. Thanh niên ăn mặc to rộng màu trắng áo ngủ, lộ ra một đoạn rộng lớn rắn chắc ngực tóc dài đôi tóc còn hơi ướt át cùng thiếu nữ áo lục ở bên trong cánh cửa ngoài cửa tương đối mà vọng Đem cái này uống lên đi, nàng thiên khai tầm mắt, hắn không động đẩy, sau đó nói tay bị thương, tay phải sát thật bị thương cuốn lấy màu trắng bố mang. Bạch Nhung vô pháp nàng vén lên váy ở hắn sập trước đang ngồi hạ mốc một muỗng Thẩm trường ly hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình có thể có như vậy đãi ngộ. Cách đến gần, hồ hấp thương nghe thiếu nữ bàn tay mềm phủng kia cháo chén, thổi thổi khí, nhà khí như lan, lại đưa vào hắn môi chung. Thần khởi thời điểm tuổi trẻ thân thể, thực dễ dàng liền sinh động lên. Kia một chén cháo cứ như vậy thấy đế, màu đến hắn cơ hồ đều không có phản ứng dư vị lại đây. Bạch Nhung dùng khăn tịnh tay, đứng lên. Lại bị nam nhân dùng tay trái ôm, ôm nhập chính mình trong lòng ngực, ở nàng tuyết trắng trên mặt hôn một cái. Nàng cứng lại rồi, lại không lại giống như phía trước như vậy phản kháng. Hắn nói, đa tạ không cần, nàng thấp mắt nói, lần sau, ngươi kêu lan gì nương lại đây uy ngươi. Hắn chính nhìn nàng, nàng cùng ta không quan hệ, bất quá là bệ hạ đặt ở ta trong phù thám tử, lấy cái danh. Ngày xuân tơ bông, thật lâu sau, nàng úp một tiếng, mũi chân trên mặt đất vòng một vòng. Trách không được, ban đầu, nàng cho rằng hắn là cái sắc chung quỷ đói, phủ đệ trung mỹ nhân vô số chỉ là không nghĩ tới, như vậy nhìn một vòng, chỉ thấy một cái lan phương. Thậm chí còn, cũng chưa bao giờ có nhìn thấy quá, hắn cùng lan phương có bao nhiêu thân thiết. Phòng lưu vận sự nhưng thật ra nhiều, chỉ là cũng đều là chỉ nghe này thanh, không thấy kỳ danh, nói được thật sự dường như, lại chưa từng người gặp qua hắn những cái đó muôn hình muôn vẻ hồng nhan. Thẩm trường ly thân thể hảo lên thực mau, đại phu nói hắn tuổi trẻ thân thể đáy hảo, đã không ngại. Hắn không nói, nhớ tới mỗi ngày thần khởi khi đều có thể nhìn thấy nàng gương mặt tươi cười, sau đó bị cặp kia mềm mại tay chiếu cố thế nhưng có chút bực bội, này thương tình hảo đến nhanh như vậy. Bệ hạ lần này chuẩn ngươi nghỉ dài hạn, bằng không, ngươi liền dùng này giả thuận thế đem hôn sự làm bái. Văn phong khuyến khích hắn, từ kình phong sao xuống tay chính nghe cũng hăng hái cái gì hôn sự hắn cùng bài cô nương a a tư kình phong miệng há hốc tiểu tâm đi ngó thẩm trường ly thấy thanh niên sắc mặt thanh lãnh bất trí một từ tư kình phong còn cảm thấy có chút bừng tỉnh nguyên lai hắn nói không suy xét cái gì cái gì nâng tiếp sự tình nguyên là bởi vì không phải đương tiếp là muốn cưới nàng a nguyên lai nói muốn trả thù nàng chính là như vậy trả thù dùng chính mình cả đời tới trả thù kim ốc tàng kiều kiệu tám người nâng cưới hỏi đàng hoàng a Văn Phong nhìn cũng ở trong lòng cảm thấy buồn cười, không biết hắn như vậy lãnh ngạo một người, như thế nào có thể cúi đầu cầu hôn, thảo nữ nhân thích. Bạch Nhung trong khoảng thời gian này cũng rất bận, người cho ngươi tìm trở về. Thẩm trường ly ngày ấy nói cho nàng, Xuân Chi tìm được rồi, nguyên là thật gả cho tình đầu ý hợp quân hộ, hiện tại đều mang thai, hai má nở nang, thoạt nhìn quá rất khá. Hai người tay cầm tay, nói hồi lâu nói, nàng rốt cuộc yên tâm, đem nàng tiễn đi. Đến nỗi xuân nê, nàng nghĩ nghĩ, đem chính mình áp đáy hòm của hồi môn gương lược phân ra một bộ phận cấp xuân nê làm tương lai của hồi môn, phủ đệ cũng đuổi rồi nàng một bộ phong phú gia thân, đưa nàng rời đi. Xử lý xong những việc này, nàng lại biết được một cái tin tức tốt, hà đổ có một môn nàng thân tích bởi vì trụ xa xôi rời xa truyền loạn của cái đều bảo tồn xuống dưới, là nàng phụ thân đường đệ ra, huyết thống không xa, nàng thúc thúc nói có thể gọi người tới sóc dương tiếp nàng về nhà. Bạch Nhung xem xong rồi này phong thư chậm rãi thu hồi tới, nghĩ khi nào đi đối thẩm trường ly nói. Trong khoảng thời gian này, bọn họ quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Mới vừa vòng ra thật dài hành lang, thấy ngày đó biên trồng chất một thốc đám mây tưới xuống hoàng hôn kim quang cá vàng ao trước cao lớn thanh niên chính dựa vào hành lang trụ đứng, nhìn không ra nhiều ít biểu tình. Nàng còn chưa nói cái gì, hắn nhìn về phía nàng, phải đi hắn kia một đôi liu ly li giống nhau xinh đẹp hẹp dài mắt thanh hàn mà nhìn chằm chằm nàng cái loại này như là bị dã thú nhiếp trụ cảm thụ lại tới nữa nàng cúi đầu sườn khai tầm mắt hàm hồ nói tưởng trở về xem một cái hắn tựa hồ cười khẽ thanh sau đó chạy trốn không bao giờ đã trở lại lại giống năm đó như vậy phải không người còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là khi nào hắn hỏi nàng đầu óc kêu loạn kia một ngày ở vượt tường Nghe hắn ngắn ngủi cười lạnh một tiếng, Bạch Nhung nhìn trước mắt nam nhân thanh lãnh tuấn Mỹ mặt linh quang hiện ra, đầu óc đột nhiên thanh minh. Người là, người là phía trước cái kia trang răng vàng mẹ mỉn nhốt ở trong lồng giao hàng cái kia. Bạch Nhung chớp chớp mắt nhớ tới nhiều năm trước, nàng theo vụ em lên phố, vụ em đi mua gã sai vặt liền thuận thế mang theo nàng, nàng xủy một túi kẹo vừa ăn bên xem. Nô thì có chút đáng sợ, nàng liếc mắt một cái lại thấy đến, một cái to như vậy lồng sắt từ quan lại không phải cầu, mà là một cái nhìn so nàng đại chút nam hài. Hắn ăn mặc một kiện cũ nát xiêm y, lưng thượng phúc đầy kỳ dị ngân lân, có một đầu ám màu bạc tóc ngắn. Đôi mắt như là lưu ly li châu, làm nàng nhớ tới chính mình cùng xuân nê xuân chi chơi lưu ly li châu, bước chân liền chậm lại. Tiểu thư, ngươi đang xem cái gì? Ma mẹ, ngươi xem cái này. Nàng thanh âm mềm nhuận còn ở nhìn tiểu thiếu niên lưu ly li châu giống nhau mắt. Kia bán ra nói, nếu là không ai mua, liền muốn bắt đi khai chẳng phá bụng, nhìn xem có thể hay không nhảy ra tới yêu đan, nếu là thực sự có, nhưng phát đại tài. Kia lồng sắt nam hài rất là chết lặng, đôi mắt lạnh lùng, không thèm quan tâm chính mình sinh tử. Khai chẳng phá bụng bạch nhung nghe được thiếu chút nữa lại dọa khóc lồi kéo vũ em tay cầu xin muốn đem hắn mua tới. Nàng là bạch lão ra hòn ngọc quý trên tay, xưa nay nói một không hai, muốn bầu trời ánh trăng sợ đều có thể hái xuống, chứ nói chỉ là muốn như vậy một cái tiểu hài từ. Mua liền mua đi, vì tiểu thư cao hứng, chỉ là giá cả quý điểm nhi. Đem hắn bộ một bộ quần áo từ lồng sắt quán ra tới, bạch nhung tò mò sơ sơ tiểu hài từ cánh tay thượng ngân lân, cảm nhận được hắn ở run nhẹ nhẹ, lại không có rút về tay, nàng hỏi mama, mama, đây là cái gì nha? Mau đừng chạm vào, dơ. Ma ma kéo ra nàng tay nhỏ, Kiên nam hải lưu ly sắc mắt hờ hững nhìn nàng một cái. Người cùng ta trở về đi, tiểu cô nương nói, ta sẽ đối với người tốt. Nàng tay thực ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn cánh tay hắn thượng dơ hề hề ngân lân. Hắn cái gì cũng chưa nói, bị nàng nắm tay, cùng nhau thượng kia một chiếc ấn bạch ra ra huy xe. Hắn nhấp mồi, hướng bên cạnh ngồi ngồi, cho nàng tuyết trắng áo choàng mềm mại váy cứ, lưu ra tảng lớn địa phương. Tiểu hài từ bệnh hay quên đại, bọn họ đều một ngày so với một ngày lớn lên, nàng thế giới rất lớn, mỗi một ngày đều có câu đi nàng lực chú ý sự tình, có rất nhiều mới lạ món đồ chơi, có rất nhiều hào ngoạn bạn chơi cùng. Vì thế, nàng thực mau liền đem chuyện này vứt chi sau đầu, không bao giờ nhớ rõ chính mình cùng hắn nói qua cái gì. Hắn cũng thực mau trưởng thành, thiếu niên nhổ giò thực mau, cơ hồ một ngày một cái bộ dáng. Thậm chí còn từ nay về sau, lại ở hồng ven tường nhìn thấy bị nàng mua trở về hắn khi nàng thậm chí không hề phát hiện. Bạch nhung nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng thân thể so thường nhân suy nhược một chút từ trước tới trong nhà lão đạo sĩ cho nàng truyền thụ một loại trong truyền thuyết dưỡng khí công phu kêu nàng không cần dễ dàng động tình, không cần dễ dàng tức giận. Lúc sau, nàng vẫn luôn thu cảm tình càng lúc càng mờ nhạt trí nhớ cũng đạm rất nhiều chuyện cứ như vậy như là xem qua mây khói giống nhau quên hết ngươi, ngươi hai người thế nhưng còn từng có như vậy duyên phận, nàng quên đến không còn một mảnh. Nàng rũ cổ thực xin lỗi. Hai người lại trầm mặc, nàng tổng cảm thấy thầm trường ly phải đối nàng nói cái gì cuối cùng, hắn lại vẫn là cái gì cũng chưa nói cứ như vậy đi rồi. Hôm sau, Lan Phương tới cùng nàng giải thích ta phi người, hơn nữa là đại nhân ảnh về. Bởi vì thân phận đặc biệt cho nên đối ngoại nói là hắn thiếp thất. Nàng này một đôi mắt xinh đến hào. Không biết vì sao, bị thầm trường ly chọn chung mang theo trở về. Hắn uống đến hơi say thời điểm, ngẫu nhiên sẽ đem nàng gọi tới chuyên môn nhìn chằm chằm nàng kia một đôi xinh đẹp mắt. Nguyên tưởng rằng chính mình hoàn toàn vô vọng, hận đố đến cực điểm thời điểm, hắn cũng không phải nghĩ tới, chỉ là tới rồi cuối cùng, như cũ cái gì cũng chưa phát sinh. Văn phòng cũng lại đây nói, người đừng trách hắn, hắn tính tình thư quán cứ như vậy. Từ nhỏ chính là lại lãnh lại ngạnh tính tình, khẩu thị tâm phi, rất khó cúi đầu tới, nhiều năm như vậy cũng không có có thể thổ lộ tình cảm thân mật người. Bạch Nhung trước khi đi một đêm, hành lý ngựa xe đều chuẩn bị hào. Đã qua giờ mẹo, nàng một cái giật mình, nhìn thấy có bóng dáng rơi trên mặt đất, nàng khoác áo đứng dậy kéo ra kéo môn. Hai người nhìn nhau không nói gì, người lại uống rượu, thường mới hào, không cần mê rượu, không có, hắn nhàn nhạt nói. Lại cất bước vào được hẹp dài mắt nhìn nàng, ngươi trở về muốn đi gả Lâm Thanh Vân. Sớm không liên hệ, hà độ nơi nào tới Lâm Thanh Vân. Hắn nhìn nàng, thật lâu sau cười lạnh thanh, không có Lâm Thanh Vân, cũng có Trương Thanh Vân, Vương Thanh Vân, xếp hàng, đếm đều đếm không hết. Thẩm trường ly, nàng bất đắc dĩ, ngày thường cũng coi như cẩn thận một người, loại này thời điểm, lại nói nổi lên lời say. Ta cho rằng, người sẽ hận ta. Nàng nói, tất nhiên là hận, hắn nói. Chỉ là đến phía sau tuổi tác tiệm trường, cũng suy nghĩ cẩn thận. Hắn căn bản không thể quên được không rời đi nàng, kia còn có cái gì hận ý nghĩa đâu. Nàng trong lòng nói không nên lời là cái gì thư vị, chỉ có thể nâng tay, dán lên nam nhân mảnh khảnh căm. Đã bị hắn bế lên cả người đoàn nhập trong lòng ngực hắn, kêu nàng ngồi hắn trên đùi. Người vì cái gì không thể không đi, có thể gả những người đó, vì cái gì không thể gả hắn. Hắn so với kia những người này kém cái gì sao? Hắn thật sự uống say, khóe mắt đều là phi, môi cũng hồng, kia một thân tuấn lãng bề ngoài dính dính ở thanh kỳ cốt thượng. Kia một đôi thanh mỏng mắt nhìn trụ nàng, người rất tốt với ta một chút. Trong lòng hơi chút tưởng nhớ ta, hắn không cầu cái gì khác cũng không nghĩ muốn này đó. Từ trước là lẻ loi một người, không nghĩ lẻ loi, lại rất khó biết như thế nào truy đuổi đồng hành người. Nam nhân cái chán chống tay nàng trưởng. Nàng lần đầu tiên thấy hắn như vậy tư thái, nhưng thật ra cũng có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Xưa nay ngạo mạn, cường thế lãnh ngạnh nam nhân, thình lình lộ ra như vậy bộ dáng. Dưới ánh trăng, bài chi nội lộ ra một đoạn mảnh khảnh cầu cùng phập phòng hầu kết. Đây là hắn yêu ớt nhất tư thái, cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, hoàn toàn lỏa lồ ở nàng trước mặt. Người liền không thể hơi chút nhiều để ý ta một chút. Hắn nói. Bởi vì ta không phải người, cũng không phải cái gì người tốt, người lương thiện. Cho nên, người ai ai, đều không thể yêu ta, phải không? Nàng nói không nên lời trong lòng là cái gì thư vị, tâm thần kích động bên trong, chỉ có thể vươn một đôi mềm mại cánh tay ôm lấy hắn. Hắn kiểu gì thông tuệ kia bị mùi rượu mông lung mắt đã nâng lên khoảnh khắc nhiếp trụ nàng. Không thở nổi, như là phải bị ăn luôn. Người cầm đi ta quà cầu, khi nào? Hắn còn không quên hỏi. Cầm đi, đã nói lên, đã đáp ứng cả cho hắn. Ai biết người đem kia quả cầu mang lâu như vậy? Nàng đầu óc đều loạn thành một đoàn, thanh âm phát run, chưa nói xong, thanh âm đã bị nuốt hết. Hai người nhanh chóng đính hôn, tốc độ cực nhanh, làm văn phong mấy người đều mở rộng tầm mắt nghĩ thầm vẫn là xem thường hắn đối phó nữ nhân năng lực. Thẩm trường ly đem nàng ngựa xe tá, đồ vật đều thu hồi. Bắt đầu đi đính hôn trình nghi thời điểm, Bạch Nhung mới phát hiện này trong phụ đồ vật quả thực tề sống được không thể lại tề sống, tốc độ quả thực tiến triển cực nhanh. Nàng còn mơ màng hồ đồ, liền phải phủ thêm áo cưới đỏ, đưa người cô dâu mới Này hôn sự cứ như vậy thành, thậm chí chưa cho nàng nửa điểm hối hận đường sống Ta thích ngươi, ánh trăng treo cao rơi xuống đầy đất lưu sương, hỉ trên giường ngồi một đôi bích nhân, hắn thân nàng lỗ tai Người yêu ta hay không? Người nếu là thích ta nguyên thân, ta hóa trở về nam nhân cười khẽ thanh ở nàng bên tai nhẹ giọng trêu đùa Thanh sơn, Ách Minh từng trận tất cả giấu đi trong trứng thì thầm Tiểu Phu thê khuê phòng mật lời nói. Thẩm Trường Ly ở nhà Nhật Tử không như vậy nhiều. Phía trước chiến sự không ngừng, hắn luyến tiếp đem nàng mang theo trên người, liền vẫn là kêu nàng lưu tại Xóc Dương Thành. Nơi này địa phương thuộc dân cư cũng thuộc ở phương tiện. Xóc Dương là giao thông đầu mối then chốt, vẫn luôn có quân đội đóng quân. Hắn trở về thăm cũng phương tiện. Nhật Tử ngọt ngào hài lòng, quả thực giống như là thủy giống nhau đổ xuống quá. Nàng phát hiện cùng hắn ở chung thế nhưng cực kỳ đơn giản, chỉ cần lời nói phóng phóng mềm một ít, nhiều lời nói tốt nghe lời âu yếm, biểu hiện ra trong lòng chỉ có hắn, toàn tâm toàn ý yêu hắn, đầy bụng tâm thần đều bị hắn chiếm, đều không ra nửa phần cho người khác. Hắn liền thực dễ nói chuyện, sẽ mỉm cười thân nàng môi, phía trước kia lạnh nhạt gai nhọn cùng xấu tính đều thu liễm sạch sẽ, nơi nào đều là ôn nhu lại có nhẫn nại quả thực như là trời sinh tới làm trượng phu, làm không thể bắt bẻ. Không mấy tháng, nàng thế nhưng bị trần bệnh ra mang thai. Thành hôn mới ngắn ngủn 2-3 tháng, liền có mang. Tuổi trẻ trưởng phu thực nỗ lực thành quả nổi bật. Trung quanh người đều chê cười nàng, đem bạch nhung náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Chỉ là hơi có chút đáng tiếc thầm trường ly không ở bên người, không thể lập tức cùng hắn chia sẻ vui sướng. Chỉ là nàng hiện tại một người ở tại này một chỗ đại trạch chung. Không có bất luận cái gì phiền lòng sự tình, nhân thù đều là chính mình quen thuộc tiền cũng quản đủ tùy ý dùng, phía trên không có cha mẹ chồng đè nặng, không có thân thích cần quan hệ yêu cầu xử lý, hơn nữa trong phủ dưỡng y thuật tinh vi đại phu tùy thời có thể chăm sóc thân thể. Nhật từ quá đến vô cùng thư thái tích ý, hắn có trở về hay không tới, giống như cũng không quá quan trọng. Nói là nói như vậy, Bạch Nhung vẫn là cho hắn mang đi một phần lời nhắn, đem chuyện này nói cho hắn. Thẩm trường ly vừa qua khỏi thúc hà, rời nhà chừng mấy trăm cây em, mang xong lời nhắn, nàng liền không hề nhớ thương chuyện này. Qua hai ngày, Bạch Nhung chính thoải mái dễ chịu nằm mỹ nhân dự thượng đang ở nhàm chán lật xem trong tay thoại bản tử, nghe được bên ngoài một trận hỗn độn cấp thông tiếng bước chân. Ai a, cô ra trở về, nàng tân mua nha hoàn hỉ khí dương dương, mặt mày đều là rãn ra. A, nàng không kinh ngạc xong, liền thấy cao lớn thanh niên thân ảnh vòng qua bình phong, đến nàng sập trước. Hắn nguyên bản ở Bắc Địa biết được tin tức này thế nhưng suốt đêm cưỡi ngựa đuổi vài trăm dặm lộ đêm tối kiêm trình chạy về Sóc Dương. Phủ một hồi về đến nhà, xiêm y đều không kịp đổi, liền vội vội vàng sông Bạch Nhung phòng ngủ. Nàng đang ở trên sập hàm chứa một viên quả mơ, một phen xa tanh giống nhau tóc đen dịch ở phía sau não. Nhìn thấy hắn nhưng thật ra hoảng sợ ngươi như thế nào đã trở lại. Trên người hắn còn mang theo sương sớm hương vị, tự hồ hơi hơi có ưa tát. Vừa trở về, vốn là chuẩn bị lập tức trở về, nghĩ nghĩ, lại ném roi ngựa này một đường quá đuổi, nghĩ đến chính mình trên người hương vị phòng trừng là không tốt lắm nghe, hơn nữa tràn đầy bụi đất, hắn đơn giản dùng nước lạnh tắm rửa thay đổi thân siêm y, liền đi nhanh vào cửa, xông thẳng hướng nàng phòng ngủ. Lại nhìn thấy hắn không nói một lời, nhìn chằm chằm nàng cái bụng. Bạch Nhung còn không có phản ứng lại đây, thẩm trường ly đã duỗi khai hai tay, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, không yên tâm ta trở về nhìn xem ngươi. Hắn ấm áp bàn tay dán lên nàng bụng phục lại nói một lần. Loại này thời điểm, đến muốn hắn bồi tại bên người. Bị hắn như vậy ôm, nàng thế nhưng cũng cảm thấy an tâm không ít cứ như vậy dựa vào trong lòng ngực hắn cùng hắn chậm rãi nói lên đại phu các loại công đạo. Hắn đêm tối kiêm trình đuổi trở về chính là vì cho nàng cái an tâm, ôm nàng ngủ một đêm, hôm sau sáng sớm, liền đã một lần nữa phóng ngựa. Thời gian như vậy qua đi, đông tuyết giá lạnh đổ rào rào rơi xuống. Lại là một năm đông, Bạch Nhung còn không có tỉnh, mặt nàng nở nang không ít ngọt ngào ngủ ở trong lòng ngực hắn, trắng như tuyết khuôn mặt dán ở hắn ngực thượng, ngủ đến vô chi vô giác là một loại hoàn toàn ỉ lại thư thái. Như là mặt băng hòa tan, hắn trong lòng cũng có một mảnh mềm ấm hóa khai ở trên mặt nàng hôn lại hôn, bàn tay dán lên nàng đã rõ ràng phồng lên bụng nơi đó ngủ bọn họ hai từ. Nhưng thấy trước mắt toái quỳnh loạn ngọc bay là tả, bày ra khai đầy đất sáng trong tuyết trắng, trong viện không thấy nửa phần bóng người, trong thiên địa phản phất chỉ còn lại có bọn họ một nhà ba người. Người làm cái gì? triền miên sau, nàng quán ngủ ở trượng phu trong lòng ngực ngủ đến thoải mái, mơ mơ màng màng, bị hắn cúi đầu ở phấn má thượng hôn một cái, nghe nam nhân nói ta thường tưởng này có phải hay không thật sự? Vẫn là, lại là một hồi trang chu mộng điệp dây lát phấn hồng bài cốt hóa thành một hồi kiều diễm ảo cảnh. ngốc từ Nàng đôi mắt cũng chưa mở kéo dài ngắp một cái, đôi tay vòng lấy hắn kiên cố eo, dán qua đi. Trong lòng ngực người là ấm, nhu, rõ ràng, có làm người an tâm lực lượng. Tuyết lành báo hiệu năm bội thu, sang năm định là cái hào thời tiết. Hắn vì thế cũng cười. Tới đây chuyện ta kia đọa tiên phu quân hối hận đã kết thúc. Chuyện audio được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.